chương bốn mươi mốt đã từng cái thời đại k i a hoàng khạc ha, ha ha ha ha. tiểu tử bên trên lần gặp gỡ thời điểm ánh mắt của ngươi để ta tương đương thưởng thức quả nhiên ngươi dạng này tiểu quỷ đã tại mảnh này đ ạ i hải xông ra thuộc về mình một mảnh nhỏ bầu trời mang theo d ũ n g cảm hơn nữa liều lĩnh nụ cười lóe lên một cái lấy ánh sáng màu vàng vậy thân ảnh chậm rãi hạ xuống ngậm si gà nhìn giả ánh mắt tràn đầy khen ngợi làm sao khả năng dỗ bin chừng lớn con mắt trong đầu của nàng khi nhìn đến người này trong n h mắt liền nổi lên khí tức của người này khiếp sợ dù gì nói làm sao có thể người đàn ông này làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây hô hơi phun ra một cửa c h ọ c khí rồi ạ đứng thẳng thân thể của mình hơi hoạt động cân cốt phát sinh từng đợt bùn bùn thanh â m ngầm đầu ngắm nhìn người phương xa rồi ạ đột nhiên nợ nụ cười ha ha ha khạc ha, ha ha ha nghe rồi ạ tiếng cười cái này nhân loại cũng là phát ra đồng dạng cản rỡ cười to tiếng cười hai người đều là cực kỳ côn g ạ o cực kỳ tự tin dường như hai người liền như cùng là trong một cái mô hình mặt khắc ra giống nhau cực kỳ tương tự uy tiền bối trong lúc bất trợn tiếng cười cảm hóa tới rồi ạ khỏe miệng nứt ra quỷ dị hỏi hai năm trước ngươi vết thương chồng chất đi gặp lao nhân thời điểm không phải nói muốn nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian sao người cũng không thể luôn là đang nghỉ ngơi nếu không cũng là cực kỳ phiền thoái không phải sao thời gian nghỉ ngơi dài quá thân thể và gân cốt nhưng là sẽ dỉ xét cho nên ta thỉnh thoảng đi ra đi bộ một chút người tới cười nhìn d i i ạ đông nhiên tán dương nói ra không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian hai năm dĩ nhiên tiến bộ đến rồi trình độ như vậy cộ dạ cái k i a tên tiểu quỷ đều bị ngươi đánh bại nữa nha ngang tay mà thôi chính là đã thua không thấy d i ạ lời nói tới người lớn tiếng nói ra trên lệ khổng l ộ như thế lứa tuổi n a n g tay đó chính là đã thua tiểu quỷ ngươi đang đứng ở tốc độ cao để thăng kỳ hán muốn muốn tăng lên đã không phải là dễ dàng như vậy ta không phủ nhận n h ú v ai r ồ i ạ không có thừa nhận cũng không có phủ nhận k h ắ c ha ha ha ha người này là n g a y đầu lại người đến lúc này ngưng mắt nhìn nữ nhân trước mắt này trong lúc bất trợn hơi ngây ngẩn cả người lập tức cười nói đây không phải là ác ma c h i tử n ị c o dỗ bin sao tiểu tử ngươi có thể là tìm được một cái tốt thuyền viên có muốn hay không đưa cho ta thuyền trưởng đối với người tới lên tiếng dỗ bin trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người dù sao đối mặt như vậy truyền thuyết t ầ n g thứ nhân vật dô bin cái k i a từ trước bình tĩnh tính cách cũng là có chút điểm đ e m không cầm được sau đó đưa mắt đặt ở g i ạ trên người cầu cầu không trả lời dô bin g i ạ chỉ là nhà n n h ạ t ê ừ nheo nheo hé miệng cầu cầu đem dô bin hẹn hai nàng trong nháy mắt đều n u ố t vào sau đó nhảy tới lục g i á c trên người lập tức phi thường hiệu chuyện lục g i á c xoay người mang theo cầu cầu liền rời khỏi nơi này k h ắ c ha ha ha ha thực sự là cảnh giác tiểu quỷ h tới người lớn tiếng cười nói g i ạ cũng là q u y t miệm nói ra tiền bối có mấy lời cũng không cần nói tương đối khá mặc dù chỉ là một cái cản trở nhân nhưng là bất kể là thế nào nói vậy cũng ta công nhận thuyền viên tùy tiện nói lời nói nhưng là sẽ sẽ như thế nào sẽ chết ông n ồ n g nặc khí lãng đ ỗ n g nhiên từ hai người trung ương khuyết tán ra một cỗ cổ kinh khủng khí l ã n g hướng về bốn phía tràn ngập khổng lồ khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thánh đinh đ ả o cơ hồ là trong nháy mắt thời gian toàn bộ thánh đinh đ ả o người đều cảm giác một c ổ áp lực kinh khủng áp bách ở trong lòng của mình cơ hồ là trong nháy mắt thời gian toàn bộ thánh đinh đạo người đều cảm giác một cỗ áp lực kinh khủng áp bách ở trong lòng của mình giống bách thú cũng sớm đã đã gia nhập chiến trường theo bách thú gia nhập vào hoàn toàn phơi bày liền bất quá là một bên cục diện ngược lại mà thôi cảm nhận được này cổ khí tức quen thuộc bách thú ngựa mặt lên trời gào thét càng thêm kịch liệt tàn sát bắt đầu rồi chính là tàn sát bá nguyên ngân lang đ ề m ạ n g ba cái viễn cổ trùng viêm hầu một cái nguyễn thú trùng bốn giả hoàn toàn chúa tể bốn phương tám hướng chiến trường hoàn toàn chính là từng cuộc một tàn sát căn bản không tồn tại cái gì lật bản cơ hội những cái này thợ săn tiền thưởng cái gọi là hạ sát thủ bọn họ căn bản không tính là cơn giả cái này chàng chiến tranh cường đại nhất chính là cạ tạ cụ gì bốn người nhưng là bốn người bọn họ cũng đều là mỗi bên có tâm tư hiện tại theo bốn người chiến bại cái này chàng chiến tranh trên thực tế cũng đã định xuống dưới dù sao cho dù là trong lòng đất hoàng đế cho dù là thế giới chính phủ bọn họ cũng không dám ban ngày ban mặt đối với ạ lạ bạ tạ như vậy siêu cường quốc xuất thủ ban ngày ban mặt phái ra thủ hạ tới a đúng rồi đ ô n g nhiên kinh khủng k h í lãng tiêu tán vô tung hai người khỏe miệng nụ cười chậm rãi hiện lên lần nữa khôi phục mới vừa đó tựa hộ là tán gâu t r ạ thái g i i ạ xoa xoa mi tâm hơi kỳ q u á n hỏi tiền bối cả tạ cụ gì mấy người bọn hắn bị ta chặn thế nhưng những đất kia giới hoàng đế cùng thế giới chính phủ nhân là bị tiền bối người tiêu diệt sao k h ắ c ha ha ha ha đám phế vật kia a bất quá là một ít không da hồn trong lòng đất đám sâu nuôi dưỡng t i ể u trung tử cùng một ít chỉ có thể hận giấu ở trong bóng tối sco xem lấy bọn họ không vừa mắt lại thuận tay giết chết tùy ý khoát tay á o n g ư ơ i đ ế n tùy tiện cậu thả cười nói bất quá lời nói xoay chuyển hai tay hắn mở ra hưng ơ p h ấ n cười nói ta đã có chuẩn bị có thể tổ kiến vô địch quân đội có muốn hay không gia nhập vào ta có thủ hạ của ngươi có thể khám phá lịch sử chính văn năng lực thế giới chính văn xin lỗi ta cự tuyệt khặc ha ha ha ha nghe g i i ạ không chút lưu tình nói người đến cười ha h a tự a hồ là sớm cũng đã dự liệu đến giống nhau hương phấn lớn tiếng gào t h é t ha ha h a g i i ạ trong lúc bất chợt nợ nụ cười hai người tự a hồ là đều là nghe được cái gì thú vị chê cười giống nhau lục soát Đụng. lựu quang sẽ qua hai người cũng là đ ô n g nhiên đánh vào nhau danh đao lưỡi dao cùng bám vào màu đen nhánh ngang ngược nắm tay v à chạm g i i ạ mị lấy con mắt không chút khách khí nói ra uy uy vương triệu tiền bối lực lượng của ngươi kém như vậy sao không sẽ là số tuổi quá lớn đã bắt đầu lùi lại a nha đích xác là bởi vì các loại nguyên nhân có chút suy nhược bất quá đối phó ngươi tên tiểu quỷ này vẫn là đã đủ rồi tới người lớn tiếng mà cười cười hai thanh danh đao đồng thời huy vũ mặc dù không có dùng r a cái gì chiêu số nhưng là đơn thuần là đao thuật vẫn là dị thường kinh người hai thanh danh đao cơ m ố i như cùng là sắc bén như lưu quang khiến người ta không tự chủ được tâm thấy sợ hãi cái loại này cực kỳ cao siêu kỹ xảo tuyệt đối là đại kiếm hảo sách sách Rồi á lại không sợ chút nào song quyền quấn vòng quanh khí phách tiến lên đón cái này từng đạo anh đao cười thở dài nói không hổ là cùng lao nhân giống nhau xưng là đã từng cái thời đại kêu hoàng nam nhân thật mạnh à. k h ắ c ha ha ha ha lao tử nhưng là xì kỳ thegôn đần lì ổng a hai tay mở ra cả người xuất phát đỉnh đầu mang theo giống như là kê quan bánh lái hai chân là hai thanh danh đao chính hắn cản rỡ cười to chương bốn mươi hai xì kỳ thegôn đần lì ổng xì kỳ xì kỳ thegôn đần lì ổng xì kỳ bay trên trời đoàn hải tặc thuyền trưởng xì kỳ thegôn đần lì ổng hải tặc hạm đội đế đốc liễn như cùng rô dơ cùng d â trắng giống nhau làm trước thời đại truyền thuyết nhân vật hắn có vô số kể danh hào thế nhưng muốn nói nhất vang vọng thế giới như vậy thì là đã từng hai trận đại chiến Hoan Hải Chiến、trận、chiến ấy, Golden áp chế hoàn Hoan Hệ sở Dô Dơ, mệnh cho phép hồi nhiên đánh nhưng thế Hắn thành thế nhất chế hoàn toàn ở Dô Dơ đoàn hải tặc, chế Hoan Hệ sở D. Dô Dơ Nam Nhân、Đệ、thế chiến thứ hai,、Sikite、Golden Lyon toàn báo toàn đoàn Golden vang Nam Trận vận cũng trên Gồn. Sikite bại, triệt dội giới. giới, cái Sikite tạc, Tỷ một đột táp trở một trụ Tỷ ấy, duy Sở sở là Dô Dơ, áp áp ở ở Sở bị để Đệ mạ g ì nệ phỏ ở nơi nào xỉ kỳ the golden lee n u một người độc chiến sẻng vô cụ gặp hai người ba người chiến đấu kịch liệt phá hủy toàn bộ một nửa tổng bộ hải quân sau khi chiến bại bị giam ở đệ nhất thế giới đại ngục giam ỉm kẹo đao trong thế nhưng khiến người ta không nghĩ tới là ngắn ngủi thời gian hai năm xỉ kỳ the golden lee n u trốn ra ỉm kẹo đao trở thành trong lịch sử duy nhất một cái chạy ra ỉm kẹo đao nam nhân từ đó về sau cũng là hoàn toàn tiêu tan không một tiếng động và anh va chạm sinh ra từng cổ một nồng nặc khí lãng như cùng là sắc bén đao khí một dạng đem bốn phía mặt đất hoàn toàn cắt nhỏ uy tiền bối n g ư y i kiếm thuật này giảm xuống cũng không phải là nhỏ tí tẹo a do ạ cùng sĩ kỳ the golden lì ổng hai người liên tục trong lúc đó đã giao thủ không thua trên trăm chiêu thật to bảy trăm mười bảy đấy đấy mà hỏi t h u ậ n thúy kiếm thuật vs quấn vòng quanh ngang ngược nắm tay đây chính là hai người giao phong ngắn ngủi thế nhưng không phải có thể phủ nhận là đến rồi hai người t ầ n g thứ cho dù là chỉ là phổ thông giao phong thực lực đều dị thường khủng bố mà dạ trực quan nhất cảm giác chính là sĩ kỳ the golden lì ổng yếu đi rất nhiều chân chính yếu đi rất nhiều đã từng được khen là không phải đệ nhất thế giới đại kiếm hào đệ nhất thế giới đại kiếm hào s ì kỳ t h e g o l d e n lì ổng kiếm thuật vô cùng khủng bố khủng bố đến thời kỳ toàn thịnh s ì kỳ t h e g o l d e n lì ổng coi như là không cần quả thực năng lực đơn thuần bằng vào kiếm thuật đều có thể đối kháng r ô r ơ kiếm hảo đối với đại kiếm hảo yêu cầu vô cùng minh xác bất kỳ người nào nếu như sử dụng kiếm thuật bên ngoài năng lực như vậy thì không có tư cách xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo thậm chí là không có tư cách xưng là đại kiếm hảo thế nhưng s ì kỳ t h e g o l d e n lì ổng là duy nhất một cái p h á vỡ cái này hạn chế người tuy là sở hữu như vậy không thua gì chấn động trái cây đỉnh cấp trái ác ủy thế nhưng xì、sì cho nên được gọi là không phải đệ nhất thế giới đại kiếm hảo đệ nhất thế giới đại kiếm hảo sự xưng hô này t ă n nguyên đinh đương liên tục tiếng va chạm liền như cùng là một bài tuyệt vời âm phủ sĩ、sì、kỳ thegon đần lì ổng hưng phấn cười nói tiểu quỷ chiến đấu cũng không phải là như vậy tính toán chẳng lẽ nói yếu đi liền nhất định phải thua sao ha ha ha đây cũng là sự thực r ồ i a n g ử a đầu cười to cười gật đầu yếu đi liền nhất định phải thua có thể không nên nói đùa đối với cường giả khí phách mà nói có thời điểm chỉ là bằng vào vô cùng khí phách thì có thể làm cho ngươi không còn sức đánh trả chút nào chém sóng thân ảnh bỗng nhiên trôi dựng lên một cước xe qua trong nháy mắt kinh khủng một đạo kinh khủng cực lớn đến hơn một nghìn em mở bảng bạc kim sắc kiếm khí bỗng nhiên gào thét xuống khạc ha, ha ha ha ha tiểu quỷ đỡ được cho ta xem xem sĩ kỳ the o golden lì ống hai tay mở ra hưng ơ phấn cười to nói vậy đỡ được, được rồi rồi ạ không sợ chút nào mỉm cười ngầm đầu lạnh nhạt nói lục x o á t lục x o á t bỗng nhiên hóa thành một vệ sáng bỗng nhiên xông về bầu trời sĩ kỳ the golden lì ống nhưng là chân chính sở hữu có thể tùy tiện phi hành nam nhân so với sĩ kỳ the golden lì ống dạ chỉ là phóng lên cao mà thôi Giang giác. hai tay nâng lên g i i ạ hai tay trực tiếp chống được sĩ kỳ thegon đần lì ổng đào khí trong thời gian ngắn cái k ê a bằng bạc đào khí dừng lại ừng cho lão tử thái sĩ kỳ thegon đần lì ổng hơi ngưng mắt nhìn d i i ạ chỉ một lúc g i i ạ hai tay dùng sức dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đem kinh khủng này đào khí trực tiếp bóp nát lục x o á t từ trong bầu trời hạ xuống g i i ạ quỳ một chân trên đất toét miệng c ư ờ i ngầm đầu nói ra uy tiền bối xem đi đối phó ngươi có vẻ như vẫn là đủ nhịn hai người trên thực tế cũng không có gì giao thủ cần phải vừa rồi thuần túy liền là đơn thuần do xét tính giao thủ mà thôi đương nhiên cái này mặc dù chỉ là đơn thuần do xét tính giao thủ cũng đã đủ để cho trên thế giới bảy mươi phần trăm ngắm mà xuống câu đinh đương chậm rãi từ trong bầu trời hạ xuống s、si、ỉ kỳ thegon lần lì ổng trên hai chân hai thanh trường đao đồng thời vang lên lấm tấm thanh âm đó là mũi đao cùng mặt đất và chạm thanh âm đánh giá s、si、ỉ kỳ thegon lần lì ổng hai chân r ồ i a không thú vị nói ra tiền bối thật sự là quá không thú vị a kiếm thuật của người a nghe g i i hạ lời nói xỉ kỳ the g ô n đ ầ n lì ổng s ừ n g sốt u g i i hạ tùy ý ngồi ở một khối trên tảng đá không thú vị nói ra kiếm thuật của ngươi bởi vì hai chân bị phế nếu không lấy ngươi hai tay kiếm giữ hai thanh danh đ a o phát huy ra kiếm thuật đó mới là ta sợ mong đợi k h ắ c ha ha ha ha thực sự là liều lĩnh tiểu quỷ a ngựa đầu cười to xỉ kỳ the g ô n đ ầ n lì ổng hưng phấn cười to nói tiểu quỷ ngươi cũng quá mức với cùng vọng cùng vọng như vậy tiểu tử ngươi mục tiêu lẽ nào cũng là cái kiểu cao ngạo vương vị sao vương vị coi như hết g i i ạ không thú vị khoát tay á o lạnh nhạt nói ra có người nói qua ở tân thế giới sở hữu bá vương sắc hạ kỳ nhân dường như sang sông chi cá chép không sai s ì kỳ thegôn đần lì ông gật đầu bá vương sắc hạ kỳ căn bản không phải thứ gì đáng tiền ở tân thế giới có người thật sự là nhiều lắm nhiều đến khiến người ta thấy đến mức hoàn toàn là thứ không đáng tiền mà d ọ a tiếp tục nói siêu qua tất cả bá vương là hoàn tỷ hệ sở không sai rồi ạ ngay sau đó tiếp tục nói ra như vậy siêu việt hải tặc vương nam nhân chính là tối c ư ờ n g ha ha ha nói d ọ a hai tay mở ra hưng phấn cười to nói sĩ、sì、kỳ thegôn đần lì ông hơi ngây ngẩn cả người đồng dạng ngồi ở một khối trên đá lớn xì kỳ the golden lì ổng cảm thụ được bên người nhiệt độ nóng bỏng thế nhưng này cổ nhiệt độ đều không thể thiêu đốt nội tâm của mình nhưng là nghe tên tiểu quỷ này gào ghét xì kỳ the golden lì ổng cũng là hưng phấn phá lê n cười quả nhiên là tuổi trẻ à. trẻ tuổi đồng l ứ a đã hoàn toàn cho thấy chính mình răng nanh k h ắ c ha ha ha ha xì kỳ the golden lì ổng cũng là theo chân phá lê n cười thật sự là quá tuyệt vời thật là làm cho người ta hưng phấn cái này cái thế giới cho dù là zô dơ đã chết thế nhưng như trước không phải sẽ khiến người ta thất vọng bất kể là hải quân hải tặc từng cái khiến người ta hưng phấn đối thủ hiện ra. thật sự là quá tuyệt vời bất quá tiếng cười bỗng nhiên ngừng lại r ồ i h nhìn sỉ kỳ t h e g ô n đần lì ông thú vị hỏi tiền bối như vậy ngươi tới nơi này đến cùng là vì cái gì đâu vì cái gì n ư ớ c mắt nhìn giỏi h cái kia sắc bén như là dã t h ú con n g ư ơ i Sỉ kỳ t h e g ô n đần lì ông lặp lại những lời này dù gì nói chương bốn mươi ba chiến sĩ kỳ t h e g ô n đần lì ông khạc ha, ha ha ha ha đương nhiên là vì giá tài Sỉ kỳ t h e g ô n đần lì ông hai tay mở ra hưng phấn nói ra khổng lộ như vậy trong chiến tranh có thể lấy được được khổng lộ cỡ nào tại phú không đợi giỏ trả lời Sĩ、sì、kỳ thegon đần ly ông tiếp tục nói cái kia thập quốc liên quân cùng thế giới chính phủ thế giới ngầm đều có liên hệ bởi vì sao không phải liền là bởi vì vì bọn họ nắm giữ cực kỳ hiếm hoi tài liệu sao miễn là cái này chàng trong chiến tranh như hoa đến đầy đủ lợi nhuận lần nữa chế tạo Sĩ、sì、kỳ thegon đần ly ông hải tặc hà nội ta có thể chế tạo càng cường đại hơn k h ắ c ha ha ha ha từ đầu đến cuối g i i ạ đều là lặng lặng lắng nghe nghe Sĩ、sì、kỳ thegon đần ly ông cái kia quần vọng g i tâm g i i ạ không có xem mồm bởi vì mình phi thường tin tưởng xì、sì、kỳ thegon đần ly ông liền là người như vậy ở trên cái thời kỳ Có b ố người cái thứ ấ hai chính là dâu trắng bởi vì từ nhỏ đến lớn từng trải dâu trắng lớn hơn nguyện vọng là tìm kiếm đầy đủ người nhà mà hiện tại lao nhân cũng thành công bên thứ ba chính là bạc l o g i m dì đậm phiệu được gọi là hồng bát tước cao ngạo dì r ờ là một vị người hết sức khủng bố lấy lực một người tại thời đại kia có thể sánh ngang dâu dơ xị kỳ thegôn đần lì ổng dâu trắng các loại đặt song song vì bốn vị cường đại nhất hải tặc là chân tránh l ự c một người còn như cái đủ chặt lọt thẹ những người này đều là theo t r ư ớ c cái thời đại hoàng g i ả n g ư n g hẳn đây mới là leo lên hôm nay vị trí mà vị cuối cùng chính là s ì kỳ thee gôn đần ly ổng so với còn lại ba người mạo hiểm người nhà cao ngạo s ì kỳ thee gôn đần ly ổng chính là một cái thuần túy hải tặc lực lượng quyền lợi thế lực tiền tài mỹ nhân đây hết thể s ì kỳ thee gôn đần ly ổng đều muốn cướp đ o ạ n muốn xưng bá toàn bộ đại hải thậm chí là phủ định thế giới chính phủ một lần nữa thành lập được chính mình chính quyền đây chính là cuồn vọng sĩ kỳ thee gôn đần ly ổng thế nhưng xì、si、kỳ thegon đần lì ông nhưng cũng là thuần túy người cái này đại hải lúc đầu liền đúng như vậy xì、si、kỳ thegon đần lì ông xưa nay sẽ không đi ẩn g i ấ u dã tâm của mình cũng sẽ không đi phủ nhận ta muốn làm cái gì chính là làm cái gì như vậy xem ra tiền bối ta và ngươi vẫn không thể chung sống hòa bình r ồ i ạ hơi hoạt động giả gân cốt chậm dại đứng lên thẳng như nói xì、si、kỳ thegon đần lì ông thì là m ị lấy con mắt thú vị cười nói ngươi tên tiểu quỷ này ở chỗ này cũng là vì những tư nguyên này sao dĩ nhiên cái kia thập cái quốc gia sản xuất tài liệu hoàn toàn chính là kỳ chân dị bảo hơn nữa bảo thụ adam chế tạo ra thuyền hải tặc như vậy thì là đệ nhất thế giới thế nhưng tài liệu quá mắc từ chợ đến mua ta đây điểm ra sản trực tiếp chính là tán g ra bại sản cho nên đoạt là thống khỏe nhất r ồ i hạ cũng không có phủ nhận phi thường lạnh nhạt nói tìm được tốt nhất thợ đóng thuyền t o a n chế tạo ra phù hợp nhất chính mình thuyền hải tặc cũng không phải là vì cái gì mà là bởi vì mình là hải tặc có được hay không là một m hải tặc liên thuộc về mình thuyền hải tặc nếu như cũng không có cái tiêu tính là cái gì à mà do ạ muốn làm liền muốn làm tốt nhất nếu muốn g i a n đúc như vậy hết t hệ tài liệu liền đều muốn là tốt nhất thật cái quốc gia sở sản xuất chính là mười loại chế tạo thuyền hải tặc trọng yếu nhất tài liệu mà do ạ muốn làm liền muốn làm tốt nhất nếu muốn g i a n đúc như vậy hết hệ tài liệu liền đều muốn là tốt nhất thật cái quốc gia sở sản xuất chính là mười loại chế tạo thuyền hải tặc trọng yếu nhất tài liệu Thánh hạt cát quốc sản xuất hạt cát là chế tạo thuyền hải tặc bề ngoài kiên cố nhất tài liệu hoa anh đào đ ả o hoa anh đào quốc sản xuất anh hoa thụ dùng để cấu tạo cả chiến thuyền thuyền hải tặc là cực kỳ tính dai kiên cố tài liệu cự ngư đ ả o ngư vương quốc sản xuất v ờ y cá tuyệt đối là chế tạo thuyền động lực thích hợp nhất dung nạp sơn hải đảo cự sân quốc sản xuất đặc thù tảng đá loại này tảng đá dùng để chế tạo pháo đài là bất quá thích hợp nhất hoàng kim đạo hoàng kim quốc sản xuất cơ khí dễ dàng nổ tung kim loại tuyệt đối là đạn đại bắc bất nhị chi tuyển hàn băng đảo từ bang quốc nơi đây sản xuất thủy tinh kiên cố đối với giỏ ả mà nói chế tạo cái thủy t ộ c quán hay dùng nó thanh phong đảo khi khái quốc đã từng nơi đây phát sinh qua chiến đấu kịch liệt vô số c ự thú xương cốt trải qua thời gian dài tôi luyện ngưng kết thành vì đặc thù kết tinh loại này kết tinh thả ở trên thuyền có thể lấy phòng ngừa hải quái tập kích sắt thép đảo sắt thép quốc ở chỗ này sản xuất sắt thép dùng để chế tạo danh đao đều là dư giả, dùng để chế tạo thân thuyền đặc thù cấu tạo càng là kiên cố dùng bền dính liền đảo dinh dinh quốc hoàn mỹ nhất dịch n h u n mãi mãi cũng sẽ không mở n ư ớ đối với thân thuyền mỗi bên cái vị trí lắp g á p dùng loại tài liệu này hoàn mỹ nhất. x ó n g biển đảo muối mối quốc cái này cái quốc gia sản xuất dùng ăn muối hiệu quả cực kỳ đặc biệt không chỉ có thể ăn càng là có thể hấp dẫn hải quái đối với những tài liệu này g i i hạ tình thế bắt buộc mặc kệ địch nhân là người nào coi như là sĩ kỳ t h e g ô n đần lì ố n g cũng tuyệt đối không bằng nói dưới cho nên tiểu tử ngươi liền chuẩn bị trợ giúp hạ lạ bạ tạ thu được cái này chẳng chiến tranh thắng lợi sĩ kỳ t h e g ô n đần lì ố n g thú vị hỏi đương nhiên g i i hạ gật đầu nói không chỉ là thu được thắng lợi càng là muốn phản công trở về để hạ lạ bạ đánh hạ cái này bởi vương quốc c à n tâm tình nguyện đem những tài liệu này toàn bộ đều đưa cho ta thực sự là ý nghĩ tốt bất quá tiểu quỷ mấy thứ này ta cũng rất muốn muốn a không xì、sì、kỳ t h e g o l đần lì ông khen ngợi nhìn giỏi ạ nhìn như cực kỳ phương pháp đơn giản phải đối mặt cũng là cực kỳ chi nhiều khủng bố thế lực cái này không chỉ có là giỏi ạ điên cuồng càng là một loại điên cuồng đối với lần này tự nhiên là tàn thắn thế nhưng đột nhiên xì、sì、kỳ t h e g o l đần lì ông lời nói xoay chuyển thấp giọng nói ra tiểu quỷ mấy thứ này cũng không thể đơn giản như vậy giao cho ngươi quả nhiên hay là dùng quả đấm để nói chuyện sao g i i ạ đứng lên hơi n h è o đầu nhìn xì、sì、kỳ thegon đần lì ông lạnh nhạt hỏi giờ này khắc này giỏi ạ sắc mặt tràn đầy bình tĩnh khiến người ta căn bản nhìn không ra g i ữ i ạ nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì bất luận kẻ nào đều thấy không rõ toàn bộ trên biển lớn hiểu rõ giỏi ạ nhân chỉ có dâu trắng một người biết vào giờ phút này giỏi ạ đến cùng là chuyện gì xảy ra nam tay nói khạc ha ha ha ha đứng lên xì kỳ thegôn o đần lì ố n g hơi trôi dựng lên lớn tiếng cười nói uy tiểu quỷ chúng ta nhưng là hải tặc chẳng lẽ còn có thể g i ả n g đạo lý nha đương nhiên là muốn dùng quả đấm nói chuyện vậy là tốt rồi bỗng nhiên giỏi ạ khỏe miệng liệt hay thân thể đều ở hơi r u n động tình huống như vậy lần trước xuất hiện hay là đang đối mặt rẻ phi thời điểm r i i a ở hưng phấn chân chính hưng phấn đối mặt trước thời kỳ khác một cái truyền kỳ hưng phấn sư tử vi đ ị a quyền đông nhiên hai người động hải t ậ p trước thời đại hoàng giả cùng thời đại mới cường giả chiến đấu chương bốn mươi b ố quỷ dị khí phách giống giống đại đ ị a hàng loạt phiên động trong sát na hội tụ thành vì bốn năm cái đầu sư tử một dạng hình dạng từ trên xuống dưới giường như gào thét mà đến sư tử giống nhau đấu đá lung tung mà đến thư phòng tiểu nói võng thế nhưng từ g i ữ trong tay bung ra đồng dạng là kinh khủng một con hùng sư đầu sư tử dích đạo tạo thành kịch liệt sóng sung kích vê anh trong sát na thiên băng địa liệt lực lượng kinh khủng đem đất đai chung quanh kem chút đều hoàn toàn xa nhau trong nháy mắt một cỗ cổ lực lượng kinh khủng hướng về toàn bộ thánh đinh đ ả o lan tràn đi ùng ùng một cỗ cổ kinh khủng chấn động như cùng là địa chấn giống nhau lan tràn toàn bộ thánh đinh đ ả o cái này chính là cường giả huy lực so với mới vừa cùng bốn tên kia chiến đấu hoàn toàn nghiền ép chiến đấu giờ này khắp này dạ là dị thường h ư n ấ n đây mới là chính mình sợ mong đợi đối thủ trước thời kỳ hải tặc trong hoàng giả đã từng ngày mồng một tháng năm linh náo lên tổng bộ hải quân cường giả gần gỗ cùng sẻn củ gặp hai người đối phó đỉnh cao cường giả. The golden đồng ố i phó đ thời Golden Lyon k i Đụng Kích liều t trong mắt chấn nháy động giống n lĩnh nợ nụ cười tiếng cười rồi lại ở bỗng nhiên hơi ngừng hai người lần nữa đồng thời xuất thủ và anh và anh lúc này đây có thể không còn là thăm dò cũng không ở là mới vừa chơi đ ù a là chân tránh giao phòng hai thanh danh đao xẹt qua mang theo từng đạo kinh khủng kim sắc đao khí mặc dù không bằng nghiêm túc một kích nhưng cũng cực kỳ khủng bố mà do hạ xong quyền quấn vòng quanh màu đen nhánh vào sổ sổ cụ hạ kỳ dị thường hung hãn viễn trình công kích do hạ nhìn như cũng không am hiểu nhưng là khi lực lượng để thăng tới cực hạ n một quyền đủ để đánh ra kinh khủng sóng xung kích hàng loạt tiếng oanh minh hoàn toàn chấn động toàn bộ thánh đinh đảo chấn động thánh đinh trên đảo bất kể là ạ bạ tạ vương quốc cũng hoặc là, là thập quốc liên quân trong mọi người sĩ kỳ the golden l y e ông cười nói tiểu tử lơ lửng ở giữa không trung dường như hay là ta tương đối chiếm ưu thế à. tiền bối có mấy lời không muốn nói q u á đ ầ y r ồ i ạ tuy là từ giữa không trung hướng rơi xuống cũng là không sợ hai chút nào ngược lại vừa cười vừa nói sư tử ngàn t ắ t cốc trăm thu quyền như là đã giao thủ sĩ kỳ the golden l y e n g có thể không có nương tay ý tứ hiện tại Rồi ạ ở giữa không trung không tốt phòng ngự tự nhiên mà vậy chính là lập tức xuất thủ hai chân liên tục ném mặc dù so với chém s o n g cái kia dài đến km kim sắc đao khí có vẻ yếu kém rất nhiều thế nhưng trên thực tế căn bản là tranh lệch không bao nhiêu cực kỳ khủng bố kim sắc đao khí đã tràn ngập toàn bộ phía chân trời không hổ là trước thời đại đại kiếm hảo thậm chí là có tư cách xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo thực sự là đáng sợ r ồ i ạ c ư ờ i tàn thán thế nhưng động t á c trên tay cũng là không chậm chút nào trong n y mắt một cô cổ kinh khủng đầu sư tử sóng xung kích đã gào thét tới có địa phương r ồ i ạ cùng x ỉ kỳ the gôn đần lì ổng thực sự cực kỳ tương tự một cái xỉ theo gôn đần lì ổng mà một cái hết thẻ chiêu số đều cùng s đ ưng ơ nhiên, cũng không phải là dòi bắt t r ưng ớ c sỉ kỳ The g o Lyon, n vì dâu trắng một câu nói đùa mà một mánh mệnh mỗi một thôi.、Dâu、trắng nổ nước bọt dọa, người cái này cái số tiểu tử thoạt tử toàn thú. Từ tử thái. tiếng thánh trên hết tình tiếng câu nước cái cái cùng cái chính chiêu chiêu có Dâu đây hung nhau, sau, Ung ung. chung, đều huống chung, nói nổ người này nhìn liền giống hoàn liền danh như hơn nữa như hình ừ, không văng lên, thánh đinh người người hồn, không đó dòi giã dòi Giữa Giữa đùa đảo là là là là phá hủy ph vô vô gì? sư sư ạ, vậy xú về số số, số số kể kể Golden đối với cái này một điểm bất kể là giói hạ vẫn là xỉ kỳ thegol d e n lì ổng tuyệt đối cũng không muốn chứng kiến cho nên hai người giao thủ trên thực tế vẫn có lâm tâm cố kỵ tiểu tử có cần hay không ta mang theo đổi một đảo nhỏ chúng ta ở thật tốt đánh một trận s ì kỳ t h e g o l d e n lì ông nhìn không phát hiện chút tổn hao nào giỏi ạ cười n h ạ t lấy hỏi không cần giỏi ạ lạnh n h ạ t nói lục soát đ ỗ n g nhiên giỏi ạ phía sau nổi lên một đôi màu đen nhanh cánh giỏi ạ mượn mánh chuẩn lực lượng chỉ bất quá giữ là cục nhân thú hóa hình thái theo đ ố i với thú vương trái cây mở rộng từ ban sơ bị động nhân thú biến hóa hình thái đến giỏi ạ có thể đồng thời mượn số lượng khổng lồ mánh thú tiến hành phục cân nhắc nhân thú biến hóa đến hiện tại g i ỏ ạ đã có thể khống chế cục nhân thú hóa hình thái ừ n đ ộ n vật hệ thú vương quả thực xì、sì、kỳ thegon đần lì ông đôi mắt co g ú lại nhìn làm hoàn toàn xem qua trái ác quỷ đồ giám chính hắn lập tức phản ảnh qua đây lớn tiếng cười nói thì ra là thế c h ắ c không được được gọi là thú vương tuyệt đối là thực c h í danh quy nhãn quang sắc bén xỉ kỳ the golden lee n g cười nói ra c h ắ c không được có thể thao túng nhiều như vậy manh thú hơn nữa nếu như ta không có nhìn lầm những manh thú này đều là ăn trái ác quỷ tiểu tử có ý tưởng a ngoại trừ động vật hệ những thứ khác tự nhiên hệ hệ siêu nhân năng lực ta căn bản là không có cách vận d ù n g bất quá cái này là đủ rồi so với dùng hệ siêu nhân cùng tự nhiên hệ những cái này năng lực ta thích hơn chính là từng cú đấm thấu t h i ệ chiến đấu r ồ i h nắm quả đấm một cái vừa cười vừa nói đông nhiên vỗ cánh bay cao manh chuẩn tốc độ cực nhanh không gì sánh được r ồ i h trong thời gian ngắn đã vọt tới sĩ kỳ thegôn đần lì ông trước mắt đơn quyền nâng lên quá to thực sự là bị xem thường nữa nha tiểu quỷ không muốn quá coi thường ta lao tử nhưng là sĩ kỳ thegôn đần lì ông a sư tử y. không quyền g ầ m lên giận dữ sĩ kỳ thegôn đần lì ông một tay nâng lên trong thời gian ngắn lực lượng kinh khủng đã hội tụ dựng lên chân trời văn hóa không hạn chế ngưng kết ba năm tạo thành một con kinh khủng sư tử đã sâu ngang mà đến một tiếng đinh thái nhức g ó c tiếng oanh minh do i ạ lại bị tách ra trong n g á y mắt bị kích thủy hơn phân nửa nhưng là lại như t r ư ớ c đấu đá lung tung mà đến khổng lồ mây sư tử lập tức gào thét mà đến ba một tay vương do hạ chống được khổng lồ kia sư tử theo sát phía sau một q u y ề n trực tiếp vỡ vụn tàn phá không chịu nổi mây sư tử do i ạ nhìn xì kỳ t h e o gôn đần lì ổng ngắn ngủi d ừ n g động tắt lại nhớ lại trận chiến đấu này trong trận chiến đấu này tràn đầy rất nhiều q u ỳ dị t r ầ m tư một lát sau trong lúc bất trợt mở miệng nói tiền bối khí phách của ngươi thoạt nhìn là thực sự xảy ra vấn đề khạc ha, ha ha ha bị nhìn ra được、không? xì kỳ thegôn đần lì ổng sửng sốt không chút nào d i u d i ế m ngược lại cười l ớ nói n chương bốn mươi lăm xì kỳ thegôn đần lì ổng chính là xì kỳ thegôn đần lì ổng rất dễ dàng là có thể nhìn ra chỉ là Rồi ạ gật đầu hơi chần chờ nhìn xì kỳ thegôn đần lì ổng ngưng trọng nói chỉ là không từng nghĩ đến ở khí phách không thể sử dụng tình tình huống bên d ư ớ i tiền bối thực lực của ngươi dĩ nhiên cùng với kinh khủng như vậy khắc ha ha ha ha lao tử nhưng là xì kỳ thegôn đần lì ổng a lao tử nhưng là xì kỳ thegôn đần lì ổng a ngay do ạ nhìn như bình tĩnh ức cũng là ở khen lợi nói s ì kỳ thegôn đần lì ông n g ử a đầu cười to hai tay mở ra t hưng ơ phấn giống to lên từng tiếng giống giận quanh quẩn ở giữa t h i ê t niệm cho dù là đỉnh đầu bánh lái cho dù là hai chân đánh mất cho dù là khí phách tiêu thất thế nhưng vậy thì thế nào đây hết thể hắn đều có thể bông hắn là s ì kỳ thegôn đần lì ông hắn là đã từng thế giới thượng vị với đỉnh điểm đại hải tặc trong hoàng giả hắn là được người xưng là s ì kỳ thegôn đần lì ông nam nhân đó là tên là s ì kỳ thegôn đần lì ông xì kỳ nam nhân giống n g ử a mặt lên trời gào thét s ì kỳ thegôn đần lì ông lớn tiếng rít đạo lúc này đây s ỉ kỳ t h e g o l đần lì ổng liền như cùng là chân tránh sư vương mười lăm chém sóng vê anh đinh hai nhức góc tiếng oanh minh ở bên thai quanh quẩn r ồ i ạ cùng s ỉ kỳ t h e g o l đần lì ổng đều là trong lúc bất trợn xuất thủ thế nhưng hai người tự a hồ là sớm cũng đã dự liệu đến động tác của đối phương một tiếng tiếng đ i ế c thai nhức góc kinh khủng tiếng oanh minh dường như để mỗi người đều là bịt kín lỗ thai r ồ i ạ lần nữa nên đón từng cú đ ấ m tấu thịt mà s ỉ kỳ t h e g o l đần lì ổng tự nhiên không sợ đao đao nhanh như thiền điện hai người cứ như vậy lần nữa triển khai trận giáp la ca coi như là không cách nào sử dụng khí phách có thể làm được、gì. sĩ kỳ the golden l y e ổng chính là sĩ kỳ the golden l y e ổng đây là dù ai cũng không cách nào thay đổi dù cho bởi vì năm đó ngoài ý mớn khí phách bị phong tỏa lại thế nhưng sĩ kỳ the golden l y e ổng như trước giám can đảm giết tới tổng bộ hải quân đại chiến sẻn gỗ cụ gặp hai người cho dù là mất đi hai chân sĩ kỳ the golden l y e ổng vẫn là không sợ hãi giá tâm của hắn chưa bao giờ từng tiêu tán nguyên nhân chỉ có một chút hắn là sĩ kỳ the golden l y e ổng sĩ kỳ the golden l y e ổng sĩ kỳ sư tử y không quyền chăm thu quyền ùng ùng một tiếng, tiếng đinh thái nhức góc tiếng oanh、mình. r i i hạ công kích gắng gượng xé nát khổng lồ kia mây sư tử theo sát phía sau còn dư lại sư tử sóng s ú n g kích gào thét đi nhưng sĩ kỳ thegon đần lì ổng cũng là không sợ chút nào hai chân liên tục câu động vô số kim sắc đao khí trực tiếp cắt ra cái kia sóng s ú n g kích ở giữa không chúng tạo thành một tiếng tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh vê anh tiểu quỷ ngươi là như thế nào phát hiện tránh thoát r i i hạ t r ư ờ n g quyền sĩ kỳ thegon đần lì ổng một đao xẹt qua lớn tiếng hỏi a hơi nghiêng người tránh thoát sĩ kỳ thegon đần lì ổng t r ă n kích giỏi lại là đấm ra một quyền n ư ờ i to nói đối với ngươi cường giả như、vậy. khắc ha ha ha ha năm đó lao tử cùng dô dơ quyết chiến kết quả đậu bị bánh lái tắm lên từ ngày đó bắt đầu ngang ngược lực lượng liền không cách nào thường xuyên sử dụng đặc biệt bà vương sát hạ kỳ liền căn bản là không có cách sử dụng s ì kỳ The Golden Lee ổng cùng dọa ạ chiến đấu càng lúc càng nhanh đến cuối cùng s ì kỳ The Golden Lee ổng bỗng nhiên một cái xoay người hét lớn lục x o á t lục x o á t lục x o á t lưỡng đạo lợi nhận sẽ qua dọa ạ g ò má nổi lên một đạo tế vi vết thương s ì kỳ The Golden Lee ổng cái chán thì là nhiều hơn một đạo quyền phong lào qua trời ra cặp kia sắc khí p h á t đâu d ọ ạ tiếp tục m á n h công lại tiếp tục hỏi k h ắ c ha ha ha ha lấy tốc độ cực nhanh ném vô số c h ắ n g kích s ì kỳ The Golden Lee ổng cười to nói năm đó cùng xẻng ỗ củ gặp hai tên kia đánh một trận cuối cùng bị đưa vào im kẹo đao chém rụng liền hoàn toàn không cách nào sử dụng bất kỳ năng lượng thì ra là thế v a n h lại là một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh giờ này khắc này hai người không có ai sử dụng quả thực năng lực cũng không có ai sử dụng qua nhiều uy lực mạnh mẽ c h i ê u số hai người liền là đơn thuần nắm đấm cùng danh đao đối kháng khí phách cùng đao kỹ xóa đấu thì ra là thế rồi a âm thầm nghĩ nói bá vương sắc hạ kỳ là một người khí phách chỗ mà dẫn phát loại này khí phách tự nhiên mà vậy chính là từ đại não đưa tới bởi vì đại não bị thương cho nên sĩ kỳ theg gôn đần lì ổng bá vương sắc hạ kỳ không cách nào sử dụng mà bởi vì tiếp nhị liên tam đánh lộn Đây cũng là Sĩ Kỳ cường đại nguyên nhân. hùng chi cho dù là mất đi hai chân kiếm thuật bị nghiêm trọng tổn thương cho dù là mất đi khí phách cả cá nhân thực lực bị tổn thương thế nhưng s ì kỳ the golden ly ông bằng vào cùng với chính mình quả thực năng lực kết hợp kiếm thuật của mình hắn vẫn làm ả n h này trên biển lớn cường đại nhất một trong cường giả cường giả vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến cường giả chính là cường giả thực sự là thoải mái r ồ i ạ cùng s ì kỳ the golden ly ông đã từ từ thoát khỏi nguyên bản địa phương đi tới biển khơi bầu trời hai người chiến đấu đưa tới dư h i để đại hải sóng lớn n g ậ p trời đống nhiên xa nhau r ồ i ạ hưng phấn hết lớn chưa từng có chưa từng có như vậy phấn chấn lòng người trùng kích qua ban đầu ở dâu trắng trên thuyền hải tặc sáu trăm bảy mươi dâu trắng đã từng cùng dọa ạ như vậy đối chiến quá đương nhiên kết quả là dọa ạ bị còn ă n hiếp mà cùng dẹp h i dẹp h i càng muốn làm là thân thủ r ế t giỏi ạ cho nên cái kia là cuộc chiến sinh tử thế nhưng hiện tại d i ỏ i ạ cùng s ì kỳ t h e g o l d ầ n lì ông là chân tránh giao thủ là cuộc chiến sinh tử rồi lại là luật bản hai người liền là phi thường đơn thuần so đấu lấy kiếm thuật sức chịu đựng thể lực lực lượng từng cái phương diện hô hơi hộp ra một cửa c h ọ c khí xì、sì、kỳ t h e gôn đần lì ông so với dọa khí tức đã càng thêm rồn dập một điểm rốt cuộc là tuế nguyệt không t h a n người si kỳ the golden l y e ông số tuổi thật sự là quá lớn hơn nữa lần lượt suy yếu si kỳ the golden l y e ông tự nhiên mà vậy tại dạng này đánh lâu dài trong cũng chính là kém đi một tí nếu là đổi thành năm đó si kỳ the golden l y e ông cùng dô dơ từng tại một tòa trên đảo hoang đại chiến tiếp thời gian gần một tháng như vậy sức chịu đựng thể lực hiện tại đã hoàn toàn khác biệt t i ể u quỷ không phải không thừa nhận dâu trắng cái tên kia thật là có lấy một cái tốt hậu bối bất quá nhóm này tài bảo ta tình thế bắt buộc si kỳ the golden l y e ông khen ngợi nhìn giói a vẫn như cũ kiên định nói rằng tới a để cho ta thật tốt kiến thức một chút trước thời kỳ lực lượng chân chính lấy ra toàn lực a r i i hạ đồng dạng lớn tiếng quát sư tử vi hải quyển ùng ùng trong nháy mắt đại hải nổi lên cơn sóng thần chương bốn mươi sáu sư tử vs sư tử hoa hoa lạp lạp đại hải bắt đầu kịch liệt bốc lên đại hải bắt đầu kịch liệt rung động một cỗ cổ kinh khủng nước biển bắt đầu trên biển lớn kịch liệt run dày động vê anh đột nhiên chỉ một lúc một cổ kinh khủng cơn sóng thần trong nháy mắt sông lên trời đó là hầu như sánh ngang đảo nhỏ cao thấp không đúng phải nói là siêu việt đảo nhỏ lớn nhỏ kinh khủng cơn sóng thần kinh khủng sóng lớn lấy xỉ kỳ t h e g o l d e n ly ổng cùng dạ làm trung tâm đem hai người hoàn toàn bao vây ở trong đó đây chính là trước thời đại cường g i ả khủng bố sao r ồ i ạ hơi mị lấy mắt nhìn xỉ kỳ t h e g o l d e n ly ổng trong lòng âm thầm nghĩ nói sen goku gặp zephi ba người này trước thời đại tổng bộ hải quân cường g i ả tuyệt đối là không kém đây là tất nhiên nếu không cũng không đủ đối kháng lên cái thời đại hải tập nhóm tổng bộ hải quân sớm đã bị xỉ kỳ t h e gôn đần ly ổng như vậy dã tâm ra cho hạ được thế nhưng càng thêm không phải có thể phủ nhận chính là trước thời đại hải tặc nhóm thực lực tuyệt đối giống nhau khủng bố s ì kỳ The Golden Lee n g hồng tước dâu trắng dô dơ bốn người bọn họ người đều là vô cùng bên ngoài thực lực khủng bố thậm chí nói thực lực của bọn họ tổng bộ hải quân ngoại trừ gặp ở ngoài sợ rằng sẻng ỗ cũ cùng rẻ phỉ so với bọn họ còn là m u ố n yếu hơn một bậc mà ở trong bốn người trên thực tế dô dơ thực lực sợ rằng còn không thuộc về cường đại nhất dâu trắng được khen là thế giới cường đại nhất nam nhân s ì kỳ The Golden Lee n g có thể đọc chiến sẻng ỗ cũ cùng gặp hai người mà đồng dạng hồng tức có thể mang trước thời đại hải quân nguyên xoái công đánh bại ung, ung. Tiểu quỷ. ngươi không phải là muốn kiến thức sao cái kia liền thật tốt kiến thức một chút các trưởng bối lực lượng k h ắ c ha ha ha ha can dỡ cười to nhưng s ỉ kỳ thegon đần lì ô n g cũng là ngưng mắt nhìn giỏi ạ đơn nhắc tay một cái trong nháy mắt kinh khủng sóng biển trực tiếp ngưng kết thành vị sư tử hình dạng trong nháy mắt vô số k ẻ vật khổng lồ hải sư tử di chuyển hiện tại trên biển lớn u i cái này chính là các ngươi đối với trái á c quỷ mở rộng sao giỏi ạ nhìn s ỉ kỳ thegon đần lì ô n g bộ dạng tựa hồ là rất là bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm bất đắc dĩ nói cái này liền có chút quá đáng a đương nhiên đây chính là trước thời đại hải tặc cho dù là mất đi khí phách mất đi hai chân nhưng là đối với trái ác quỷ mở rộng s ỉ kỷ t h e g o l đần lì ổng còn không có mất đi trước thời đại đại hải tặc dâu trắng cùng s ỉ kỷ t h e g o l đần lì ổng đều ăn đứng đầu nhất hệ siêu nhân trái ác quỷ đều đồng dạng đem trái ác quỷ mở rộng đến rồi thức tỉnh tầm thứ đây là tất nhiên lấy hai người thực lực lấy hai người thiên phú khai phát tự nhiên là thức tỉnh trái ác quỷ thế nhưng giờ này k h ắ c này s ỉ kỷ t h e g o l đần lì ổng sử dụng lực lượng căn bản cũng không phải là sau khi g i á c tỉnh năng lực tương phản giờ này khắp này xỉ kỳ t h e g o l d e n l i ông sử dụng căn bản là thông thường bản thân khai phá ra năng lực kinh khủng này cơn sóng thần chính là xỉ kỳ t h e g o l d e n l i ông lực lượng cùng dâu trắng giống nhau lấy kinh khủng rung động đủ để gây nên hủy diệt toàn bộ đảo nhỏ cơn sóng thần nếu như không có tương ứng lực lượng có tư cách gì xưng là trước thời đại hải tặc a thực sự là phiền p h ứ ca giỏi ạ xoa xoa mi tâm nhìn cái kia vô số k ẻ hải sư tử bất đắc dĩ nói như vậy tiểu quỷ tới đỡ được xem một chút đi xỉ kỳ thegôn đần lì ông lớn tiếng quát tầm lên giống trong nháy mắt vô số kể hải sư tử phát ra dít đ o ngảy lên một cái toàn bộ đều xông về giỏi hạ coi như là bay về phía giữa không t r ú n g cũng là không hề có tác dụng xì kỳ thegon đần lì ổng năng lực chính là có thể cho trừ mình ra bất kỳ vật chất lơ lửng đương nhiên cũng không bao gồm người h ắ n chỉ có thể để cho mình lơ lửng thực sự là lực lượng đáng sợ nếu nói như vậy u n g u n g giỏi hạ thân thể đột nhiên cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên giỏi hạ thân thể đột nhiên cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên một cỗ cổ lực lượng kinh khủng từ giỏi hạ trên người văng tung t ó á i ra h một cửa trọc khí phun ra không khí trợt bắt đầu tiêu đốt giỏi hạ ngẩm đầu thân ảnh bỗng nhiên cải biến nhân thú hình thái sư tử d á n g dấp nổi lên lông bầm màu vàng n óng thủy phong hơi phiêu động phản phất là ở đối ứng xì kỳ t h e g o l d e n lì ông giống nhau giống g ầ m lên giận dữ chỉ là tiếng gào thét sinh ra lực lượng kinh khủng dĩ nhiên rung động không khí để một con hải sư tử bị hơi chấn vỡ xuất hiện vết nước mặc dù không có trực tiếp tan vỡ nhưng cũng có thể nhìn ra giờ này k h ắ c này d ọ a lực lượng khủng bố lục x o á t sau lưng nước sơn hắc vũ rực khẽ chấn động g i i ạ b ô n nhiên phóng lên cao cũng không phải là vì trốn tránh mà là vì tuyển chạch tốt nhất địa phương xì kỳ thegôn đần lì ông nâng đầu q u á to tiểu quỷ chạy trốn có thể là vô dụng nói xỉ kỳ theg gôn đần l i n g người thao túng cái này vô số kể hải sư tử lập tức đuổi theo vô số hải sư tử liền như cùng là trên không trung bước chậm giống nhau điên cùng nhằm phía giỏi hạ trăm thú quyển một chữ một cái cô lỗ cô lỗ một cỗ cổ, cổ kinh khủng nham tương từ giỏi ạ trên cánh tay bao trùm da nóng bỏng khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở tại giữa thiên địa giỏi hạ gầm lên giận dữ giống đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang vọng ở bên thai giống giống sư tử giết ảo hải sư tử phát ra một tiếng, tiếng đinh thai n ứ c góc tiếng ngự hí thế nhưng đó cũng không phải kết thúc chỉ là một bắt đầu Ua、lỗ lỗ. Kèm theo n h m t ư ơ n g n ừng bỏng tiếng âm vang lên, Vô số kể nham tương sư tử phóng lên cao. Rồi một quyền này tử một rồi âm cao, số kể sư á đại đem chính mình quả thực lực lượng chân chính thôi động đến rồi hạ. Thứ Thứ mình chính、so、thực lực chân chính cực thôi h lượng quả rồi hải bắt đầu hoàn toàn xôi chào từng đạo cơn sóng thần bay lên những cái này thập quốc liên quân thuyền chỉ không biết có bao nhiêu hủy diệt ở nơi này ngập trời sóng lớn phía dưới bất quá hiện tại dạ cùng sĩ kỳ thegon đần lì ô n g có thể không có thời gian để ý tới bọn người kia hai người phải đối phó chính là địch nhân trước mắt ùng ùng một tiếng tiếng đinh thái nhức ó c tiếng oanh mình vô số k ẻ nham tương sư tử tử trên xuống dưới sông ngăn dưới lý đi mà đồng dạng vô số kể hải sư tử tử trên g d ớ i s n lý đi mà đồng dạng vô số kể hải sư tử tử trong biện oanh mình sung phong dựng lên tiểu quỷ người tôi luyện còn chưa đủ sĩ kỳ thegon thừa nhận mình dạ doi À, hai người đồng thời gầm lên giận dữ vê anh càng thêm sức mạnh bàng bạc lập tức tràn ngập ra r ồ i hạ nham tương cánh tay sư tử cánh tay càng thêm khổng lồ một cỗ cổ kinh khủng nham tương càng là hùng mánh gào thét ra nguyên bản là vô số k ẻ nham tương sư tử càng là càng ngày càng khổng lồ mà x ĩ kỳ t h e o g ô n đần lì ông mượn đại hải điên cùng ngưng kết mà thành vô số k ẻ hại sư tử điên cùng đụng nhau đối phương giờ này khắp này hai người muốn không phải thắng lợi mà là không thể thua nếu như nếu bị thua đó chính là mất mặt đàng hoàng một chút người m ư i lạ là... kèm theo tiếng giống giận dữ sư tử vs sư tử chiến đấu hoàn toàn khai、hỏa. phản phất là đại hải n đánh ràng ở bước ơ n g t h lên từng h cái từng cái hố sâu ở trong biển nổi lên đây là bởi vì sĩ kỳ the golden l i ống năng lực lấy ra nước biển tốc độ quá nhanh nhanh đến để đại hải đều không có thời gian bụ khuyết vô số kể hỏa sơn đạn từ trên bầu trời hạ xuống nham tương sư tử bị nát ấy nhưng không có kết thúc như vậy ngược lại tạo thành từng viên một hỏa sơn đạn nguyên bản là chỗ chống đại hải hoàn toàn s ô i t r à o sư tử y hải q u y ể n u n g u n g tiếng oanh minh dưới hai người như vậy chiến đấu kịch liệt đã d ằ n g có ước chừng thời gian nửa tiếng thời gian dài cứng cỏng thời gian dài đối với vu quả thật năng lực thao túng để hai cái thể lực của con người đều đang kịch liệt s ó i mòn ngàn vạn lần không nên cho rằng thao túng quả thực năng lực nhẹ nhõm như vậy trừ phi là siêu nhân thể cũng chính là tương tự với phi cao su quả thực cũng hoặc là, là tự n h i n hệ cũng chính là ảo kỳ di như vậy trực tiếp cải biến thể chất đóng băng quả thực nếu không bất kỳ trái ác quỷ thao túng đều là cực kỳ tiêu hao thể lực chỉ có giống như hai người trước như vậy từ bản chất trực tiếp cải biến thân thể mới có thể đối với tiêu hao giảm bớt bằng không không năm mươi lại là gầm lên giận dữ r ồ i ạ cùng xỉ kỷ theg o l d e n lee ổng không hẹn mà cùng tuyển trạch một kích này tới kết thúc một lần này g i ằ n g co giống giống đồng thời hai tiếng giống giận hai hầu như có hơn nửa cao thấp kinh khủng nham tương sư tử cùng hải sư tử nổi lên theo hai người chạm vào nhau không có kịch liệt tiếng oanh min ngược lại thời gian tựa hồ là đang cái này phút chốc ủy gì yên tĩnh lại trong nháy mắt vê anh thứ lạp không tốt chết tiệt r ồ i ạ cùng xì kỷ the golden l e ông đồng thời biến sắc nhanh chóng hướng về sau lao đi hai người cũng không nghĩ tới một kích này sinh ra uy lực thật không ngờ khủng bố trong nháy mắt hai người đã thoát đi ít nhất hơn một nghìn em mở vị trí lúc này một đ o ạ đám mây hình nấm trong nháy mắt bay lên bầu trời dường như bị xé nước từng đạo khe hở dường như đều hiện ra đại hải càng làn nổi lên một cái sâu không thấy đáy hố sâu hơn nữa thật lâu không thể bình p h trọng yếu hơn là nham tương cùng nước biển va chạm càng là tạo thành kịch liệt hơi nước một cỗ cổ kinh khủng có thể so với nham tương nhiệt độ hơi nước phóng lên cao không muốn nói giỏi ạ bờ fg cùng si kite h gôn đ ầ n lì ố n g coi như là đổi thành gặp như vậy đem bật sổ sổ c ủ hạ kỳ mở rộng đến mức tận cùng người đứng ở chỗ này hoàn toàn thừa nhận một kích này trúng kích phòng chừng cũng có thể nương chín húng chi còn kèm theo cái kia cực kỳ khủng bố lực đánh vào vê Và anh đám mây hình nấm qua đi một đạo kinh khủng lực đánh vào trực tiếp phóng lên cao hoàn toàn dường như đem thiên địa còn xuyên đây hết thể thiết cảnh tượng thật lâu mới là từ từ khôi phục dọi ạ cùng xì kỳ the golden lee ổng cũng là lớn miệng thở hôn hển bất quá so với g i ỏ i ạ xì kỳ the golden lee ổng chính là càng thêm không chịu nổi t u ổ i tắc đến cùng quyết định rất nhiều hơn nữa hắn từng chịu qua nghiên cứu thương thế thật sự là nhiều lắm xì kỳ the golden lee ổng mấy năm nay trên thực tế dường như rẻ phì giống nhau thực lực ở tầng tầng giảm xuống chỉ bất quá so với rẻ phì chỉ là am hiệu hải quân lục thức cùng song sắc khí phách xì kỳ the golden lee ổng bản thân liền là đứng đầu trái ác quỷ coi như là giảm xuống có thể phát huy ra uy lực cũng là cực kỳ khủng bố h, -h, -h -thở xem ra ngươi cũng chính là như thế chút bản lãnh hô thật dài hộp ra một cửa c h ọ c khí xì kỳ the golden ly ông mồ hôi c h á n trong nháy mắt tiêu tán thấp giọng nói ra tiểu quỷ có thể không nên như vậy càn rỡ chiến đấu có thể còn chưa kết thúc đâu để ngươi xem một chút trái ác quỷ lực lượng chân chính ông một cổ vô hình ba động từ xì kỳ the golden ly ông trên người lan tràn đi hướng về to lớn hơn viễn phương khuyết tàn đi trong nháy mắt d i ả thậm chí là cảm giác được một cỗ cảm giác kỳ quái từ trên người của mình x ả qua bất quá nhưng là đối với chính mình vô dụng sư tử v ngự sở hải quyền s ì kỳ t h e o g ô n đần lì ô n g đơn nhấc tay một cái trong thời gian ngắn một con khổng lồ như cùng là đảo nhỏ lớn nhỏ kinh khủng hải sư từ nổi lên mở ra cái k i ê u miệng to như chợ máu dường như muốn một ngụm đem g i a n u ố t vào uy uy cái này cười to có thể chỉ là có chút phạm quy đi r ồ i a bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm tựa hồ là đang nổ nước bọn nói lựa tiêm trương quên nâng lên một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ g i a trong tay hội tụ dựng lên kinh khủng nham tương trường thương theo ngắn ngủm tụ gào thét ra thứ lạp một luồng to lớn hơi nước x ạ qua s ì kỳ t h e g o l d e n lì ông hải sư t ử lần nữa bị sỏ xuyên bởi vì bị sỏ xuyên qua chỉnh thể lần nữa hóa thành biển thủy rơi vào trong biển mà d o ạ thì là đứng tại chỗ bị g i ọ t nước mưa c h ậ m rãi tích ở trên người hơi m ị lấy con mắt đây chính là thức tỉnh thực lực cực kỳ đáng sợ do đã bị lấy con mắt nhìn s ì kỳ t h e g o l d e n lì ông vậy cơ h ồ i là phi thường vung lòng trạng thái trong lòng âm thầm nghĩ nói loại này trạng thái không phải giả vờ mà là hoàn toàn chính xác là vô cùng ung dung xem ra so với bình thường thời điểm thao túng quả thực năng lực giáp tình trạng thái quả thực năng lực càng giống như là một loại bản năng bốn phía hết thể đều đem sẽ cải biến đây hoàn toàn chính là thuộc về một loại bản có thể giống nhau công kích tiểu quỷ khạc ha ha ha ha không cần suy nghĩ sau khi thức tỉnh quả thực năng lực tuy là đồng dạng sẽ tiêu hao thể lực nhưng là đối với thể lực tiêu hao cũng là hạ thấp một cái hoàn toàn không cách nào tưởng tượng điểm s ì kỳ theg golden lee ông đại cười nói ra tiểu quỷ cùng với suy nghĩ tiêu hao còn không bằng thành thành thật thật tưởng tượng thế nào đánh bại ta phải không khe khẽ nỉ non r ồ i ạ hơi m ị lấy con mắt tựa hồ là đang người suy tư sau đó phải thế nào tiếp tục nữa nhìn ra được sau khi giác tỉnh mở rộng không chỉ là pha bi càng là thao túng độ chính xác nếu như nói xỉ kỳ t h e g o l đần lì ổng nguyên vốn có thể thao túng phương viên trăm m é t như vậy hiện tại chính là km đây là mấy còn là gấp mười lần tăng trưởng hơn nữa hơn nữa trong đó tiêu hao giảm bớt cùng với độ chính xác tăng lên sau khi giác tỉnh cường độ tuyệt đối là vô cùng đáng sợ thảo nào từ năm đó r o g e r sẽ thua ở xỉ kỳ t h e g o l đần lì ổng thủ hạ kinh khủng như vậy thao túng năng lực xỉ kỳ thegon đần lì ổng hầu như liền là vô địch nếu như không phải trận kia mưa xối xả tới quá đột ngột cơ hổ là trong nháy mắt liền phá hủy s、si、ỉ kỳ the golden l y e ổng dưới trướng tất cả đoàn hải tặc hơn nữa dô dơ kiềm chế để s、si、ỉ kỳ the golden l y e ổng không cách nào xuất thủ sợ rằng trận chiến đấy dô dơ đoàn hải tặc liền thật muốn diệt vong cũng không có về sau văn t ỷ hệ sợ ra đời ha ha lao mép một cái rồi hạ thú vị cười nói thực sự là đáng sợ g i á c tình trạng thái bất quá tiền bối tuy là cực kỳ đáng sợ thế nhưng chiến đấu cũng không phải là như thế tính toán ai biết phải thua sao <cười> t r ư ơ n g bốn mươi tám lực lượng để thăng tới cực hạn có thể phá hủy tất cả sư tử y ngự sở hải q u y ể n sư tử y ngự sở không q u y ể n xì、sì、kỷ t h e o g ô n đần lì ổng chậm rãi nâng hai tay lên thế nhưng bỗng nhiên một con đại khái chỉ có bình thường sư tử phân nửa lớn nhỏ hại sư tử đột nhiên phóng lên cao phóng sách s ù không năm mà trong bầu trời một con đồng dạng đại khái chỉ có bình thường sư tử một kích cỡ tương đương mây sư tử từ trong bầu trời hạ xuống phiến thoái lục x o á t hóa thành một vệt sáng g i i ạ bỗng nhiên tiêu thất ngay tại chỗ mà gần đụng nhau hai sư tử cũng là đột nhiên quá gấp đồng thời hướng về viễn vương chạy như đ i ê n tốc độ cực nhanh không gì sánh được Ừm. đôi mắt hơi n h a o lại r ồ i hạ trở tay liền là hai quyển vê anh một tiếng tiếng oanh minh trên biển lớn quanh quẩn mây sư tử cùng hải sư tử đến cùng vẫn bị đánh nát thế nhưng không thể phủ nhận d i ỏ ạ lúc này đây xử ra thực lực nhưng là hoàn toàn khác biệt sau khi giác tỉnh sĩ kỳ thegôn lần lì ổng bất kể là đối với vu quả thật thao túng năng lực vẫn là chính xác trình độ thậm chí là thao túng uy lực đều là tăng lên phi thường trình độ khủng bố s ì kỳ the golden lì ống hai tay hoàn ngực nhìn d i i ạ, phát ra chính mình ký hiệu tiếng cười hương phấn cười nói a xoa xoa mi tâm d i i ạ tựa hồ là rất là bất đắc dĩ nói ra thực sự cực kỳ phiền thức sau khi giác tỉnh thao túng chính xác trình độ thật sự là quá cao đích x á c là một phiền thoái đồ đạc bất quá nếu như trước đánh bại tiền b ố i người cương đại tới đâu quả thực đều bất quá là một chê cười lục x o á t l ư u quan g sẽ qua d i i ạ đ ỗ n g nhiên vọt tới s ì kỳ the golden lì ống trước người một tay nâng lên gầm lên giận dữ nói cơ hồ là g i thiên cái đ i ệ một dạng kinh khủng đầu sư từ sóng xung kích gào thét ra r i i ạ không yêu cầu nhất kích tất sát mà là hoàn toàn ngăn cản xì kỳ thegôn lần lì ổng đường lui k h ắ c ha ha ha ha hào tiểu tử xì kỳ thegôn lần lì ổng trong nháy mắt liền nhìn ra g i ỏ ạ uy tứ lập tức ảo hào phá lên cười một tay nâng lên lớn tiếng gầm lên giận dữ sư tử uy ngự s ở không quyển giống gầm thét mây đầu sư tử đột nhiên nổi lên trực tiếp ngăn lại g i ỏ ạ công kích ngưng kết tốc độ c ũ n g chưa từng giáp t ỉ n h phía trước hoàn toàn không phải có thể so sánh thế nhưng đây chỉ là một bắt đầu g i i ạ hơi mị lấy con mắt thân ảnh bỗng nhiên bắt đầu bành trứng lên cô lỗ lỗ từng tiếng sôi chào nham tương thanh nghiệ chỉ thấy do h vốn là nhân thú hình s ư tự hình thái đ ỗ n g nhiên biến đổi xôi trào viêm ma lơ lửng ở giữa không trung giỏi h cái k i a phảng phất là hòn đá ma sắt thanh â m khẳng khẳng chậm rãi t r u y ề n lên ra gầm nhẹ nói tiền bối kế tiếp ta cũng sẽ không k h á c h khí khắc ha ha ha ha tiểu quỷ xuất ra toàn bộ lực lượng nếu không coi như là đánh bại ngươi ta cũng sẽ không hưng phấn lục x o á t giỏi h tốc độ nhanh hơn nhanh đến không có kẻ b ù n sổ cụ hạ kỵ sĩ kỳ t h e g o n đần lì ổng căn bản không phản ứng kịp tiểu từ này trong nháy mắt sĩ kỳ thegôn đần lì ổng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngưng mắt nhìn một phía trong lòng ngừng trọng người suy tư tốc độ quá nhanh xì kỳ the golden lì ổng lớn nhất ngược hạng cũng liền hiện ra bởi vì mất đi tam sắc khí phách hơn nữa thân thể càng ngày càng suy yếu xì kỳ the golden lì ổng đối với cái này trùng tốc độ cực nhanh cùng với đánh lén công kích phản ứng năng lực thật sự là hạ thấp một cái cực thấp trình độ bất quá bất quá xì kỳ the golden lì ổng chính là xì kỳ the golden lì ổng từng cổ ba động từ xì kỳ the golden lì ổng trên người lan tràn ra đó chính là năng lực trong một sát na vô số kể vân đoá bị xì kỳ the golden lì ổng người thao túng phiêu phủ ở bên cạnh mình sư tử vi ngự sợ không quyền g ầ m lên giận dữ xì kỳ thegôn đần lì ổng thân ảnh chậm rãi bị từng cái hình thành mây sư tử bỗng nhiên vây lại nếu không cách nào phát hiện như vậy thì đem chính mình phòng ngự tốt thì tốt rồi sớm muộn gì thời điểm dọa hơi động đánh ra, đến rồi khi đó, đang khi hành công kích ra, rồi tiến đó, thì tốt công Dọa hơi mị lấy con mắt lấy mạnh chuẩn tốc độ kết hợp bên trên sơn dương tốc độ đã đem dọa ạ tốc độ tăng lên tới cực hạn trừ phi là cùng loại vu tinh đình khủng bố như vậy ánh mắt nếu không chỉ bằng vào mắt thường tuyệt đối nhìn không thấy dọa thân ảnh chỉ có thể đi qua kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm ứng đối với kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ người cường đại tốc độ mau nữa cũng là vô ích liền như cùng tương lai cạ tạ cụ gì bất kể là nhiều khối tốc độ trừ phi là có thể vượt lên trước cạ tạ cụ gì tốc độ phản ứng nếu không cũng sẽ bị kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ chứng kiến ngắn ngủi lý lực sau đó sẽ bị đánh bại đây mới là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ chân chính tác dụng địa phương gặp chiêu phá chiêu dù sao đồng dạng sở hữu kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nhân song phương đánh nhau kết quả cuối cùng chính là gặp chiêu phá chiêu mà nhìn trộm đối phương đánh lén mới là chủ yếu nhất t r ă m thu quyền nơi đây đồng nhiên xị kỳ thegôn đần lì ông đông nhiên quay đầu Chỉ một lục kinh khủng mây soát ư tử mới vừa đình chỉ giỏi hạ thân ảnh bỗng nhiên lần nữa biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện tại sĩ kỳ the golden lee ông cách đó không xa đấm ra một quyền sư tử vi ngự sở hải quyền sĩ kỳ the golden lee ông phản ứng tuyệt đối là đầy đủ nhanh theo r thời gian trôi qua từ từ sĩ、sì、kỳ the golden ly ông khí tức lại có chút bắt đầu lớn dù sao không chỉ là trái cây tiêu hao bản thân sĩ、sì、kỳ the golden ly ông cũng là đang tiêu hao hơn nữa kịch liệt tâm thần tiêu hao tổn đối với s ì kỳ the g o l đ ầ n l ì ông mà nói tiêu hao xác thực là có c h ú t đại mà đây cũng là d ọ a đối mặt thức tỉnh phương pháp nếu không thức tỉnh thật sự là quá kinh khủng tiếp tục như vậy sớm dạ hội bị tên tiểu quỷ này lôi chết s ì kỳ t h e g o l đần lì ố n g trong lòng âm thầm nghĩ nói châm dãi n g n g đầu s ì kỳ t h e g o l đần lì ố n g hít một hơi thật sâu nếu tìm không được d ọ a thân ảnh như vậy thì không tìm kỹ khẳng định liền sẽ ở phụ cận đây ùng ùng trong biển đột nhiên nổi lên vô số kể có nước một cái kinh khủng hố sâu đã nổi lên sĩ、sì、kỳ thegôn đần lì ổng tức giận hết lớn sư tử vi ngự sở hải quyển ùng ùng một con kình thiên cự thú phản phất là có ước chừng một cái đảo nhỏ cao thấp không phải thậm chí là siêu việt một cái đảo nhỏ lớn nhỏ kinh khủng hải sư tử đã nổi lên trong nháy mắt bao phủ thánh đinh đ ả o toàn bộ bầu trời giống một tiếng ầm vang hải sư tử nổi giận gầm lên một tiếng nhắm ngay cách đó không xa vị trí sông thẳng tới nơi đó do hạ thân ảnh đã hiện ra rồi a nhìn bởi vì này nhất chiêu đều đã lần nữa bắt đầu thở mạnh sĩ kỳ thegon đần ly ổng hơi hít một hơi thấp giọng nói ra tiền bối xem ra ngươi chính là trung kế ngươi biết không làm lực lượng đạt tới cực hạn thời điểm như vậy hết hệ đều chẳng qua là cọc giấy mà thôi hơi mị bắt đầu con mắt g i i ả lần đầu tiên thả ra chính mình chân chính toàn bộ lực lượng chương bốn mươi chín một quyền đoạn đại hải lực lượng s ì kỳ t h e g o l d e n l y ông hơi sừng sờ n h ỉ non cái từ này tựa hồ là không có phản ứng kịp g i i ả những lời này rốt cuộc là ý gì mạnh này đại hải sức mạnh to lớn nhân vô số kể mà trong đó nổi danh nhất phải kể là c á i đủ cùng chặt lọt k ệ hai người kia ở s ì kỳ t h e g o l d e n l y ông còn không có tiến nhập ìm kẹo đao phía trước thời đại kia tân thế giới có thể nói là s ì kỳ thegon đần lì ông cùng râu trắng hai người thời kỳ cải đủ cùng chặt lọt tệ chỉ có thể xem như là kế tiếp bậu thăng là bởi vì s ỉ kỷ thegôn đần lì ông đại náo h hải quân bản bộ tiến nhập ìm đ ẹ o đao cho nên mới phải để c á i đủ cùng chặt l ọ t kẻ có lên trước cơ hội nếu không hai người bọn họ vị trí so với trước hai người mà nói vẫn có tranh lệch rất lớn thế nhưng vấn đề là hai lực lượng của cá nhân tuy là khủng bố thế nhưng cũng chỉ là đưa đến một cái tác dụng phụ trợ loại này tác dụng phụ trợ cường g i ả so chiêu chân chính so đấu vẫn là giữa song phương cứng nhắc thực lực lực bảy hai ba số lượng tốc độ khôi phục những thứ này đều là chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ dù sao ngươi khôi phục mau nữa ta một đao chém chết ngươi trừ phi ngươi có thể đủ khởi tử hồi sinh nếu không có ích lợi gì a bắt đầu gầm lên giận dữ g i i ạ thân thể b ỗ n nhiên thay đổi viêm ma thân ảnh từ từ tắm đi thân ảnh khôi phục nguyên bản loài người hình thái dường như hết thệ đều l ạ như vậy bình tĩnh dường như bỏ qua chống lại g i ố n nhau khôi phục ban sơ trạng thái thế nhưng sĩ kỳ thegon lần lì ổng có thể không cảm thấy cái này vãn bối sẽ đúng như vậy liền bung tha hắn đã làm xong nguy hiểm nhất chuẩn bị người thao túng cái kia quái vật lớn hải sư tử tiến hành xung phong tiên hạ thủ vi cường thú vương hô chậm rãi h o ặ ra mấy chữ này g i i ạ hơi h o ặ ra một cửa khí nhàn nhạt, nhạt màu đen nhánh khí phá cái k i a quan g mang nhàn nhạt thậm chí khiến người ta hoài nghi giỏi hạ rốt cuộc là có phải hay không thực sự muốn bám vào khí phách trên thực tế giỏi hạ cũng không phải là muốn bám vào khí phách nếu như không phải là bởi vì hải thủy năng đủ để bản thân mình mất đi lực lượng chính mình thậm chí ngay cả khí phách cũng sẽ không bám vào ông không khí hơi rung động giỏi hạ năm đấm thật sự là quá chậm không phải cái loại này nhanh đến mức cực hạn t h ô n g thả mà là chân tránh trượm trầm kỳ quái liền dường như một quyền này không có chút nào uy lực giống nhau tên tiểu quỳ này thế nhưng xỉ thegôn đần lì ông cũng là xúc lên con ngươi không dám tin dù gì nói hắm thấy rõ ràng ở g i a quả đ ấ m phụ cận từng đạo khe hở hệ ra d i a một quyền này uy lực dĩ nhiên đánh n ứ t không khí đánh n ứ t bầu trời k h ắ c ha ha ha ha lao tử suy nghĩ cái gì a lao tử nhưng là s ỉ kỳ thegôn đần lì ông a đột nhiên s ỉ kỳ thegôn đần lì ông đ ỗ n g nhiên phản ảnh qua đây phát ra hưng ơ phấn tiếng c ư ờ i to lớn tiếng quát tầm lên thất bại đó cũng không đáng sợ chính mình nhưng là s ỉ kỳ thegôn đần lì ông a cho dù là thất bại cũng tuyệt đối sẽ không cho phép liền như vậy thất bại cho dù là chiến bại cũng tuyệt đối không cho phép cứ như vậy không đánh mà lui cho dù là chết trận xa trường xỉ kỳ thegôn đần lì ông cũng tuyệt đối sẽ không lùi đi chiến đấu chính là chiến tranh nếu như t ù y t ù y tiện tiện có thể chạy trốn t ù y t ù y tiện tiện chính là như vậy tính toán như vậy si kỳ teg golden l y o n thì không phải là si kỳ teg golden l y o n a gầm lên giận dữ si kỳ teg golden l y o n cái này phút chốc chân chính toé ra toàn bộ lực lượng của mình không hề có bất kỳ bảo lưu một cổ lực lượng kinh khủng từ si kỳ teg golden l y o n trên người hoàn toàn hiện ra tới đây chính là si kỳ teg golden l y o n mất đi kiếm thuật mất đi khí p h é p sau đó lực lượng cường đại nhất trái ác quỷ lực lượng và a n và a n ngập trời sóng lớn triệt để đem trong biển thu nạp xuất hiện một cái hô sâu khổng lồ kia hải sư tử vẫn ở chỗ cũ tiếp tục mở rộng nguyên bản chỉ có đảo nhỏ lớn nhỏ thân thể ở lần lượt khổng lồ lần lượt cô động đến cuối cùng dường như không còn là trong suốt nước biển mà là ngưng kết thành vì một con màu xanh t h ẳ m sư vương giống ngựa mặt lên trời dích đảo xì kỳ t h e o g ô n đần lì ống sắc mặt tái nhuận hư nhược hô lớn tiểu quỷ đây là lao tử cường đại nhất một kích thừa nhận sau một kích này ngoan ngoan đi chết đi chết chính là người mới đúng chứ rồi hạ trầm rãi h ộ ặ c ra một câu nói như vậy một quyền này bình tĩnh rơi vào cái kia gầm thét hải sư t ử trên đầu đối mặt vật khổng lồ như vậy rồi h một quyền này dường như hẳn là chẳng là cái thá gì thậm chí là không tạo được bất kỳ thượng hải mới đúng gian g g i á c gian g g i á c ngắn ngủi vắng vẻ theo sát phía sau hải sư t ử thân thể đột nhiên nổi lên vô số đạo khẽ hở đột nhiên vỡ nát một màn này nhường một chút xỉ kỳ thegôn đần ly ống ngây n g ẩ n cả người lập tức trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở thất giọng dù gì nói lực lượng thực sự có thể đạt được trình độ như vậy sao Hắc. Hắc. miệng to thở hồn hện r i i hạ nguyên bản hồng nhuận sắc mặt trong nháy mắt biến được dị thường tái nhận sau lưng manh chuẩn cánh chim cơ hồ là như ẩn như hiện thiếu chút nữa thì tan biến không còn dấu tích thể lực trong nháy mắt liền bị rút sạch r i i hạ khổ sở cười nói quả nhiên tiếp theo cũng không cần dùng một chiêu này tương đối khá một chiêu này tiêu hao thật sự là quá lớn hô thở ra một hơi dài r i i hạ cố gắng cùng với chính mình hầu như đạt đến đến cực hạn thân thể miễn cưỡng phi hành ở giữa không trung một quyền này thú vương một quyền này là g i i ạ khai sáng xưa di chiêu số trong duy nhất một cái không nguyện ý nhất sử dụng chiêu số g i i ạ lực lượng vô cùng khủng bố hơn nữa cũng không chỉ là theo tuổi tác trưởng thành đơn giản như vậy r ồ i ạ phát hiện mình có thể đem chính mình còn lại tất cả lực lượng nói thí dụ như tốc độ thể lực những thứ này tương tự với sở không được không thấy được thể chế rút ra ra chỉ ở lực lượng bên trên thế nhưng đã từng khi còn vẽ sử dụng qua một lần một lần kia là duy nhất một lần ngày thứ hai do ạ không có khôi phục tình huống một lần kia do ạ kém chút bị quất ra thành người khô mà lần này kết hợp bách thú lực lượng càng đem toàn bộ thể chế chuyển hóa nếu như không phải bách thú lực lượng ra chỉ đầy đủ phòng trừng do ạ liền muốn trực tiếp rơi vào biển rộng thế nhưng coi như đúng như vậy một lần này tiêu hao dọa hạ phòng chứng ít nhất cũng cần ba ngày có thể khôi phục lại hơn nữa bây giờ có thể trèo c h ố n g hoàn toàn bằng vào chính là nghị lực nhanh lên một chút hít một hơi thật sâu d ọ i hạ trong lòng thấp giọng dù gì nói viễn phương một thân ảnh đang ở quên quá khứ không một v ơ i anh đúng lúc này một tiếng đinh t h a i nhức ó p tiếng oanh minh bỗng nhiên vang vọng xì、sì、kỳ the golden lee n g cảm thụ được ở bên cạnh mình vạch qua lực lượng thân thể bị lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay ra ngoài miễn cưỡ ổn định lại thân thể của mình xem tôi vẫn là không được thể lực theo một cách tối hậu đã hoàn toàn hao hết xì、sì、kỳ the golden lee n g khổ sở cười、nói. hơn nữa bị cổ lực lượng này gần mã qua x ĩ kỳ thegol đần lì ổng rốt cục không chịu nổi hướng về phía dưới bay ngược nhìn đại hải cảm khái nói ra e rằng sinh vì hải tặc chết chết ở trong biển cũng không tệ ùng ùng kèm theo một tiếng reo vang hơn năm trăm h thước đại hải bị xé nước ra khỏi một đạo kinh khủng hồ sâu một đạo lan tràn ư ớ c chừng hơn năm trăm h thước hồ sâu màu đen nhánh hang lớn khiến người ta cảm nhận được phảng phất là thần minh một dạng lực lượng chương năm mươi bị hoàng sa vùi lấp thanh âm、Hắc. một chiêu này tiếp theo thực sự không thể như thế dùng giỏi miệng to thở hổn hển sắc mặt tái nhợt đột nhiên sau lưng cánh chim trong nháy mắt tiêu tán cả người hướng về phía dưới đại hải rất xuống suy yếu lại bất đắc dĩ nói l ụ c x o á t lúc này một đạo màu đen nhánh lưu quang sẽ qua m a n h chuẩn rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt đội kịp hổ chuẩn đem dọa hạ lạc thân ảnh tiếp ở trên lưng liền chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát Rồi á nhìn một chút xỉ kỳ theg o l d e n lì ổng cái kia nhắm lại con mắt tựa hồ là nghênh đón tử vong thân ảnh trong lúc bất trợt mở miệng nói tiểu chuẩn đi đem phía dưới người kia cầm lấy cùng nhau mang về mạnh chuẩn tại sao muốn cứu hắn đâu bất quá m a n h chuẩn vẫn là trung thực tiếp nhận rồi do ạ mệnh lệnh q u o gấp đ ỗ n g nhiên rơi vào xỉ kỳ the golden ly ống trước người một móng trực tiếp đem xỉ kỳ the golden ly ống bắt hướng về thánh đinh đảo bên bờ vội và đi ba châm r ã i hạ xuống m a n h chuẩn trực tiếp đem xỉ kỳ the golden ly ống n é m xuống đất dù sao cũng địch nhân vương tuy là không có để giết chết thế nhưng m a n h chuẩn mới chỉ có lại được h ả o h ả o đối lại đâu lúc này mười bảy lục g i á c đã đi tới lấy nhân thú hình thái cẩn thận đem do ạ ôm thả ở trên mặt đất nhưng lại cẩn thận đem chuẩn bị xong thủy đốt tới do ạ trong miệm khắc ha ha, ha, ha, ha. đồng d ạ n g là không có biện pháp chút nào nhúc ních người trên lệnh nhưng là ghê gớm thật ta h ậ t thể lực hoàn toàn hao hết bây giờ sỉ、si、kỳ the golden lee ổng mềm cả người căn bản là không cách nào nhúc ních nghẹo đầu nhìn g i ữ ạ đ ã n h ngộ h ư nhược cười nói cắt giỏi ạ b u môi chống đỡ l ụ c rác miễn cưỡng ngồi dậy nhổ nước và nói tiền bối cũng không cần nói lời này còn chưa phải là ngươi hảo hảo mà liền phải liều mạng nếu không cần phải như thế à khạc ha, ha ha ha ha vì mình muốn tài phú nếu như ngay cả mệnh cũng không liều mạng cái kia vẫn tính là hải tặc sao xì、si、kỳ the golden lee n g cười ha ha vừa cười vừa nói đối với lần này gió ạ rất là bất đắc dĩ mà s、si、ì kỳ thegôn đần lì ô n g nụ cười hơi ngừng thấp giọng hỏi tiểu quỷ vì sao không giết ta ngươi chẳng lẽ là ở thương hại ta sao thương hại ngươi gió ạ nghiêng đầu một chút tùy ý nói ra coi như hết đối với ngươi cường giả như vậy thương hại nhất định chính là đối với mình một loại nguy hiểm vậy ngươi s、si、ì kỳ thegôn đần lì ô n g khác biệt nhìn d gió ạ hắn vẫn có chút không phải minh bạch kỳ quái hỏi hắn nhìn ra được gió nhìn lớn đình đạc đó là bình thường thời điểm chiến đấu thời điểm chính là một cái kẻ điên hơn nữa còn là một cái người tàn nhẫn Đối nhân, đối đương ố i mặt địch nhiên giỏi hạ tuyệt đối không phải một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhân ạ kỳ gì cũng tốt d r p vị cũng tốt nếu như giỏi ạ gia nhập vào bách thú như vậy đều có thể giết chết thế nhưng giỏi ạ tuyệt đối chẳng đáng với làm như vậy ta đánh bại ngươi cũng là đường đường tranh tránh đánh bại ngươi ta có thể mượn bách thú lực lượng đó là ta trái cây năng lực là của ta một bộ phận có thể nếu như đến cuối cùng hai người đồng thời nga xuống kết quả ta cần ở bách thú dưới sự trợ giúp đến giết chết ngươi đó nhất định chính là một loại vũ n h đối với mình vũ n h bởi vì buồn chán giỏi ạ n h n v a i tùy ý nói rằng buồn chán xì kỳ thegon o đần lì ông ngây ngẩn cả người hắn nhớ qua tất cả lý do thậm chí là nghĩ tới giỏi ạ muốn để cho mình gia nhập vào hắn thậm chí là cân nhắc qua giỏi ạ muốn dùng rút lui trái cây năng lực đem chính mình lấy ra trên thực tế đối với loại tình huống này xì kỳ thegon o đần lì ông ngược lại là có thể tiếp nhận người thắng có quyền lợi lấy đi người chiến bại tất cả chính mình cũng không đ ể bụng miễn là còn sống hết thảy đều có cơ hội giết ngươi bây giờ thật sự là quá nhàm chán thật sự là quá không thú vị ta muốn đánh bại thời kỳ toàn thị ngươi đánh bại chân chính cường đại thời điểm ngươi giết ngươi bây giờ thật sự là quá nhàm chán thật sự là quá không thú vị ta muốn đánh bại thời kỳ toàn thị ngươi h n đánh bại chân chính cường đại thời điểm ngươi thế nhưng bây giờ ta còn không phải là đối thủ cho nên ta c h ờ ta trở nên mạnh mẽ sau đó đi khiêu c h i ế n ngươi r ồ i ạ như v a i tùy ý nói rằng hắc xì、sì、kỳ t h e o g ô n đần lì ông là hoàn toàn ngây ngẩn cả người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng r ồ i ạ bông u tha mình dĩ nhiên là vì lý do như vậy đương nhiên cái tình huống này r ồ i ạ là tuyệt đối có thể làm được lấy rút lui trái cây năng lực hiện tại dùng trên người mình đích thật là chắc trở nhưng đã đến tương lai nếu như e m mở rộng ra một cái rút lui hai mươi năm một cái rút lui ba mươi năm thời điểm như vậy r do ạ có thể cùng chân chính thời kỳ tột cùng s ì kỳ thegôn đần ly ổng đánh một trận uy tiểu quỷ có người hay không nói qua ngươi nên là cái gì s ì kỳ thegôn đần ly ổng nằm trên mặt đất trong lời nói đột nhiên tràn đầy cảm khái nói rằng ừ m Rồi ạ cười nhìn s ì kỳ thegôn đần ly ổng kẻ điên s ì kỳ thegôn đần ly ổng lớn tiếng quát ngươi tên tiểu quỷ này chính là một cái kẻ điên cho dù là năm đó lao tử cũng không có ngươi quần vọng như vậy bất quá lao tử đáp ứng rồi hôm nay là lao tử thua tất cả tài nguyên đều là ngươi hơn nữa lao tử cũng là của ngươi cái gì giỏi ạ sửng sốt cái tình huống này đích thật là giỏi ạ không có nghĩ tới mình đích xác là không nghĩ tới sĩ kỳ the golden l i y ông sẽ nói ra lời như vậy khắc ha ha ha ha lao tử thua sĩ kỳ the golden l i y ông cười lớn phi thường lạnh nhạt nói ra lao tử chính là thua nếu thua như vậy thì hẳn là trả giá thật lớn đến khi tên tiểu nha đầu kia tương lai năng lực khai thác vậy là đủ rồi lao tử sẽ là của ngươi ha ha ha không hổ là đại hải tặc sĩ kỳ the golden l i ông a giỏi ạ nghe sĩ kỳ the golden l i ông lời nói không có cự tuyệt đại cười nói ra Tiên đến kỳ h theo gôn đần n g li ổng nào hào cười to nói hắn vô cùng tự tin chính mình nhưng là sĩ kỳ t h e gôn đần li ô n g cho dù là mất đi tất cả mình cũng là sĩ kỳ t h e gôn đần li ô n g đối với mình hắn có tuyệt đối tự tin mất đi tất cả mình cũng có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà do ạ nhìn sĩ kỳ t h e gôn đần li ô n g thì là thú vị nợ nụ cười đây mới là chính mình sợ mong đợi đối thủ phải nói không hổ là trước thời đại tiêu hùng sao giỏi ạ cũng không phải là đơn thuần đánh bại s ỉ kỳ thegôn đần lì ổng mà là tha s ỉ kỳ thegôn đần lì ổng một mạng đã như vậy s ỉ kỳ thegôn đần lì ổng tình nguyện ở tam sắc khí phách không thể sử dụng kiếm thuật phế đi tình tình huống bên dưới trả giá làm giá nếu s ỉ kỳ thegôn đần lì ổng đã đáp ứng rồi như vậy giỏi ạ tuyệt đối không cho là s ỉ kỳ thegôn đần lì ổng nói phải lời nói dối hắn chính là s ỉ kỳ thegôn đần lì ổng cũng chỉ là tên này như vậy đủ rồi có thời điểm một cái tên cũng đủ để cho người tin tưởng đúng rồi tựa ở trên bờ cát giỏi hạ đột nhiên niết miệng lên thú vị nói rằng ừ m g xì、sì、kỳ t h e g ô n đần lì ồng mê mang nhìn giỏi hạ không phải minh bạch giỏi hạ ý tứ đến cùng đại biểu cái gì hô t r ầ m rãi hé miệng giỏi hạ thanh e m bị hoàng sa từ từ vùi lấp xì、sì、kỳ t h e g ô n đần lì ồng trong mắt nổi lên vẻ khiếp sợ c h ầ m tư một lát sau rồi lại là gật đầu chương năm mươi mốt thắng lợi bán trở về khạc ha, ha ha ha ha tiểu quỷ lão tử liền rời đi trước lần này hết thể tài nguyên tất cả thuộc về ngươi miễn cưỡng khôi phục một chút thể lực xì、sì、kỳ thegon đần lì ồng lung la lung lay trôi dựng lên dù cho như vậy vẫn là phi thường kiêu ngạo c Tiến bối. gặp lại r ồ i ạ dương dương lời biếng khoát tay á o so với s ỉ kỳ the golden lì ổng chỉ là thể lực tiêu hao hầu như không còn r ồ i ạ mới thật sự là tiêu hao đạt tới băng điểm di chuyển đều chẳng muốn di chuyển khạc ha ha ha ha. kèm theo cái này quen thuộc liều linh tiếng cười s ỉ kỳ the golden lì ổng thân ảnh từ từ biến mất ở chân trời mà lúc này vẫn ghé vào lục giác đỉnh đầu cầu cầu thì là đúng lúc đem r o bin cùng em phóng ra r o bin từ trong lâu đài xuất hiện lập tức nhận lấy lục giác công tác nhẹ nhàng đỡ g i i ạ bất đắc di nói thuyền trưởng mỗi lần đánh lộn đều như vậy ngươi không cảm thấy cực kỳ phiền phức sao ha ha, ha. ta nhưng là cực kỳ hưởng thụ loại này trong sinh tử chiến đấu lần lượt trong lúc sinh tử lần lượt trở nên càng mạnh giá thu muốn muốn lớn lên cần máu tanh tôi luyện thúng chi là thú vương ngầm đầu gió i binh bất đắc dĩ thở dài mà ẻn cũng là tiểu con mắt phóng tinh quang hiển nhiên đem gió hạ những lời này là hoàn toàn nghe l ọ t được g ơ r u kèm theo gầm lên giận dữ bá nguyên lấy khổng lồ bốn mươi m mở thú hình thái thân ảnh phát động kinh khủng trùng kích trong nháy mắt vô số kệ sĩ binh bị trong nháy mắt nghiền thành vì máu thịt bé bét mẻ vỡ sư vương hồng hạc hai người thì là người tùy tùng bá nguyên bất tiến ở bốn phía đánh chết giả những cái này vẫn tính là có chút thực lực tên thợ săn tiền thưởng hạ sát thủ bất quá không đáng nhắc tới phế vật mà thôi cả tạ cụ gì bốn người bị d i ó hạ ngăn cản mà hát cám đế hoàng sợ phái tới nhân cùng thế giới chính phủ phái tạch tổ chức bị xỉ kỷ thegol đần lì ổng bởi vì không vừa mắt trực tiếp liền giết chết bây giờ chiến trường hoàn toàn chính là quất ngang thương kia l i ê n như cùng bá nguyên giống giận ở một cái phương vị khác đê mãng phương thức cũng là càng thêm ung dùng hém i ệ n g đã hóa thành thú hình thái đê mãng hoàn toàn phát huy ra chính mình khổng lộ thân thể ưu thế trên mặt đất lần lượt đột tiến từng cái địch nhân cứ như vậy hoàn toàn bị nuốt trừng vào trong bụng người tùy tùng đê mãng thì là sơn dương cùng độc h ạ n ở tốc độ cực nhanh cùng nhất kích tất sát độc chi dưới những cái được gọi là cờ giả chỉ có thể phát sinh từng tiếng tiếng kêu trên ùng ùng chiến trường vẫn ở chỗ cũ tiếp tục hoàn toàn phơi bày chính là nghiêng về một phía tư thế g à o ngựa mặt lên trời dít g à o đức ngân lang phát r a đình thay n h ứ c góc tiếng g à o t hét một đôi móng n u ố t hóa thành đòi mạng liêm nào mặc dù không bằng bá nguyên cùng đê mãng kinh khủng kia thú hình thái nhưng ngân lang nhắc nhở đồng dạng đạt tới hai mươi m càng mấu chốt là ngân lang tốc độ dị thường rất mạnh thân ảnh khổng lồ phía dưới, tốc độ đồng dạng khủng bố. v à n h v à n h v à n h liên tục rung động ngân lang liền như cùng ẩn giấu ở trong bóng tối sát thủ lần lượt xuất hiện lần lượt tàn sát vô số kẻ sĩ binh cứ như vậy thật đơn giản bị thu gặt rơi gào kết. nỗ lan g cùng mánh chuẩn hai người thì là người tùy tùng ngân lang bước tiến so với bá nguyên cùng đê mãng quét ngang s á o lộ ngân lang bên này thì là hoàn toàn chính là lấy kỹ thuật lưu treo lên đánh chít chít con khỉ tiếng kêu từ viêm hầu trong miệng phát sinh rồi lại phảng phất lại như địa ngục gà o ghét liền như cùng là tảng đã đang ma sát một dạng tản g a thanh âm thân cao năm thước viêm hầu cầm t r o nếu g như đổi một lời giải thích phương thức đó chính là viêm hầu mở vô song hoàn toàn chính là mở ra vô song cắt cỏ hình thức chít chít ngựa mặt lên trời dích đạo viêm hầu cả người nham tương phun trào càng làm mang theo vô số kẻ thương vong giờ này khắc này h u y ê thú loại uy lực ở viêm hầu trong tay chân chính tạt ra đây mới thật sự là lấy một đương thiên thú ba thú vương các hạng cô dạ đã tới do á bên này nhìn tựa ở dâu bin trong lòng uống đĩa giỏi ạ thanh âm đều đang r u n g dùng a giỏi ạ hơi k h ẽ nâng lên đầu tựa hồ là có điểm kinh ngạc không có biện pháp tiêu hao thật sự là quá lớn bây giờ giỏi ạ không muốn nói bật sổ sổ cụ hạ kỳ không dùng được ngay cả kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ loại này tiếp cận với bản năng chiêu số hầu như đều không lấy ra được một q u y n kia tiêu hao hầu như chính là kém chút đem giỏi ạ quất thành người khô may mà bằng vào thú vương quả thực ra chỉ bách thú lực lượng nếu không trực tiếp liền rơi vào biển rộng thú vương các hạ mang cùng với chính mình hộ tống vệ đội đám người cộ dạ trong hốc mắt mang theo nước mắt phù phù hai chân mềm lún g cụ dạ lại một lần nữa quỳ trên đất không giống với lần trước chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ cầu xin lúc này đây cụ dạ là cam tâm tình nguyện cảm kích chân chính cảm kích ngắn ngủn thời gian một tiếng ở nơi này bốn trong bốn giờ hết thể nhắn nhủ trở về tin tức toàn bộ đều là tin chiến thắng thậm chí ngay cả cạnh mình bốn mươi vạn đại quân càng là không có bất kỳ thương vong có thể không chút khách khí nói chính là hoàn toàn toàn thắng tuy là chiến tranh vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc thế nhưng thắng lợi đã rõ ràng chính là mở ở trước mắt đa tạng à i đa tạng à i cảm ơn ngài cứu ý từ hôm nay bắt đầu cái này vương quốc quốc vương chính là ngài cộ giả q u ỳ trên mặt đất nước mắt tung hành cũng là không chút do dự nói rằng quốc vương bệ hạ bệ hạ không thể a đi theo ở cộ giả sau l ư n g bị gà dèm b ờ hẹo chả cả ba người đều là vội vội vàng vàng phủ nhận nhanh ngăn lại chính mình bệ hạ cơm miệng ta ngồi ở vị trí này chỉ có thể bốn trăm bốn mươi ba đủ lo lăng xuông thế nhưng nếu như là thú vương các hạ cộ giả ngăn lại ba người lập tức lớn tiếng mắng rồi ạ cũng là lắc lắc đầu nói được rồi không cần nói như vậy ta đối với quốc vương vị trí không có hứng thú nếu như ta muốn ta hoàn toàn có thể dễ như t r ở bàn tay chiếm lĩnh một cái quốc gia bất quá quản lý quá phiền thoái nói dọa ạ còn không thú vị khoát tay áo tựa hồ đang trong mắt người khác làm vì siêu cường quốc một trong sở hữu giả vô cùng tài phú ạ lạ bà tạ ở dọa ạ trong mắt chính là một cái không đáng giá nhắc tới phế vật mà thôi hơn nữa nếu như những lời này nếu là đội thành khác quốc vương nói ra e rằng ta sẽ trực tiếp làm thịt hắn thế nhưng ngươi không g i g v ớ i ngươi cái này quốc vương thật là cam tâm tình nguyện trợ giúp con dân quốc vương đối với cụ dạ g i ỏ ạ rất là yêu thích nói thú vương các hạ đa tạ đa tạ ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa lịch sử chính văn tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì bất quá chờ đến cái này chàng chiến tranh thắng lợi về sau liền mang ngài đi trước cụ gia lập tức cảm kích nói rằng phi thường nghiêm túc hơi dập đầu vì cái này t r ư ở n g cứu mình vương quốc anh hùng dập đầu chờ một chút thắng lợi r ồ i ạ không nhịn được quát ta đã nói với ngươi như thế nào đi đem binh lính của ngươi đều cho đánh thức lao tử cứu các ngươi liền vì ngươi cái này ạ lạ bạ tại sao lao tử muốn là cái kia thập cái quốc gia tài nguyên đi bắn trở về đánh lại toàn bộ sa mạc đều đang vang vọng lấy do ạ tức giận tiếng gầm g ừ chương năm mươi hai phản công bắt đầu nghiền ép thắng lợi cộ dạ cực kỳ xấu hổ hắn dù sao cũng là một cá i nhân từ quốc vương tuy là bị người tiến công vương quốc bị người t í n h k ế thế nhưng trên thực tế hắn vẫn là một cá i nhân từ quốc vương hắn thấy được chính mình vương quốc đã không có nguy hiểm như vậy cái này chẳng chiến tranh thì không cần kéo dài tiếp nếu như ngươi nếu là dám can đảm làm ra phủ định lựa chọn như vậy hậu quả ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không lo lắng r ồ i hạ g i ữ tận liệt khai khoe miệng thanh â m vô cùng tàn nhẫn thậm chí là tàn bạo nói rằng tuy là thưởng thức cộ dạ như vậy chân tâm thật ý vì mình quốc dân mà nguyện ý trả ra bản thân tất cả cho dù là sinh mệnh cho dù là ngôi vua quốc vương thế nhưng cái này không có nghĩa là g i hạ thì sẽ thả bỏ chính mình muốn có được đồ đạc nói đùa nếu như nói tiến công gỗ mạ sáu mươi sáu vẫn tính là tốt đó là bởi vì gỗ mạ sáu mươi sáu là bắc hải bá chủ thế giới chính phủ có thời điểm là tuyệt đối không cho phép một cái bá chủ tồn tại tự nhiên mà vậy không có quá lớn phiêu lưu tồn tại mà hạ là bạ tạ không phải thì ra là vì vậy nguyên nhân cho nên bị coi thành chúng thì chi sao thế nhưng cái kia thập cái quốc gia cũng không đồng d ạ n g bọn họ bên ngoài bên trong bảo chỉ lấy khổng lô đặc thù tài nguyên cũng chính bởi vì loại này đặc thù tài nguyên bọn họ mới chỉ có có thể sống được ở hải tặc thế giới ngầm thế giới chính phủ tam phương trong khe hẹp sống sót bằng không nếu là đ ổ i t h à n h bình thường thời điểm bọn họ cũng sớm đã bị cật kiền mặt tịnh coi như là giỏi ạ nếu là cấp trắng trận đều là không thực tế còn như đi mua giỏi ạ mong muốn dung lượng nếu như nếu là dù n g mua cuối cùng phỏng chừng coi như là tán ra bại sản cũng không đủ mà ạ là bạ tạ chính là phương pháp tốt nhất bây giờ ạ là bạ tạ nhưng là bị các n g ư ơ i thập quốc liên quân tiến công ta phản công cả cái thế giới cũng không nói được khuyết điểm ta biết rồi cụ già mang theo nhẹ nhẹ cười khổ cuối cùng vẫn là kiên định nói rằng hán minh mạch r ọi ạ ý tứ lại quá là rõ ràng cái kia thập quốc liên quân dạ không muốn tùy tiện hủy diệt thế nhưng ạ là bạ tạ hủy diệt có thể là rất nhiều người nguyện ý thấy vì mình vương quốc cụ dạ phải đem cái kia vô dụng nhiệm từ tâm bỏ qua rơi người không vì mình trời chu đất diệt y gà d è m quốc vương bệ hạ y gà d è m nghe cụ dạ hô hoán vội vàng quỳ một chân trên đất nói lập tức thông báo toàn quân đem hết thẻ hôn mê quân đội triệu hoán tỉnh táo lại tiến hành phản công phản công thời gian đang ở thú vương các hạ giải quyết hết thẻ liên quân cái kia phúc chốc cụ dạ n h ã thần kiên định nói rằng đã nhưng đã làm xong phản công chuẩn bị như vậy thì không có chút do dự nào cần phải trực tiếp khai k i ể n lý êu nốc tuân mệnh y gạ rẻm không có chút nào do dự lập tức đứng dậy xuống phía dưới chuẩn bị mà vợ cùng trả cả thì là cung kính đứng ở cỗ dạ phía sau chờ đợi lấy cỗ dạ kế tiếp phân phó cỗ dạ nhẹ giọng nói thú vương các hạ ngài còn có yêu cầu gì sao đã không có kế tiếp phản công ta sẽ nhường bách thú chúng nó cùng tùy các ngươi bảo đảm vạn vô nhất thất r ồ i hạ không nhịn được khoát tay náo không thú vị nói rằng ừ n lặng lặng gật đầu cỗ dạ xoay người ly khai Mặc dù theo ô n g phù h cộ dạ cùng hai người ly khai ngay bên thai tiếng oanh minh dỗ bin h không thú vị nói vốn tưởng rằng là yêu dân như con quốc vương nhưng chưa từng nghĩ đến giống nhau là vì quyền lợi mà động tâm người theo cộ dạ cùng hai người ly khai nghe bên thai tiếng oanh minh dỗ bin h không thú vị nói vốn tưởng rằng là yêu dân như con quốc vương nhưng chưa từng nghĩ đến giống nhau là vì quyền lợi mà động tâm người ha hả giỏi ạ phát ra d ê u cận tiếng cười n ổ nước bọt nói không phải ta nói dỗ bin h ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm cô gia đích thật là yêu dân như con thế nhưng hắn chính là một cái quốc gia quốc vương phát triển quốc gia việc là tuyệt đối sẽ không do dự Lúc này đây, đem cái này thập quốc liên là lớn, lớn cái quốc công được cực cực cho này này quân phản tấn xong nguyên đến tài đây, đem đạt đủ để tới, thập to ạ kỳ đối với d o ạ lời nói dỗ bin gật đầu đích thật là như vậy trên thế giới siêu cường quốc rất nhiều bắc hải bá chủ gỗ mạ sáu mươi sáu xem như là một cái ạ lạ bạ tạ xem như là một cái cự nhân quốc gia cùng quốc gia những thứ này đều thuộc về siêu cường quốc thế nhưng người trước thiếu khuyết thực lực người sau mới thật sự là siêu cường quốc ngay cả tương lai trở thành tứ hoàng c á i đủ cũng không có cách nào hoàn toàn độc lập tiến công cùng quốc gia phải liên hợp tướng quân mới có thể chân chính chiếm lĩnh cùng quốc gia cái này là chân tránh siêu cường quốc thực lực cho dù là sở hữu được sưng hủy diện thế giới lực lượng tứ hoàng cũng không có cách nào dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh đây mới thật sự là siêu cường quốc ùng ùng năm giờ ngắn ngủn ngũ giờ chiến tranh hoàn toàn kết thúc ở hạ bách thú gia nhập vào chiến trường trong nháy mắt toàn bộ chiến trường hoàn toàn đã bị người chuyển hết thệ đều đã bị cải biến chiến tranh cũng đã bắt đầu phơi bày nghiêng về một phía xu thế nhanh lên một chút bên này bên kia sư vương đại nhân bên này mời ở cộ giả quân lệnh hạ đạt sau đó không giống với cộ giả đám người binh sĩ cũng là từng cái nhiệt liệt hướng lên trời chính mình quốc gia khiến người ta cho đánh bây giờ đang ở cường giả dưới sự trợ giúp có thể phản công tự nhiên mỗi một người đều là tràn đầy kích động đặc biệt dọa để cho mình máy thú đồng thời trợ giúp tiến công thập cái quốc gia mà thuyền viên càng là từng cái cực kỳ cung kính cái này nhưng đều là trợ giúp nhóm người mình chiến thắng đế quốc đại công thần cất cánh kèm theo từng tiếng giống to hơn từng chiếc từng chiếc khổng lồ đội thuyền tạo thành hạm đội bắt đầu xuất hành ngoại trừ hạt các kế lớn của đất nước ở thánh đinh đảo tòa hòn đảo này trên ở ngoài còn lại quốc gia chỗ ở đảo nhỏ toàn bộ đều ở thánh đinh đảo chu vi cách xa nhau coi như là thong thả đi hơn nửa ngày thời gian cũng tuyệt đối là đến rồi mà hiện tại rồi sao triệu càng là cấp tốc hành quân chiếc no cũng chính là ba giờ có thể đạt đến theo sát phía sau triển khai liền là chân tránh phản công chiến ai khe thở dài một cái cụ dạ khe khe nói ra y gà rèm ta có phải làm sai hay không có thời điểm ta hẳn là bỏ qua chính mình nhân nghĩa bọn lính vi thường tán thành một lần này phản công nhân nghĩa không phải y gà rèm cũng là kiên định lắc đầu nói quốc vương bệ hạ ngài chính là bởi vì loại này nhân nghĩa mới thật sự là ngài ngài còn phải giữ vững ngài nhân nghĩa thì tốt rồi hết t h ả đều là do chúng ta đi ngăn cản ác nhân l i ê n do bọn họ những thứ này quốc dân tới đảm đương thì tốt rồi nếu như không thể vì quốc vương bệ hạ phân y u bọn họ có tư cách gì để như vậy quốc vương bệ hạ vì nhóm người mình tận tâm tận lực u n g u n g giống kèm theo súng tôi tiếng oanh mình vang lên là bách t h u tiếng giống giận dữ hoàn toàn chính là không hề phản kháng nghiền ép thắng lợi chương năm mươi ba tài nguyên thu hoạch ngoài ý muốn thuyền trưởng a như trước nằm ở trên giường thả cưỡn lên dõa bất đắc dĩ ngoái đầu lại nhìn từ ngoài cửa bưng thức ăn đi tới dô bin phòng sách xù năm ai nhìn dõa bộ dáng này dỗ bin là bất đắc dĩ lắc đầu hỏi thuyền trưởng người bộ dáng này còn phải duy trì liên tục bao lâu đ ề u ba ngày lại vẫn không có khôi phục lại ngươi cuối cùng đến cùng làm cái gì một chiêu kia ta bảy tuổi thời điểm dùng một lần kết quả nằm trên giường ba ngày lần này ta cảm giác khả năng cần nằm trên giường cái sáu ngày tả h ư u mình cũng là đầu đầy hát tuyến rồi ạ cũng không nghĩ tới tác dụng phụ đã vậy còn quá đại cực kỳ bất đắc gì nói trên thực tế đây cũng là có thể lý giải năm đó do ạ càng nhiều hơn chính là muốn thăm dò xuất thủ tự nhiên là có giữ lại xuất thủ mà hiện tại thì là hoàn toàn khác biệt vì đối với phó kim sư tử cái kia thức tình năng lực hoàn toàn chính là liệu mạng mục đích kết quả tự nhiên là không cần nói hiện tại đây không phải là còn nằm ở trên giường đâu trên thực tế đây cũng chính là dọa cùng xỉ kỳ the golden lì ổng hai cái này còn vọng không nhận thua kẻ điên nếu là biến thành người khác loại này chiêu số căn bản không khả năng lên k h á n g hoàn toàn là có thể lui một chút tránh quá khứ là không phải lọ 640 t r n â n chấp chấp con mắt cuối cùng vẫn là yên lặng lắc đầu bất quá nhìn bên trái một chút lại nhìn rồi hạ kỳ q u a y hỏi r ỗ bi in tiểu nha đầu đâu hai ngày này đều không nhìn thấy tên tiểu nha đầu kia là chạy tới nơi nào đi đi chơi sao tiểu nha đầu gần nhất cùng cộ d ạ n nữ nhi là vi vi đùa rất vui vẻ đối với ngưng người thuyền trưởng này phòng trừng cũng sớm đã quên mất dỗ bin ngồi ở vợ hạ bên người đem vợ i ạ thân thể phụ chính sau đó một bên uy giỏi ạ ăn vừa nói vi vi nhẹ nhàng lẩm bẩm tên này giỏi ạ tùy ý nói ra tiểu nha đầu nếu như thích liền đi chơi đi hơn nữa trong mắt lóe lên từng đạo quan mang câu nói kế tiếp giỏi ạ không có nói ra cái này thuyền trưởng ngươi thực sự dự định làm sao như vậy dỗ bin là người thông minh tuy là do i ạ lời nói không có nói ra nhưng cũng là đón được nhìn giỏ hạ cái k i a trầm tinh t h ầ n s á c hơi hỏi không rõ tâm tình trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập ở tại trong phòng ta đã nói rồi ta sẽ nhường nàng tự chủ tiện trạch vận mạng của mình tất cả dựa theo nàng thích thì tốt rồi không sao cả bè bè a r ồ i hạ đại khí khoát tay áo ngay sau đó là cánh tay một hồi có rúm bởi vì cả người vô lực lập tức bắp thịt mà bắt đầu quất động nhai răng trận mắt ô đau chết luôn ha ha ha n h ì n không được che miệng cười khẽ mới vừa một màn kia khí tức không giống tầm thường cũng liền bị thổi tan dô bin không nói thêm gì có thời điểm rất nhiều thứ cần phải tự làm ra t u y ể n trạch liền như cùng dô bin nàng làm ra chính mình lựa chọn ban đầu ở hạ cấp cho lựa chọn của nàng bên trong nàng lựa chọn giỏi h cam tâm tình nguyện làm giỏi thuyền viên từ khi đó bắt đầu dọa ạ đã đem r ô bin chân chính trở thành chính mình t u y ể n viên con người khi còn sống tràn ngập vô số t u y ề n trạch mỗi người đều muốn chọn tốt chính mình lựa chọn tuyệt đối không nên hối hận đúng rồi chiến tranh thế nào chiến tranh thế nào d ọ i ạ vừa ăn cơm vừa nói trong khoảng thời gian này thật sự là quá suy nhược d ọ i ạ bình thường đều là ăn no thì ngủ tỉnh ngủ ăn mặc dù nói rất như là như heo sinh hoạt thế nhưng d ọ i ạ cũng là trải qua không tồi đối với một cái rời dường khí thời kỳ cuối người có thể qua như vậy tự nhiên tình sinh hoạt đó nhất định chính là thiên đường đương nhiên Coi như là bình thường cũng không có ai dám quái dày d i i ạ chỉ bất quá hiện tại cái này không phải có người còn hầu hạ sao mặc dù không có thể huấn luyện thế nhưng cựu xem như là thư thư phục phục nghỉ cũng rất tốt đã kết thúc đang ở trở về địa điểm xuất phát dự tính nói ngày mai là có thể đã tới chấm như vậy g i i hạ chật vật điều chỉnh một cái tư thế thoải mái nghe d o bin trả lời kỳ quái hỏi ai bất đắc dĩ thở dài d o bin cũng là bụng đen cười nói thuyền trưởng còn chưa phải là cụ i a bị ngươi sợ hãi nguyên bản ngươi chỉ là muốn sáu mươi tài nguyên kết quả cụ ra một hơi thở đem tất cả tài nguyên toàn bộ đều cho ngươi mang về t đương đương kết quả c họ tài n giả u n trọng tuy là yếu h thường, đồng ạ vì cảm n g sang kích giỏi ạ đem ề u tất cả chữ hàng cùng với năm ngoái một năm tất cả tài nguyên toàn bộ đều đóng gói cho giỏi ạ lấy trở về dù sao hiện tại mới là đầu năm còn như xuân hạ thu đông loại đồ vật này cũng không cần lại đại hải trình tới nói dỡn đại hải trình khí trời là có tiếng tùy tâm sử dụng nhà cũng là có thể lý giải chân chính chiếm linh cái này thập cái quốc gia tương lai tài nguyên là vô số k ể hắn mới sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn chọc cho ta không vui đâu r ồ i hạ lạnh nhật nói chiếm linh cái này thập cái quốc gia tương lai ạ là bạ tạ chính là cùng tân thế giới đại hải tặc trong lòng đất hoàng đế thế giới chính phủ tam phương hoàn toàn liên lụy đến quyền lợi quan hệ đến rồi khi đó siêu cường quốc thân phận chính là thật đứng vững vàng sau đó bị d ọ a cái này tùy tâm sở dục kẻ điên liền cho người phế bỏ dù sao cả cái trên thế giới ngoại trừ d ọ a như vậy kẻ điên vẫn là có rất nhiều người có chỗ cố kỵ liền như cùng tương lai dầu cổ đái nguyên tắc bên trong hắn can đảm d á m đối với hạ lạ bạ tạ xuất thủ hiện tại cái này trạng thái hắn chỉ sợ cũng không có can đảm kia bây giờ hạ lạ bạ tạ dính dấp quyền lợi tranh cãi có thể thì không phải là đơn giản như vậy đích sắc có thể lý giải b ấ t quá nhẹ nhàng điểm cùng với chính mình mỗi mỏng dỗ bin lộ ra phi thường bụng đen nụ cười khẽ cười nhìn giói ạ giói ạ bất đắc dĩ nói ra dô bin ngươi tính tính này cách đến cùng là chuyện gì xảy ra à? làm sao càng dài đại việt là trở nên càng ngày càng đen đâu ta xem ngươi thật chăng à? đối với dô a nhổ nước bọt dô bin kiệu mị lật một cái lướt mắt dường như mười lăm mười sáu tuổi đã trổ mã đơn giản kích thước vóc người vô cùng hoàn thiện dô bin bất đắc gì nói có người nói lúc này đây ngoại trừ kể trên những tư nguyên này còn có chút thu hoạch ngoài ý liệu chắc là trái ác quỷ cùng với một ít những thứ đ ồ khác cụ thể cộ dạ cũng chưa nói rõ nói dô bin lần nữa lộ ra cái tia phi thường hoàn mỹ mịp cười hiển nhiên là biết chút ít cái gì chính là không tính nói trái ác quỷ ngược lại là ở trong dự liệu bất quá những thứ đồ khác sẽ là cái gì đối với d o bin bộ dạng g i i hạ là không cho là đúng bất quá nhưng cũng là liễu nhiên gật đầu đồng thời kỳ quái người suy tư chương năm mươi b ố trái ác quỷ, một tổ miêu thú vương các h ạ cô d i nhìn g i i hạ dĩ nhiên là dùng xe đẩy bị d o bin thuốc đi ra nhịn không được kinh ngạc nói rằng g i i hạ không thèm để ý k h o á t tay á o tùy ý nói không cần quá mức khiếp sợ chỉ là đối mặt xỉ kỳ t h e o golden lì ông thời điểm xuất hiện một chút xíu di chứng đại khái hai ngày này liền khôi phục là vâng đúng là vâng đúng trải qua bốn ngày tu dưỡng dọa ạ miễn cưỡng k h o á t k h o á t tay gì gì đó còn là không có vấn đề chỉ là dọa ạ căn bản không biết chính mình theo như lời nói đối với cổ dạ rốt cuộc là tạo thành cỡ nào trùng k í c h cực lớn xì kỳ t h e g ô n đần l ì ổng cái kia là ai đây chính là cùng dọa ạ nghĩa phụ cái kia tên là edo nếu g ặ t nam nhân cùng nổi danh nam nhân trong lịch sử người thứ nhất từ ỉ m k é o đao chi trung việt ngục trốn ra được nam nhân nam nhân như vậy xem dọa ạ bộ dạng dĩ nhiên thua ở dọa thủ h ạ chuẩn xác mà nói s ì kỳ t h e g o l d e n l i ông đích thật là thất bại mặc dù là so đấu thể lực s ì kỳ t h e g o l d e n l i ông thất bại dù sao nếu như g i ỏ nếu là không cứu s ì kỳ t h e g o l d e n l i ông xì、sì、kỳ t h e g o l d e n l i ông rơi vào đại hải là chắc chắn phải chết mà s ì kỳ t h e g o l d e n l i ông bại trận cũng là bởi vì các loại nguyên nhân cùng với tuổi tác nguyên nhân thế nhưng thất bại chính là thất bại s ì kỳ t h e g o l d e n l i ông cũng không phải là như vậy không chịu nổi thất bại người cộ giả khiếp sợ nhìn giỏi ạ hoàn toàn không dám tưởng tượng chính mình chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hơn nữa còn là cơ duyên xảo hợp tới chỗ này cứng giả vậy mà lại đúng như vậy nhân vật kh có thể thè đánh đần gôn bại sỉ kỳ ông. lì dù pin cười, cuối mang theo bình tĩnh cười, từ đầu đến cuối đều không biến thì theo từ bất hóa là nào. mỉm có có đầu đều kỳ d sao thấy tận mắt g ạ khai sáng từng cái từng cái kỳ tích lấy tuổi tác như vậy ngắn ngủn thời gian hơn một năm ở toàn bộ trên biển lớn n h ấ t lên sóng lớn c u ộ n trào mãnh liệt mà lần này tuy là còn không có c h u y ế n đi thế nhưng khẳng định không cần phải nói đến khi lúc này đây ạ l à bạ tạ sự kiện c h u y ể n khắp thế giới đến rồi khi đó giỏi ạ chỉ sợ cũng thật là hoàn toàn vang vọng thế giới dù sao rẽ phì sự kiện là tổng bộ hải quân sở tác sở vi hơn nữa lựa chọn sử dụng địa phương phi thường tốt s e n g o cụ cùng tờ suzu hai người đã tại ban đầu thời điểm cũng đã dự tính được rồi thất bại hậu quả thế nhưng lúc này đây ngươi nhưng là không giấu được n ùm n g lúc này một tiếng tiếng đinh thai nhức ó p tiếng oanh minh hoàn toàn cắt đứt cổ dạ hoảng sợ trên thực tế bây giờ do ạ đích thật là nhìn như nằm ở hư nhược trạng thái đích thật là cực kỳ suy yếu thế nhưng đừng tưởng rằng do ạ chính là mặc người chém giết c ự u con nếu như nếu là cổ dạ dám can đảm có một chút không hợp pháp ý tưởng ngàn vạn lần không nên cho rằng do ạ là đem sinh mệnh hoàn toàn đặt ở jobin trong tay đương nhiên do ạ tín nhiệm jobin chỉ là jobin đến cùng vẫn là có yếu mà chôn chôn viêm hầu hai người cũng không có theo ly khai mà là tại cầu cầu trong cơ thể thủ hộ giả g i õ i ạ nếu không nếu như không có đầy đủ chuẩn bị không nói do ạ có đồng ý hay không coi như là chiếu theo dô bin cái này cảnh giác tính cách cũng tuyệt đối sẽ không cho phép do ạ ở chỗ này tính dưỡng thân thể dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người đặc biệt ở khổng lồ như vậy quyền lợi trước mặt cộ giả một cái quốc vương cũng không phải tuyệt đối có thể người tín nhiệm gợ du thương kia giống một tiếng tiếng đinh thái nhức ó p tiếng ngựa hí gầm thét bá nguyên đê mãng ngân làng sư vương sơn dương lục giác nô làng những manh thú này mỗi một người đều là cong trầm điện điện cái dương không chỉ là chúng nó ở chúng nó phía sau còn có số lượng khổng lồ sĩ binh đồng dạng mang theo cái dương khổng lồ vê anh từng tiếng tiếng oanh minh ở toàn bộ trong vương cung văn vọng vô số kể tài nguyên bị buông đại lượng tài nguyên có thể đặt ở trong hóng á o mà đồng dạng có cây cối đã lớn thì là trực tiếp chính là mở thả ở trên mặt đất vê anh theo cuối cùng một tiếng tiếng oanh minh toàn bộ vương cung sân rộng cơ hồ là bị chất đầy hai phần ba theo cuối cùng một tiếng tiếng oanh minh toàn bộ vương cung sân rộng cơ hồ là bị chất đầy hai phần ba khổng lộ như vậy tài nguyên chiếu theo d ọ ạ phòng t r ư ờ n g không muốn nói chế tạo lục x o á t một chút chính mình muốn thuyền hải tặc coi như là chế tạo dâu trắng đoàn hải tặc mộ bịt chủ thuyền khổng lộ như vậy đội t h u y ề n đều có thể liên tục chế tạo một chi hạm đội đây là d ọ ạ tuyệt đối không ngờ rằng không nghĩ tới thập quốc chứa đựng tài nguyên thật không ngờ khổng lồ vốn tưởng rằng mỗi một năm giao dịch căn bản chứa đựng không được bao nhiêu lúc này d ọ ạ là đã nhìn ra chính mình còn là xem thưởng những thứ này quốc gia chứa đựng hàng chắc không được có thể cho tân thế giới hải tặc trong lòng đất hoàng đế thế giới chính phủ cái này ba phương thế lực đồng thời hỗ trợ tiến hành đánh hạ lạ bà tạ cầu lần đầu tiên có điểm không phải tự tin hỏi mặc dù biết lấy cầu cầu cái kia siêu cao chỉ số iq đem kiên thành quả thực đã mở rộng đến một cái cao vô cùng sâu trình độ thế nhưng doạ thật sự là có điểm không dám tưởng tượng đây cũng quá khổng lồ tài nguyên này thật sự là quá mức kinh khủng theo tài nguyên giỏi a doạ b ộ n phía từng cái lấy bản thể hình thái m á n h thú toàn bộ đều đứng ở giỏa bên cạnh hơn trong nháy mắt bách thú khí thế loại này trong nháy mắt tràn ngập đứng lên dầm sâu đầm nuốt từng ngụm nước bọt không chỉ là cố g i ngay cả tất cả mọi người là đang sợ hãi điều này cũng có thể liền là chân tránh được xưng một người như một quân bách thú chi vương khủng bố à. mỗi người cũng không dám tưởng tượng tương lai cái này bách thú chi vương sẽ trưởng thành đến loại trình độ gì nheo nheo cầu cầu không hài lòng kêu một tiếng tựa hồ là đang nổ nước b ọ t giói à, vương ngươi có phải hay không ở coi thường ta nó chỉ thấy cầu cầu nhảy lên một cái bốn con móng vuốt nhỏ bên trên đồng thời mở ra bốn cánh cửa một vị trí càng là mở ra một cánh khổng lồ đại môn Úng ùm ù g kèm theo đinh thái nhức góc tiếng oanh minh ữ n g thứ này vô số kể tài nguyên khổng lồ toàn bộ đều bị cắt vớt vào trong đó hơn nữa cầu cầu liền cùng một cái động không đáy giống nhau Cước trên thực i gian tế câu cầu chỉ số q cao vô cùng nó biết do ạ cần chứa đựng đại lượng tài nguyên cho nên không chỉ là tòa thành càng thêm chủ yếu khai thác trên thực tế cũng là tầng hầm ngầm hiện tại cầu cầu tầng hầm ngầm có thể cơ hồ là ạ lạ bạ tạ vương cùng quảng trường lớn gấp ba tiểu thú vương các hạ đây là chúng ta từ thập cái quốc gia thu thập mà đến trái ác quỷ cùng với nói thị vệ đem ước chừng mười lăm cái cái dương trưng bày ở hạ trước mặt những thứ này cái dương có có danh tự có thì là không có r ồ i hạ xoa xoa mi tâm mặc dù biết đó là một quốc gia rất có tiền thế nhưng không nghĩ tới đơn thuần chỉ là chứa đựng trái ác quỷ thì có mười lăm cái ừng xoa mi tâm r ồ i hạ đột nhiên chứng kiến sư vương vết thương chẳng trịt kỳ quái hỏi tiểu sư tử ngươi là gặp cái gì cường địch rồi sao g i n g sư vương bộ mặt c ụ xuống thật sự là quá mất mặt mà thị vệ thì là nhỏ giọng bẩm nói trên thực tế sư vương đại nhân là bị một tổ miêu cho đả thương một tổ miêu tất cả mọi người là ngây n g ẩ n cả người t r ư ơ n g năm mươi lăm bị miêu khi dễ sư tử cái này bọn lính cũng là dợ khóc dợ cười trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm gì tốt nói hay không đều có điểm khó mà nói giống một tiếng bi vẫn gào thét sư vương quỳ dạp trên mặt đất ôm đầu cũng là dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cầu cầu nheo nheo. cầu cầu bất đắc dĩ h á m i ệ n g ra một cánh cửa sổ mở ra sư vương cứ như vậy bị hút vào trong lâu đài chứng kiến sư vương thân ảnh biến mất do hã lập tức thú vị hỏi chỉ nói vậy thôi đến cùng là chuyện gì xảy ra sư vương vậy mà lại bị một đám miêu kích thương hơn nữa còn là tổn thương thành tình trạng như thế này thật sự là thú vị đối với chuyện đã xảy ra g i i ạ có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng sư vương yếu sao khả năng ở giỏi hạ n u y ễ n thú trùng viễn cổ trùng những thứ này kinh khủng trái ác quỷ phụ trợ giới có vẻ nhỏ yếu thế nhưng trên thực tế sư vương căn bản nhất điểm cũng không yếu thậm chí là coi như là thêm tam cựu ba bên trên h u y ễ n thú trùng viễn cổ trùng g i i ạ giới trướng tất cả bách thú trong có thể dám can đảm nói thắng dễ dàng sư vương chỉ có viêm hầu còn lại bất kỳ bách thu không có một can đảm d á m cam đoan mình có thể thắng dễ dàng sư vương cho dù là nắm giữ một k í c h bị mất mạng kịch độc độc hạt đều không dám hứa chắc sư vương thực lực là tương đương kinh khủng sớm nhất bị do hạ thu phục ăn miêu miêu quả thực sư hình hình thái trái ác quỷ sư vương bật sổ sổ cụ hạ kỳ k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ đều đã mở rộng đến rồi một loại trình độ cực kỳ kinh khủng hơn nữa bởi vì lần lượt chiến đấu kịch liệt phản ứng tự nhiên bây giờ sư vương sợ rằng khoảng cách năng lực giáp tinh đều không xa ngoại trừ sư vương coi như là vị thứ hai sơn dương cũng không sánh nổi đây chính là sư vương thực lực c nếu như dựa theo thực lực tới tính toán viêm hầu có sánh ngang cao cấp trung tướng thực lực đương nhiên đụng tới ạ kệ nù nói vậy viêm hầu thực lực đều có thể sánh ngang dự khuyết đại tướng dù sao thuộc tính tương khắc vật này trừ phi là thực lực sai biệt quá lớn nếu không thật không có biện pháp giải quyết mà sư vương như vậy thì là phổ thông trung tướng thực lực thoạt nhìn không được tốt lắm nhưng là lại cũng là cực kỳ khủng bố tổng bộ hải quân trung tướng đã là cao đẳng chiến lược như vậy thực lực sư vương nhưng là bị tổn thương thành tình trạng như thế này mặc dù coi như không có thua cuối cùng là thắng thế nhưng cũng là phi thường thú vị cái này trên thực tế sư vương theo đổ bộ là hàn băng đảo t ử bang quốc ở chúng ta trên cơ bản thu hẹp tất cả tài nguyên sau đó sư vương ở trong thành trấn cùng một con mèo r ù m beng theo sát phía sau liền đụng tới sáu con mèo kết quả cái kia sáu con mèo liền cho sư vương khi dễ cuối cùng sư vương tuy là đánh bại chúng nó binh sĩ mỗi một người đều là có chút nhớ cười dù sao sư vương nhưng là uy manh hùng sư kết quả đến cuối cùng cũng là để mèo khi dễ m h e o m h e o m h e o m h e o thứ lạp thứ lạp từ n g tiếng tiếng mèo kêu lúc này đã truyền ra đó là một thứ đại khái cao năm thước chiều rộng năm thước hồng sắt thuần sắt cái dương chất liệu vô cùng kiên cố thế tại nhưng hiện tại cũng lúc à hoài lắc lưu l chịu cũng có thể đủ chịu được người không Khiến nghiêm nghi thể không phải.、Và、anh, nổi. trọng đến Vâng ta đủ này kèm theo một tiếng tiếng oanh minh một con thân cao đại khái chừng ba thước mèo từ đó ngạnh xinh xinh đích vật ra gầm lên giận dữ tuy là trên người r ă n g đầy vết thương cũng là lớn tiếng gào thét theo sát phía sau năm con đồng dạng thân cao ba mét mèo tổng cộng sáu con mèo trực tiếp tránh thoát lồng sắt từ đó vật ra lớn tiếng giống giận trên thực tế cái này lồng sắt căn bản trói không được những mèo này những mèo này chính là để sư vương cho một móng nuốt một cái đập trắng nếu không đã sớm đã tỉnh lại giống trong nháy mắt bách thú gào thét nguyên bản ghé vào gió ạ bên cạnh thân yên yên tính tính bách thú hoàn toàn c u n g bạo trong nháy mắt từng tiếng tiếng giống giận d ữ vang vọng ở toàn bộ ạ lạ bạ tạ trong vườn cung nheo nheo ngay bách thú giống giận đặc biệt nhìn bán g u y ê n đê mãng cái kia thân ảnh khổng lồ cái này sáu con mèo ngay lập tức sẽ k i n h sợ trong nháy mắt toàn bộ đều biến thành đại khái chỉ có ba mươi cm tả h ư u dáng dấm mèo từng cái quỳ dạp trên mặt đất lắc đầu lắp đôi một bức thành thành thật thật giám vẽ từng cái quỳ dạp trên mặt đất lắc đầu lắp đôi một bức thành, thành thật thật giám vẽ ha ha hơn nữa còn là cực kỳ hưng phấn lớn tiếng cười nói cái gì tài nguyên cái gì trái ác quỷ vài thứ kêu hoàn toàn có thể về sau thu được đối với g ò i hạ mà nói g ò i hạ căn bản không quan tâm thu vào tay tốt nhất không lấy được tay về sau có rất nhiều cơ hội thế nhưng trước mắt cái này sáu con mèo mới là một lần này thu hoạch lớn nhất sáu cái ăn động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả ha ha ha nghe g ò i hạ tiếng cười to dỗ bin cũng là nhịn không được nếp miệng lên thú vương đoàn hải tặc nhân viên tuy là chỉ có g i i hạ cùng dỗ bin cùng với hẹn ba người thế nhưng trên thực tế mỗi một ngày qua đều phi thường có ý tứ đối với cái này chút b á c h thú bọn họ cũng không phải là coi là nô lệ một dạng tồn tại ngược lại liền như cùng là bằng hưu giống nhau mỗi một ngày cùng nhau huấn luyện mỗi một ngày ăn chung uống giống như là tiểu ngại ân có thời điểm căn bản không thích trở về phòng ngủ luôn là ghé vào sư vương hoặc là ngân lang thật dài ra lông bên trên thư thư phục phục liền đã ngủ mà dô bin là nhất tinh tường dạ là cỡ nào muốn thu phục càng nhiều hơn b á c h thú bây giờ số lượng tuy là khổng l ồ nhưng là vẫn quá mức hiếm hoi 12 con b á c h thú đối với dạ sở mong đợi số lượng ít lại càng ít mà hiện tại thì là hoàn toàn khác biệt sáu con mèo hơn nữa còn là toàn bộ đều ă n động vật hệ năng lực trái ác quỷ người mèo đây quả thực là để dọa hạ hưng phấn dị thường so với một lần này thu hoạch những thứ đồ khác căn bản không tính là thu hoạch nheo nheo cầm đầu là một con trắng đen sen cái mèo nghiêng đầu một chút đi tới dọa bên cạnh thân tựa hồ là cảm thấy dọa tán phát uy nghiêm thế nhưng tại loại này uy nghiêm t r o n g lại là có thêm không giống tầm thường cảm giác thân cận đây chính là thú vương trái cây hiệu quả đối với bách thú mà nói gió tức là vương lại là khiến người ta gần gũi thân nhân mà gió cũng chưa bao giờ là đem bách thú cho rằng công cụ mà là chân tránh coi là mình có thể cùng đi xuống đi bằng hưu thân nhân tới m h e o m h e o theo dõi hô hoán mèo nhảy lên một cái rơi vào dõi hạ thân không ba bên trên giật giật thân thể của mình giúp lại dõi hạ trong lòng trên người tuy là răng đầy vết thương nhưng là lại căn bản không thèm để ý chút nào m h e o m h e o theo con mèo này m ị động tác còn lại ngũ con mèo lập tức đồng thời nhào tới mỗi một người đều là vọt tới dõi hạ bên người từng cái m ặ p kêu lên ha ha ha từng cái tới từng cái tới dõi hạ ô n mèo thân thể tuy là suy yếu nhưng là lại là vừa cười vừa nói ông gọn sóng vô hình từ d i ò i ạ trên người nổi lên những mèo này không có chút nào chống lại cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay bị d i ò i ạ thu phục mà ở thu phục trong n g a y mắt d i ò i ạ cũng là nhịn không được chừng lớn con mắt lập tức tiêu ý hiện ra một lần này thu hoạch thật sự là quá kinh người chương năm mươi sáu mười lăm ước treo giải thưởng vang vọng đại hải d i ò i ạ thu hoạch vô cùng khổng lồ thế nhưng bên kia giờ này khắp này toàn bộ đại hải nhưng là bị chấn động thú vương edo d i ò i ạ treo giải thưởng mười lăm ước bờ ly sinh tử bất luận tờ này huyền thưởng lệnh hoàn toàn truyền khắp toàn bộ đại hải theo cái này bốn ngày truyền bá r ồ i hạ tin tức triệt để là vang dội đại hải thư phòng tiểu nói võng coi như là tổng bộ hải quân coi như là thế giới chính phủ cũng là không có biện pháp chút nào nữ sơ hóc thèn ở xã xã t r ư ở n g đại tân văn hoặc c ă n tư cũng sẽ không nghe bọn họ huyền thưởng lệnh bên trên r ồ i hạ đơn tay nâng c h á n tràn đầy cồn u g vọng cười to mà đi theo ở hạ phía sau thì là ở ước chừng mười hai con mánh thú huyền, huyền thưởng lệnh truyền khắp đại hải thú vương tên đã triệt triệt để để danh trí thực quy thế nhưng để cho người khiếp sợ hay là tại cái này trương huyền thưởng lệnh phía sau một tin tức qua báo chí cái kia một tấm hình ảnh r ồ i ạ thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung phía sau một đôi nước sơn cánh chim màu đen hơi phiêu đãng mà viễn vương một thân ảnh thì m ư i ba là hướng về phía dưới rơi đi nhìn kỹ lại cái thân ảnh kia chính là s、sì、ỉ kỳ thegôn đần lì ổng trước thời đại hoang dạ đã từng đại hải tặc s、sì、ỉ kỳ thegôn đần lì ổng bị thua kèm theo cái tin tức này toàn bộ đại hải hoàn toàn bị dẫn bạo liễu mười lăm bức treo giải thưởng thực chí danh quy hơn nữa do ạ treo giải thưởng đã là trên biển lớn kinh khủng nhất số tiền t ư ở n g dầu trắng cạy đu chặt l ọ thẹ ba người bọn hắn trên biển lớn hiện giữ công nhận người mạnh nhất trên thực tế bọn họ căn bản cũng không có treo giải thưởng bởi vì vì thực lực của bọn họ đã không phải là treo giải thưởng có thể định vị ở thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân xem ra không có bất kỳ người nào có thể đối kháng ba người cho nên huyền thưởng lệnh đã triệt tiêu mà hiện tại doạ hoàn toàn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích toàn bộ trên biển lớn treo giải thưởng khổng lồ nhất nhân đánh bại sỉ kỳ thegolden lì ông tân nhất nhậm đại hải tặc ba hung hăng đập vào trên bàn kèm theo sẻn gỗ c ủ cái này phẫn nộ một quyền cả trương bản công tác trong nháy mắt đã bị nát bấy trở thành bá vụn đến cùng là chuyện gì xảy ra m ộ t găng tư cái tên kia có phải điên rồi hay không tin tức như thế hắn đều dám báo cáo đi ra sèn gỗ cụ phẫn nộ dích đạo toàn bộ nhân khí thở hồng hộc trên người bật sổ sổ cụ hạ kỳ đều hiện ra như ẩn như hiện cái tin tức này sèn gỗ cụ tự nhiên là biết đến thế nhưng sèn gỗ cụ ý tưởng l à áp chế xuống dù sao bây giờ đại hải lúc đầu theo đại hải tặc thời đại mở ra cũng đã hải tặc hình h à n h thế nhưng ai có thể nghĩ đến cái tin tức này lại bị m ộ t găng tư cái kia chìm chết báo cáo đi ra ngoài lúc này tổng bộ hải quân vạn bất đắc dĩ hạ lệnh truy nã đối với mặt găng tư mà nói bất kỳ cái gì có thể làm nổ con mắt tin tức đều là nhất định hắn là sẽ không bỏ rơi tin tức này tờ suzu hai chân trùng điệp hai tay hoàn n g ư ợ c phi thường lạnh nhạt nói tên hôn đàn này sen g o cũ ngồi xuống ghế phẫn nộ mắng ngược lại thì gặp vẫn là tùy tiện c ầ u thả cười nói cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy bất quá tên tiểu quỷ này dĩ nhiên có thể đánh bại sĩ kỳ the golden lì ổng cái tên kia xem ra thực lực lại tăng lên sĩ kỳ the golden lì ổng thực lực so với bây giờ rẻ phi tranh lệch trên thực tế cũng không lớn chỉ là sĩ kỳ the golden lì ổng sau khi giác tỉnh vô cùng khó làm cái tia tên tiểu quỷ lại có thể đánh tan tờ suzu thì là vô cùng lạnh nhạt phân tích nói s、si、ì kỳ the golden l y e n g dù sao mất đi kiếm thuật cùng tam sắc khí phách vẹn vẹn là bằng vào quả thực năng lực hiện tại rẽ phỉ t r ê n l ệ n h trên thực tế không lớn nhưng là vấn đề ở nơi này s、si、ì kỳ the golden l y e n g quả thực năng lực có thể là vô cùng khó chơi mà dạ dĩ nhiên có thể mang đánh tan đây mới là kinh người nhất gặp gặp giết hắn đi nắm chặt nắm tay sen gỗ cụ thanh âm phi thường trầm thấp nói rằng gặp đang ở ăn bánh rán động tác đột nhiên đình chỉ trọng nói ra sen gỗ cụ ngươi suy nghĩ kỹ ngươi minh bạch hậu quả ta biết sen gỗ cụ kiên định gật đầu thất giọng nói ra nếu như nói nguyên bản còn có điều cố k � thế nhưng coi như là chọc một vị trong đó hoàng giả cũng tuyệt đối không thể để vị thứ tư hoàng giả lớn lên nắm chặt nắm tay s e n gô cụ giọng tràn đầy kiên định bây giờ đại hải ở vào hải tặc đỉnh điểm nhân được gọi là hoàng bởi vì vương chỉ có một người chính là h o à n tỷ hệ sơ những thứ khác hải tặc như thế nào đi nữa cường đại nếu như không có lên đỉnh thực lực cũng chỉ có thể được gọi là hoàng lúc này đây s e n gô cụ là hoàn toàn hạ quyết tâm cho dù là cùng dâu trắng toàn diện khai chiến s e n gô cụ cũng phải ngăn cản giã tiếp tục trưởng thành nam nhân như vậy lớn lên thật sự là thật là đáng sợ ta biết rồi đứng lên gặp không tiếp tục lời nói nhảm không giống với dị vãng hi hi ha, ha hắn a h đi ra phòng họ trong mắt nổi lên thần sắc kiên định tờ é u giờ u thì là bình tĩnh nói ra sen go k ụ ngươi đã chuẩn bị xong chiến tranh rồi sao bây giờ tổng bộ hải quân tam đại tướng có thể còn không có tề t i ể u không có cách nào cho dù là không muốn đối mặt như vậy chiến tranh cũng phải đi đối mặt vị thứ tư hoàng không thể lớn lên thậm chí là trở thành vương sen go k ụ từ dọa trên người thấy được bằng được dô dơ nguy hiểm hắn tuyệt đối không thể để dọa lớn lên lúc này đây sen go k ụ chân chính quyết định để người bạn già của mình tự mình xuất thủ tuyệt đối phải đem dọa lưu lại gặp thực、lực. cũng không phải là rẽ phỉ cùng x ì、sì、kỳ the golden lì ổng hai cái này bị tổn thương trước thời đại cường giả có thể so sánh được bây giờ gặp thực lực đang đứng ở tột cùng nhất thời kỳ toàn bộ trên biển lớn ngoại trừ dâu trắng coi như là cái đủ cùng c h ặ t lọt thẹ cũng không dám đối kháng chính d i ệ n g ặ p cái kia một đôi thiết quyền khủng bố khiến người ta sợ hãi cô lạp lạp lạp mang theo hưng phấn cười to dâu trắng xem trong tay huyền thượng lệnh cười to nói x ì、sì、kỳ cái kia lão quỷ lại bị xú tiểu từ đánh bại thực sự là mất mặt t cô lạp lạp lạp thật sự là hai trăm hai mươi ba quá mất、mặt. tuy là trong lời nói tràn đầy hài lòng tiêu ý thế nhưng dâu trắng trong tiếng cười cũng là tràn đầy cảm khái cái kia là đối với đã từng thời đại cảm khái bọn họ những lao nhân này là chân tránh đang chậm rãi lui bước tương lai là người tuổi trẻ thời đại do hạ vị này trên biển lớn thú vương đã hoàn toàn trưởng thành cha không giống với vui mừng các thành viên mắt cô thì là trầm trọng nói lúc này đây do hạ gây ra chuyện lớn như vậy sợ rằng tổng bộ hải quân nhất định là ngồi không yên lao t ử biết dâu trắng gật đầu hắn có gì từng không biết lúc này đây sợ rằng tổng bộ hải quân xuất thủ không phải sẻn gỗ cũ chính là gạp mà khả năng lớn nhất tính chính là gạp nghĩ đến cùng mình cùng thời đại tổng bộ hải quân người mạnh nhất dâu trắng liền là hơi meo lại con mắt cha làm sao bây giờ mắt câu nưng trong hỏi không cần phải xem vào các ngươi còn không biết cái kia cái xú tiểu tử tính khi sao dâu trắng vung tay lên kiên định nói ra hắn tình nguyện là chết trận cũng tuyệt đối sẽ không hy vọng chúng ta đi nghĩ cách cứu viện lao tử cái này coi lão tử có thể làm đúng là khi hắn chiến sau khi chết vì hắn nhặt xác sau đó đánh xuyên qua tổng bộ hải quân giống nghe dâu trắng lớn tiếng thanh âm toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc đinh thai nước góc giống i ậ n mặc kệ tổng bộ hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc làm ra như thế nào chuẩy giờ này khắp này ở mảnh này trên biển lớn giỏi ạ là triệt triệt để để vang dội mảnh này đại hải chương năm mươi bảy khối thứ hai lịch sử chính văn miêu miêu quả thực miêu hình hình thái miêu miêu quả thực h ổ ban miêu hình thái miêu miêu quả thực lông q u ă n miêu hình hình thái miêu miêu quả thực lông ngắn miêu hình hình thái miêu miêu quả thực mây miêu hình hình thái miêu miêu quả thực b á o miêu hình hình thái đây chính là sáu con mèo ăn trái ác quỷ hình thái g i ỏ ạ cũng rất tò mò cái này sáu cái mèo đến cùng là từ nơi nào thu được trái ác quỷ bất quá đó chính là thời gian rất lâu chuyện không chừng có biện pháp đã biết đối với trên biển lớn song lớn quận trào mãnh liệt r ồ i hạ tạm thời là không có hứng thú gì cũng lời đi để ý tới bây giờ đối với với cái này sáu con mèo g i i hạ mới là cảm thấy hứng thú hơn nghỉ ngơi cho khỏe a hơi chấn an một cái ôm ở trong ngực miêu l ã o đại cầu cầu phi thường đúng lúc đem sáu con mèo cùng với tất cả bách thú đều nuốt vào trong lâu đài dù sao cũng không thể luôn là ở bên ngoài đi dạo lung tung có phải hay không chiếu theo bọn họ thể chế chẳng mấy chốc sẽ tự hành khôi phục thương thế như vậy cũng sẽ không lưu lại bất kỳ vết thương con mèo kia mị t i ế gì dô pin thì là rất thú vị mà hỏi tựa hồ là đã biết một cái thú vị tên miêu lão đại đối với tên này giỏi ạ cũng là cảm giác rất thú vị con mèo này m ỹ nghe nói là đã từng thống trị cả cái quốc gia mèo lúc đó được gọi là miêu lão đại s a u lại bị kẻ tới sau khiêu chiến kết quả chiến bại đây mới là tiếp tục trở thành mèo hoang mà miêu lão đại vào lúc đó làm quen chính mình năm h ư n h đệ sáu cái miêu một khởi khai thủy lưu lạc nguyên nhân cụ thể bởi vì sao ăn trái ác quỷ cái kia liền không phải rõ ràng chỉ bất quá sáu con mèo chứ ăn ra hạ miêu hình, hình thái trái ác quỷ miêu xưng là miêu lão đại ở ngoài những thứ khác đều là căn cứ từ mấy trái ác quỷ có tên không giống hồ miêu quyền miêu đoàn miêu vân miêu mèo d ư ờ n g sáu con mèo trong thực lực cường đại nhất chính là miêu lão đại cùng mèo d ư ờ n g vân miêu để dọa khiếp sợ nhất là cái này ba con mèo mặc dù không có người huấn luyện lại nhưng đã lĩnh ngộ song sắc khí phách tuy là còn rất yếu mà bên ngoài trung vân miêu thì là am hiểu nhất tốc độ quyền miêu cùng đoàn miêu thì là thuộc về đội cổ động viên cái kia loại hình thế nhưng ba con mèo đối với song sắc khí phách cũng đều là đã có nảy sinh thú vị tên dỗ pin che miệng cười khẽ lộ ra nụ cười nhàn nhạt ôn hòa nói rằng đích xác r i i hạ gật đầu cũng là không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên không giải thích được nhặt được sáu cái bà bối cái này sáu con mèo r i i hạ cẩn thận suy tư một chút lấy bọn họ tư chất cùng với thể lực tấn công ngay mặt e rằng không được thế nhưng nếu như nếu là đành lén đây tuyệt đối là cao nhất sát thủ ngay cả sư vương đều là ở bọn họ du t ẩ u dưới bị bị thương thành cái dáng vẻ kia nếu không phải là bằng vào ngạnh thực lực đầy đủ phòng chừng sư vương đều phải thua thời gian trôi qua rất nhanh r i i hạ thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục hơi hoạt động giả gân cốt g i i hạ mới vừa huấn luyện kết thúc đi đến đầu đầy mồ hôi hơi phun ra một cửa t r ọ khí cười nói ra thực sự là thoải mái a ha ha ha dẫu bin bụng đen cười nói cũng chỉ có thuyền trưởng ngươi mới chỉ có sẽ cảm thấy liều mạng như vậy huấn luyện là thoải mái cắt không thú vị với môi rồi h kỳ quái hỏi c ổ dạ cái kia ừm tiểu n h a đầu ngươi gần nhất không phải đều là chạy ra ngoài chơi rồi sao tại sao trở lại vừa mới chuẩn bị hỏi một chút tình huống rồi h đột nhiên thấy được một bên ẻn khác biệt hỏi gần nhất cái này không sai biệt lắm thời gian mười ngày rồi h đều không nhìn thấy ẻn tung tích căn cứ dô bin viết pháp ẻn cùng cộ g i nữ nhi vi vi đều đã chơi đến rồi rồi r đều không nhìn thấy ẻn tung tích Căn cứ dỗ bin thuyết pháp, ẻn n c gật cổ chơi Cái chỉ chơi giả gì trưởng, ngoài cùng nhi vi vi điên rồi. đi cái nữ thuyền ẻn chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, bất mãn vô cùng Thưa thôi. đều đã đó? Quên ra trở nói. ta một mặt bất sao là là giao không kết bin, tại ngăn lời ý ý, cần để dô nếu chiến kế tiếp nên đi tiến thúc, dịch. Tốt. Dô ngật đầu đem trùng điệp chân dài bông đứng dậy theo dõi hạ đi ra ngoài sớm đã nghĩ mau chân đến xem ở ạ là bạ tạ lịch sử chính văn thế nhưng dô bin bởi vì dò hạ vẫn không có nói ra cho nên vẫn cũng không có nhúc nhích làm hiện tại dò hạ đề nghị tự nhiên là sẽ không cự tuyển thật là nhìn bộ dáng của hai người hẹn tức giận đi theo cái gì đó thú vương các hạ chính là chỗ này đang nói do ý đồ đến sau đó rất nhanh mọi người liền đi tới ở vào vương cung tây phương hoàng gia mộ vị trí người t u y tùng cộ ra một trận đông q u ả i tây đi hơn nữa đã trải qua một ít thật sự là không có gì đại dụng cơ quan sau đó rốt cục đã tới trôn cất tế điện chậm rãi mở ra đại môn cô dạ chỉ vào đang thả ở trong đó lịch sử chính văn hướng về phía dọa cùng với r o bin hai người khoát tay áo cô dạ đại thúc tương đối với hai người đảm nhiệm ẹn cũng là cười chào hỏi t i ể u ngại ân cùng vi vi chơi vui v ẻ sao nhìn ẹn cô dạ cũng là ôn hòa cười nói hắn đối với ẹn là phát ra từ nội tâm thích đây là duy nhất một cái cùng con gái của mình cùng tuổi bà chơi dù sao toàn bộ ạ là bạ tạ vương quốc người không có ai dám can đảm cùng vi vi cùng nhau chơi vi vi là cái này cái quốc gia công chúa tương lai quốc vương ai dám không có việc gì cùng vi vi chơi à cũng liền tạo thành vi vi chưa từng có bạn chơi chỉ bất qua theo hẹn đến vi vi lại là có bạn chơi bởi vì nàng căn bản không quan tâm vi vi thân phận dù sao dọa ạ nhưng là liên kiệt ngươi mã sáu mươi sáu cũng dám đập m ặ t cùng nhân hẹn nhưng là bị dọa ạ rất nồng nặc ảnh hưởng thuyền t r ư ờ n g không sao cả nhìn vừa nói vừa cười cộ ra cùng với hẹn hai người dô bin quay đầu nhìn d ọ i ạ d ọ i ạ cũng là lạnh nhạt khoát tay áo cũng không có qua nhiều thoải ngữ câu có nói ở sớm nhất thời điểm dọa cũng đã nói tuyền trạch có thể giao cho chính ngươi lịch sử chính văn a dọa ngầm đầu đánh giá trước mắt khối này hình vuông hòn đá tiền tốt cũng là rơi vào trong trầm tư nhìn gió ạ trầm tư dỗ bin cũng là có thú mà hỏi thuyền trưởng ngươi đang suy nghĩ gì đây là em cùng c ô dạ hai người cũng là đi đến nghe dỗ bin lời nói hai người cũng là tò mò nhìn gió ạ không phải minh bạch dỗ ạ đang trầm tư cái gì bình thường mà nói cái này cái trên thế giới trừ phi là cùng dỗ dơ giống nhau sở hữu nghe vạn vật thanh niếm kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nếu không có thể xem hiệu lịch sử chính văn hẳn là chỉ có dỗ bin một nhân đúng vậy như vậy dỗ ạ lại đang trầm tư cái gì căn cứ ghi chép lịch sử chính văn là dùng không thể phá hủy tài liệu chế luyện đúng không không sai nghe dỗ ạ lời nói chương năm mươi tám minh vương ta không có hứng thú chút nào thuyền trưởng nhìn do hạ dáng vẻ nhau nhau muốn thử dỗ bin thở dài bất đắc dĩ nói phóng sách s ù không năm ai bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng lũi về phía sau mấy bước khoảng cách hơn nữa đã làm xong tùy thời chuẩn bị rút lui cho dù đối với lịch sử chính văn miêu tả là không thể phá vỡ thế nhưng trời mới biết dạ có thể hay không không phải k h ô n g chế lực đạo trực tiếp đem chọn cái t r ô n cất tế điện cho hủy đi rồi hạ đơn quyền nâng lên đôi mắt hơi nhau lại đông nhiên một quyền đánh ra giống gấm thét sư tử giống như là vương giả vậy gào thét ra hơi anh cả tòa t r ô n cất tế điện đang kịch liệt chấn động một quyền này dạ không có tràn đầy ra cái gì lực lượng thế nhưng chỉ là xẹt qua không khí mang theo dư vi cũng đã đủ để cho mật thất chấn động không dứt i ạ một quyền đánh vào lịch sử chính văn bên trên trong máy mắt thời gian dường như đều ngừng giống nhau mỗi người đều là chừng lớn con mắt đặc biệt jobin càng là muốn biết dạ có hay không có thể phá hủy lịch sử chính văn thế nhưng theo sát phía sau không đợi kết quả đi ra dỗ pin chính là lắc đầu qua nhiều năm như vậy nếu quả như thật có người có thể phá hủy lịch sử chính văn chiếu theo thế giới chính phủ khả năng của khẳng định có thể bồi dưỡng được cường giả như vậy hoàn toàn có thể phá hủy lịch sử chính văn một mạch đến hiện tại thì ngưng lịch sử chính văn như trước tồn bảy trăm bốn mươi bảy ở cũng liền đại biểu lịch sử chính văn hầu như là không có khả năng bị phá hủy ừ m thực sự là đáng sợ trình độ cứng cáp căn bản liền lay động mảy may đều làm không được đến g i i hạ thu hồi nắm tay ma sắc cảm không có chút nào không cam lỏng phản mà phi thường tự nhiên c à n khải nói trên h u y ề n t ư được. cười được, ờ n không Chứng kiến Robin nói, căn bản làm không được. Lịch sử chính văn trình cưng đến, ơn. Nói do đầu, câu nói kế tiếp không có nói g Làm làm lịch là lắt kế thật đi độ đầu, cấp cao, cao câu có tiếp trở ra. r do về, sử sự quá thực tế có một việc r o bin cũng không biết thế nhưng d o a ạ là biết đến lịch sử chính văn căn theo như truyền thuyết là bền chắc không thể g ã y chất liệu chế tạo m à thành thế nhưng cái này trên biển lớn có vô số kể cờ giả không chỉ là dô dơ xì kỳ thegon đần lì ổng dâu trắng trên thực tế mỗi người bọn họ đều là khảo nghiệm qua kết quả cuối cùng căn bản là không làm gì được lịch sử chính văn cực kỳ có nhất thú một lần là dâu trắng chất thí một quên phía dưới trực tiếp vỡ nát cả hòn đảo nhỏ cuối cùng lịch sử đang văn đô bị trực tiếp chấn động vào trong biển nhưng phải thì phải không phát hiện chút tổn hao nào khối kia lịch sử chính văn bây giờ còn đang dâu trắng nơi đó như rất bởi vì vì căn bản là vô dụng a cũng không còn người đọc được bình thường thời điểm trên cơ bản chính là dùng để tôi luyện chiêu số huấn luyện ngược lại thế nào đều đánh không phải thoái quên đi dỗ pin ngươi đi xem một chút đi nếu như nếu là cảm thấy có cần phải chúng ta có thể mang đi cộ ra ngươi sẽ không phản đối a đang nói hơi ngừng rồi ạ tùy ý lắc đầu việc này cũng không cần nói Tùy ý hướng về phía r o bin nói rằng nói d ọ ạ quay đầu nhìn cô dạ ừ m cụ dạ trong mắt lõe ra bình tĩnh t h ầ n sắc cuối cùng lặng lặng gật đầu lạnh nhạt nói khối này lịch sử chính văn đối với ạ lạ bạ tạ mà nói có lẽ là lớn nhất thái họa một lần này chiến tranh chỉ sợ sẽ là bởi vì n à y khối lịch sử chính văn ghi lại đồ đạc đưa tới ai nói cụ dạ k h ẽ thở dài một cái bộ dáng kia cũng là phi thường bất đắc dĩ dù sao mình gia tộc này trải qua các đời thay mặt bảo vệ đồ đạc kết quả đến cuối cùng cũng là kém chút hủy diệt tạ lạ tạ đầu sò gây nên ngươi biết khối này lịch sử chính văn sở ghi chép tư liệu giỏi hạ thú vị cười nói biết cái này ở trong gia tộc của chúng ta có chút ghi chép chỉ là không có người có thể giải đọc mà thôi cô dạ lắc đầu hắn phi thường bình tĩnh nói cô dạ lắc đầu hắn phi thường bình tĩnh nói thì ra đúng như vậy giỏi hạ liễu nhiên gật đầu mà lúc này r o b i n đã đi rồi trở về nhìn giỏi hạ hỏi thuyền trưởng chuẩn bị mang đi sao vậy mang đi được rồi giỏi hạ nhún bay vồ v ộ trên bả vai cầu cầu nói ra cầu cầu đến ngươi nheo nheo c ầ u lập tức gật đầu đột nhiên mở một đôi tiểu con mắt nhảy lên một cái phần bụng lần nữa mở ra một cánh cửa sinh ra vô cùng lực hấp dẫn trực tiếp đem lịch sử đáng bfg máy bay văn n u ố t trưởng vào trong đó sau đó rơi vào rô bin trong lòng lần nữa nhắm lại con mắt không biết đang làm gì trên thực tế hiện tại cầu cầu chính tại giáo dục cái này mấy con mới vừa tới báo cáo mèo đến cùng ai mới là lao đại đối với vấn đề này g i i hạ vẫn đều rất tò mò dưới tay mình bách thú rất nhiều không nói sư vương bá nguyên đê mạng những thứ này vốn chính là xương vương xương bá nhân v ậ t vẹn vẹn là viêm hầu như vậy nguyễn thú chủng cũng không phải dễ dàng như vậy liền khuất phục a vì sao cầu, cầu liền trở thành lao đại rồi đâu đối với nguyên nhân này dỗ pin ngược lại là biết chỉ là mỗi lần đều làm u ố n cười cũng lười nói ra đi đi rồi hạ cầm đầu đi ra ngoài một nhóm bốn người cực kỳ nhanh liền trở về trong vương cung cô dạ ta hẳn là lại ở chỗ này lại nán lại một đoạn thời gian đến khi đ ó phở l à mỹ m n g ô đem đáp ứng ta đồ đạc đưa tới rồi hạ đột nhiên hướng về phía cổ dạ nói rằng tự nhiên không có vấn đề cổ dạ không chậm trễ chút nào phi thường kiên định nói rằng nói xong cổ dạ cũng liền vội vã đi gần nhất cổ dạ cũng là bề b ộ nhiều việc đang cùng thế giới chính phủ lần lượt cãi cọ dù sao lần này ạ lạ bạ tạ lấy được quyền lợi thật sự là quá lớn t r ộ n ga không thành lại mất nắm thóc thế giới chính phủ đương nhiên không vui cho nên hiện tại song phương mà bắt đầu c ắ i cỏ thư thuyền trưởng ta đi tìm vi vi chơi nói xong em liền chạy mất hướng về vương c u n g phía sau chạy đi rồi ạ cùng dỗ bin lặng lặng đi trên đường hai người nhìn em càng lúc càng xa thân ảnh dỗ bin nhìn trầm m ặ t d ồ i ạ trong mắt nổi lên nhẹ nhẹ trầm trọng ôn hòa nói ra thuyền trưởng ngươi không có việc gì rồi ạ lắc đầu bình tĩnh nói ra vẫn là câu nói kia ta đã nói rồi bất kỳ cái gì thời điểm quyền lựa chọn đều là giao cho các ngươi chính mình vẫn còn ở thuyền của ta bên trên một ngày các ngươi chính là ta thuyền viên ly khai thuyền của ta bên trên ta cũng sẽ không để ý thế nhưng nếu có đứng ở ta mặt đối lập này g đó ta cũng sẽ không lưu thủ n ô n ngữ cực kỳ thong thả cũng rất bình tĩnh dỗ bin phi thường tin tưởng giỏi a mặc kệ là lúc nào đều sẽ là như vậy lựa chọn trong lòng hơi lo lắng thầm nghĩ tiểu ngài ân ngươi muốn làm ra mình sát tuyển trẻ ta nói dỗ bin khẽ lắc đầu một cái hai người hướng về vương cung nội bộ đi tới dọc theo đường đi hai người bầu không khí đều hơi lộ ra trầm trọng dù sao có một số việc tuy là ngoài miệng nói không để bụng thế nhưng ai nào biết đâu đúng rồi Ừ. đột nhiên dô bin dừng bước r ồ i ạ cũng là kỳ quái ngầm đầu nhìn dô bin hơi khác biệt nhìn dô bin không phải minh bạch dô bin đây là ý gì dô bin đột nhiên thú vị hỏi thuyền trưởng người đối với tam đại vũ khí một trong minh vương không có hứng thú sao phải biết rằng minh vương có thể vốn có một k í c h phá hủy một cái đảo nhỏ năng lực không có hứng thú r ồ i ạ khuôn mặt không thú vị k h o á t tay á o xoay người rời đi vì sao a một k í c h phá hủy đảo nhỏ ta cũng có thể a muốn nó có ích lợi gì chương năm mươi chín viên thứ hai n u y ễ n thú chủng chuẩn bị xuất phát thôi hhh không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian thú vương đã phát triển đến trình độ như vậy từ t u y ê n thượng xuống tới chị bồn đổ bộ thánh đính đ ả o nhìn trước mắt m ê n ngông vô bờ hoa mạc cảm khái nói rằng hắn không dám lười biếng chút nào trời mới biết giỏi hạ kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ rốt cuộc là đạt đến đến trình độ nào vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá nếu là bởi vì ngôn ngữ phương diện vấn đề kết quả lại dẫn phát rồi mâu thuẫn vậy chính là có điểm thật sự là không đáng lục soát chị bồn mới vừa đăng nhập lúc này một vệ sáng đã x ả qua trên người cơ hồ là ướt đẫm thậm chí còn có giọt nước mưa ở nhỏ xuống cả người trần trồn bên trên bản thân nửa người dưới ăn mặc một cái màu đen quần bộ ụ ít hình dáng dấu vết vô cùng rõ ràng người đến mỗi một bước đều mang khí tức kinh khủng cái này nhân loại chính là thú vương edoa rồi ạ thôi h ắ t h ắ t hơi không người c h ỉ bổn phi thường cung kính nói ra thú vương các hạ thực sự là đã lâu không gặp lần trước gặp mặt hay là đang ạ ảo giả h ấ t thời điểm thật sự là không từng nghĩ đến hôm nay dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp nhau nữa được rồi Rồi ạ trực tiếp cắt dứt chị bổn lời nói nhảm nói ra vật của ta muốn đâu hơn nữa nhìn khắp bốn phía g i i hạ cảm thụ được trên thuyền hải tặc ngoại trừ đi một tí phổ thông thuyền viên ở ngoài căn bản không có bất kỳ cán bộ nói cách khác lúc này đây vì d i i hạ đưa tới huyện thú loại chỉ có chỉ b ổ n một người điều này làm cho d i i hạ thú vị hỏi chỉ có một mình ngươi xem ra thực sự là thư phải ngươi bất quá đỏ p h ở làm m ì n g ầ u người đâu thôi h h h h t đòn quỷ r ộ t gia tộc ở đại hải trình vẫn có ba phần mặt mỏng người bình thường chắc là sẽ không đối với thiếu chủ thuyền xuất thủ còn như thiếu chủ mang theo tiếng cười chỉ vồn trần chờ một lát sau mới chỉ có tiếp tục nói thiếu chủ gần nhất đoạn này thời gian đi trước tân thế giới nguyên nhân cụ thể mời thú vương các hạ thứ lỗi thật sự là bất tiện báo cho biết ta cũng không có hứng thú r ồ i ạ lắc đầu lúc đầu đối với việc này chính mình căn bản không có hứng thú chút nào đọc thợ lạ mỹ ngộ nguyện ý đi nơi nào liền đi nơi đó cùng chính mình có quan hệ gì sao chính mình cảm thấy hứng thú hơn còn là thứ mình muốn ở nơi nào cô lỗ lỗ từ c h ỉ bổn trong thân thể từ từ lan tràn ra một cái hộp thấy như vậy một màn rồi ạ mi tâm khơi một cái Cái này liền có chút chắn ghét bất quá c h ỉ bổn cũng là thân thủ mở hộp ra đem bên trong một viên tản da hào quang màu xám quả thực đem ra viên này quả thực tản da nhàn nhạt hào quang màu、xám. bề ngoài như cùng là hương tiêu giống nhau động vật hệ trái ác quỷ đại bộ phận đều là tương tự với hương tiêu hình thái mặt trên r ă n g đầy từng luồng miếng vẩy phảng phất là xả miếng vẩy giống nhau thế nhưng trí mạng nhất vẫn là cái k i a trái ác quỷ lưỡng đoan hai quả phảng phất là con mắt một dạng khủng bố v ă n lộ viên này quả thực mới vừa lấy ra không khí mà bắt đầu tản ra từng k i a kỳ quái ba động đây chính là h u y ễ n thu trùng trái ác quỷ đặc thù năng lực sẽ năng lượng ngoài tiết sản sinh ba động viên này quả thực chẳng lẽ là g i i ạ bỗng nhiên phản ứng tịp như vậy q u á dị ba động khác biệt hỏi thôi hắc hắc không hổ là thú vương các hạ Viên trái này chị â y sắc t ự c bồn thấp giọng nói ra thú vương các hạ này cái quả thực là thiếu chủ đôi với ngài lấy lỏng thiếu chủ hy vọng cùng n g à i làm một hồi giao dịch nói r ồ i hạ cũng không để ý đem này cái trái ác quỷ cầm trong tay thản nhiên nói thiếu chủ chuẩn bị phát động một t r à n g chiến tranh hy vọng thú vương các hạ có thể trợ giúp mà thời gian đại khái là ba bốn năm sau đó nếu như thú vương các hạ đồng ý giúp đỡ thiếu chủ đến lúc đó nguyện ý dâng hai quả huyện thú trùng trái ác quỷ. chỉ bổn sắc mặt cũng là nặng nghề xuống tới phi thường nghiêm túc nói cái kia t r à n g chiến tranh là đỏ phở l ạ m mỹ ngộ mưu hoa rất lâu một chàng chiến tranh thế nhưng cho tới nay đỏ phở lạc mỹ ngộ cũng không dám phát động cái này chàng chiến tranh bởi vì đỏ phở lạc tuy là nếu quả như thật phát động khẳng định có thể thu được khổng lồ t à i phú thế nhưng nếu như vô nhân tương trợ đọ p h ở lạ mỹ m ngộ có thể khẳng định chỉ là bằng vào đòn q u ỷ ruột gia tộc tất nhiên là chắc chắn phải chết Tốt. Rồi à, ở chỉ thần sắc mong đợi bên trong, nhạt gật thu Thật sự là quá hiếm có, coi như là theo trắng tặc tìm trên thế thế thể bắt Rồi ra bồn đợi hiếm coi chiếu hải nhiều cái giới, cái giới mới à là là đoàn này ở chỉ sắc chủng. có, lực cũng được Cả cũng chỉ có có được lạnh Huyên như không khả những hỏa, bên mong năng năng ngầm đến, đầu. sự lắm. quá dâu mong rằng thú vương các hạ nhận lấy đến lúc đó sẽ cùng thú vương các hạ tiến hành nói chuyện với nhau chị vốn lần nữa đem một viên gen gen n m ư s i thả ở trên mặt đất phi thường cùng kính nói ừ m r ồ i hạ gật đầu lại là tiếp tục nói ra trở về nói cho đọ phợ làm m ị ngộ ta đáp ứng lần giao dịch này thế nhưng nếu như tương lai thứ ta mong muốn nếu là hắn t r e ở trước mặt của ta ta tuyệt đối sẽ không do dự không nhất định truyền lời lại chị v ố n lập tức nghiêm túc nói đây tuyệt đối là cái vấn đề lớn đọ phợ làm bị ngộ là một cái tiến hành giao dịch trong lòng đất người rất có thể sẽ cùng dọa ạ phát sinh một ít xung đột bất quá những thứ này xung đột ở chị bổn xem ra tất cả cũng có thể tránh khỏi miễn là cái kia chàng chiến tranh có thể thành công coi như là để gia nhiệm là cái gì cho dù là coi như là chấn động quả thực cái này cái tầng thứ đỉnh tiêm trái ác quỷ đều có thể nhường ra đi tuyệt đối không nên do dự húng chi lúc này đây dùng để chấn an d ọ ạ nguyễn thu c h ủ n g cũng đã là chân chính không thua gì chấn động trái cây lúc này đây đỏ â y đ phơ l à n mỹ ngộ nhưng là đem tiên h long nhân tiên thượng kim trực tiếp liền cho ép buộc cuối cùng uy hiếp tổng bộ hải quân thậm chí là ẩm ỉ đến thế giới chính phủ nơi đó đây mới là từ ngũ lao tinh trong tay chiếm được viên này trái ác quỷ chuyện lần này huyên là tương đối lớn bất quá cũng không có ai tùy tiện rêu ra o bậy bạ là được nói tóm lại chính là lần lượt ba động trong khoảng thời gian này thế giới chính phủ bị đỏ phợ làm mì n g ổ khiến cho sức đầu mẹ chán mà tổng bộ hải quân thì là bị dọa làm cho sức đầu mẹ chán hiện tại hải quân căn bản không có biện pháp tiến nhập ả lạ bạ tạ nếu không thì bị coi là xâm lấn được rồi cũng nên rời đi nhìn rời đi chỉ bổn ngầm đầu g i i h đem ren ren m ư ờ xỉ cùng n u y ễ n thu trùng đều ném cho theo ở sau lưng mình cầu cầu ngắm nhìn viết vương chậm dại dù gì nói chương sáu mươi không phải đánh bại ngươi ta không có đi đâu cả thú vương các hạ ngài chuẩn bị ly khai cô ra nhìn d i i hạ hơi kinh ngạc hỏi thư phòng tiểu nói võng đã ba tháng d i i hạ ở thánh đinh đảo đã ngây người ba tháng nếu như không phải là vì đợi đỏ phở l à m mì ngộ đem trái ác quỷ đưa tới d i i hạ sớm đã đi hiện tại cái gì đã đến rồi tự nhiên mà vậy không có khả năng đợi tiếp nữa ừng g i i hạ gật đầu xoay người tùy ý nói ra dỗ pin chuẩn bị xuất phát ngươi hôm nay cùng cầu cầu đi mua một ít hẳn là đồ mua tiểu nhà đầu nói nhìn ẻn g i i hạ trần chờ sau một lát lặng lặng nói ra xem chính ngươi thích được rồi nếu như ngươi nguyện ý để lại ta sẽ không phản đối nói dọa hạ xoay người rời đi n c ô ra nhìn túi đầu n khẽ lắc đầu một cái đến cuối cùng hắn vẫn không có nhiều lời bởi vì đây là ẻn chính mình lựa chọn sáu l i n bảy nếu như ẻn chỉ là chìm đ ắ m trong như vậy bình tĩnh an tưởng trong sinh hoạt như vậy dọa tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi thích liền lưu lại được rồi bằng lòng cha ngươi sự tình ta đã làm xong rồi cái này là ngươi chính mình lựa chọn mà cụ giả phi thường thích hẹn đứa bé này liền như cùng là con gái của mình giống nhau các nàng tuổi tác sấp xỉ hơn nữa lụa phi thường hài lòng đương nhiên cũng hy vọng ẹn lưu lại cảm thụ bình thường lúc nhỏ mà không phải đi ở mảnh này tràn đầy nguy hiểm trên biển lớn thế nhưng cụ dạ vẫn không có mở miệng đây là ẹn chính mình lựa chọn chính mình không có bất kỳ tư cách mở miệng hai anh khả ái phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ẹn h ừ một tiếng liền xoay người rời đi cả đêm thời gian lặng lẽ trôi qua sáng sớm ngày thứ hai r ồ i ạ ít có dĩ nhiên dậy thật sớm dù sao cuối cùng ba tháng rốt cục lần nữa rời bến đương nhiên muốn chọn cái thời điểm tốt khí trời tốt nha g i i ạ đánh giá chân trời khí trời vừa cười vừa nói ha ha ha đứng ở gió bên cạnh thân g ô bin thì là che miệng khẽ cười nói thuyền trưởng không ngờ tới ngươi lại có dậy sớm như vậy thời điểm dậy sớm như vậy r ồ i ọ t hạ như b a i không thú vị nói ra không nên nói như vậy có được hay không nói thật giống như ta là một cái quỷ lười giống nhau trong lúc nói chuyện r ồ i ọ hạ cùng g ô bin đã đi ra vương cung hướng về vương cung bên ngoài vị trí đi tới thuyền trưởng thực sự không vân vân h n rồi sao g ô bin khe khẽ hỏi ta sớm liền đã nói qua nếu như h n thích loại này thông thường sinh hoạt như vậy căn bản không khả năng theo ta đi xuống lúc này đây sẽ chọn lưu lại coi như là mạnh mẽ mang đi tương lai cũng chính là giống nhau r ồ i hạ l ệ n h nhạt lắc đầu chậm dài hướng về thủ đô an ba cái thành phố này đi ra bên ngoài dọc theo đường đi hai người đều là sắc mặt đ ặ m nhiên dường như không có ảnh hưởng chút nào uy thư thuyền trưởng mới mới vừa đi tới cửa thành vị trí r ồ i hạ cùng d ô bin liền nghe được phía sau chuyển tới gọi ở mỹ d ô bin khỏe miệng lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt ôn hòa nói ra xem ra tiểu ngại ân làm ra một cái lựa chọn chính xác đâu ai biết được có lẽ là tới nói từ biệt r ồ i hạ n h ú t v a y chút nào không bất kỳ biến hóa nào l ạ n nhạt nói xoay người hai người nhìn bước nhanh chạy tới ẻn nhìn hai người phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nói ra thư thuyền trưởng dỗ bin tỉ các ngươi vì sao không đợi ta ngươi không phải muốn lưu lại sao rồi a nhìn em tùy ý nói rằng ta ba tháng này một ngày cũng không có huấn luyện a ta thiên thiên quậy ta còn mang ngươi rời bến làm cái gì a ta liên tiếp hỏi để hẹn khả ai cúi đầu thật sự của nàng là quậy ba tháng ba tháng này ẹn đều là quên mất chính mình hẳn là huấn luyện chuyện này liên tiếp hỏi để hẹn khả ai cúi đầu thật sự của nàng là quậy ba tháng ba tháng này ẹn đều là quên mất chính mình hẳn là huấn luyện chuyện này ha ha, ha. nghe do a liên tiếp hỏi dỗ bin cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. mà hẹn thì là ngoan ngoan túi đầu nhỏ giọng nói ra nhân ra nhân ra chỉ là quên mất mà thôi mà thôi ngươi còn nhớ rõ cha mẹ ngươi sao r ồ i h mi tâm khinh thiêu phi thường nghiêm túc nói trong nháy mắt bầu không khí biến đến mức dị thường trầm trọng theo hẹn mà đến c ổ dạ cùng với đi theo ở cổ dạ bên người cùng hẹn tuổi tắc không sai biệt lắm có tóc màu lam hải tử đều là lặng lặng ngừng chính mình bước chân r ồ i h lời nói vô cùng nghiêm túc mà dọa cũng là tới nay đều ít vô cùng có nghiêm túc như vậy thời điểm càng nhiều thời điểm g i ạ đều là không thèm để ý chút nào dám vẻ nhìn ra được chuyện này để dọa vô cùng đệ bụng ta nhớ kỹ. cũng ó đồng dạng tiếp tục ép hỏi ta có thể lấy hỏi ngươi một lần cuối cùng nếu như ngươi tuyển trạch lưu lại như vậy ta sẽ không còn ngươi ở chỗ này ngươi có thể hưởng thụ được công chúa một dạng đánh ngộ vĩnh viễn hài lòng thế nhưng nếu như nếu là theo ta ly khai như vậy ngươi sợ phải đối mặt chính là cuộc đời hoàn toàn khác thuyền trưởng dỗ pin nhìn hẹn bộ dạng lắc đầu cũng không có ngăn cản giỏi ạ đồng dạng trải qua trải qua thống khổ jobin lại quá là rõ ràng có thời điểm rất nhiều thời điểm liền cần tự mình tiến tới tuyển trạch vì sao hôm nay jobin có thể ở ạ trên thuyền còn không phải là bởi vì jobin kiên định nàng kiên định chính mình lựa chọn bằng không giỏi ạ mới chỉ có lười để jobin lên thuyền giỏi ạ cũng không phải một cái tình dục của ma đối với nữ nhân giỏi ạ cũng không phải là quá để ý nếu như muốn lấy thực lực của chính mình bất kỳ cái gì giai nhân tuyệt sắc đều có là vô số kể đều không quá đáng jobin cũng hẹn người trước là bởi vì cái kia kiên định đà động giỏi ạ người sau thì là bởi vì d i i ạ lời hứa nếu như em n g u y ệ n ý chính mình b u n g tha cái hứa hẹn này như vậy d i i ạ tuyệt đối sẽ không có trần trở chút nào v y ngươi vì sao như vậy cùng em n ó i ngươi là phần tử xấu lúc này một thanh âm non nớt chuyển đến g i i hạ hơi cúi đầu nhìn cộ dạ nữ nhi vi vi chạy trước người của mình phi thường tức giận nói g i i hạ nhìn một chút vi vi một lúc lâu lắc đầu lãnh đạo nói ra nhớ kỹ rất nhiều người vận mệnh là bất đồng bọn họ phải làm ra quyết định chính xác không phải bất luận kẻ nào sinh ra liền như cùng ngươi g i ố n nhau nói xong r ồ i hạ cũng căn bản không quản ba năm vv có nghe hay không không hiểu một tay đem vv s á c h lên tùy ý ném ra ngoài vị trí vừa lúc rơi vào cộ dạ trong lòng mà vv lúc này đã hôn mê đi r ồ i hạ thuận thế đem vv liền cho đánh ngất xỉu h u n g hai t ử cực kỳ làm người ta ghét thưa thuyền trưởng nếu như không đánh bại ngươi ta nơi nào cũng không đi ta nhất định phải đánh bại ngươi sau đó phong phong quang quang l y khai một lúc lâu em mới là ngầm đầu nhìn giỏ hạ kiên định huy vũ cùng với chính mình q u ả đống nhỏ dỗ bin k h ỏ miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt mà g i ỏ thì là đơn nhắc tay một cái gỡ du khổng lộ bá nguyên thân ảnh nổi lên ba người đã ngồi ở bá nguyên trên người chỉ còn lại có cụ già nhìn đi xa bóng lưng t h ấ p giọng cảm khái nói quả nhiên có thể người tùy tùng thú vương các hạng người làm sao có thể đi hưởng thụ loại này người bình thường sinh rộng lớn mạnh mẽ đại hải càng thêm thích hợp bọn họ chương sáu mươi mốt rời bến liền gặp phải hải quân hoa hoa lập lạp thuyền nhỏ chậm rãi bắt đầu đi cụ già cũng không có chức để đưa tiễn không giống với nguyên tắc bên trong phỉ đám người đó thuần túy là có ý tốt trợ giút g i i ạ sở tác sở vi là vì quyền lợi tự nhiên mà vậy không phải phải nhận được như vậy cảm kích thuyền trưởng ừng tự ở màn thuyền g i i ạ khỏe miệm mang theo nụ cười th lúc này d o bin đột nhiên đã đi tới khe khe hô hoán để dọa hạ hơi sừng sờ khác biệt quay đầu nhìn d o bin nhét miệng lên d o bin ưu nhã cười nói thuyền trưởng ở mảnh này kim hoàng đại địa bên trên nhưng là cất dấu đã từng vũ khí ngươi thực sự một chút hứng thú còn không có đi a dương dương lười biếng v ặ t e o b ẻ cổ đánh hà hơi Rồi hạ xoa xoa t h ủ y nhãn mông lung con mắt n ổ nước bọc nói vẫn là dậy sớm bất quá đối với minh vương cái vật kia nói thật ta đích x á c là không có hứng thú gì quá lớn muốn nói duy nhất ý tưởng có thể hỏi một chút lao nhân có muốn hay không sau đó để lao nhân lấy đi ha ha ha k h ô n g hòi nữ nhân g a doi nói hạ binh cũng môi tùy ý xoay người đi về phía gây nằm hướng về phía en quát tiểu nha đầu từ hôm nay bắt đầu huấn luyện của ngươi gấp bội không đúng gấp ba ba tháng này huấn luyện số lượng tu bổ không trở lại liền đừng mong muốn nghỉ ngơi thật tốt a đã biết người cái này hư thuyền trưởng hẹn ở ngân lang dương dương lười biếng dưới sự giám thị đang ở khắc khổ huấn luyện n g h e do hạ giống to hơn lập tức tức giận nói trong lòng hạ quyết tâm sớm muộn gì có một ngày sớm muộn gì có một ngày mình nhất định muốn thân thủ đánh bại cái này hư thuyền trưởng sau đó đường đường chính chính đường đường tránh tránh n ụ c nhà hắn mang theo cái này kiên định ý tưởng hẹn cảm giác tất cả mệt nhọc cũng không tính là làm mệt mỏi tràn đầy kiên định nhất định phải kiên trì dỗ bin k h é cười lắc đầu đối với cùng chính tại huấn luyện gian khổ h n cũng không có mở cửa nói cái gì chỉ là k h é p cười lẩm bẩm thuyền trưởng người luôn là muốn phân xa gần đối với chúng ta mà nói người mới chỉ có là thuyền trưởng của chúng ta dâu trắng hẳn ở mạnh mẽ theo chúng ta có quan hệ gì Cắt, cách thực cùng con phục phục chuẩn cũng chậm nhắm mắt thế, thai Thư thư một thế mà bin cũng là ngồi xuống, đón ánh mặt trời thuyền đứa đối để Đón quanh nhau môi, lầm bầm mình mà Mà dòi bin với nói liền giống Người bin, dòi lại bin ngồi ả Khoảng nhìn gần như như bên quần bùn xuống ánh nhỏ là là bị Quả ở ý Bách bá h t ông một cổ vô hình ba động phảng phất là giải ở tại trên thuyền nhỏ sư vương sơn dương viêm hậu ba con manh thú bản năng là dị thường kinh khủng cảm nhận được ba con động tác những thứ khác manh thú cũng đều là trợn mở con mắt ngưng mắt nhìn b ộ t phía hoa hoa lập lạc, lạc tới giỏi hạ lô thai hơi nhúc ních thản nhiên nói dỗ bin lúc này cũng đã trận mở con mắt đối với kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tu luyện của nàng tuy là vẫn chưa đến nơi đến trốn thế nhưng khoảng cách gần như vậy tập kích nếu như nếu là ở nghe không được vậy quá phận sư vương sư vương viêm hầu sơn dương ba thú là sớm nhất theo d õ i ả mãnh thú đối với song sắc khí phách khai thác là tốt nhất mà người tùy tùng ba thú theo sát phía sau chính là ngân lang các loại chờ phía sau một nhóm mãnh thú theo sát phía sau miêu lao đại một tổ m è o khí phách khai thác cũng là khá vô cùng đặc biệt miêu lao đại hồ miêu mẹo rừng ba con mẹo đối với khí p h á c khai thác càng là khá kinh người chỉ bất quá bởi vì không có hệ thống huấn luyện cho nên còn so ra kém ba thú m à thôi hoa hoa lập lạc cô lỗ lỗ từng tiếng thủy lãng bị gạt ra thanh â m đ ố n g nhiên chuyển đến theo sát phía sau bọn khí bạo phá thanh â m đ ố n g nhiên chuyển đến chỉ một lúc trong biển đ ố n g nhiên đồng thời nổi lên hơn mười chiếc quân hạm hoa n h đại hải bị nhắc lên cơn sóng thần hơn mười chiến thuyền quân hạm trong nháy mắt đã đem dọa thuyền nhỏ bao vây ở đàng trung ương ha h a không hổ là hải quân đối với, với chúng ta hành tung thật rõ như lòng bàn tay dỗ bin nhạo đầu mang theo nụ cười ưu nhã ôn hòa nói rằng uy lúc này nói những thứ này Rồi á nhìn r o bin chân mày nặng lớn bất đắc dĩ nói lúc này nói những thứ này là không phải là có chút quá đáng chúng ta nhưng là bị bao vây có được hay không hơn nữa lúc này đây làm không cẩn thận nhưng là sẽ chết sẽ chết sao r o bin ngắm nhìn viễn phương cái kia mười chiếc quân h ạ m lộ ra thú vị nụ cười đối với sinh tử r o bin cũng sớm đã xem quen người tùy tùng cái này thích quấy dối thuyền trưởng nếu là không từng trải điểm sinh tử đó mới là kỳ quái nhất ban sơ ạ hào ra hắc đảo nhỏ bên trên ở núi d ở vợ bị hải quân vây công lấy sức một mình lạnh kháng thập quốc liên quân hiện tại coi như là tổng bộ hải quân phái ra s ẻ n gỗ c ủ gặp dẹp v ì ba người liên thủ dỗ bin h đều sẽ không cảm thấy khiếp sợ ngược lại đều đã thành thói quen người tùy tùng giỏi ạ dỗ bin h nguyên bản thận trọng tâm tình đều đã biến thành đại thần 620 kinh ngược lại chính là sinh tử trong lúc đó lội qua đi là được ai sợ ai a ha ha ha tiểu quỷ chúng ta có sắp mười năm chưa từng thấy qua a lúc này là tối trọng yếu hải quân quân h ạ n bên trên vang lên một tiếng hào mại tiếng cười to hào mại hỏi a lần trước gặp mặt không sai biệt lắm có mười năm giỏi ạ hơi mị lấy con mắt nhưng cũng là nhét môi sừng vừa cười vừa nói ha ha ha không nghĩ tới a ngươi tiểu quỷ này rời bến thời gian ngắn như vậy liền gây ra nhiều chuyện như vậy cô dạ tiểu quỷ rẻ phi xì kỳ tên c n kia bọn người kia cũng đều là thua ngươi hào m ạ i thanh âm tràn đầy cảm khái tựa hồ là đang cảm khái đã qua lại tuyệt đối không có chút nào xảm t ạ p khen ngợi nói rằng đối mặt ta h ảo kỳ gì nhìn như n g a n g tay trên thực tế ta đã thua đối mặt rẻ phi tâm lý chịu đến cản trở không cách nào nữa lần tiến bộ người có cái gì tốt tự hào đối mặt xì kỳ thegôn đần lì ổng tam sát khí p h á c không thể sử dụng kiếm thuật rơi vào băng điểm chỉ còn lại có quả thực năng lực càng không có gì tốt tự hào. r ồ i ạ phi thường lạnh nhặt nói. Thắng lợi. nào có cái gì tốt tự hào. à ảo kì gì, mình chính là thất bại. d e p h i chính mình d ụ n g độc thắng lợi. s ì kỳ thegon o đần lì ổng hiện tại chỉ là một phế sư tử. ha ha ha tiểu tử như vậy có muốn tới hay không đối mặt lão phu a. chương sáu mươi hai hải quân anh hùng. mò kỳ. dê gặp. ha ha ha tiểu quỷ. tại sao không nói chuyện. ngay do hạ trầm mặc một bóng người cao to đã chậm rãi từ quân hạm trong đi ra. ba ba ba d à y ra cùng mặt đất tiếp xúc phát ra thanh â m n h ạ t nhạt một bóng người cao to đã tùng đứng ở mỗi người trước mắt chứng kiến cái thân ảnh này mỗi cái hải quân theo bản năng vỡn thẳng xuống lưng mỗi người đều đem chính mình tốt nhất tinh khí thần đem ra cái này liền là bọn họ hải quân cường đại nhất kiêu ngạo chỉ cần có vị này ở hải quân d ẹ t đ ố i không thể có thể thua thân ảnh cao lớn trên người bắp thị t phảng phất là sắt thép giống nhau c ứ n g rắn mặc màu trắng tây phục c ò n ở sau l ư n g dấu vết lây chính nghĩa hai chữ hải quân áo khắc ngoài mang theo đầu chó mặt nạ con để lộ ra khỏe miệng cũng là mang theo nụ cười tự tin cái kia nụ cười để dô bin thấy h bởi vì cùng dọa dị thường tương tự a rồi ạ xoa xoa mi tâm phi thường bất đắc dị nói ra ngươi cái này lão nhân không ở tổng bộ hải quân dưỡng lão không có việc gì luôn là chạy ra ngoài làm gì a bây giờ tổng bộ hải quân không nguyện ý nhất đối mặt chính là trước mắt cái này người đàn ông này cùng làm hải quân nguyên x o á y sẻn gỗ cũ thậm chí so với làm hải quân nguyên x o á y sẻn gỗ cũ người đàn ông này mới là đáng sợ nhất hắn đã từng vô số lần đem làm hắn tỉ hệ sợ rô rơ đẩy vào tiệ cảnh tuy là bởi vì vì lời hứa của mình không có bắt được rô rơ thì mang theo đầu chó mặt nạ do đó đeo lên cái này vần cười đầu chó mặt nạ thế nhưng không có ai có thể phủ nhận sự cường đại của hắn hắn chính là tổng bộ hải quân anh hùng trung tướng moki dê gặp thực lực của hắn cũng sớm đã siêu việt trung tướng siêu việt đại tướng thậm chí là siêu việt tổng bộ hải quân nguyên soái thế nhưng hắn bởi vì thích tự do cho nên cho tới nay đều là đợi ở trung tướng vị trí uy uy xú tiểu tử ngươi chính là như thế cùng tiền bối nói chuyện sao gặp khỏe miệng liệt khai đột nhiên đem một viên đạn pháo cầm trong tay lớn tiếng chất vấn lục soát đông nhiên đạn pháo gào thép ra cái kia tốc độ khủng khiếp lực lượng để dô pin trong nháy mắt ngây ngần cả người chỉ là một viên đạn pháo ở gặp trong tay cũng là xảy ra tuyệt nhiên biến hóa bất đồng dường như đó không phải là đạn pháo mà là một gã cường giảm một kích mạnh nhất đối mặt cái này lão nhân rồi ạ có thể là không dám chút nào tháo khắp ngoài quyền thượng bám vào khí phách một tay nâng lên đầu sư tử sóng súng kích gào thét ra vê anh cương đại khí lãng trong nháy mắt nổ bề ra tới thậm chí đem dọa thuyền nhỏ đều cho nổ hướng về sau lùi lại khoảng cách rất xa ha ha ha s ú tiểu tử cái này có thể chẳng qua là lão phu thuận tay một kích nếu là cứ như vậy thì không được số tiểu tử ngươi hãy ngoan, ngoan chết ở chỗ này ạ gặp ngựa đầu cười to trong lời nói tuy là rất là t i ế u ý thế nhưng trong giọng nói sát ý cũng là không chút nào tiến hành che giấu ừ m bất đắc dĩ nâng chán dỗ bin vốn tưởng rằng lúc này đây tổng bộ hải quân sẽ phái ra ai tới tiến hành tập kích thuyền của m ì n h trường cân nhắc qua rất nhiều người thế nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là người như vậy vật tổng bộ hải quân trước thời kỳ chân chính truyền thuyết đối mặt nhân vật như vậy dỗ bin từ dõi hạ trong mắt thấy được chân chính n g ư n g trọng không giống với đối mặt là ảo kỳ di dẹp h i x ĩ kỳ thegôn o đần lý ổng đặc nhiên giờ này khắc này dõi hạ trong mắt là chân tránh n g h i ê trọng ảo kỳ di còn chưa từng lớn lên dẹ phi tâm lý chế trụ chính mình sĩ、sì、kỳ thegon o lần lì ổng bị phế thật sự là quá lớn thế nhưng vào giờ phút này gặp nhưng là hoàn toàn khác biệt không giống với tương lai hơn mười năm sau đó bây giờ gặp đang đứng ở trong cuộc sống tột cùng nhất thời kỳ lực lượng khí phách thể lực đều là ở tột cùng nhất thời kỳ so với bắt dô r ơ thời điểm thậm chí là mạnh hơn ba phần thậm chí là năm phần a chết a chết a lao nhân r ồ i hạ hơi có người đứng lên thanh em hẳn g hẳn đôi mắt ngưng trọng nói ra đối mặt với ngươi cái này lao nhân ta không thể phủ nhận căn bản không có chút nào phần thắng thậm chí kết quả chính là chắc chắn thất bại a như vậy tiểu quỷ ngươi không chạy trốn sao gặp chậm rãi triệt bỏ trên đỉnh đầu đầu chó mặt nạ lộ ra t i ể u ý tràn đầy bộ kia cuồng vọng dung nhan người lớn hỏi chạy trốn lục soát trăm thu quyền tựa hồ là nghi ngờ nghiêng đầu một chút đ ỗ n g nhiên r ồ i ạ thân ảnh đ ỗ n g nhiên tiêu thất vô t u n g lúc xuất hiện lần nữa đã di chuyển hiện tại giữa không trùng lớn tiếng quát lao nhân ngươi là ở coi thường lao tự sao giống gầm thét sư vương gào thét dựng lên vô số kể đầu sư từ sóng xung kích hoàn toàn đem gặp quân hạm ba phủ ha ha ha này mới đúng mà năm đó tiểu quỷ quả nhiên như vậy mới đúng đã như vậy Nắm c h ặ trong nắm tay, gặp đồng dạng ngâng lên nắm tay, khỏe miệng tay, tay, thai, gặp liệt lộ khỏe a thú cốt. tinh t như chỉ vị nụ、cười. Quyền cốt. Tinh quần. Quyền, dường cười. Liêu là r nháy mắt phá vỡ không gian. Trong một ắ t Trong phá không vỡ Vâng. gian. m sát na tất cả đầu sư tử sóng sung kích trong nháy mắt liền bị phá hủy màu đen nhánh q u y ề n tính ngạnh sinh sinh đích phá hủy hết thẻ trước mắt hơn nữa cái này cũng chưa hết càng là lưu lại dư l ự c xông về giỏi ạ đôi mắt bỗng nhiên co lên ở công kích bó sát người sát na giỏi ạ thân ảnh đã tại bỗng nhiên tiêu thất vô tung thật không hổ là chân chính quái vật ta hai tay cho vào túi giỏi ạ đứng ở gặp bên cạnh thân nhìn cái tia thân ảnh cao lớn cảm khái nói ra như vậy một quyền thực sự là khủng bố chỉ là thể thuật lại có thể đạt được trình độ như vậy ha ha ha tiểu tử ngươi lúc đó chẳng phải đồng dạng sao không nghĩ tới vốn có trái ác quỷ tình tình huống bên dưới ngươi tiểu tử này dĩ nhiên có thể mang thể thuật mở rộng đến trình độ như vậy đối với giỏi ạ gặp cũng là tràn đầy tàn thán người lớn nói hai người không chút nào bởi vì là địch nhân cho nên chút nào sinh tử tương hướng ý tưởng ngược lại liền như cùng là lão bằng hữu gặp lại giống nhau vô cùng bình tĩnh đương nhiên、Và、anh lúc này bởi vì hai người trùng kích chạm vào nhau sinh ra lực lượng kinh khủng đây mới là chậm dãi khuyết tắm ra nếu như nếu là không coi là cái này cổ kinh khủng lực trùng k í c h nói e rằng hai người mới thật sự là bạn vong niên a người dạ lý đi đem chuẩn bị xong rượu cho lão phu lấy ra là vâng đúng gặp tùy ý chỉ chỉ bên người một cái hải quân cái kia hải quân vội vội vàng vàng liền chạy vào con hạng trong rất nhanh hai bình có t r ư ừ n g người bình thường lớn nhỏ bình rượu liền đem ra xú tiểu tử đây là của ngươi này tiễn đưa rượu đem chai rượu đặt ở giữa a trước người gặp lạnh nhật nói cắt bị môi g i i a mở nắp bình ra không chút khách khí cùng gặp trạm cốc Đụng. Dầm. d ầ chương sáu mươi ba đối quyền ba hoa hoa lập lạp bình rượu trực tiếp bị hai người nhưng vào trong biển theo nước biển phiêu động rất nhanh thì đụng vào quân hạm trong thịt nát sư tan hóa thành vái phiến trên biển lớn tiêu thất lưu lại con có từng điểm từng điểm điểm sáng tiểu quỷ s e n gỗ cu mệnh lệnh là giết ngươi gặp hai tay hoàn ngực ngưng mắt nhìn phía trước đột nhiên nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói a r ồ i ạ hai tay cho vào túi đứng ở gặp bên cạnh thân bình tĩnh nói ra đó được nếu không còn chưa tới phiên ngươi cái này lao ra hỏa xuất thủ cho nên nói a tiểu quỷ ngươi làm xong chết chuẩn bị nha ai nguyện ý chết ta lao nhân vê anh trong lúc bất trận r ồ i ạ nâng lên nắm tay trường quyền xoay người đánh ra màu đen nhánh khí phách quấn quanh trường quyền chỉ là xẹt qua không khí liền mang theo từng đạo lực lượng kinh khủng để không khí hơi v ạ n mẹo mà đồng dạng gặp nắm đấm cũng là trong nháy mắt giơ lên một quyền từ trên xuống dưới hạ xuống đồng dạng bám vào màu đen nhánh ngang ngược nắm tay so với giói hạ càng thêm khủng bố không khí hoàn toàn v ạ n mẹo bùm bùm ám tử sắc lôi đình ở hai người quyền cùng quyền tương giao địa phương sẽ qua do i ạ giận d ữ h ế t lao nhân không muốn q u á c u n c vọng lao tử cũng sẽ không chết ở trong tay của ngươi tiểu quỷ ngoan vắn cho lão phu chết không tốt sao lão phu ta cũng có thể sống yên ổn hai trăm chín mươi ba sống yên ổn、Và、anh hơi dùng sức hai người đều là đồng thời nhắm ngay đối phương càng kinh khủng hơn khí lãng trực tiếp hướng về bốn phía lan tràn đi kinh khủng ám tử sắc lôi đỉnh bùm bùm vê anh trong một sát na bong thuyền bị đánh b ể mà phía sau hải quân thì là lớn tiếng hô mau l ư i lại mau l ư i lại lập tức ly khai chiếc quân hạm này chiếc quân hạm này muốn vê anh đáng tiếc phía sau mặt lời nói vẫn chưa nói xong ở hai người cưỡng chế phía dưới lực lượng kinh khủng trực tiếp tướng quân hạm ngạnh sinh s i n h đập vụn chỉ là quyền áp mang đáng sợ hơn áp lực cả chiến thuyền quân hạm trong nháy mắt liền hoàn toàn giải thể r ồ i ạ cũng là không hề biến sắc vẫn là tiếp tục gia tăng lực lượng của chính mình mà gặp càng là không sợ chút nào hai người n ắ m đầm cự như vậy đụng chạm hướng về phía dưới rơi ông r ồ i ạ phía sau hiện ra từng đạo c u ộ s ó n g trong nháy mắt một đôi nước sơn cánh chim màu đen nổi lên đã trôi lơ lửng ở giữa không trung mà gặp nhìn như không hề nhúc ních thế nhưng dưới chân cũng là nổi lên từng đạo c u ộ s ó n g đó là hải quân lục thức một trong nội bộ nhìn như không hề nhúc ních liền như cùng là lơ lửng ở giữa không trung b ea b thật thì là gặp động tác đã sắp đến rồi lấy mắt thường căn bản nhìn không thấy cho lão phu đàng hoàng một chút gặp gầm lên giận g ữ Quyền thượng lực lượng bỗng nhiên hoàn toàn bạo phát ra gian g i ắ c trong n y mắt d g i hạ nguyên cả cánh tay hoàn toàn vật mẹo và anh cả n g ư ờ i hóa thành một đạo như sao rơi bay rất ra ngoài ở giữa không t r u n g d ọ i chật vật điều cả thân ảnh của mình nhưng cũng là ước chừng bay rất ra ngoài hơn năm mươi m đây mới là miễn cưỡng ngừng lại thuyền trưởng thư a thuyền trưởng dô bin ẩn hai người đều là ghé vào mạn thuyền khẩn trương nhìn d g i hạ chứng kiến d g i hạ ổn định lại thân ảnh đồng thời ngừng lại đây mới là từ tốn thở ra một hơi thế nhưng theo sát phía sau dô bin cũng là hoàn toàn yên tĩnh mặc dù biết rẻ phi sĩ、sì、kỳ the golden l y ổng đều bởi vì các loại c á c dạng nguyên nhân bị suy yếu thế nhưng r o bin là tới nay không từng nghĩ đến r ồ i ạ trong khoảng cách cái thời đại bọn quái vật t r ê n lệch lại to lớn như thế chỉ là đơn giản một quyền r ồ i ạ cánh tay phải đầu khớp xương đã hoàn toàn đứt đoạn đương nhiên cũng không có v ậ t mẹo giỏi hạ dừng lại sau đó lấy thân thể kinh khủng khôi phục năng lực đã đang nhanh chóng khôi, phủ. Rồi cánh tay phải đoạn, rồi đó, khôi phục lực, chóng khôi phủ. ngắn ngủn sắt na đứt đoạn đầu khớp xương đã bắt đầu chậm rãi khép lại phòng chứng rất nhanh thì có thể hoàn toàn khép lại thú vị sự khôi phục sức khỏe như vậy tiếp tục nữa sợ rằng tương lai giống như là cái đủ tên giá hỏa như vậy sẽ xuất hiện lần nữa một cái gặp nhìn giỏi ạ khoe miệng l h ư khai thấp giọng nói rằng hô thở dài một hơi giỏi ạ lắp lắp cánh tay phải của mình d â y dứt đau đớn chuyển vào cảm giác của mình trong tuy là loại này đau đớn cũng không phải tính là cái gì thế nhưng giỏi ạ biết chính mình căn bản không có phần thắng chút nào trên lệch đối mặt gặp cái này lao nhân lại bất đồng với đối mặt rẽ phỉ cùng xì kỳ thegôn đần li ổng hoàn toàn liền không phải một cái tầng thứ đối thủ giữa song phương t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn r ồ i hạ có thể khẳng định coi như là tự sử dụng hạt vi chiêu số kết quả cuối cùng cũng chỉ có một căn bản không có biện pháp mở ra gặp người này phòng ngự gặp bất sô sô cu ha ki cũng không phải là rẻ phi có thể so sánh được tiểu tử kiến thức lao phu lực lượng sau đó như trước không tính chịu thua sao chịu thua r ồ i h nghiêng đầu một chút gặp thì là cười nói nếu như ngoan ngoan chịu thua lao phu sẽ đem bọn ngươi đặt ở i m kẹo đ a o trong cũng sẽ không chết đi ha ha ha lao nhân ngươi là đang vũ nhục ta sao đem ta nhốt lại ta đây nhưng là tình nguyện chết trận a ngựa đầu cười to gió hạ lắc lắc đã gần như hoàn toàn khôi phục cánh tay phải nắm chặt nắm tay t h ấ p giọng quát tầm lên l ã o nhân cho lão tử ngoan ngoan đi c h ế t đi lục x o á t đ ỗ n g nhiên gió hạ lấy tốc độ cực nhanh liền xông ra ngoài tốc độ khủng khiếp để gặp đều là đôi mắt hơi c rụt lại trong thời gian ngắn gió hạ đã tới gặp trước mặt t h ấ p giọng gào thét giống hai mắt không biết bắt đầu từ lúc nào trong mắt đã không có t h ầ n sắc phản phất là chỗ chống một dạng tinh hồng sắc con người trong miệng hơi gọi ra khói trắng phản phất là nham tương đang tiêu đốt giống nhau thế nhưng g i ạ tốc độ cũng là càng thêm ổn chuẩn tàn nhẫn đây chính là rẽ phi nói xong một chiêu kia nhìn g i hạ động tác nâng lên nắm tay chính là n h ê n h đón vê anh vê anh vê anh hàng loạt va chạm gặp trong lòng cũng là ngưng trọng tên tiểu quỷ này cái này trạng thái thật là uy lực kinh người bỏ qua lý trí bằng vào liền là hoàn toàn bản năng tới tránh né hoặc là công kích nói thí dụ như hiện tại g i hạ thân thể dĩ nhiên lấy một loại quỷ dị tư thế tránh thoát gặp công kích loại này tư thế để g i hạ sương sần đều là trong nháy mắt đứt đoạn hai cây lại là căn bản cũng không quan tâm một quyền trực tiếp đánh vào gặp trên người、Đúng. một vệ sáng trực tiếp đem gặp đánh té bay ra ngoài gặp trung tướng làm sao có thể tên tiểu quỷ này tất cả hải quân sĩ binh đều là ngây ngẩn cả người mỗi người đều là không dám tin nhìn một màn này thế nhưng chỉ một lúc gặp cũng là trong nháy mắt xuất hiện trong bầu trời không phát hiện chút tổn hao nào thậm chí là liền y phục đều chưa từng tổn hại lấy d o a bây giờ công kích căn bản không đủ để đánh vỡ gặp bật sổ sổ cù hạ kỳ thúng chi hay là tại cái này chúng không l ư ý chí phía dưới chỉ còn lại có bản năng công kích tiểu quỷ ngươi một chiêu này là tồn tại sơ hở gặp nhìn lần nữa n à o lên giỏi ạ thản nhiên nói chương sáu mươi b ố đánh không lại đương nhiên muốn bỏ chạy hắc g i i ạ hai mắt vô thần hám i ệ u thơi hộp ra một ngụm chiêu t này tồn tại kẽ hở dỗ bin thanh âm hơi rung động nàng đương nhiên là nghe được gặp lời nói nhưng là lại không dám đưa thư nhị nó nói ở dỗ bin xem ra giỏi á một chiêu này là gần như hoàn mỹ tuy là mất đi lý trí thế nhưng lấy bản năng tới cảm ứng tất cả công kích lấy bản năng tới tiến hành phản khích hầu như liền là hoàn mỹ tuyệt đối nhất chiêu nhưng là giờ này khắc này ở gặp trong miệng cũng là nói ra một chiêu này tồn tại cái hở tiểu quỷ n g ư ơ i một chiêu này xác thực là không tệ có thể phá c h á n cũng là vô cùng rõ ràng gặp lơ lửng ở giữa không trung dưới chân đạp từng đạo rung động thản nhiên nói giống r ồ i hạ chỉ là phát ra giống như g i ã thu tiếng g à o thét trong n g á y mắt phóng lên cao trong một sát na đã vọt tới gặp trước người mà gặp vẫn là phi thường lạnh nhạt nói ra tiểu quỷ lão phu hôm nay sẽ nói cho ngươi biết n g ư ơ i một chiêu này nhược điểm là cái gì g i i hạ công kích đã tới gặp trước người cái thứ hai mắt vô thần trong mắt nổi lên ánh sáng đỏ tươi phản phất là giận dữ ra thu chuẩn bị cắn nuốt hết địch nhân trước mắt vâng q u y ề n cốt vẫn thạch gặp đông n h i n động chỉ một lúc một cổ lực lượng kinh khủng lập tức quở tới lục x o á t trong nháy mắt r i i hạ hóa thành một đạo lưu tinh vọt thẳng vào trong biển cái này phút chốc tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra thuyền trưởng thư thuyền trưởng dô bin cùng em thì là trong nháy mắt phản ứng kịp vội vàng lớn tiếng hô g i i ạ có thể là năng lực trái ác quỳ giả nếu như muốn đúng như vậy thẳng tấp đụng vào trong biển cái kia liền là vô cùng phiền t o á i đúng bất quá lúc này r ồ i hạ đã hóa thành một vệt sáng vọt thẳng vào trong biển cái loại này tốc độ cực nhanh ngay cả manh chuẩn cùng hồng hạc đều không phản ứng kịp thậm chí ngay cả nghị cách cứu viện cơ hội cũng không có hoa phun ra một ngụm máu tươi r ồ i hạ thẳng tắp sông vào trong biển văng lên một đạo thao thiên ba lãng gặp bình tĩnh nói ra ngươi một chiêu này n h ư ợ c điểm chính là ở chỗ đối mặt đối thủ nếu như quá mức cường đại làm lực lượng của h ắ n tốc độ sức phản ứng hoàn toàn siêu việt ngươi bản năng thời điểm chính là không hề có tác dụng thành em rất bình tĩnh nhưng là cả đại hải cũng là yên tính dị thường rất đơn giản phương pháp phá giải thế nhưng cái này trên biển lớn có mấy người có thể làm được điểm này đâu ở thời đại này sợ rằng ngoại trừ gạp dâu trắng hai người ở ngoài không còn có bất cứ người nào có thể làm được điểm này coi như là cái đủ chặt lọt kệ hai cái này đồng dạng bị tôn s ư n g là hoàng người đều không được coi như là tổng bộ hải quân nguyên x o á y xẻn gỗ cũ cũng đồng dạng làm không được cũng có thể làm được một người khác nhưng bây giờ là ở i m k ẹ o đao trong ngồi đâu thắng thú vương là năng lực trái ác q u ỷ giả như vậy thẳng tắp rơi vào đại hải thắng không hổ là gặp trung tướng nghe bên người hải quân hưng phấn tiếng giống to gặp cũng là hai tay hoàn ngực lạnh nhạt nói ra đ á n tiểu quỷ đều đàng hoàng một chút cái k i a tên tiểu quỷ có thể không phải đúng như vậy công kích là có thể đánh bại Ít thù trong một một tương từ trong trong một tương tung, trong loạt trào. mặt tái nhật, miệng to thở à ào à vào là vào càng là hàng càng kì kẻ khỏe gì, người phương phương húng giói Vâng, hồng bỗng Giói miệng miệng mang đủ. đều đặc đối đó Ba biển biển biển nham ra, nham nhiên nhiên nộ hồn hện, rơi chi cái rơi xôi quả cầu cầu có chỉ lúc, xích sắc lúc chỉ lúc sắc phó pháp pháp, vỡ là ạ. ạ ấm ấm t r ê n lệch vẫn còn rất lớn à. ha ha ha tiểu tử lão phu cũng biết n g ư ờ i nam nhân như vậy không có khả năng chết ở trong biển tuy là gió hạ còn sống gặp cũng là ả o ả o cười to nói giống như là gió hạ nam nhân như vậy nếu như nếu là chết ở trong biển đó mới là sỉ nhục lớn nhất lớn nhất sỉ nhục lớn nhất hô thở ra một hơi dài gió hạ lau mép một cái huyết kế nhìn không phát hiện chút tổn hao nào gạp nhìn không được khoe miệng liệt khai cười nói thực sự là lực lượng đáng sợ xem ra muốn đối phó lao nhân ngươi vẫn là không được a gặp cười không nói chỉ là lẳng nhìn g i ó ạ ông một cổ vô hình ba động từ giọt hạ trên người tàn ra trong n g á y mắt cổ ba động này hướng về bốn phía đại hải đồng thời lan tràn đi cổ ba động này lại không người nào có thể cảm giác được ngoại trừ giọt hạ trên thuyền bách thú từng cái nguyên bản bình tĩnh bách thú trong giây lát toàn bộ đều đứng lên gặp tự nhiên phát hiện loại biến hóa này cười to nói tiểu quỷ ngươi là đánh rồi chuẩn bị quần đầu lao phu sao quần đầu giọt hỏi ngược lại lao nhân ngươi cũng quá coi thường ta ta còn không làm được như vậy chuyện mất mặt tới lục soát đông nhiên g i ọ lần nữa động tốc độ cực nhanh không gì sánh được giờ này khắp này sơn dương tốc độ cùng manh chuẩn tốc độ phi hành đồng thời ra chỉ ở trên người r ồ i hạ tốc độ đã tăng lên tới cực hạ n cả người dường như đều bốc cháy r ồ i hạ toàn thân che lấp màu đen nhánh v ậ t sổ sổ cù hạ kỳ ở tốc độ cực nhanh phía dưới ở trong không khí bắt đầu t i ê u đốt một cũ cổ lực lượng kinh khủng nóng rực bừng lên r ồ i hạ một q u y ề n này đánh ra một con gầm t h é t xích diễm một dạng sư t ử gào thét ra tiểu quỷ vô dụng ngoan ngoãn nhận thua đi không quyền cốt v ẫ thạch gặp bỗng nhiên liền xông ra ngoài trường quyền xe qua một viên phảng phất làm màu đen nhánh đạn pháo một dạng quyền kính trực tiếp phá hủy dọa hạ cái kia gầm thét liệt diễm sư vương mà lúc này gặp đã tới dọa hạ trước người、Hoàng. hai tay nâng lên giao nhau chặn gặp một quyền này trong nháy mắt cũng là sắc mặt g i ữ tợn dừng lại một quyền này dọa hạ lần nữa hóa thành một vệt sáng hoa lại l à phun ra một n g ụ m màu tươi dọa hạ hai cánh tay hơi và mẹo ở gặp một quyền này phía dưới d ọ ạ cánh tay hoàn toàn vỡ nát bất quá giờ này khắp này dọa hạ thể chế lần nữa cho thấy chính mình k h n g bố vỡ nát ngắn ngủi thời gian trong nháy mắt cũng đã khôi phục hoàn thành. Mà. giỏi ạ sắc mặt thì là càng thêm tái nhuận như vậy tuy là có thể dựa theo ý chí của mình khôi phục nhưng là đối với thể lực tiêu hao là cực kỳ khủng bố nghèo nghèo nhìn đến bay tới giỏi ạ cầu cầu đột nhiên nhảy lên một cái phần bụng cùng bốn con đồng thời triển khai một cánh cửa cùng bốn cánh cửa nhỏ tên tiểu quỷ này gặp đ ố n g nhiên đôi mắt co r i ụ c lại âm thầm cười nói lục x o á t kèm theo một cổ kinh khủng hấp lực trên thuyền nhỏ mọi người dốp in n bách thú bao quát thuyền nhỏ bản thân toàn bộ đều bị trong nháy mắt hút vào cầu cầu thể lực g i ỏ ạ một tay vừa lúc bắt được cầu cầu chỉ một lúc một vệ sáng trực tiếp biến mất ở chân trời. chương m miệng. n Lào â n đánh không n g lại i lẽ à này o ta phải ở chỗ này với ở n ư ơ i l sáu mươi lăm chật vật chạy trốn toàn bộ đại hải trong nháy mắt biến đến mức dị thường vắng vẻ đánh không lại ngươi đương nhiên muốn chạy trốn lẽ nào lưu chờ chết ở đây tuy là đây không phải là do a nguyên thoại nhưng là tuyệt đối chính là ý này trong khoảng thời gian ngắn đám hải quân ngược lại có điểm gây mần cả người thư phòng tiểu nói võng bởi vì do a nói chính là lời nói thật nếu đánh không lại vì sao phải ở lại chỗ này bị đánh a À, tất cả hải quân đều là ngây n g ẩ n cả người căn cứ hải quân tình báo giỏi à nhưng là một cái kẻ điên loại hình coi như là biết rõ hẳn phải chết cũng là tuyệt đối tử chiến không lùi loại hình làm sao xú tiểu tử gặp niết miệng lên t h ấ p giọng dù gì nói lục soát trong nháy mắt liền theo một vệt sáng gặp thân ảnh cũng là bỗng nhiên tiêu thất lớn tiếng gầm hét lên xú tiểu tử đừng tưởng rằng có thể chạy mất lao phu nhưng là tới giết người cựu bảy b à gặp trung tướng tất cả hải quân thậm chí phản ứng không kịp nữa nguyên bản thông quá nguyệt bước lơ lửng ở giữa không trung gặp cũng là đồng dạng tiêu thất vô tung Đứa môi, dòi ạ lấy tốc độ cực độ nhanh hướng vẫn ề viễn thạch lục x o á t vê n h tiếng nổ thật to ở vang lên bên hai g i ạ hơi xoay người lại tránh được g ặ p công kích g ặ p khí phách tuy mạnh thế nhưng cường đại nhất vẫn là bật sổ sổ cù hạ kỳ đối với kẻ bùn sổ cù hạ kỳ thậm chí so ra kém d i ỏ a cái này giã t h ú bản năng một dạng kẽ bùn sổ cù hạ kỳ tự nhiên mà vậy cũng liền không cách nào dự đoán được g i ỏ là chuẩn xác nhất con đường liên tục không ngừng tiếng oanh minh ở vang lên bên t h a Rồi ạ nhìn phía sau gạp đều là n h ị n không được mắng lao nhân không sai biệt lắm được ngươi có phải điên rồi hay không không xong rồi có phải hay không xú tiểu tử ngươi nhưng là hải tặc lao phu nhưng là lĩnh quân lệnh nhất định phải giết ngươi gạp cũng là đồng dạng lớn tiếng mắng còn có không muốn nói được lao phu cùng ngươi rất thuộc giống nhau ngươi bất quá là h đổ cái tên đó nghĩa tử mà thôi hôn đản Rồi ạ n h ị n không được n h ữ n ô i lần nữa cưỡng ép để thắng tốc độ của mình mà chứng kiến do ạ lần nữa tốc độ tăng lên gạp cũng là xử suất lực lượng cường đại hơn lục soát, lục soát. hai đạo quang mang ở chân trời trực tiếp sẽ qua kèm theo còn có một loạt tiếng oanh minh r ồ i ạ bằng vào chính là mình quả thực năng lực bay lên như vậy gạp liền là thuần túy bằng vào cùng với chính mình thể chế bằng vào cùng với chính mình đối với hải quân lục thất hiểu rõ gạp thể chế thật sự là quá mức kinh khủng bây giờ đang là thời kỳ tột cùng chính hắn hoàn toàn có thể mang nguyện bộ trở thành phi hành thủ đoạn lấy nguyện bộ cộng thêm thế hai cái này chiêu thức kết hợp lại cũng liền tạo thành hiện tại gạp cái này cực nhanh tốc độ phi hành mấu chốt nhất chính là gạp thể chế cực kỳ đáng sợ cho dù là thời gian dài phi hành cũng có thể kiên trì được không thèm để ý chút nào nguyện bộ cùng thế đối với thể lực tiêu hao đáng chết này l ã o nhân nếu nói như vậy r ồ i hạ lắc đầu nhìn phía sau đổi u không thôi g ạ p trong lòng âm thầm nghĩ nói nheo g nheo g lục x o á t cầu cầu hé miệng một vệ sáng sẽ qua manh chuẩn thân ảnh đã hiện ra r ồ i hạ đem cầu cầu ném vào manh chuẩn trên người manh chuẩn trong nháy mắt hướng về viễn phương bay đi mà r ồ i hạ thì là ngừng động tác của mình cả người xoay người ngưng mắt nhìn gạt xú tiểu tử làm sao vậy không tính chạy gặp nhìn g i i h khoe miệng lê khai thú vị hỏi không chuẩn bị chạy không chuẩn bị chạy cô lỗ lỗ cả người đông nhiên bắt đầu sôi trào lên giỏi ạ thân thể bắt đầu từng đ ợ t kịch liệt run dày động một cỗ cổ lực lượng kinh khủng từ giỏi ạ trên người nổi lên trong ă m thu t quyền. r thời gian ngắn viêm ma hình thái từ giỏi ạ trên người nổi lên giỏi ạ một tay nâng lên giống gầm thét nham tương sư t ử trong nháy mắt gào thét ra quyền cốt liệu tinh quẩn g ặ p đồng dạng đấm ra một quyền vô số kể màu đen nhánh sóng xung kích lập tức gào thét đi a g i i ạ hét lớn một tiếng duy trì liên tục gia tăng lực lượng phát ra to lớn hơn nham tương sư từ điền cồn dích gạo ở giữa không trung nhắm ngay gặp vị trí từng đ o ạ kịch liệt trung kích Cái này l a đáng sợ, đáng sợ trong hỏa, c bầu trời hàng loạt tầm vang dọi hạ cánh tay trái cũng là chậm rãi dơ lên phía sau càng là nổi lên một đạo nước sơn ánh sáng màu đen ừ, ừ. hàng loạt va chạm gặp cũng là cảm giác được nhẹ nhẹ không đúng nhiệt độ càng ngày càng cao tên tiểu quỷ này gặp sát mặt nặng nề ngưng mắt nhìn d ọ hạ thân ảnh đống nhiên một đạo nóng bỏng khí tức của tới l ử a tiêm trong thời gian ngắn kinh khủng một đạo nham tương trường thương gào thét mà đến gặp sát mặt trong nháy mắt nặng nề g h đơn quyền nâng lên trường quyền x ạ c qua vê anh càng thêm nổ kịch liệt trực tiếp đem gặp thân ảnh bao vây ở trong đó r ọ a hạ bĩu môi m ắ n g thầm cái này lão nhân lúc này vốn phải là cao nhất cơ hội chạy trốn thế nhưng trên thực tế giờ này khắp này d ọ hạ đang bị gặp khí tức bao phủ lấy nếu như nếu là thừa dịp lúc này ly khai sợ rằng trong thời gian ngắn phải đối mặt đúng là gặp như mưa rông g i giật công kích tiêu quỷ rất tốt、ta. g ặ p thân ảnh từ trong xương khói hiện ra khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện g ặ p n ắ m đấm dĩ nhiên nổi lên vết thương vết thương chảy xuống tích tích tiên huyết nếu như nếu để cho người chứng kiến chỉ sợ cũng sẽ cảm giác được khiếp sợ dù sao không phải là ai cũng là cái đủ cùng chặt lọt kệ cái k i a hai cái quái vật bản thân thì có kinh khủng phòng ngự g ặ p cũng tốt giỏi hạ cũng tốt đều chẳng qua là người thường coi như là dâu trắng cũng giống vậy nếu như không có bất luận cái gì phòng ngự bị người đánh vào người đều sẽ bị thương thế nhưng không một gạp mới vừa có thể là hoàn toàn quân quanh cùng với chính mình mất sổ cụ hạ kỳ có thể đúng như vậy công kích lại bị giỏi hạ đả thường đây là không có ai chứng kiến nếu có người chứng kiến căn bản là không có cách tưởng tượng quả nhiên r ồ i hạ t h ầ m nghĩ như vậy chiêu số căn bản không làm gì được cái này lao đầu đã như vậy lời nói nói thật nếu có thể r ồ i hạ thật là không thích sử dụng một chiêu này bởi vì thật sự là quá phiền thoái bất quá hiện tại có thể không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy không nghĩ biện pháp giải quyết hết cái này lao nhân chính mình căn bản là cách không mở được lục soát tiểu quỷ cận chiến người căn bản câm nhập a r ồ i hạ trong nháy mắt vọn tới gặp trước người lớn tiếng quát trong nháy mắt thời gian phảng phất là dừng lại r i i hạ phía sau nổi lên một con tản r a nước sơn ánh sáng màu đen móc ngược hạt vĩ chương sáu mươi sáu nam a đối phó rẽ phi chiêu số sao thế nhưng dùng để đối phó lao phu là vô dụng gắp nhìn r i i hạ phía sau nổi lên hạt vĩ lớn tiếng quát vê anh trương q u ê n hạ xuống hạt vĩ dĩ nhiên rung rung vậy cũng câu độc châm lại bị chậm rãi làm m ỡ nát mà r i i hạ sắc mặt thì là trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt mặc dù là mượn bách thú lực lượng nổi lên loại này nhân thú hình thái thế nhưng trên thực tế bản thân đây là thuộc về g i một bộ phận mà bị gặp cưỡ ép nắp ấy g i i hạ tự nhiên là bị thương Bất bình thời tử chết Thú Trầm một mặt tĩnh thường, thì mặt quá. quyền quyền quá huy Cái láo đánh cho lúc sắc sắc lực cùng gian ngủi rồi. đi đi. rãi này ngắn nhân, vương. này nặng nghề. này mà là đây gặp Lao ra, đủ đã Một dọa dị không ứ nhưng hoàn toàn phản lượng nhân. Quyền、cốt. Vẫn khác thậm chí phất hai thạch. h Vâng. là là là lực biệt, cốt. k cá của khí kèm theo một tiếng đinh thai nước g ó c tiếng oanh minh cũng là trong nháy mắt cứng răn ở theo sát phía sau một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổi lên hướng về bốn phía trong nháy mắt lan tràn đi chân trời đám mây bị nạnh g sinh sinh đích thổi tan trên biển lớn nước biển kịch liệt bước lên một cỗ cổ kinh khủng trúng kích hướng về bốn phía điên cuồng bắt đầu khởi động hoa phun ra một n g ụ m máu tươi g i i ạ khoe miệng cũng là nổi lên một nụ cười gặp dĩ nhiên không có tiếp nhận được dạ một quyền này ầm ầm gian ké bay ra ngoài trong thời gian ngắn hóa thành một vệ sáng trực tiếp rơi vào trong biển mà dạ sắc mặt cũng là dị thường tái nhuận trên người cực kỳ mềm yếu tuy là dạ trên phía thế nhưng gặp một quyền này cũng là cơ hồ khiến dạ trực tiếp chết ở chỗ này quả nhiên trong khoảng cách cái thời kỳ thời kỳ toàn thịnh quái vật v r ồ i ạ cảm khái dù gì nói lúc này một cái thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống kéo lại r ồ i ạ thân ảnh lần nữa biến mất ở tại chân trời mà r ồ i ạ thì là chậm dai nhắm lại con mắt chầm lắng ngủ lục x o á t r ồ i ạ ly khai một lát sau một vệ sáng lần nữa từ trong biển v ọ t ra chính là gạp hắc hắc hơi thở hồn hẹn gạp một tay che cùng với chính mình nằm đấm t h ấ p giọng dù gì nói tên tiểu quỷ này thậm chí có lực lượng như vậy gặp cánh tay phải phơi bày bất quy tắc và mẹo hiển nhiên là đã sai vị mấu chốt nhất chính là gạp trên người càng là có thêm từng đạo vết thương những vết thương này vết cũng không nguy hiểm đến tính mạng lại đủ để cho người t r ú mục lấy gặp lực lượng bất kỳ cái gì một cái dù cho con là có thể xúc phạm tới gặp người cũng đã đủ để vang vọng đại hải tên tiểu q u ỷ này tiếp theo chỉ sợ cũng thực sự không bắt được gặp lắc đầu lơ lửng ở giữa không trung thân ảnh cũng là vô cùng bất đắc dĩ nói trắng ra là gặp vẫn có chút khinh thường căn bản không có nghĩ đến dọa thậm chí có như vậy một kích kết quả ở thời gian ngắn ngủi bị dọa một q u y ề n trực tiếp đánh đi ra ngoài nếu không giỏi ạ căn bản không có cơ hội đào tẩu quên đi kế tiếp để xẻn gỗ cụ đau đầu đi thôi ha, ha, ha mang theo phi thường bất lương nụ cười gặp tùy tiện cậu thả cười nói xoay người hướng về quân h ạ m phương hướng phản hồi còn giữ lại người nào mặc kệ nó ừ m mơ mơ màng màng tỉnh lại r ồ i hạ cảm giác được mình là nằm ở trên giường nơi này ánh mặt trời phi thường sung túc cũng không phải cái loại này sung túc mà là tương tự với ngọn đèn nơi đây là cầu cầu trong cơ thể kiên thành quả thực trong là cầu cầu trong cơ thể kiên thành quả thực trong、Cắt. thực sự là đáng sợ lão nhân một quyền tia thân thể cả người x ư ơ n g quất sai vị nội tạng xuất hiện bất đồng trình độ tổn thương ta chỉ là đem cánh tay hắn bẻ gây mà thôi g i i hạ b ư n môi trong mắt nổi lên bất mãn thân sắc không phải hài lòng nói ra tiếp theo cũng không thể tại dạng này thuyền trưởng thưa thuyền trưởng lúc này cửa phòng đ ố n g nhiên bị người lấy ra dỗ bin cùng ẻ n hai nàng từ bên ngoài đi vào dỗ bin trong tay cầm thức ăn ngồi ở giữa hạ bên người bất đắc dĩ nói ra thuyền trưởng mới vừa cất cánh kết quả lại cho ngươi cho làm cho dừng lại ai ta có biện pháp nào ai bảo cái k i a lão nhân cùng một cái người điên rồi hạ lật một cái l i ế mắt thư nhược nhổ nước bọc nói nếu như có thể hòa bình ly khai có quỷ mới muốn muốn cùng gặp cái tên kia giao thủ đâu đối mặt cùng mình đồng cấp hoặc là mạnh hơn chính mình bên trên một chút người ngạnh h á n g được kêu là dũng cảm đối mặt gặp như vậy so với từ bản thân căn bản liền không phải một cái tầng thứ người ngạch h á n g được kêu là muốn chết r ồ i h mặc dù là một cái kẻ điên thế nhưng cũng không phải là một cái tìm chết kẻ điên biết do đánh không lại ai nguyện ý đi liệu mạng à? còn chưa phải là gặp cái kia lão nhân đuổi theo không thả ha ha ha nghe doi h nhổ n ư ớ c bọn dỗ bin cười nói thuyền trưởng không muốn đang n g ắ trách có thể từ cái kia tổng bộ hải quân anh hùng gặp t r u n g tướng trong tay thoát đi đã phi thường không dễ dàng bất quá tuy nhiên làm sao uống dỗ bin chuẩn bị xong canh doi h kỳ quái hỏi bất quá Đồng dạng quân là hải t rẽ ư ớ c cây thời trụ, đại g phi chênh lệch thực tế cái cùng như hỏi. tình Trên lớn bin huống này vậy vô sao? Dô quái phi, kỳ tế tứ. Gặp, có ý s e n gộ của ba người là trước thời kỳ hải quân cây trụ thực lực của bọn họ trên lý thuyết mà nói hẳn là t r ê n h lệch không bao nhiêu nhưng là vì sao theo dô dơ chết đi thời đại mới hàng lâm ngược lại t r ê n h lệch càng lúc càng lớn rẽ phi cái tên kia bởi vì tự thân vấn đề không còn có biện pháp tiến bộ có thể bảo trì lại thực lực bất đảo thối càng tăng nhanh hơn đã phi thường không dễ dàng g i i ạ lắc đầu bình tĩnh nói thì ra là thế dô b i n liễu nhiên gật đầu trên thực tế đây cũng là tất nhiên nếu không rẽ phi nhưng là đã từng h ạ i quân đại tướng coi như là tương lai có chút suy yếu nếu quả như thật dường như gặp như vậy vậy cũng tuyệt đối không phải hay là dâu trắng h a y có thể dễ như t r ở bàn tay phế bỏ cánh tay nói trắng ra là vẫn là rẽ phi tự thân đã phế bỏ còn như sen gỗ cũ nguyên bản hắn cùng gặp sao triệu hảo thực lực chắc là sàn sàn nhau dù sao hắn chính là lao đầu tử kình địch r ồ i hạ tiếp tục nói gặp đuổi bắt dâu dơ rẽ phi đuổi bắt x ì kỳ the gôn lần lị ổng sen gỗ cũ thì là đuổi bắt dâu trắng s é n gỗ củ chân chính thời kỳ tột cùng thực lực và dâu trắng là t r ê n lệch không bao nhiêu chỉ là làm trễ mãi trở thành hải quân nguyên x o á i sau đó chỗ quản lý vụ càng nhiều hơn tăng thực lực lên tự nhiên mà vậy trở ngại mà gặp thì là không giống với người này không có việc gì tựu ra đi luyện quyền hơn nữa còn là cầm trong núi luyện quyền cùng bạo nhất một lần gặp cái này lao ra hỏa ở tân thế giới trong không sử dụng bất kỳ chiêu thức đơn thuần luyện quyền hủy đi một hòn đảo đúng rồi nơi này là nơi nào vì dô bin hơi giảng giải một cái g i i á liền dùng rằng muốn làm đồng thời hỏi ba đem g i a ấn ngã xuống giường dỗ bin bất đắc gì nói ra chương u y ề n t sáu mươi bảy ngư nhân ta đang khó chịu đâu soát một đạo kình phong xẹt qua đại hải đông nhiên đại hải ba đảo cuộn trào mãnh liệt một cái đường dọc hiện ra bị cái này một đạo kình phong ngạnh xinh xinh đích ra đi hô hơi hộp ra một cửa c h ọ c khí rồi hạ trầm rãi thu quyền trầm rãi trầm tính một lát sau bất mãn bị môi nói vẫn là quá yếu như vậy tiến bộ vẫn là quá chậm ai ngay do ạ lời nói mới vừa kết thúc h ấ n luyện dô bin thiếu chút nữa lập tức ngã quỵ cái gì gọi là quá chậm khoảng cách cùng gặp đánh một trận đã qua thời gian một tháng một tháng này trên biển lớn phảng phất là mất đi do ạ thân ảnh tất cả mọi người là không phải minh bạch cái này một cái ủy là ở nơi nào dù sao giỏi ạ hiện tại chính là vang vọng đại hải thời điểm nhưng chính là cái này thời gian điểm giỏi ạ tiêu thất điểm này là người nào cũng không nghĩ ra trên thực tế một tháng này giỏi ạ vẫn luôn ở nơi này trên đ ả o h o a n g tại thân thể khôi phục sau đó liền bắt đầu tiếp tục khắc khổ đ ú c luyện mà để cho j o bin bất đắc dĩ là rõ ràng khoảng cách cùng gặp đánh một trận xong g i ỏ ạ hiện tại đã kinh biến đến mức mạnh hơn kết quả g i i hạ lại còn bất mãn ý trên thực tế đây cũng là d i ỏ ạ thể chế đặc thù đối với bất luận kẻ nào mà nói mỗi một lần trọng thương sau đó thân thể đều sẽ suy yếu thế nhưng d i ỏ ạ thì là hoàn toàn khác biệt mỗi một lần trọng thương sau đó g i i hạ khôi phục sau đó thể chế đều phải nhận được tăng lên trên diện rộng cái này liền phảng phất là một cái tinh tinh nhân một dạng thể chế 520. Người bình thường tiềm chất cũng sớm đã bị tiêu hao hầu như không còn, thậm chí là tiêu hao sinh mệnh.、Thế、nhưng do cũng là hoàn toàn tiềm tiêu tiêu biệt bị chất hao hầu thậm chí hao Thế khác sớm đã là là dò liên quan tới điểm này dâu trắng tìm số lượng khổng lồ bác sĩ cho d i ọ t hạ trần đoán bệnh sau đó hoàn toàn xác nhận điểm này đây mới là thả d ọ t ạ cái kia quái vật phương thức huấn luyện thuyền trưởng chuẩn bị từ khi nào hàng d ô bin đi tới d ọ t ạ bên cạnh thân khe khẽ hỏi ngày mai lúc này đây ừm giọt hạ hơi cắn răng mà dô bin thì là ngây ngẩn cả người không phải minh bạch d ọ t ạ cái kia cắn răng nghiến lợi là có ý gì ha ha ha lộ ra nụ cười dử tợn giọt ạ cười âm lanh nói nếu như lúc này đây nếu là cất cánh lần nữa gặp phải hải quân ta nhất định phải để cho hải quân biết, biết viết cái chữ này rốt cuộc là viết như thế nào tại sao làm à u đỏ ha h a mang theo cờ n h ạ c rồi hạ xoay người tìm hẹn đi chuẩn bị mà r ô bin thì là bản năng cảm giác được không tốt dường như lần này cất cánh như trước không có khả năng bình thường như vậy ai quên đi quên đi không bệ phi nhìn thở dài r ô bin cuối cùng khoát tay áo bình tĩnh nói nếu là không có gì đặc biệt cất cánh đây cũng là không phải thuyền trưởng phòng chừng lần này cũng không khá hơn chút nào hoa hoa lặp lạp ngày thứ hai thuyền nhỏ lần nữa rơi vào trong biển rồi hạ đứng ở đầu thuyền khoe miệm nụ cười tàn nhẫn càng thêm nồng nặc cất cánh nhàn nhạt h o ặ ra một chữ ở dô bin dưới sự chỉ huy sư vương bắt đầu thằng cái neo đồng thời bắt đầu chậm rãi đi đứng lên thế nhưng toàn bộ thuyền nhỏ trong nháy mắt trở nên yên tĩnh đứng lên trong nháy mắt dô bin cùng hẹn đều là ngây ngẩn cả người ha ha ha r o i a nụ cười càng ngày càng dữ tợn t h ấ p giọng cười nói t ố t t ố t hải quân đúng vậy hôm nay lão tử tuyệt đối phải hủy đi ngươi lục soát một chút hải quân quân hạm ở phương xa chậm rãi hành xử mà đến hồi t ư ở n g ngày hôm qua dọa theo như lời nói dô bin bất đắc di lắc đầu đây thật là m ệ a phù phù lúc này trong biển một đạo ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên vọt ra cái thân ảnh này rơi vào bên bờ thở hồng Cuối c ù ngư chính n là tới đây sao? g nhân g o đặc thù vết tích, ở trần, cái này hồng sắc thân ảnh, nhìn viễn vương càng ngày càng gần quân nói. hạo, hơi khổ sở cười đánh y là... thuyền. là... Chật vật trừng lớn con c i này n t o giá nháy mắt ngây ngẩn cả ư ờ kinh ngạc nhìn trước mắt thuyền nhỏ, đặc i nghĩ cái này cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thân ảnh dỗ bin khe khe dù gì nói đối với từ nhỏ sống ở tây hải do bin mà nói rất nhiều sinh vật thật là trong sách đã biết thế nhưng tận mắt chứng kiến đến lại là lần đầu tiên nói thí dụ như hiện tại trước mắt mình ngư nhân đây là một cái cả người màu đỏ ngư nhân thuộc về là điêu ngư ngư nhân một loại hơn nữa từ cái kia thân khổng lồ b á t thịt tên này ngư nhân tuyệt đối không phải người yếu k h í tức trên người mạnh phi thường tuy là bây giờ nhìn lại rất là suy yếu nhưng là có thể khẳng định cái này ngư nhân nếu như nếu là thời kỳ toàn thịnh tuyệt đối không phải người yếu Ngươi, vê anh vê n ngụm bỗng nhiên mặt tươi r anh n đưa hắn xinh vê anh g n ngư nhân, ta đối với là ai không ta thú, hứng thế d á mặt dùng cái ánh mắt này anh, anh, anh, cái mắt xem m ta. Và anh. và anh. và anh. Mặt đất bị liên tục va chạm cái này ngư nhân nguyên bản là vết thương trồng chất thân thể nghiêm trọng hơn cả người đều đang kịch liệt rung động xem ra cách cái chết tuyệt đối là không xa vê anh t h u ộ tay đem cái này ngư nhân ném ra ngoài r ồ i h lạnh giọng nói ra ta bất kể ngươi đối với nhân loại là có bao nhiêu cửu hận thế nhưng ngươi nếu là còn dám dùng ánh mắt như vậy xem ta ta dám c a m đoan ngươi sẽ sống không bằng chết đối với cái này ngư nhân do hạ căn bản không có hứng thú mặc dù nhưng cái này ngư nhân thân phận có lẽ sẽ thú vị phi thường ngược vị trí đóng dấu tiêu chí không phải là thiên tường long chi để ấn ký sao cái kia chỉ đại biểu một thân phận cái này ngư nhân đã từng là thiên long nhân nô lệ hơn nữa nhìn dáng vẻ chắc là mới vừa trốn thoát phía sau hải quân chính là truy kích cái này ngư nhân ngư nhân bất quá là thuận tay có thể giết chết mà hiện tại do mục tiêu chính là hải quân r ồ i hạ muốn cho hải quân biết biết lần lượt khiêu khích sẽ như thế nào hai anh hải quân đến cuối cùng cũng chỉ là thiên long nhân tay sai a r ồ i hạ quên miệng không thú vị nói rằng đối với hải trong quân một ít người r ồ i hạ tuyệt đối không có bất luận cái gì khinh thường ý tứ xen goku gặp zepvi những người này mỗi người đều đáng giá người tôn k í n h cho dù là làm vì đối thủ cũng là tuyệt đối đáng giá tôn k í n h mà đồng dạng a ảo k ỳ gì, a k ẹ đủ bất kể là bọn họ thờ phụng là dạng gì chính nghĩa coi như là ả kè đủ cái này lánh khóc người vô tình cũng tuyệt đối đáng giá tôn tính hắn vì trong lòng mình chính nghĩa cho tới nay kiên trì được cái này đã làm cho người tôn kính chỉ bất quá trình thể mà nói tổng bộ hải quân không phải là thế giới chính phủ thiên long nhân tay sai mà thôi so về tổ chức thậm chí là còn không bằng cái này ngư nhân nhìn bị dọa hất ra đánh vào trên đá lớn thở hồng hộc cách cái chết không xa ngư nhân dỗ bin thì là hơi chầm tư chương sáu mươi tám khi người muốn chết sao khi tiên sinh a hải quân quân h ạ n bên trên hải quân sĩ binh nhìn viết vương bỗng nhiên g â y n ẩ n cả người vội vội vàng vàng hát lớn hào quang màu vàng hơi xẹp qua h dương dương l ờ i b i ế n đứng ở nơi đó thô bị hỏi xảy ra chuyện gì sao ý tiên sinh người xem dầm hải quân sĩ binh chỉ vào đảo biệt lập vị trí sâu đậm nuốt từng ngốm nước bọn nhìn xa phương chấn sợ nói ừm ta xem một chút ý thô bị nhìn với phương hơi m ị bắt đầu con mắt trong n g á y mắt trong mắt nổi lên thần sắc nghiêm trọng thấp giọng nói ra người này tại sao lại ở chỗ này theo c h i ề u do phất phối thú vương đoàn hải tặc hải tặc kỳ khiến người ta căn bản không có thể không biết đây rốt cuộc là cái gì đoàn hải tặc dù sao hiện tại trên biển lớn thú vương đoàn hải tặc nhưng lại như mặt trời giữa trưa mà bên ngoài thuyền trưởng càng là trên biển lớn cao nhất tiền truy nã Nhìn kis, khoe miệng nụ cười càng thêm nồng thú vị cười nói có ý tứ chính là một cái thiên long nhân nô lệ hiện tại đều cần ngươi tới tự mình xuất thủ bắt được sao nhà nhà đây cũng là không có cách nào à ai bảo ta là hải quân đ ế đất đâu chức vị như thế cũng chỉ có thể đủ hoàn thành phiền phái như vậy nhiệm vụ kịch a y phi thường thô bỉ nói ra như vậy có hay không có thể nhường một chút đâu cái kia ngư nhân r ồ i á nhìn một chút cái kia cái nửa chết nửa sống hồng sắc ngư nhân không thú vị nói ta đối với hắn không có hứng thú bất quá ta đối với cho các ngươi hải quân nhưng là cảm thấy rất hứng thú dẹp phi gặp một lần lại một lần a thực sự là phiền phức a quên miệng kịch bộ kia lấy bộ dáng gấp gáp bất đắc di nói ra thực sự là phiền phái lúc đầu cho rằng có thể đủ p h ò n n g a cùng thú vương ngươi giao thủ đâu người cảm thấy khả năng sao như vậy gió h lời của mới vừa rơi xuống trong nháy mắt kỳ dứt đã xuất hiện tại gió bên người tốc độ cực nhanh khiến người ta hầu như căn bản không phản ứng chút nào thời gian lâm tấm tia sáng màu vàng từ kỳ dứt trên người hiện lên mang theo nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt. kỳ hỏi như vậy thú vương ngươi bị tốc độ ánh sáng đã sao đ ụ n g vậy anh chỉ một lúc một vệ sáng xuất hiện kỳ d ứ chân mới vừa nâng lên liền trong nháy mắt bị đạp bay ra ngoài rơi vào cách đó không xa đảo biệt lập bên trong sinh ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh trực tiếp phá hủy tiếp cận một phần mười đảo biệt lập a quả nhiên là không có dễ dàng như vậy hai tay cho vào túi hóa thành hào quang màu vàng lần nữa nổi lên ký bất đắc dĩ nói người cảm thấy thế nào r ồ i a cũng là khỏe miệng liệt h a i thú vị hỏi xem ra muốn ngay trước thú vương dưới mắt sát nhân là không quá thực tế ký mi tâm n h ă n lại tựa hồ là vô cùng phiền phức nói dĩ nhiên r ồ i a ngồi ở chuyện khắp thú vị cười nói đối với cứu vớt cái này ngư nhân xin lỗi đối với cái này t r ù n g đại thiện nhân làm phạ giã là không có hứng thú b ấ t quá nếu như ký muốn muốn làm cùng với chính mình trước mặt sát nhân như vậy cũng là tuyệt đối không thực tế đối với cái này ngư nhân mình là không có hứng thú thậm chí có thể thuận tay giết chết thế nhưng nếu để cho k i giết chết cái kia dường như liền có một chút quá phận a thế nhưng nếu để cho k i giết chết cái kia dường như liền có một chút quá phận a a lạp a lạp thực sự là phiền p h ứ ca bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm của mình kiz nhìn giỏi A, dường như rất là xấu hổ Phi thường bất đắc dĩ nói ra thú vương các hạ như vậy ngươi ly khai thế nào chúng ta nước giếng không phạm nước sông ngươi tiếp tục cất cánh ta tiếp tục bắt chính mình tội phạm ừng g i ỏ ma sắc cảm thú vị cười nói dường như đây là một cái ý tưởng tốt dĩ nhiên k i cười gật đầu thế nhưng chỉ một lúc giữa cũng là dữ tợn nói ra xin lỗi ta đối với đề nghị này cũng không có có bất kỳ hứng thú gì ngươi biết ta ngày hôm qua cất cánh phía trước nói gì không cái gì、ít、bản năng cảm thấy nhẹ nhẹ không đúng ta nói nếu như lần này cất cánh nếu là lại một lần nữa đụng tới hải quân bất kể là ai ta đều sẽ để cho hắn trả giá tuyệt đối không tưởng được đại giới d... n g ư ơ i cảm thấy ngươi sẽ trả giá như thế nào đại giới đâu giỏi ạ thú vị nhìn d... cười h i ế p mắt hỏi mình ngược lại là muốn nhìn một chút t h d... sẽ làm ra như thế nào tiền trạch giết d... rồi ạ có thể làm được không bây giờ ạ ảo kỳ gì, ạ kè đủ ký ba người còn không có đạt được chân chính thời đỉnh cao ba người bọn họ bất kỳ một cái nào đều không phải là trải qua lần lượt kịch chiến giỏi ạ đã hoàn toàn lớn lên giỏi ạ đối thủ giết chết rất dễ dàng chỉ bất quá phải hao phí một ít thủ đoạn mà thôi thế nhưng điều kiện tiên quyết là ba người không chạy trốn nếu như nếu là chạy trốn cường giả như vậy muốn rời khỏi coi như là giỏi ạ cũng là ngăn không được đặc biệt ký dù, dù. dù sao quan g cùng lôi là tiên nhiên nhanh chóng nhất lương chủng nguyên tố do ạ ngược lại là muốn nhìn ký sẽ làm ra lựa chọn như thế nào ký tiên sinh ký tiên sinh lúc này liên tục không ngừng thân ảnh toàn quân hạ bên trên nhảy xuống tới những thứ này thân ảnh trong có ổn đ n h gù mổ cao cấp như thế trung tướng cũng có thông thường trung tướng từng cái người là ngưng trọng nhìn kiz chờ đợi lấy kiz ỳ mệnh lệnh tuy là kiz ỳ tự động xuống chức trở thành thiếu tướng thế nhưng không có nghĩa là kiz ỳ địa vị liền t h ấ p xuống trên thực tế kiz ỳ thực lực đề thắng địa vị bây giờ ngược lại đề cao chỉ bất quá bởi vì còn không có khôi phục trung tướng cho nên cho tới nay đều là xưng hô kiz tiên sinh r i i hạ cười nhìn kiz chiến đấu không nên gấp r i i hạ càng hiếu kỳ hơn muốn nhìn một chút kiz sẽ làm ra như thế nào t u y ể n trạch mặc dù không quản là làm ra như thế nào t u y ể n trạch kết quả cuối cùng chỉ có một giờ này ngày này có thể sống từ nơi này tọa đ ả o biệt lập rời đi chỉ có kiz một người những thứ khác bất luận k ẻ nào đều tuyệt đối không cách nào lý khai hải quân lần lượt khiêu khích như vậy lưu lại chính là cánh mạng đại giới thì tốt rồi ai tốc độ ánh sáng đá thở dài bất đắc dĩ bỗng nhiên kiz lần nữa động thân ảnh cơ h ồ là ở trong nháy mắt đi tới ngư nhân trước người bất đắc dĩ nói ra xin lỗi kế tiếp còn là mời ngươi đi chết ta chết ở tốc độ ánh sáng phía dưới、Đúng. đinh ụ n g đ hai nhức g ó c tiếng oanh minh quanh quẩn ở mỗi người bên hai thế nhưng ký dư lại không có chút nào sắc mặt vui mừng chân của hắn bị người một tay bắt được giỏi ạ không biết khi nào đã từ trên thuyền nhỏ đi tới ký dư trước người hơi mị lấy con mắt lạnh giọng mà hỏi như vậy、Kiz. người muốn chết sao chương sáu mươi chín quăng rất nhanh sao a đây chính là phiền thói ba nâng trường âm ký dư nhìn giỏi ạ mị lấy con mắt cười nói a g i ỏ ạ khoe miệng hơi lệch hai lộ ra nụ cười d ễ cận đại hải đ ỗ n g nhiên nổ tung một đạo hào quang màu vàng thẳng tắp sông vào trong biển trong n g á y mắt sinh ra nổ kịch liệt r ồ i hạ cười lạnh nói ở ngay trước mặt ta sát nhân n g ư ơ i là có hay không quá cuồn vọng tiên sinh tất cả hải quân sĩ binh vội vội vàng vàng hô to nói đùa ở đây chính là đại hải a ký có thể là năng lực giả như vậy vọt thẳng vào trong biển vậy không là chết chắc chỉ có những hải quân kia t r ú n g tướng biểu thị bình tĩnh lấy ký dự thực lực đại hải cũng sớm đã không phải là không thể được khắc phục đồ lục soát màu vàng nhàn nhạt quang mang ở hải quân, quân hạng bên trên nổi lên thân ảnh chậm rãi ngưng két ra、147. nhìn dọa cái k i a nụ cười nhàn nhạt, nhạt thấp giọng nói xem ra là không có dễ dàng như vậy ở ở dưới tay ngươi giết người thực sự là phiền p h ứ t ca nói xong phát ra bất đắc dĩ cảm khái ngươi ngư nhân chật vật chừng lớn con mắt không phải minh bạch vì sao mới vừa còn kém điểm s á t chính mình giỏi ạ vậy mà lại cứ u mình nếu như ngươi ở đây thuyền trưởng trước mắt bị hải quân giết k i a đối với thuyền trưởng có thể là một loại vũ nhục a dỗ pin chậm rãi đi tới ngư nhân trước người bình tĩnh cười nói thương thế như vậy chiếu theo ngư nhân thể chế rất nhanh thì có thể khôi phục ngươi cứ nhìn được rồi đúng rồi nhắc nhở ngươi ngàn vạn lần không nên đối với thuyền trưởng lần nữa lộ ra ánh mắt như vậy nếu không ngươi sẽ chết ừ m nhẹ nhàng điểm cùng với chính mình cánh tay dỗ bin lại nói ra đối với như ngươi vậy vì chủng tộc hòa bình mà nguyện ý đóng góp người ta là phi thường tán dương cho nên không muốn đem đối với những nhân loại khác thử hận đặt ở thuyền trưởng trên người dỗ bin lộ vẹn nhưng đã nhận ra cái này ngư nhân thân phận cho nên dỗ bin mới có thể nói ra nhiều như vậy dù sao người đàn ông này là ngư nhân trong lịch sử cùng nhân loại hòa bình làm ra công hiến lớn nhất hai người hai người kia tác dụng đều là trọng đại vô cùng cũng chính bởi vì như vậy dô bin mới có thể hơi lên tiếng nhắc nhở nếu không ngươi nguyện ý tìm đường chết liền tìm đường chết ta ta mới chỉ có lười của ngươi ừm cái này ngư nhân chật vật gật đầu hắn nhìn gió ạ trong mắt nổi lên thần sắc bất đ ộ n g người đàn ông này cực kỳ không giống v ớ i xem ra nếu muốn giết rơi cái kia ngư nhân cũng chỉ có thể đủ trước giết chết thú vương các hạ ngươi kýt mắt liếc nhìn g õ i ạ cười h i ế p mắt nói rằng a r i i ạ lộ ra thú vị nụ cười cười nói Kì... xem ra khoảng thời gian này tôi luyện để cho ngươi cảm giác mình tăng lên không sai đâu ai biết được bất kể là thí nghiệm mấy lần hai người liền như cùng là cùng bước giống nhau ký xuất hiện tại nơi nào rồi hạ thân ảnh liền xuất hiện tại nơi nào thực sự là phiền vơ ca tia laser ký công kích bị doã ngăn trở bất đắc dĩ lắc đầu hai ngón tay đồng thời nâng lên trong nháy mắt lưỡng đạo laser bắn vào doã trên người、vâng. c cút. Cút. lần nữa xuất hiện tại ngư nhân trước người nhấc chân cười hít mắt hỏi vất quá lời còn chưa nói hết h n đã bị một cất quất ở trên mặt vê anh lại là một tiếng tiếng oanh minh trên cơ bản liền như cùng là một người hình đạn pháo giống nhau dù sao cũng là tia sáng rơi ở nơi nào thì sẽ sinh ra kịch liệt bạo phá nếu không tương lai hòa bình người chủ nghĩa cũng sẽ không nảy đầy ký g ữ năng lực vì nguyên hình cũng là bởi vì tia sáng ngoại trừ lực xuyên tâu h ở ngoài lực phá cũng là rất mạnh thực sự là ký g ữ mới vừa đứng lên bất đắc dĩ gãi đầu một cái l a o chùi gương mặt tuột xuống huyết tích đ ồ n g nhiên r ồ i ạ không biết khi nào đã lần nữa đi tới k ỳ giữ trước người trường quyền hung hăng hạ xuống mang theo là kinh khủng đầu sư tử sóng x u n g kích cờ xạ nạt nốt dù gì phốc phốc vê anh r ồ i ạ cánh tay trong nháy mắt bị xò xuyên thế nhưng vậy thì thế nào ký cũng là trong nháy mắt bị đánh ra hơn nữa miệm p h u n tiên huyết s á t mặt trong nháy mắt biến đến mức dị thường xấu xí một kích này nếu như không phải kỳ d ư n g u y ê n tố hóa đủ khá nhanh nói sợ r ằ n g mới vừa liền bị x ỏ xuyên cắt không hổ là quang quả nhiên là phi thường sắc bén a r ồ i a nhìn một chút cánh tay bị phá vỡ vết thương khinh thường nói ngay sau đó d ọ a cánh tay mà bắt đầu nhanh chóng khôi phục thịt hàng loạt rung động trong s á t na mà bắt đầu cầm máu rất nhanh liền nhanh chóng khép lại k h á i khái từ trong phế tích đi ra kỳ d u ho kịch liệt lấy phần bụng đã một mảnh máu thịt bé b é đây là kỳ d ê lẩn tránh rất nhanh thật là quái vật a không hổ là thú vương đoàn hải tặc thuyền trưởng mạ Bản lúc này đây kiz hiện ra cũng là cao siêu kiếm thuật đừng xem kiz mở rộng tốt nhất liền là năng lực trái ác quỷ trên thực tế kiz đối với kiếm thuật còn là khá vô cùng hơi bị lấy con mắt giỏi ạ huy quyền cùng kiz ỳ triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt hai người tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt cơ hội là trong nháy mắt liền bao phủ bờ phía tất cũng không kể là do ạ quyền kính vẫn là kiz quang c ũ n g có thể s ả n s i n h cự đại đ á n h c ô n g kích, chỉ c là dư ba ũ n g đã bao phủ h cả ò n đảo n h ỏ ừng ừng t ừng đợt đ i n h thái n h g ó c t i ế n g o a n h m i n h dòi c ù n g kỳ dự t h ư ơ n g thế t r ê n n g ư ờ i đều ở đây ở t ă n g nhiều. thực lực, đích thật thế Dòi siêu việt lực, là n h ư n g c ũ n g k h ô n g có đạt được cái đạt loại n à y h o à n t o à n n g h i ề n ép t ầ n g thứ t r o n g k h ô n g Chỉ h bất t quá. ư ơ n g thế n h ư v g ừng ừng ừng ừng ừng i ừng ừng ừng t ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng nhìn cả người thương thế thế nhưng nâng chán bất đắc gì nói thực sự là phiền phức ca tiếp tục như vậy liền thật là nhất định phải thua quăng tốc độ đá nước mắt nhìn giỏi ạ ý trên đùi lần nữa tụ tập được q u a n mang một lần này tốc độ cũng là càng thêm khủng bố ngươi bị tốc độ ánh sáng đ a sao quăng rất nhanh sao ý tin tưởng chính mình lần này nhất định có thể trúng mục tiêu giỏi ạ thế nhưng chỉ một lúc cũng là sắc mặt cứng ngắc ở giỏi ạ không biết khi nào xuất hiện tại bên cạnh mình lạnh ngạt hỏi chương bảy mươi tiêu giết hết trọng thương chạy trốn vê anh nghe bên thai đinh thai nhức ó c tiếng oanh d lúc này đây tổng bộ hải quân đích thật là vô cùng coi trọng trốn chạy cái này ngư nhân ngoại trừ kịch giữa ngoài càng là phái ra ba cái hải quân trung tướng như vậy phối trí có thể là phi thường kinh người kỳ thực từ nơi này cũng có thể thấy được cái này ngư nhân thân phận vô cùng kinh người bằng không đơn thuần một cái thiên long nhân nô lệ là không có khả năng có như vậy phối trí ùng ùng từng tiếng tiếng oanh minh những thứ này tổng bộ hải quân sĩ binh hoàn toàn không phải hai vật khổng lồ đối thủ thấy như vậy một màn ô nhi cụ hồ ngưng trọng nói ra trước hết giết cái này hai con q u á i vật là vâng đúng giống bê bông đ nhiên mặt khác hai trung tướng thân ảnh đồng thời bị ngăn cản sư vương cùng sơn dương hai thú vật ra trong nháy mắt ngăn cản cái này mười bốn hai vị trung tướng c h í c h í kèm theo một tiếng con khỉ tiếng tê ô nị gụ mộ nhìn một cánh tay là nham tương cấu thành k h i ê n trường côn con khỉ thân ảnh sắc mặt nặng nề một người như một quân thú vương sao quả nhiên là khủng bố a ô nị gụ mộ sắc mặt cực kỳ trầm trọng chỉ một lúc thân ảnh bỗng nhiên cải biến liền như cùng là biến thành một cái chi chu giống nhau tóc biến thành khắc lục trích thủ cánh tay trong nháy mắt biến thành bát đao lưu chích chích chứng kiến ô nị gụ mộ bộ kia cùng ngạo dáng vẻ viêm hầu lộ ra nụ cười quỳ dị bỗng n h i đ ộ n tiểu hậu tử cái này nhân loại phải bắt sống hắn có chi chu trái cây năng lực dỗ bin vội vàng nói rằng. Chí -chí. viêm hầu kêu một tiếng cũng đã xông tới trường côn quét ngang n h a n tương nổ t u n g kinh khủng thiên thai một dạng năng lực lần nữa phụ xuống đối với ồn ỉ gu m ộ năng lực trong nháy mắt dô bin liền nhìn ra vội vàng phân phó nếu không trước không nói viêm hầu có thể hay không b ạ i nếu như nếu là đem ồn ỉ gu m ộ giết như vậy khả năng liền có ý tứ đến lúc đó nhưng chỉ có nhất kiện phi thường chuyện phiền phước bác sĩ quỳnh c â u ngọc t r ă m thu quyền một phe này tổng bộ hải quân sĩ binh đã cùng bách thu triển khai chiến đấu kịch liệt như vậy bên kia do ạ cùng kỳ dự chiến đấu chính là đã đạt đến một cái đỉnh điểm do ạ cùng kỳ dự thực lực có tranh lệnh có thể nói tương lai tam đại tướng trong tranh lệch lớn nhất chính là kỳ sứ đối với bản thân năng lực khai thác đích thật là không sai thế nhưng k h í phách thể thuật tranh lệch thật sự là quá lớn nếu như phải thay đổi làm ạ k ẹ nụ hoặc là ạ kỳ gì ở chỗ này r ồ i ạ thậm chí không dám nói có thể thắng như vậy ung dung thế nhưng u n g u n g từng đợt đinh thái nhức góp tiếng u a n h m ì n h kỳ phạm vi lớn nhất công kích nhưng là bị g i ỏ ạ dễ như trở bàn tay c h ặ n từ đuôi đến đầu nhìn kỳ d ứ g i i ạ nếp miệng lên thú vị nói xem ra ngươi dường như đã không được như vậy tốc độ ánh sáng có thể không làm được a h a anh nghe g i i ạ châm trọc thoại ngữ k n g ư n g m ắ ớ i hạ kẽ bùn sô cù hạ kỳ quá mạnh mẽ、kỳ、tốc độ chỉ một lúc xuất hiện tại nơi nào đã bị dọa a đi qua ký dưới khí cơ cảm i ẫ n đến trong nháy mắt xuất hiện tại cái vị trí kia trừ phi là ký dưới hiện tại liền chạy trốn như vậy dọa a nhất định là đội không kịp nhưng là a không muốn giống lúc này từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phía dưới chuyển đến một lúc lâu ký từ trong hàm răng chật vật nặn ra hai chữ này hoàn toàn chính là đơn phương diện tàn sát ốn ý ngụ mộ các loại chờ ba gã trung tướng bị viêm hầu sư vương sơn dương ba thú liền cả lại còn dư lại tổng bộ hải quân một ít thiếu tá thượng tá các loại chờ bọn người là bị ngân lang một thú liền cả lại còn như những cái này thông thường hải quân sĩ binh thì h là, là o à. À, nhạt nhạt, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ký bụng trực tiếp bị xò xuyên đương nhiên ở thời khắc mấu chốt đối với quả thực năng lực khai thác phi thường cường đại ký giữ vẫn là chật vật làm ra nguyên tố hóa thủ đoạn khai khái lập tức di chuyển hiện tại cách đó không xa ký lao mép một cái huyết kế nhìn rõ ạ trên người mới vừa kịch chiến vết thương đang nhanh chóng khép lại bất đắc dĩ cười khổ nói uy uy như vậy có phải hay không liền có chút ăn vạn a phốc phốc lúc này hết thảm một tiếng lần nữa truyền đến thì xác mặt trong d â y lát thay đổi hắn quá quen thuộc cái thanh âm này cái tiên là d ư ớ i quyền mình trung tướng thanh âm hai gã trung tướng đã tất cả đều ngã trên mặt đất tuy là bọn họ chỉ là thông thường trung tướng thế nhưng giờ này k h ắ c này cũng là để sư vương cùng sơn dương cho chân chính đất giết a n h g i i ạ cờ nhạt sư vương sơn dương làm vì mình sớm nhất hai b á c thú cùng có loại này trình độ thực lực không phải là chuyện đương nhiên sao vê anh một tiếng đinh thái nhức góc nói tiếng oanh m ì n h hải quân quân hạm ở bá nguyên cùng đê mãng phá hủy dưới hoàn toàn bị hủy diệt ma ốn ý gũ mộ tuy là đang chống đỡ cùng viêm hầu giao chiến thế nhưng hai người t r ê n l ệ n h s á t thực là có chút lớn h u y ễ t thu trùng đều là phi thường khủng bố hình thái viêm ma hình thái cũng là giống như vậy viêm ma hình thái trừ phi là cốt lõi nhất hạch tâm bị phá hủy nếu không muốn phá hủy đánh bại viêm ma hình thái như vậy cũng chỉ có đem viêm ma hoàn toàn đánh bại nếu như nếu là đổi thành ạ kệ nụ như vậy ở chỗ này trừ phi là dường như gặp cùng dọa thực lực như vậy tranh l cho nên nói huyễn t h ú loại đáng sợ cũng không phải là đơn giản như vậy Kiz kiz khiếp kiz kẹ kiz, kỳ Kiz tiên sinh. Dimo. ủi ủi người, ủi ủi mọi người hải phái, gì ba người đã là nội định hải quân tương lai đại nhiên với phái. Dimo. to, trong tất tổng tương tướng, tự tiên bên Ôn Nghe ôn ngây ngẩn nhìn ôn Ôn nhân, quân cũng đông nụ, định quân cùng với chính mình phái. sinh. Ôn sợ sao hô hệ phép 977. mô. mô mô. mô gục gục gục gục gì cả cả có có đảo ở bộ ba là là là dù đã ạ ạ vê anh lại là một tiếng tiếng oanh minh viêm h ầ u công kích đã rơi vào ô nỉ gù m ộ trên người coi như là có khí phách ngăn cản vẫn là bị quét bay ra ngoài ghê tởm thơm mắng một tiếng k t cũng là không chút do dự hướng về viễn phương bay đi mặc dù không cách nào thời gian dài lơ lửng ở giữa không trùng thế nhưng lấy kỳ dứt thực lực trong nháy mắt ly khai lấy tầng trời thấp tốc độ hướng về xa mới rời đi thông qua nguyên bước cũng là có thể thời gian dài phi hành đương nhiên k t rất lời ư làm như vậy hắn nhưng là một cái phi thường lửa nhác chân chủ nhân thế nhưng hiện tại phải đi nếu không trong thương kỳ sợ rằng kết quả cũng giống như vậy tất nhiên sẽ chết ở chỗ này muốn đi nhìn không chút do dự quay đầu rời đi kỳ s giỏi a n ế t miệng lên g i ữ t ậ n cười nói đ ớ s ô nỉ gụ mổ trái á c quỷ không phải tiết tháo tùy t i ệ n biên mặc dù nói bãi đủ cho ra là cái gì m à quỷ quả thực nhưng là thế nào xem đều không đúng chắc là chi chu quả thực chương bảy mươi mốt phía xa nhĩ hai cơ cô lố lố nham tương bỗng nhiên sôi c h à o lên r ồ i à một tay vùng sôi c h à o nham tương bỗng nhiên chùm lên trên cánh tay ha hả nếp miệng lên mang theo lạnh lùng tiêu ý cô lố nham tương một loạt sôi trào lớn đại bác đã nổi lên nhắm ngay k i a rời đi vị trí nhắm ngay cái kia dường như đã biến mất ở chân trời màu vàng l ự u quang Ừm. hơi meo lại đôi mắt lực lượng vô cùng bắt đầu ngưng tụ giỏi ạ trong mắt chậm rãi nổi lên cái kia đang ở cấp tốc chạy thuộc mạng lực lượng lựa tiêm vê anh đông nhiên đại hải xe rách kinh khủng hào quang màu đỏ đông nhiên s ô n g lên trời trong nháy mắt một tiên huyết chỉ một lúc trên biển lớn bốc lên một tiếng đinh thai nước góc tiếng oanh minh đại hải ầm ầm nổ tung rồi lại trở về bình tĩnh hết thầy đều ở nơi này trong nháy mắt kết thúc Thuyền không chết được ký bản chất chính là quang coi như là l ử a tiêm có thể trọng thương ký dư cũng giết không được ký dư đây còn là bởi vì ký dư bị trọng thương bằng không tổn thương đều không đả thương được hoa phân bụng bị xuyên thủng sắc mặt dị thường tái nhận cực kỳ xấu xí ký d cắn răng chật vật hướng về viễn phương chạy như đ i ê n hoa hoa lập l ạ c theo kịch chiến kết thúc đại hải đánh vào bên mở, lúc này viêm hầu dẫn theo đã ngất đi ổ nỉ gù mồ đã đi tới một tay đem ổ nỉ gù mồ ném xuống đất khiến gậy gộc không thú vị cười ha hả ha. Ha, ha ha tiểu hậu tử người theo ta trong trí nhớm ộ t thân ảnh càng ngày càng giống nhìn viêm hầu này tấ giỏi a đột nhiên nghĩ đến trong trí nhớ cái thân ảnh kia cười lớn nói chít chít nghiêng đầu một chút viêm hầu có điểm mê man bất quá nhìn cười giỏi a lười đ ể ý giỏi a nhảy lên một cái khôi phục thái độ bình thường đi trong tủ lạnh tìm hương tiêu đi hầu tử nha đối với hương tiêu tổng là vô cùng thích t i ể u nha đầu giao cho ngươi không có vấn đề giỏi a hướng về phía ẻ n k h o á t tay áo ẻ n phi thường kiên định gật đầu bước nhanh chạy tới đi tới ốm nghỉ g ủ m ồ trước người bàn tay vừa nhấc rút lui màu hồng phấn hỏa diễm đã nổi lên g i i a xoay người khuôn mặt không thú vị hướng về phía dô bin tùy ý nói ra dỗ bin các loại tiểu nha đầu đem chi chu quả thực lấy ra liền chuẩn bị ly khai được rồi dỗ bin gật đầu vẻ mặt bình hòa t i ể u ý các hạ ừng doi á nhìn cái này bản thân bị trọng thương vẫn như cũ chật vật đi tới trước người mình ngư nhân mi tâm khơi một cái tùy ý nói ta đối với ngươi không có hứng thú gì nguyện ý đi thì đi a đối với cái này ngư nhân r ồ i á là thật không có cái gì quá lớn ý tưởng bởi vì buồn chán thật sự là quá nhàm chán cái này ngư nhân cái loại này ánh mắt cựu hận cũng không phải là đối với mình cựu hận là đối với loài người cựu hận đối với thiên long nhân cái loại này thủ đoạn g i i hạ vẫn là biết cái này ngư nhân đừng nói là k i ự u hận nhân loại coi như là k i ự u hận toàn bộ thế giới trực tiếp h á c hóa đều không kỳ quái bất quá cái này cùng g i i hạ có quan hệ gì đâu đem ký sinh một trận treo lên đánh nhưng lại lấy được một viên côn trùng loại chi chu quả thực g i i hạ là vừa lóng phi thường đối với cái này một điểm g i i hạ là vô cùng chán ghét đối với cái này một điểm g i i hạ là vô cùng chán ghét vậy công hạ là bạ tạ mười cái vương quốc mười cái vương quốc góp nhặt mười lăm khỏa trái ác ủy kết quả dĩ nhiên một viên động vật hệ cũng không có toàn bộ đều là hệ siêu nhân trong đó có mấy viên đều là không sai hệ siêu nhân thậm chí là còn có một khỏa sen vào hệ siêu nhân cùng tự nhiên hệ giữa đặc thù hệ siêu nhân liên cùng cạ tạ cụ gì nhu nhu quả thực là thuộc về trên cơ bản một cái t ầ n g thứ có thể là chính là không có động vật hệ không có biện pháp ở cao tầng xem ra trừ phi là viễn cổ trùng hoặc giả nói là huyên thu trùng nếu không thông thường động vật hệ căn bản là không hề có tác dụng vấn đề ở chỗ viễn cổ trùng cùng huyên thu trùng ngươi cho rằng tốt như vậy thu vào tay mượn dâu trắng đoàn hải tặc tin tức đọ vợ l ạ n bị ngộ cẩm suất toàn lực giao dịch đây mới là lấy được hai khỏa huyên thu trùng còn có một lần kém chút đem mệnh đều vứt ở nơi đó đồng dạng viễn cổ trùng cũng là trên cơ bản đều nắm giữ ở thế giới cao tầng trong tay người thường trên căn bản là chớ h ồ n g m ơ tưởng đặc biệt hiện tại tân thế giới còn có cái đủ người này đang thu thập động vật hệ trái ác quỷ tự nhiên mà vậy động vật hệ trái ác quỷ trở nên càng thêm hiếm có phù phù thế nhưng chỉ một lúc giỏi ạ cũng là ngây n g ẩ n cả người sai biệt nhìn trước mắt cái này ngư nhân ha ha ha nhìn giỏi ạ ngây mận cả người động tác cùng với trước mắt cái này quỷ dưới đất ngư nhân dỗ bin cũng là lộ ra thú vị nụ cười nàng nhưng là biết cái này ngư nhân tân vận cũng biết cái này ngư nhân đến cùng đại biểu cái gì hắn chính là phi thường trung nghĩa song toàn người mặc dù nói hắn ở thiên long nhân trong tay thừa nhận rồi kinh khủng giàn v ặ n thế nhưng cái này không có nghĩa là hắn không phải một cái trung nghĩa nhân r ồ i h cứu hắn bất kể là có lòng hay là vô tình nhưng là cứu hắn chính là cứu hắn chiếu theo tính cách của hắn hiện tại căn bản là không có cách báo ân chỉ có thể như vậy quỳ lệ trên mặt đất đây là ân tình các hạ ân cứu mạng của ngài tại hạ thật sự là không cách nào báo đáp lắc đầu ngư nhân lại lại là phi thường kiên định nói ra thế nhưng miễn là ngài mở miệng bất kể là bất cứ chuyện gì cho dù là muốn ta cái mạng này ta cũng dẹt đối với không trần trở chút nào mạng của ngươi coi như hết về sau cẩn thận một chút hơn nữa nghĩ biện pháp đem cái kia ấn ký xóa nếu không về sau đối với ngươi mà nói chính là một cái phiền thức r ồ i à không thú vị khoát tay á o tùy ý nói rằng nói xoay người liền chuẩn bị ly khai mình mới l ờ i để ý người này đâu ngược lại đều đã kết thúc ha ha ha dỗ bin lại là nhịn không được bật cười nhà mình thuyền trưởng a vẫn luôn là cái dạng này rõ ràng ở trong nội tâm đối với cái này cái có ân báo ân có cựu báo cựu tuyệt đối sẽ không cơ đua cả nắm ngư nhân đã vô cùng khen ngợi nhưng phải thì phải không muốn biểu hiện ra ngoài bất kể như thế nào tương lai các hạ chỉ cần đi vào ngư nhân đ ả o ở ngư nhân đ ả o phía sau đường phố đưa ra tại hạ tên tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người nguy nan các hạ ngư nhân nhìn gió hạ không thèm để ý chút nào dáng vẻ kiên định nói rằng cái này ngư nhân cũng là quên mất chính mình căn vương hào triệu vốn không có cùng gió hạ để cập qua chính mình tên gọi là gì n g h e đến đó gió hạ lại là khẽ như mày quay đầu nhìn cái này ngư nhân thú vị hỏi ngươi tên là gì ha ha ha ta cho rằng thuyền trưởng ngươi căn bản sẽ không lưu ý đâu dẫu bin cũng là nhịn không được bật cười ôn hòa nói ra thuyền trưởng phải nói ngươi vận khí tốt đâu tuy tiện cứu được ngư nhân ở ngư nhân đ ả o nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật đâu không phải đa tạ cái này vị tiểu thư khích lệ thế nhưng ta ngư nhân yên lặng lắc đầu kiên định nói ra bây giờ ta chỉ là một nô lệ ta muốn thoát khỏi cái thân phận này trước kia thân phận đã không trọng yếu các hạ tại hạ tên là phí x a nhĩ hai cơ thanh em bong bong có tiếng dù cho bản thân bị trọng thương dù cho thân làm đầy tớ hắn cũng sẽ không có trần c h ờ chút nào cái này chính là mình rồi ạ n ế t miệng lên nụ cười thản nhiên người đàn ông này rất thú vị chương bảy mươi hai ước hẹn ba năm s n g lúc này nhàn nhạt mỏ mỏ sắc quan g mang nổi lên ồn ý gụt mổ thân ảnh đã bắt đầu chậm rãi chia lịa trái ác quỷ đã chia lịa đi ra cái này hai gơ t r ừ n g lớn con mắt hắn không có thành làm đầy tớ phía trước thân phận chính là mạo hiểm r a cùng du ngoạn ra vào nam ra bắc mặc kệ nói là tứ hải lại hải trình tân thế giới có thể nói đều đi quá thế nhưng hai cơ thật sự là chưa từng thấy qua như vậy năng lực lúc nào đã bị ăn trái ác quỷ có thể tách ra h ư thuyền trưởng đã giải quyết kế tiếp làm sao bây giờ a quả thực lưu lại ô nhi gụ mộ làm thịt sau đó ném xuống biển ma t u y hải quái đối với em hỏi giỏi ạ tùy ý nói rằng ô nhi gụ mộ có thể sống đến hiện tại thuần túy cũng là bởi vì trái cây vấn đề nếu là bình thường thời điểm giỏi ạ sẽ đem giống nhau tổng bộ hải quân trung tướng lưu lại sớm liền trực tiếp làm thịt đặc biệt gần nhất để hải quân làm cho như thế nhau tâm phù phù nhìn trong biển văng lên bọc nước hai cơ hơi hít một hơi lần nữa thấp giọng nói ra các h ạ chào ngài muộn đều sẽ đi trước ngư n h â nào đ tại hạ hy vọng đến lúc đó có thể hào hào khoản đãi các hạ nói thật ta thật thưởng thức ngươi r ồ i hạ khoanh chân ngồi xuống hướng về phía t i g e r k h o á t tay hào nói ra không cần vận quỷ ta tuy là cứu ngươi thế nhưng cũng bất quá là cử chỉ vô tâm mà thôi bảy trăm ba mươi không phải các hạ là có lòng cũng tốt vô tâm cũng được đây đối với ta bản thân là một loại khảo nghiệm lắc đầu t i g e r vẫn là lấy ngồi quỷ tư thế ngồi ở hạ trước người kiên định nói nếu như một người liền bạn tâm của mình đều không thể thao túng trở thành p ẫ n nộ khôi lỗi như vậy thì không xứng đáng chi là người ha ha, ha. ngắn ngủi vắng vẻ rồi ạ nâng trán đột nhiên thú vị phá lên cười nhìn hai gơ tràn đầy tán dương thần sắc tán thường nói có ý tứ có ý tứ ngươi người đàn ông này thật sự là rất có ý tứ ha ha ha nói d i ã lại là nhịn không được phá lên cười t h ở dài nói hai gơ ngươi ban sơ nhãn thần cái loại này s ắ c ý ta nghĩ đến ngươi đã mất đi lý trí ta nghĩ đến ngươi đã trở thành cửu hận khôi lỗi đích xác đối với cái kia cái mắt thần la tân cũng là ký ức khắc sâu loại ánh mắt đó cho người cảm giác liền như cùng cho dù là chết ta cũng tuyệt đối phải ở trên người của ngươi kéo xuống tới một miế thịt để cho ngươi đau một đoạn thời gian cảm giác không phải các hạ khen ngợi có thể thoát khỏi loại này cửu hận e rằng ta hẳn là càng thêm càng tạo vẫn là các h ạ n hài gơ cũng là lắc đầu làm ngư nhân thân thể để hắn thể chế đã bắt đầu nhanh chóng khôi phục thân thể đã khôi phục một bộ phận húng chi là làm ngư nhân trong c ư ờ n giả g hắn thể chế khôi phục cực nhanh nước g mắt nhìn giỏi ạ phi thường nghiêm túc nói ra các hạ nói không sai ta đã bị cửu hận bao vây nhưng là bởi vì các hạ ta phá vỡ loại này cửu hận ta cũng không phải là từ đây không hề cửu hận nhân loại thế nhưng ta biết rồi nhân loại cũng có bất đồng liền như cùng các hạ như vậy đối với ngư nhân căn bản không quan tâm n g i các hạ trong mắt chân thành tại hạ nhìn ra được v â n h v â n h bán nguyên cùng đê mãng hai cái này quái vật lớn nằm ở dạ bên cạnh thân thư thư phục phục tắm nắng có thể được thật tốt quý t r ọ n g một cái như vậy thời gian nếu không các loại chờ đến lúc đó chuẩn bị xuất hành lại được tiến nhập cầu cầu trong lâu đài dù sao thuyền nhỏ căn bản ngồi không xuống hai cái này quái vật lớn ngư nhân rất đáng giá tiền sao Cắt. k i n h thường nợ nụ cười một tiếng rồi hạ hướng về sau tựa vào đê mãng trên người tùy ý nói ra ta tùy tùy tiện tiện bán ra một viên trái ác quỷ hoặc là cướp đoạt một cái đoàn hải tặc đều so với buôn bán ngư nhân đ ă n giá cường giả chưa bao giờ thiếu khuyết tiền tài sẽ thiếu hụt bất quá là phế vật mà thôi cường giả chưa bao giờ thiếu khuyết tiền tài sẽ thiếu hụt bất quá là phế vật mà thôi ngay d i hạ lời nói h a i c ơ không có phản bác hắn phi thường tin tưởng cái này cái thế giới liền là như vậy chân thực giỏi hạ các loại chờ cường giả như vậy đối với bất kỳ chủng tộc nào trên thực tế đều không có hứng thú bởi vì vì tiền tài đối với, với bọn họ căn bản là không đáng nhắc tới đồ đạc、Hô. hơi ô h h ộ ặ ra một cửa trọc khí h a e c k nhìn ra đột nhiên thấp giọng nói ra các hạ ta chuẩn bị phản hồi ngư nhân đạo tĩnh dưỡng sau một khoảng thời gian Ta muốn làm cho nhân l cho o ạ i b ỏ ra c á i giá xứng đáng. Ừm. hạ nếp g mắt, bê, rồi à không có cam thức, ngược l ạ i là k h u ô n m ặ thú t vị Quả nhìn i phải người ê n không các hạ b h t h ư ờ n n g ổ i lên nụ cười, i t g e r kiên đ ị n hai nói r nhân l o ạ quá u mức như vậy, như vậy đâu đâu c rồi. ồ n gơ vọng, vậy, v như như đã ậ tiếp tục nói ba năm nô lệ cuộc đời để ta hiểu loài người tàn nhẫn cái loại này địa ngục nhân gian một dạng sinh hoạt Ta k h ô người phải hy vọng n g có bất kỳ người đi thừa người h h ậ n n k ô chỉ là n g nhân, những trùng n thậm chí là hết thể những chủng tộc khác. Ha ha ha. tộc là g ư đàn ông này quả nhiên cực kỳ có ý tứ cho dù là tràn đầy cửu hận vẫn như cũng nguyện ý giúp t r ợ bao quát nhân loại ở bên trong nô lệ r ồ i h nhìn hai cơ thú vị cười nói không phải nếu như là nguyên bản ta ta là tuyệt đối không tính làm như thế thế nhưng hai cơ hướng về phía giữa cung kính hơi dập đầu kiên định nói ra các hạ ngươi mở ra phẫn nộ của ta nói cho ta biết nhân loại cũng là bất đồng cửu hận không cần phải oán hận toàn bộ chủng tộc người có chút ý tứ ba năm sau đó ta chuẩn bị đi giải cứu tất cả nô lệ nguyên bản ta dự định hiện tại liền đi trước nhưng là thấy thưởng thức các hạ cùng với truy kích hải quân thực lực ta còn quá yếu r ồ i ạ niết miệng lên tiger cũng là kiên định nói ra ta chuẩn bị phản hồi ngư n h â n đ ế o nỗ lực tu luyện ba năm ba năm nay ta muốn đạt tới đầy đủ tầng thứ như vậy mới có thể làm được tự mình nghĩ làm r o bin đi đem rượu cầm đến không trả lời tiger lời nói phản mà ngồi thẳng người hướng về phía r o bin nói rằng ừ m khẽ gật đầu r o bin đứng dậy hướng về thuyền nhỏ đi tới g i i ạ đây mới là ngưng mắt nhìn tiger thở g i i nói không có bị cứu hận ép vỡ ngược lại có thể chiến thắng cửu hận thậm chí là đem cửu hận đẻ xuống người người đàn ông này rất tốt ba năm sau đó ta cùng n g ư ơ i cùng nhau náo một cái được rồi các h ạ đó là đất đỏ đại lục m à gì hệ dõi đó là thế giới chính phủ nhân loại hai cơ bỗng nhiên chừng lớn con mắt hắn nguyện ý đem tất cả nói cho giỏi ạ là bởi vì hắn tín nhiệm dọa tuyệt đối sẽ không ra b á n mình thế nhưng nhưng chưa từng nghĩ đến dọa vậy mà lại nói ra lời như vậy g i i ạ nhìn cách đó không xa cùng miêu lão đại các loại chờ sáu con mèo chơi vui v ẻ khẽ cười nói ta trên thuyền này a có một tiểu n h á đầu phụ mẫu hắn mặc dù là chết ở hải tặc trên tay thế nhưng trên thực tế nhưng là bị thiên long nhân bức bách cửa nát nhà tan con người của ta không có khác biệt khuyết điểm chính là chỉ có thể ta đi khi dễ người khác người khác dám khi dễ người của ta liền làm t h ị thắn diệu tới nhìn d i hạ cái kia cười n h ạ t r u n g hai gớ yên lặng nhận lấy dô bin trong tay n g ĩ a đ ụ n g Hai n g ư ờ i l ạ n h n h ạ t c h ạ m c ố i gớ cười nói ra ba năm sau đó c h ờ người lớn lên hai gớ cười nói vẫn là ở tòa này đảo biệt lập cụng đi hai chương bảy mươi ba xuất phát hoa tờ bảy hoa hoa lập lạp xuất phát dòi ạ lớn tiếng quát giống đáp lại g i ạ chính là bách thú một dạng g à o thét thuyền nhỏ lung la lung lay rất nhanh liền rời đi đảo biệt lập cơ hồ là cuối cùng thời gian năm tháng g i ạ rốt cục thật đang lần nữa rời bến thù vương không phải g i ạ các h ạ g ặ p lại sau ụ ị ngồi dưới đất haeger hướng về phía g i ạ hơi g i t đầu phi thường trọng nói rằng lục soát chỉ một lúc trải qua một ngày nghỉ ngơi bằng và o vô cùng đặc thù ngư nhân thể chế đã khôi phục thất thất bát bát haeger vọt thẳng vào trong biển hướng về viễn phương vội và đi hắn sau đó phải phản hồi ngư nhân đạo triển khai trong khi ba năm đặc hấn hắn muốn chân chính trở thành một danh cường giả thuyền trưởng h a e g e đã ly khai dô bin nhìn cái tia sẹt qua thuyền nhỏ lại không có chút nào tiếng động hồng sắc vào sóng mỉm cười nói a lạnh nhạt gật đầu g i i ạ thở dài nói người đàn ông này phi thường không tệ là một cái nam nhân chân chính không có bị cừu hận sở không chế không có bị cừu hận sở ép vỡ hơn nữa hơn nữa dô bin nghe g i i ạ nói đến phân nửa ngừng lại lời nói hơi sừng sờ không phải minh bạch là có ý gì dô bin ngươi không có phát hiện sao hai cơ thể chế vô cùng đặc thù đồng dạng là ngư nhân nhưng là của hắn thể chế tuyệt đối là bình thường ngư nhân tập bội nhìn dô bin dáng vẻ nghĩ hoặc g i i ạ vừa cười vừa nói tập bội dỗ bin hoàn toàn ngây ngẩn cả người khác biệt nhìn d i i hạ không giống với d i i hạ đã biết những thứ khác ngư nhân dù sao dâu trắng đoàn hải tặc trong tám phiên đội đội trưởng nạ mù nhưng chỉ có ngư nhân thế nhưng d i i hạ nhưng là nhìn ra được nạ mù thực lực hiện tại tuyệt đối là mạnh hơn t i g e r thế nhưng giữa hai người thể chế tranh l ệ n h tuyệt đối có gấp m ộ ư ơ i lần tranh l ệ n h nếu như nói bình thường ngư nhân là loài người thập bội như vậy t i g e r chính là ngư nhân thập bội nói như vậy dỗ bin nhìn viễn phương dường như một đạo hồng quang giống nhau nhảy vào trong b i ể n tan biến không còn dấu tích heger kinh ngạc nói ra cho hắn thời gian ba năm không sai cho hắn thời gian ba năm trưởng thành sẽ vô cùng khủng bố đặc b i A thuyền trưởng ngươi nên đ biết điều này đại biểu cái gì、à? a nghe dô bin nghiêm túc nói giỏi ạ khinh thường cười lành nói thiên long nhân sao thế giới chính phủ sao tổng bộ hải quân sao con người của ta a người khác nếu tìm ta phiền phức ta nếu là không tìm về đi vậy thì không phải là ta thống chi Rồi á nhìn lướt qua đang huấn luyện nghiêng miệng lên nụ cười ấm áp nhìn một cái không s ó t gì t i ế n lặng gật đầu dỗ bin không có ở mở miệng hỏi thuyền của mình trưởng đặt lễ đính hôn quyết tâm là bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi húng chi hẹn cha mẹ của đích thật là chết ở hải tặc trong tay nhưng nếu như nếu là không có thiên long nhân lần lượt bức bách cũng tuyệt đối sẽ không đi đến hôm nay bước này hoa hoa lặp lạp nước biển đánh vào trên b o n g thuyền dỗ bin sắc mặt cực kỳ trầm trọng lúc này đây không chỉ là nghiên cứu lịch sử chính văn mà là trân tránh cùng thế giới chính phủ đi tới mặt đối lập nếu như nói hải tặc là tổng bộ hải quân lời của đích nhân n ha ư như vậy giờ này khắc này giờ chính là muốn trở thành thế giới tổng nói hải tặc là tổng bộ hải quân lợi chính muốn thành chính nhân. Nếu quân là là khắc thế phủ địch tặc trở ủ bộ đ ha nhân, như này này chính muốn thành chính nhân. khắc thế phủ địch vậy giờ giới là trở ha ha. dô bin không muốn suy nghĩ nhiều như vậy còn có thời gian ba năm phải cố gắng r i i ạ nhìn dô bin trầm trọng cười lớn nói nói x o n g xoay người hát lớn t i ể u nha đầu cho ta chăm chú huấn luyện tiểu ngân lang ngươi nếu là còn dám cùng tiểu nha đầu não tối hôm nay liền ăn nướng thịt sói gợi u ngân lang phát ra t i ế n g gì ha ha ha trong lúc bất chợt dô bin nhịn không được che miệng khẽ n ở nụ cười bất đắc di thầm nghĩ theo cái này thích quay dối thuyền trưởng cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nhà đi một bước xem một bước ai biết tương lai đâu khẽ cười lắc đầu dô bin xoay người nhìn đang bị dọa khiến chết đèn ngoan ngoan túi đầu thế nhưng cái k i a cổ linh tinh quái tiểu con mắt h i ệ n nhiên là vô cùng không phải nghèo một bước chỉ cần cho ta cơ hội tuyệt đối sẽ không đàng hoàng d á n g vẻ khái, khái nhìn lại cửa bị mở ra cả người tắm móc kýt trong phòng mấy người đồng thời ngây ngẩn cả người lính quân y thì、hề. vẫn là sẻn gỗ cụ dẫn đầu phản ứng kịp lập tức lớn tiếng hô chơ một c h ớ t ít ngăn lại sengoku động tác thấp giọng nói ra gặp trung tướng lần trước gặp phải t h ú vương thực lực của hắn thế nào chẳng lẽ nói lần này t ử phòng bên trong tất cả mọi người là hoàn toàn ngây ngẩn cả người giờ này khắc này sengoku gặp Zephi, -U z e p h i tờ suzu bốn người đang ở thảo luận chính là tân thế giới sự tình bởi vì vì trong khoảng thời gian này tóc đỏ sạt vọt thẳng vào tân thế giới trong về sau liền là đại náo đặc biệt náo lọt lên hiện tại toàn bộ tân thế giới theo xạ r ố t vào là hoàn toàn phong khởi vân dũng lên giờ này khắc này mấy người đều là vô cùng đau đầu dù sao tân thế giới xã đại náo đặc biệt náo đại hải c h í n h do ạ càng là đồng dạng đại não đặc biệt não hai người này nhất định chính là cùng như bị điên đương nhiên đồng dạng trong phòng còn có bởi vì dương dương lười biếng tạm thời trở về nghỉ ngơi ạ ảo k ỳ di còn như ạ kẻ đủ cái kia cái kẻ điên hoàn toàn bị viêm hầu kích thích hoàn toàn ở tân thế giới bạo tàu đ ầ u lần trước cái kia tên tiểu quỷ thực lực chết no cũng chính là chân chính cùng rẽ phỉ thực lực ngăn nhau có thể ngăn chặn các ngươi cái này chút tiểu quỷ nhưng là lại ưu thế không lớn gặp ma sát cùng với chính mình cảm người suy tư cùng dạ giao chiến thời điểm g i i ạ thực lực không có chút nào khoa đại nói rằng quả nhiên xengo cùng nguyên ta lấy ký dự thân phận yêu cầu mời tổng bộ hải quân tổ chức đặc biệt truy sát bộ đội đơn độc truy sát thu vương Edo. đem dự cho khoanh toàn Rồi trên ra, truy người, kia nổi nhiên phi nghiêm nói. kiên mọi người biệt hai với nói nói biệt đội phải giản à. làm là này Kỳ Kỳ không đầu, đứng đồng, định đều đặc đồng đỡ đầu, đặc đơn thần lần lần, tuyệt chuyện thẳng hèn mọn lên thường yên tĩnh, đặc biệt sẻn đồng dạng hai tay khoanh chống đỡ cùng với chính mình dọng như gỗ tấm mặt bất túc tất tay thấp một sát sắc cả cụ bộ bộ mặc kệ tổng bộ hải quân bên này lựa chọn là cái gì bên tiêu trải qua đại khái nửa tháng đi r ồ i ạ đám người rốt cục đã tới đại hải trình mục đích thứ hai nha phế đi thời gian dài như vậy võ thuật rốt cục đạt đến nơi này r ồ i ạ nhìn viễn phương khổng lồ kia thủy thượng thành thị ngồi ở mũi thuyền cười cảm khái nói trên thế giới nổi danh nhất đóng thuyền nào vọa tờ bảy chương bảy mươi b ố trên biển đoàn tàu ngư nhân tom nơi đây chính là đã từng vì văn tỷ h hệ sở dô dơ đóng thuyền địa phương có đệ nhất thế giới thợ đóng thuyền vọa tờ bảy dô bin đánh ra trước mắt chỗ ngồi này hoàn toàn do thủy tạo thành thành thị không tự chủ được ở trong lòng cảm khái nói t thành thành hoa hoa lập lạp thuyền nhỏ chầm rãi cả bờ ba người phân biệt từ trên thuyền nhỏ nhảy xuống giỏi hạ đánh giá cảnh sát trước mắt hơi cảm khái nói ra có trường t hợp năm nhiều chưa có tới nơi này năm đó tới cái này còn là lão nhân tới nơi này đóng thuyền thời điểm tới chỗ này dâu trắng đoàn hải tặc mổ bít là ở chỗ này chế tạo dỗ pin hơi sừng sờ kém tám trăm sáu mươi bảy dị mà hỏi thế nhân đều biết ở chỗ này chế tạo văn t ỉ hệ sơ dô dơ ổ rồ giáp sơn hào thế nhưng thật sự là không có ai nghĩ đến ở chỗ này lại vẫn chế tạo m ộ bịch cũng không tính là m ộ bịch chủ thuyền s á t thực không phải ở chỗ này chế tạo sao lại theo dâu trắng đoàn hải tặc trắng đại đại khái ở mười năm trước thời điểm lão nhân tới nơi này chế tạo bốn chiếc thuyền nhỏ ha ha ha nói đến nơi đây r ồ i hạ đột nhiên cười nói ra năm đó nhưng là đem sẻng gỗ cụ cái tên kia sợ đ ế n quá tự mình dẫn người đến đây phòng ngừa lao nhân trắng trận phá hư cuối cùng khi biết lao nhân chỉ là tới chế tạo đội thuyền thời điểm xẻn gỗ cụ ở chỗ này tự mình trông coi thời gian ba tháng thẳng đến lao nhân ly khai đại hải trình đây mới là ly khai nói giả vô tâm người nghe h i u ý nghe g i i hạ tự thuật dô bin cũng là trầm tĩnh cái này hải quân đại tướng xẻn gỗ cụ cùng tân thế giới đại hải tặc dâu t r ắ n g dĩ nhiên bình a n vô sự chung sống thời gian ba tháng c ầ u cầu đem t u y ề n thu chúng ta đi nheo nheo nhìn thấu dô bin nghĩ hoặc g i i hạ tùy ý gọi c ầ u cầu đồng thời nói ra kỳ thực không cần quá mức kinh ngạc đây chính là thực lực mang tới cường đại mười năm trước lao nhân có thể là ở vào chân chính thời kỳ tộc cùng khi đó trên biển lớn không người nào nguyện ý đi đụng vào lao đầu tử coi như là tổng bộ hải quân thế giới chính phủ miễn là lao nhân không tùy tiện đại não một hồi cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt tư hơi hít vào một hơi dỗ bin lần đầu tiên nghe nói thế giới chính phủ tổng bộ hải quân dĩ nhiên bởi vì, vì sức mạnh của một người mà thỏa hiệp không sai cũng là bởi vì sức mạnh của một người đi đi bây giờ nói con cái tên kia chắc là đang đánh tạo trên biển đoàn tàu đâu chúng ta trước đi xem nếu như nếu là không tìm được lại đi xưởng đóng tàu tìm hắn được rồi dỗ bin lấy lại tinh thần nhìn đi ở phía trước g i i ạ bước nhanh đi theo hẹn dọc theo đường đi đông nhìn xem tây nhìn vô cùng hiếu kỳ bộ dạng đây chính là trên biển đoàn tàu nhìn trước mắt cái này chỉ là hoàn thành một cái hình thức ban đầu khổng lồ đoàn tàu dỗ bin lần nữa khiếp sợ nói rằng hôm nay một ngày đã không biết chấn kinh rồi bao nhiêu lần điều này làm cho cho tới nay cũng có thể giữ vững bình tĩnh cùng ưu nhã dỗ bin cũng cảm giác mình đầu không đủ v ò n g vo đây chính là thế giới chân thực sao giờ này khắc này dỗ bin đã hoàn toàn không biết phải nói như thế nào được rồi thiểu ca tom t h đóng thuyền bây giờ ở nơi nào t r ê người biển phi đoàn tàu là t mặc dù như g vậy thế giới chính phủ có thể thuận tay chấn áp cho nên cho tới nay nhìn liền thủ tom người đều không có dù sao tom chỉ cần không phải ngôn ngốc liền đúng không sẽ lẩn trốn bởi vì như vậy lời nói thế giới chính phủ liền vẫn có đầy đủ lý do đối với ngư nhân đạo xuất thủ đây cũng là tom vì sao cam tâm tình nguyện ở lại chỗ này chế tạo trên biển đoàn tàu lại không muốn thoát đi nguyên nhân không ly khai hy sinh con là mình ly khai hy sinh liền là cả cố thủ ha ha ha ngươi là tìm đến tom thợ đóng thuyền đóng thuyền a hiện tại tom thợ đóng thuyền ở xưởng đóng tàu bất quá ta phòng chừng gần nhất hẳn rất khó khăn bởi vì tom thợ đóng thuyền có một thuộc người đến mang theo đủ cười toàn bộ thị dân cũng không có cam tức hoặc là bởi vì do hạ có thể là hải tặc mà sợ hãi ngược lại vừa cười vừa nói dù sao h ọ tờ bảy bởi vì tom tồn tại hải tặc vô số kể ai biết người nào là hải tặc h ọ a tờ bảy hải tặc không có một dám can đảm cuồng ngạo mỗi một người đều là ngoan ngoãn đóng thuyền nếu như thợ đóng thuyền nếu là hơi chút cho ngươi thêm điểm gia vị kết quả căn bản là không cần nói cũng biết cái này chính là cái này cái trên thế giới đóng thuyền cùng độ màng tuy là sang quý lại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám mặc cả hơn nữa thậm chí từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm nói nhảm nguyên nhân người quen giỏi ạ sửng sốt cũng là cười nói cảm tạ ta biết rồi tom thợ đóng thuyền ở nơi nào liền đi nhìn kỹ một chút nói g i ỏ ạ xoay người mang theo d â bin cùng én rồi rời đi bây giờ tom mặc dù là mang tội thân nhưng là nói như vậy cho người khác chế tạo cái đội t h u y ề n vẫn là không có vấn đề đối với chuyện này thế giới chính phủ là mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao tom chế tạo trên biển đoàn tàu quyền lợi thật sự là quá mức khổng lồ ở trên biển đoàn tàu chế tạo xong phía trước tom chỉ cần không phải quá mức quá phận thế giới chính phủ là tuyệt đối sẽ không hiểu chính là chỗ này rất nhanh r ồ i ạ liền đi tới cái kia quen thuộc địa phương thế nhưng nhìn đến đây dỗ bin cũng là ngây ngẩn cả người khác biệt hỏi làm sao không giống sao r ồ i ạ cơ hỏi dỗ bin gật đầu nơi này đích sắc là vô cùng không giống thật sự là quá mức cụ nát căn bản không giống như là đệ nhất thế giới thợ đóng thuyền chỗ ở thậm chí ở chỗ này ngươi có thể đủ chứng kiến rất nhiều thuyền phế tích ha ha ha mang theo đủ cười giỏi ạ gõ cửa phòng đại cười nói ra dỗ bin không muốn vạn sự con nhìn bề ngoài phải biết rằng hầu hết thời gian chân chính đội thuyền đều là từ năm ba tầm thường địa phương xuất hiện ha ha ha ta liền thích nói ra như vậy nổi tiếng lời nói nam nhân lúc này cửa phòng được mở ra mập mạp thân ảnh đi ra mang theo cười to đủ cười nhìn giỏi ạ trong mắt lóe lên từng đạo con mang cười nói ra ngươi tiểu từ này không phải là năm đó đi theo ở nổi tiếng dâu trắng sau lưng cái k i a tên tiểu quỷ sao lao tom đã lâu không gặp lần này tới ta làm u ố n đ ể cho ngươi hỗ trợ chế tạo lục x o á t một chút thuyền bè r ồ i h nhìn tom cười khoát tay á o không chậm trễ chút nào đem yêu cầu của mình nói ra ha ha ha năm đó tiểu quỷ đều đã lớn lên thành nổi tiếng nam tử hán đi theo ta phương diện này nhưng là có một nổi tiếng người q u e n tại tom tránh ra môn hướng về phía giỏi h cười nói c h ư n g bảy mươi lăm người quen school b o o k i người quen R i i h hơi sừng sờ khác biệt hỏi ở mảnh này trên biển lớn chính mình người quen biết đích thật là không ít thế nhưng muốn nói là người quen đây tuyệt đối là không có mấy người ha ha ha nổi tiếng vào xem to mang theo do ạ hướng về bên trong căn phòng đi tới vừa cười vừa nói thưa thuyền trưởng mới vừa mới chuẩn bị đi vào em đột nhiên mở miệng ừ Rồi ạ quay đầu kỳ quay nói t i ể u nha đầu làm sao vậy ta muốn muốn ra ngoài chơi câu c ầ u theo điểm tiểu nha đầu muốn là đụng phải cái gì người trong lòng có quỷ trực tiếp liền làm thịt nghe em lời nói do ạ cũng không có để ý hướng về phía cầu cầu nói rằng n e o n e o nhảy tới ẹn trong lòng ẹn ôm cầu cầu nhún nhảy một cái tựa như h ọ a tơ bảy nội bộ đi nhìn cái sung sướng dáng vẻ mới có thể chơi được tốt rất vui vẻ à. dù sao tiểu h à i tử tổng l à ưa thích lịch nước ha ha ha mang theo châm chọc tiếng cười thanh âm của một nam tử tử trong phòng truyền ra không thú vị nói ra ngươi người này cùng d â u trăng cái kia lão nhân giống nhau toàn bộ đều là như thế bao che khuyết điểm cái này mười bốn thanh âm r ồ i ạ theo tom đi vào trong phòng hơi khác biệt dù gì nói quả nhiên mới vừa tiến vào g i i ạ đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia quen thuộc cái mũi đỏ cùng mới ba、vâng. ngay sau đó tom phòng ở là hơn đi ra một cái hố sâu r ồ i hạ sắc mặt tâm trầm lãnh cười nói ra quả nhiên là n g ư ơ i à. cái mũi đỏ ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta hôm nay lão tử muốn cho ngươi biết rõ đau cái chữ này viết như thế nào uy câm miệng r ồ i hạ đã nhào tới căn bản không cho cái thân ảnh kia đứng lên cơ hội đây là tình huống gì dỗ bin đi theo vào nhìn đã ngồi xuống tom ngồi ở bên cạnh vị trí khác biệt hỏi ngươi là cái kia nổi tiếng tiểu quỷ thuyền viên a ta là thu vương đoàn hải tặc thuyền viên đối với tom hỏi dỗ bin phi thường ưu nhã nói ra ta gọi nico dỗ bin đệ nhất thế giới thợ đóng thuyền tom lần đầu gặp gỡ ngài khỏe ha ha ha không cần quá để ý ta chỉ là một nổi tiếng thợ đóng thuyền mà thôi tom cười lớn nhìn robin nói ra hai người bọn họ sâu xa còn muốn từ nổi tiếng rô dơ đoàn hải tặc cùng râu trắng đoàn hải tặc nói lên thật tốt nhìn được rồi l i ê n như cùng thuyền trưởng cùng xạ quan hệ sao a ngươi đã thấy qua xạ cái kia nổi tiếng nam tử hán nghe được robin hỏi tom hơi sừng sờ lập tức nói ra không s a i không s a i v a n h lúc này một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh chuyển đến cái thanh âm kia giận g ữ hét giỏi ạ ngươi không nên quá phận năm đó ngươi quá yếu cho nên chúng ta mới chỉ có khi dễ ngươi a r ồ i áo n ngheo đầu cười đều nói ra đương nhiên ta cũng biết như vậy hôm nay ngươi so với ta yếu ta khi dễ một chút ngươi thế nào hôn đ à n ngươi có phải hay không muốn muốn đánh nhau ai sợ ai a đánh l ộ n nghe cái này cái sức cổ giống giận r ồ i ạ trên mặt nổi lên thần sắc dữ tợn giận dữ h ế t ngươi mới lạ b u k c ta cho ngươi biết năm đó chỉ ngươi h u y n vui mừng nhất hôm nay lão tử tuyệt đối phải hủy đi ngươi tới a tới a tới a một đạo khí lãng theo hai người giống giận đ ô n g nhiên khuyết tảng đánh ra không biết khi nào giỏi hạ n ắ m đấm đã nâng lên mà một bàn tay dĩ nhiên thoát khỏi thân thể và dọa ạ đụng vào nhau trên bàn tay nắm n g ũ cây trùy thủ thứ lạp thứ lạp màu đen nhánh khí phách bám và o ở trên trùy thủ mặt hai người đều là lẫn nhau ngưng mắt nhìn đối phương skobogi chính là người đàn ông này danh s ư n g cũng chính là tương lai cái tia ở đông hải s ư ơ n g vương s ư ơ n g bá tên thế nhưng trên thực tế giỏi hạ cũng là cảm giác được người đàn ông này căn bản không đơn giản bú ghi thực lực rất mạnh song xác khí phách vận dụng lô hỏa thuần thanh dù sao năm đó bù gỉ thực lực và s ạ là tuyệt nhiên tương đối hai người nhưng là luôn là xông lên dâu trắng mổ b ị n sau đó khiêu chiến dâu trắng đương nhiên kết quả cũng không cần nói mỗi lần đều là bị đánh tới bởi sau đó trở tay liền để khi phụ giỏi hạ tới xạ hoàn hảo trước kia bù gỉ nhưng là khi dễ dọa khi dễ cực kỳ thảm h i ệ n nhiên rốt cục để giỏi ạ tìm được cơ hội nếu là không thật tốt trả lại vậy đều không phải là giỏi ạ t i n h tỉnh uy bù gỉ hơi dùng sức giỏi ạ đem bù gỉ cổ tay trực tiếp đánh bay ra ngoài mị lấy con mắt thú vị hỏi ngươi người này làm sao chạy đến đỏa tờ bẫy tới a bố ghi ì vì tức ta c giận nói ra, ta vì sao ở ỗ này, nhất định h p ả nói cho người cho sao. Thật nhanh. Bú Gì đôi ụ n nhanh. g Gì Thật Bú đ mắt đ ố n g nhiên co r ụ t lại rồi ạ thân ảnh không biết khi nào đã xuất hiện tại phía sau mình tuy là đồng dạng là kiến tập thuyền viên thế nhưng từ dô dơ sau khi chết bố g ì cùng xạ cũng là xuất hiện thực lực trên lệnh rất lớn xạ biến hóa đau thương thành sức mạnh bắt đầu ngao du tứ hải nỗ lực tu luyện tụ tập một nhóm đồng bạn của mình đồng thời đem tiềm lực của mình hoàn toàn mở mang ra bắt đầu rồi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đáng tiếc bố g h cũng là đắm chìm trong trong bi thương cả người cho tới nay đều là tràn đầy p h ấ n hận mấy năm này vẫn luôn là núp vào thẳng đến năm nay mới là lần nữa xuất hiện tại trên biển lớn chỉ bất quá vì sao xuất hiện tại vạ tờ bảy cho ta đàng hoàng một chút giỏi a một đấm đánh vào bù ghi trên đầu thấp giọng quất lên thuyền trưởng ha ha ha không có chuyện gì không có chuyện gì nổi tiếng bù ghi sẽ không như thế chết nhìn d i a động tác dỗ bin hơi lộ ra kinh ngạc không nghĩ tới lò sáu trăm á dĩ nhiên hạ tự thủ ngược lại thì tòm cười lắc đầu nếu như nói cái này cái trên thế giới đối với giỏi a xạ bù ghi thực lực có hiệu b ệ n nhân ngoại trừ nhớ năm đó dô dơ đoàn hải tặc thuyền viên chính là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên còn dư lại chính là ngư nhân tom a tất cũng không kể là dô dơ đoàn hải tặc vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc đều ở chỗ này chế tạo quá đội thuyền tom đối với thực lực của hai bên có thể nói là vô cùng tin tưởng song khiến người ta khiếp sợ một màn phát hiện vụ kỳ đầu dĩ nhiên đ ỗ n g nhiên tán loạn trở thành từng viên một cầu một dạng khối vụn từng cái có chừng bóng bàn cao thấp ở giữa không t r u n g trôi trong đó mấy khối tổ hợp thành vì há miệng cười to nói giỏi ạ ta tuy là rất đáng ghét cái này cái trái ác quỷ cũng là bởi vì hắn để cho ta mất đi có thể tìm kiếm long cung bảo tàng cơ hội thế nhưng ta khai thác còn là khá vô cùng a quả nhiên nhìn bù ghi cái dạng này r ồ i h đột nhiên thu tay lại xoay người tùy ý nói ra ta liền biết ngươi cái này cái ra hỏa cái loại này cam tâm tình nguyện phế vật ngươi người này không muốn một bộ cái dạng này ta ghét nhất chính là ngươi cùng xạ tên khốn kia cái bộ dáng này chứng kiến do ỏ một bức lạnh nhạt dáng vẻ bù ghi tức giận cả người tứ phân ngũ liệt lớn tiếng giận d ữ hét không thú vị khoát tay n o g i i h căn bản không có để ý tới bù g h tâm tư chương bảy mươi sáu đóng thuyền phiến phức hôn đ à n ngươi và xạ đều đúng như vậy tức chết ta rồi nhìn g i ạ không ngừng chạy chút nào xoay người đi vào bú ghi tức giận ngửa mặt lên trời giết đ ạ o phẫn nộ g ầ m h ế t lên ngươi tùy ý là tốt rồi r ồ i ọ ạ không nhịn được khoát tay á o không thú vị nói rằng hôn đ à n bú ghi tức giận là nghiến răng nghiến lợi phẫn hận nói ra nếu như không phải là các ngươi hai vị này hiện tại cũng trên biển lớn vỡ lở ra ta mới chỉ có l ư ờ i hiện tại t i ể u ra tới trở thành đâu dựa theo ý nghĩ của ta hẳn là đang ẩn nút năm năm t ả hữu thời gian nhìn g ạ không thèm để ý chút nào dán vẻ bú g h tức giận phiêu vào một bên bay vào tới một bên l ầ m b ầ m quả thế r ồ i hạ trong lòng lõe lên liễu nhiên t h ầ n sắc liên cung chính mình nghĩ giống nhau không giống với x ả cái kia hứng thú với mạo hiểm tinh thần bụ ghi càng ưa thích lấy âm như quỷ kế thủ thắng đương nhiên bụ ghi thực lực bản thân cũng là rất mạnh dựa theo bụ ghi ý tưởng chính mình nhận dấu mấy năm đến khi đại hải tặc thời kỳ hoàn toàn vững chắc đến rồi khi đó chính mình trở ra nhanh chóng có thể chiếm giữ có lợi địa hình có thể xưng vương xưng bá tìm kiếm mình bảo tàng nhưng là nếu như dựa theo nguyên bản thời gia tuyến bụ g h đích thật là làm như thế kết quả đến khi bụ g h xuất sơn thời điểm thế giới đã ổn định tứ hoàng tổng bộ hải quân vương hạ thất võ hải trên biển lớn tạo thế chân v ạ c thế cục đã tạo thành bù Kỳ không thể làm gì khác hơn là giấu ở đông hải chờ đợi thời cơ đến thẳng đến cuối cùng trên đỉnh chiến tranh đây mới là nhìn đúng cơ hội một lần hành động bắt lại vương hạ thất võ hải vị trí kết quả hiện tại bởi vì dọa cùng xạ hai người ở trên thế giới đã hoàn toàn vỡ lở ra luôn là đấp c h ắ c ba người bù Kỳ chứng kiến hai người khác đều y danh hiền hách tự nhiên là không cam l ò n g cái này không phải liền chạy ra ngoài lao thom ta lần này tới là muốn muốn tìm người chế tạo thuyền bè g i i hạ khoanh chân ở dô bin bên cạnh thân ngồi xuống bình tĩnh nói ta biết t o m gật đầu cười nói ngươi và bù ghi đều là tới tìm ta chế tạo nổi tiếng thuyền bè đây không phải là tom ở khoe khoang mà là tom t h u ề n ngoài miệng đều đúng như vậy đương nhiên tom lời nói cũng không có lời nói dối bởi vì tom tạo ra thuyền tuyệt đối là đệ nhất thế giới nổi tiếng đội t h u y ề n có thể thì không được ca tom lắc đầu giỏi ạ cùng bù ghi hai người đều là sắc mặt hơi trọng meo lại con mắt chứng kiến hai người t h ầ n sắc tom bất đắc dị nói ra ta có thể cho ta nổi tiếng hai tên học trò cho ngươi chế tạo đội tuyển ta đã rất nhiều năm không có xuất thủ đây là thế giới chính phủ điều kiện nếu như ta nếu là xuất thủ chế tạo đội thuyền, sợ rằng thế giới chính phủ sẽ phịt bộ đội đến nơi bắt chuyện này thì không có cách nào r ồ i ạ cùng bù ghi đều là trầm mặc hai người đều là người thông minh đương nhiên minh bạch thế giới chính phủ cái này là vì cái gì thế giới chính phủ lại hiểu không qua tom chế tạo thuyền tuyệt đối đều là trên thế giới đứng đầu đội thuyền như vậy đội thuyền nếu như nếu là chế tạo xong rồi như vậy chính là một cái phiền phức cho nên cho tới nay thế giới chính phủ cho phép tom đồ đệ chế tạo nhưng là lại à l không cho phép tom tự mình xuất thủ chế tạo đội thuyền hơn nữa thế giới chính phủ còn đồng dạng phái người g á m thị tom nếu như nếu là có đặc thù người xuất hiện ngay lập tức sẽ tiến hành ngăn cản nói thí dụ như do ạ cùng b ù ghi hiện tại tổng bộ hải quân đã được đến tin tức nói cách khác do ạ trầm tĩnh sau một lát thấp giọng hỏi hiện tại tổng bộ hải quân đã biết rồi chúng ta ở chỗ này chắc là nổi tiếng không sai tom gật đầu nói chắc là nổi tiếng không sai tom gật đầu nói a thực sự là phiền phức b ù ghi lớn tiếng quát mỗi lần đụng tới ngươi và xạ cũng không có chuyện tốt ta chính là muốn tới chế tạo một chiếc thuyền m à thôi kết quả dĩ nhiên không giải thích được bị ngươi lại liên lụy đến trong thiền t o á i được rồi được rồi Rồi k h ô n g n h ị n giống giận, nói, cùng được đứt tư cắt chấm Bù Ghi với l o lắng n hạ ữ lời nói bụ ghi cũng là trầm yên tĩnh trở lại hắn không phải một cái không có người có gia tâm tương phản b ù ghi là một cái gia tâm bừng bừng người nếu không trước đây liền lên xạ thuyền bây giờ nghe Rồi ạ lời nói cũng là m ị lấy con mắt bắt đầu trầm tư vấn đề này đến cùng muốn thế nào mới có thể để tom xuất thủ nhưng lại có thể ngăn cản được thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân vấn đề điểm này là vô cùng trọng yếu nếu không vậy là phiền thoái rất lớn dù sao chế tạo một chiếc thuyền tuyệt đối không phải là một giờ gian rồi a muốn rèn đúc càng có phải hay không thuyền nhỏ phòng chứng ít nhất cũng cần thời gian ba tháng hơn nữa tom nhìn trầm tư hai người tiếp tục nói ra đây vẫn chỉ là một vấn đề càng thêm nổi tiếng vấn đề là nbs lo b y nhân v ẫ n giám thị nơi đây nếu như nếu là vỡ lở ra nbs lo b y ngay lập tức sẽ phái ra khổng lồ quân hạm quân hạm đối với h ọ a tờ bảy phát động đồ ma lệnh nghe được cái tên này dỗ bin tâm trong nháy mắt t i ế tĩnh đồ ma lệnh tên này phá hủy của nàng cố hương càng là phá hủy của nàng tất cả để cho nàng trở thành một cái trà trộn ở trong bóng tối đạo phạm nếu như không phải là đụng phải giỏi ạ e rằng như vậy chạy trốn cuộc đời đem sẽ tiếp tục a đích sắc là rất phiền phức a giỏi ạ xoa xoa mi tâm của mình bất đắc dĩ nói ra bù ghi có biện pháp gì hay không đừng hỏi ta bù ghi cũng là cực kỳ n h ấ c đầu nói ra thế giới chính phủ tổng bộ hải quân đồ ma lệnh cái này cái nào cũng không tốt giải quyết hơn nữa nếu như nếu là không nhanh lên một chút ly khai người ta phòng trừng đều phải bị tổng bộ hải quân bao vây đúng a đối với bù g h lời nói g i ỏ ạ gật đầu hai người đều là người suy tư cứ như vậy ly khai hai người càng là không tam l ò n g muốn ở mảnh này trên biển khơi đi nhất định phải chế tạo lục x o á t một chút cường đại đội t h u y ề n mà đóng thuyền nhất sao triệu lợi hại ngoại trừ tom thực sự là nghĩ không ra bất luận k ẻ nào đối với cái này một điểm bất kể là bất luận k ẻ nào cho dù là tổng bộ hải quân cũng không có thể hay không nhận thức tom đóng thuyền kỹ thuật đã siêu thoát rồi thời đại này l i ê n như cùng giờ giờ vệ gạ b ụ giống nhau hai người ở một cái phương diện đều là siêu việt cái thời đại này đúng rồi hai người các ngươi muốn đóng thuyền còn cần nổi tiếng tài liệu cái này hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa tom ngược lại là không có cự tuyệt bọn họ là một t ợ đóng thuyền nếu như nếu có thể có tốt tài liệu hơn nữa không phải uy hiếp được bất luận kẻ nào t o n tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cho nên mới mở miệng hỏi tài liệu ta ngược lại thật ra chuẩn bị xong ta cũng là chuẩn bị xong đối với cái này một điểm dọa hạ cùng bù ghi đều là gật đầu bất quá hai người đều là cao mày nói thiếu chút nữa là bảo thủ adam bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh dọa hạ cùng bù ghi đều là nhìn đối phương chương bảy mươi bảy hạ lạc chơi một món lớn cái mũi đỏ ngươi cũng không tìm được hôn đản ngươi cũng không có d ọ cùng bù ghi lẫn nhau trừng mắt đối phương hai người đều không ngờ tới đối phương đều thiếu khuyết mấu chốt nhất tài liệu kết quả là tới đối với chế tạo một chiếc thuyền mà nói lấy bảo thủ adam làm chủ làm cùng không lấy bảo thủ adam làm chủ làm hoàn toàn chính là hoàn toàn khác biệt hai chiếc thuyền dựa theo càng thêm minh sắc một chút thuyết pháp chính là một quà màu tím đội t h u y ề n một q u ỷ kim cương sắc đội t h u y ề n căn bản liền không phải một cái t ầ n g thứ có thể so sánh được như vậy không được a không có nổi tiếng bảo thủ adam ta là tuyệt đối sẽ không chế tạo thuyền bè như vậy tạo ra đội tuyển không thể đi thế giới một tuần căn bản không đi nghe được lời của hai người tom không chút do dự liền tự tuyệt đối với tom mà nói sở hữu bảo t h ụ adam là nhất chủ cột nhất điều kiện một trong bất kể là chế tạo dạng gì đội t h u y ề n năm đó d ô u dơ dâu trắng hai người đều là mang theo bảo t h ụ adam đến đây đây mới là chế tạo chính mình hài lòng đội t h u y ề n để tom xuất thủ cần thiết điều kiện chính là bảo t h ụ adam nếu như nếu là không có bảo t h ụ adam lời nói tom là tuyệt đối sẽ không xuất thủ chế tạo Ừm. Swami Tom, Mẫu Adam mà A A. rồi nói, phiền tiền thật chốt nhất thụ vật bảo bảo nhổ nước này, căn bản không phức có là là là là mi tâm đều là nhữ lại 873 cái mũi đỏ có vẻ lớn hơn bất quá bảo t h ụ adam vật này thật là không dễ làm tới tay bảo t h ụ adam là cái này cái trên thế giới ít có mấy viên kiên nhận tính mạnh nhất đây vây quanh cái này mấy viên bảo t h ụ adam những cái này quốc gia đều gọi là đứng đầu siêu cường quốc hơn nữa mỗi một năm đều là chỉ có số ít cảnh bị b ắ n ra bình thường ở hát trong thành phố đều sẽ bị xào ra giá trên trời hay là hai ước b mỡ ly chẳng qua là bán đấu giá giá thấp mà thôi thực sự là phiên p h ứ c a do ạ cùng bụ ghi đều là rơi vào châm tư hai người góp nhặt số lượng khổng lồ tài liệu trên thực tế đi tới họa t ơ bảy duy nhất ý tưởng chính là họa t ơ bảy bên trong có bảo t h ụ adam dù sao nếu là thu mua bảo t h ụ adam ở họa t ơ bảy là có khả năng nhất kết quả lại là căn bản cũng không có bất quá lúc này r o b i n hơi nhữ lấy mi tâm khe khe dù gì nói nếu như nếu là bảo t h ụ á bb làm hạ lạc lời nói ta có thể có thể biết một chút bất quá cũng không dám xác định r o b i n người biết r i i a ngầm đầu kỳ quái nhìn r o b i n khác biệt hỏi không chỉ là r i i a tom cùng bù ghi đều là tò mò nhìn jobin bất quá hai người không có mở miệng là được dù sao dô bin là dọa hạ thuyền viên chiếu theo dọa hạ cái này bao che khuyết điểm tính cách nếu ai dám có chút quá kích thích hành vi phòng chừng chỉ một lúc dọa hạ liền dám một quyền làm từ h ngươi ai dô bin bất đắc dĩ nói ra thuyền trưởng các ngươi đều là không nhìn tin tức sao d ọ i hạ bù ghi t o m ba người đều là khỏe miệng có quắp di chuyển nói đùa ba người căn bản cũng không có một cái thích xem tin tức có được hay không d ọ i hạ cảm thấy có xem tin tức thời gian không bằng đi đúc lượt đâu bù ghi cảm thấy có thời gian như vậy đi tìm một chút tàng bảo đồ không tốt sao tom thì là biểu thị có thời gian như vậy đi chế tạo trên biển và tàu、ai? lần nữa thở dài bất đắc dĩ r o bin đây mới là khe khẽ nói ra có người nói thiên long nhân một trong dỗ soạn trong gia tộc có một gã thiên long nhân gần nhất si mê rời b ê n đi cho nên muốn muốn rèn đúc tốt nhất đội tuyển cho nên đại khái là một tháng thời gian lúc trước ở bảo thủ a d a m một trong những quốc gia siêu cường quốc bảo bách l ã n g ngươi quốc gia cưỡng ép lấy đi tiếp cận một phần ba bảo thủ a d a m cành khô đại khái là một tháng thời gian lúc trước ở bảo thủ a d a m một trong những quốc gia siêu cường quốc bảo bách l ã n g ngươi quốc gia cưỡng ép lấy đi tiếp cận một phần ba bảo thủ a d a m cành khô cành khô giỏi cùng bù g h đều là khác biệt nhìn dỗ bin không giống với những cây đó chi cành c ô đại biểu chính là bảo thủ a d a m h o ạ c h tâm vị trí đây chính là nhiều năm sinh trưởng trình độ cứng cấp hoàn toàn không phải mỗi một năm sinh trưởng cành cây có thể so sánh được đ ị c h xác d ô bin gật đầu nói hơn nữa có người nói r ổ soạn gia tộc thiên long nhân lần này chắc là căn cứ thiên thượng kim cùng nhau tiến hành rời đi tính toán thời gian hiện tại cũng đã đến rồi n n n s lobby chuẩn bị đi qua chính nghĩa cửa theo d ô bin nói xong trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí ngược lại lâm vào trong yên tĩnh giỏi ạ cùng bù ghi đều là rơi vào trong châm tư thế nhưng nếu như quen thuộc hai người, người đều có thể thấy hai người trong ánh mắt tựa hồ là nổi lên một tinh quang trói mắt uy Ui. Rồi à, Buki, hai người các ngươi không phải là muốn làm như vậy nổi tiếng sự t ì n h a tom cũng là nhìn thấu điểm này lập tức vội vội vàng vàng nói rằng chuyện như vậy nếu như muốn là làm vậy thì không phải là làm hài tặc đơn giản như vậy mà là chân tránh cùng thế giới chính phủ đứng ở mặt đối lập đến rồi khi đó có thể chính là thật phiền toái ha ha ha rồi hạ đột nhiên ngửa đầu cười to lộ ra nụ cười hưng phấn thuyền trưởng nhìn g i ọ ạ cái kia hưng phấn cười to dỗ bin phi thường bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm luôn cảm thấy dường như sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay bất quá ai cuối cùng r o bin vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu nếu như nếu là không như vậy làm sàng làm b ậ y căn bản cũng không phải là giỏi ạ dù sao giỏi ạ tính cách liền đúng như vậy nếu có thể ổn định lại mới là kỳ quá i nhất uy bố kỳ! giỏi ạ đột nhiên cười nói ra ngươi suy nghĩ cái gì ngươi tên hốn đản này đang suy nghĩ gì nhìn giỏi ạ nụ cười bố kỳ cắn răng nghiến lợi nói rằng ai biết được nhét miệng lên giỏi ạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt thú vị cười đều nói nói giỏi ạ câu dẫn ra ngón tay cười nói tính toán thời gian lời nói có vẻ như bây giờ lúc này chắc là tránh, tránh hào hào thời điểm dù sao theo ta được biết nds ló bị tên ngu ngốc k i a tư lệnh nhưng là một cái cực kỳ thích định hóc tên ghê tởm nhìn d i ả tiểu ý bù ghi lộ ra trọng thân s ắ c h ắ n chính là đang suy tư chuyện này thật là rất trọng yếu không chỉ có thể đạt được mình muốn bảo thủ adam m ẫ u chốt nhất chính là nếu như một phiếu này nếu là làm thành chính mình trên biển lớn danh tiếng liền sẽ không thua kém xạ yếu hơn ai cũng có thể coi như là yếu hơn d i ả đều có thể thế nhưng bù ghi không muốn nhất yếu n h ư ợ c đúng là xạ tên còn kia nói đi người có ý kiến gì căn chắc h ẳ n rằng bù ghi cuối cùng kiên định nói rằng ha ha, ha. quả nhiên ngươi người này chính là một cái có dã tâm tên a r ồ i A nhìn bù ghi nhìn không được cười lớn nói hi hi hi mang theo nụ cười bù ghi cười nói lời nói nhảm ta nhưng là hải ta c a b à i ở trước mặt ta bảo vật nếu như có muốn hay không đó mới là kỳ quái nhất có được hay không như vậy liền tới chơi một món lớn a ha ha ha r ồ i A cùng bù ghi đồng thời ngửa đầu phá lên cười hai người trong mắt đều lõe ra điên cuồng t h ầ n sắc chương 78, m ạ n h mẽ xông tới nis lobby cái này sẽ là của ngươi t h ư ờ n nhỏ bù ghi nhìn giỏ t h ư ờ n nhỏ bị môi khinh thường nói giỏi A mi tâm khơi một cái nhổ nước b ọ t nói ta đây thuyền tuy là nhỏ một chút nhưng là bất kể là thế nào xem cũng so với ngươi người này thương thuyền tôi ta ngươi biết cái gì cái này gọi là ẩn dấu ẩn dấu bú ghi lập tức lớn tiếng phản bác được rồi không cần nói nhảm chuẩn bị đi thôi không thú vị khoát tay háo ngăn lại bù ghi giống giận giỏi A ngẩng đầu nhìn viết vương nhét miệng lên thú vị cười nói ừng bú ghi cũng là đình chỉ tranh cãi ở mỹ theo giỏi A nhảy lên một cái lên thuyền nhỏ v ậ phần tại sao cần g i i h thuyền nhỏ mà không phải dùng bù g h chính là cái kia thương thuyền vấn đề chính là ở chỗ vụ kỳ thương thuyền thật sự là quá phiền thoái trời mới biết đi đến phân nửa sẽ phát sinh cái gì dù sao vụ kỳ trước đây vì tốt hơn chứa đựng chính mình cướp được tài liệu hơn nữa càng thêm che giấu hai mắt người cho nên đoạt lục soát một chút thương thuyền che giấu hai mắt người điểm này thương thuyền là phi thường thích hợp kha lợi phúc ngươi thánh đại nhân lần này vì ngài chuẩn bị hai cái này lễ vật ngài cảm giác thế nào giờ này khắc này ở nis lo bị t r o n g sang trọng trong phòng một người nam nhân tivi túi đầu phi thường cúng kính hỏi người đàn ông này chính là nis lo bị tư lệnh Chính chính khe gật l đầu kha lợi phúc ngươi phi thường hài lòng nhìn sở bẹn đỉ nói ra rất tốt cái kia hai cái lễ vật mùi vị rất tốt lại có thể để cho ta vừa lòng phi thường ngài thỏa mãn là tốt rồi thỏa mãn là tốt rồi đại nhân ngài có phải không muốn ở nis lobby nhiều đợi mấy ngày tiểu nhân đã kinh vì ngài chuẩn bị xong rất nhiều lễ vật ngày mai liền sẽ đạt được s ở v ẹ n đ i n h phi thường cung kính hướng về phía kha lợi phúc ngươi tôn kính vô cùng nói rằng ừm. gật đầu kha lợi phúc ngươi cười nói ra ngươi rất tốt đến khi ta lần này trở về liền cho phép ngươi điều vào thế giới chính phủ trong trung tâm không dùng tại nơi đây ở khi này cái tư lệnh đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân n g ư ơ i đến n g ư ơ i đến nhanh lên một chút đem chuẩn bị xong lễ vật dẫn tới t ô n mệnh s ở v ẹ n đ i n h vội vàng q u ỳ trên đất cung kính nói đồng thời lớn tiếng hướng về phía bên ngoài giống to rất nhanh cửa phòng được mở ra từng cái cô gái tuổi thanh xuân đều bị tiết bảo trong mắt đều là mang theo nước mắt, hiện nhiên các nàng đều sẽ bị mạnh mẽ giành được. ha ha ha kha lợi phúc ngươi lộ ra nụ cười hài lòng đại cười nói ra rất tốt những nữ nhân này đều rất tốt s ở v ẹ n đình ngươi để cho ta rất hài lòng đại nhân ngài thỏa mãn là tốt rồi ngài thỏa mãn là tốt rồi s ở v ẹ n đình thận trọng đứng lên hướng về phía thị vệ khoát tay á o để bọn họ đem những nữ nhân này đều cột chắc chi lui về phía sau một chút đi cung kính nói ra đại nhân tiểu nhân liền cáo lui trước sẽ không quấy dày ngài hửng dụng ừng đi xuống k h á t tay n o kha lợi phúc ngươi phi thường hài lòng nói tuân mệnh s ở v ẹ n đ ỉ n h cẩn thận đi ra ngoài đây mới là thở ra một cái thật dài tâm trung nhận không được dâng lên thần sắc vui sướng thật sự là quá tuyệt vời chính mình chỉ cần là leo lên thiên long nhân cái này cái bắt đùi tương lai chính mình c h ứ c quan nhất định là một lít lại tăng b ấ t quá s ở v ẹ n đ ỉ n h không biết kế tiếp e d n i e slo bị sẽ nên đón hai cái trong lịch sử chưa từng có tu la như vậy chính là chỗ này đứng ở trên thuyền nhỏ r ồ i á nhìn phía trước vị trí thậm chí ngay cả ẩn nút vị trí cũng không có tìm chính là n g h ê n ngang đi ra nổ nước và nói uy buộc cái này edny slo bị phòng ngự chính là chỗ này kiệu được không có biện pháp núi bay bù ghi cũng là tùy ý nói ra ngươi cũng biết lấy thế giới chính phủ uy nghiêm bình thường mà nói căn bản không có người sẽ đối với nis lo bị xuất thủ tự nhiên mà vậy cũng không có cường đại phòng ngự như vậy rồi ạ khoe miệng lộ ra nụ cười mà bù ghi cũng là đứng lên hai người đồng thời nhảy lên một cái hướng về nis lo bị chính văn vọt tới nis lo bị được gọi là bất giả đ ả o còn như nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản ở nis lo bị trong là không có co đêm tối ở chỗ này bởi vì vị trí địa lý đặc thù quanh năm đều là xuất phát từ ban ngày trong trạng thái cũng chính bởi vì như vậy n e s lobby được gọi là bất giả đ ả o là cùng thế giới chính phủ trung s u tương liên đại môn cùng tổng bộ hải quân ỉm kẹo đao cũng trở thành thế giới chính phủ ba đại cơ quan người nào rồi h ả cùng bụ gỉ hai người nhảy lên một cái rơi vào n e s lobby đ ể một đạo trước cửa trong nháy mắt đã bị ngăn cản số lượng khổng lồ sĩ binh lập tức vào tới mỗi một người đều là lớn tiến quát người nào lập tức dừng lại động tác của các ngươi tiếp thu tránh nghĩa kiểm tra n e s lobby là thế giới chính phủ ba đại cơ quan một trong tổng bộ hải quân có hải quân tam đại tướng mà ỉm kẹo đao càng là có thêm nhiều cừng giả tự nhiên mà vậy edny eslo bị cũng không đơn giản edny eslo bị trong có thế giới chính phủ nhất hắc á m tổ chức bí mật chính phủ chín đồng thời thường trú quân đội có ít nhất lấy tiếp cận một vạn người số lượng có thể nói là lực lượng vô cùng kinh khủng kinh khủng chính phủ chín cộng thêm khổng lồ quân đội hơn nữa cường giả chân chính cũng sẽ không cùng thế giới chính phủ lẫn nhau đối kháng đây mới là tạo thành edny eslo bị loại cường đại này tình huống vê anh thế nhưng theo sát phía sau một tiếng đinh t hai nhức ó c tiếng oanh minh tất cả binh sĩ đều là từng cái miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất lúc này đây đến đây trên thực tế cũng chỉ có giả cùng bụ gỉ hai người Rồi ạ bách thú một cái cũng không có mang đến duy nhất mang tới cũng chỉ có cầu cầu dù sao đến lúc đó nếu là mang đồ đạc ly khai là cần cầu cầu ra sân đám này rắt rưởi đây chính là thế giới chính phủ ba đại cơ quan một trong ẩn n i ẩ slo bị thủ vệ bú ghi bữu môi khinh thường cánh tay làm lại liên tiếp đến trên người của mình khinh thường nói t r ù y thủ trên tay mỗi người đều là mang theo đỏ thám huyết kế mà số lượng khổng lồ nhân thân bên trên đều có t r ù y thủ vết thương hiển nhiên mới vừa bù ghi cũng là đồng dạng giết không ít người ai biết được e rằng ở thế giới chính phủ xem ra căn bản cũng sẽ không xuất hiện dám can đảm xông vào ẩn n i ẩ slo bị nhân r ồ i hạ như v a y tùy ý nói rằng ừm ma sắc cảm bú Kỳ cười nói ra chờ đến lần này sau khi chấm dứt ta tiền thưởng phòng chừng liền muốn đề cao đến lúc đó có thể giành chân thế giới có thể áp đảo xạ tên k h ố n kia ha ha ha ngươi cũng đồng dạng bị thế giới chính phủ theo dõi phòng chừng cũng xui xẻo r ồ i hạ b u môi đi tới đệ một đạo đại môn trước mặt tùy ý nói rằng không sao miễn là có nhiều hơn danh tiếng có thể chi ê u mộ được càng nhiều thủ hạ có thể đào móc đến càng nhiều hơn tài phú bú gỉ hai tay mở ra hưng phấn cười to nói và anh bên kia dọi h một quyển s á qua nis lobby đại môn bị hoàn toàn vỡ vụn cảnh báo thanh âm vang vọng ở toàn bộ nis lobby trong chương bảy mươi chín cp chín một đám rác rưởi tình huống gì có người xâm lăng lập tức đi trước trợ giúp trong nháy mắt toàn bộ nis lobby đều triệt triệt để để r u n g dùng tất cả binh sĩ nguyên bản chán trường thân ảnh lập tức lộ ra v ẻ khiếp sợ nhưng là không gian quá nhiều lưỡng lự lập tức điên cuồng liền xông ra ngoài nơi này chính là nis lobby nếu như nếu là chút nào ngoài ý mớn. như vậy bọn họ liền tính là không chết lần này người xâm lăng trong tay cũng nhất định sẽ chết ở thế giới chính phủ trong tay đã như vậy còn không bằng cứ như vậy xông lên l i ề u mạng đâu đến cùng là chuyện gì xảy ra sờ pendin tùy ý bắt được một sĩ binh lớn tiếng mắng đại nhân nói sờ pendin chừng lớn con mắt hắn căm tức nhìn trước mắt tên lính này binh sĩ vội vội vàng vàng nói ra đại nhân có người xâm lăng xâm lấn h n n h ỉ s l o b b người xâm lăng lập tức sờ pendin cũng là che mắt hai ba bảy đây là tình huống gì người xâm lăng chưa từng có nghe nói có người kia dám can đảm xâm lấn n như e s lò bị có được hay không a đối với loại tình huống này sờ pendin trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết do ứng với nên nói cái gì cho phải bởi vì cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy a bất quá sờ pendin lập tức phản ảnh qua đây lớn tiếng quát mấy người các ngươi lập tức đi đem chính phủ chín thành viên gọi tới để bọn họ đi ngăn cản người xâm lăng mặc kệ người xâm lăng là ai d ẹ é t rối không thể lấy quấy rối đến đ ạ i nhân tuân mệnh bọn lính lập tức ly khai mà sờ p e n d n thì là ngưng trọng tại chỗ lỗ bước hắn mặc dù nói nhát gan sợ chết nhưng là tuyệt đối không phải một người ngu ngốc hắn nhìn ra được tình huống lần này cũng không đơn giản mấu chốt nhất chính là nếu như muốn là tiếp tục như vậy xuống phía dưới nếu như nếu là ở chỗ này tiên long nhân xảy ra vấn đề gì nghĩ đến loại tình huống này sợ pendin hung hăng dùng mình một cái lập tức cẩn thận đem gen gen m c đ e m ra chuẩn bị hồi báo cho thế giới chính phủ dù sao e n n i eslo bị nếu như nếu như bị đánh xuyên qua đều là chuyện nhỏ coi như là đã trải qua chuyện như vậy đến lúc đó sợ pendin đều có thể sống sót nhưng là nếu như nếu là tại chính mình quản hạt t r o n thiên long nhân nếu là xuất hiện ngoài ý mớn cái kia có thể chính là thật phải xong rồi tuyệt đối xem ra sợ bẹn đìn xem lấy điện thoại trong tay bên trong cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm không dám thế nào tuyệt đối không thể để thiên long nhân gặp chuyện không may vê anh soắt ùng ùng kèm theo một tiếng tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh mình giỏi hạ cùng bụ ghi hai người là đấu đá lung tung số lượng binh lính tuy là khổng lồ nhưng là đối với hai người mà nói căn bản cái gì cũng không tính dù sao giỏi hạ thực lực không nói bụ ghi đừng xem hắn một bức phổ thông g i á vẽ thế nhưng trên thực tế bụ g h nhưng là chân chính kiếm hảo chẳng thiết kiếm gì gì đó không nói nhàn nhạt, nhạt là cái kia dùng dao găm phá vỡ từng đạo b ả n g bạc kiếm khí liền là vô cùng khủng bố không nhìn ra bụng g kiếm thuật của ngươi đã đạt đến trình độ như vậy thuận tay một cước đem một sĩ binh đạp đi ra ngoài r ồ i ạ thú vị nói rằng phốc phốc thanh â m chậm rãi vang lên từng cái binh sĩ bị chia ra thành thành hai nửa ngã trên mặt đất bụng g tùy ý nói rằng đây bất quá là trụ cột kiếm thuật mà thôi trong khoảng thời gian này vẫn có chút chán t r ư ờ n g đối với mình chán trưởng bụng g vẫn là biết từ dô dơ thuyền trưởng sau khi chết bụng g chính là lâm vào trong bi thương cho tới nay chán trưởng mấy năm n phỏng hay trừng là đương a n chán g t r nhiên đã biết và anh bằng bạc kiếm khí lập tức gào thét ra giỏi hạ cùng bụ gỉ hai người mặc dù là ở nói chuyện phiếm thế nhưng trên thực tế hai cái tốc độ của con người cũng là không chậm chút nào thậm chí là vô cùng đáng sợ bởi vì nis lobby căn bản không có cái gì hợp cách đối thủ dọc theo đường đi hai người căn bản là treo đánh vào bởi vì nis lobby căn bản không có cái gì hợp cách đối thủ dọc theo đường đi hai người căn bản là treo đánh vào thế xì gẳng gần v ọ t tới đệ nhị phiến trước cửa g i i ạ cùng b ụ g h i bên thai đồng thời trở về tạo nên một thanh â m chỉ một lúc mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên di chuyển hiện tại hai người trước người gian g g i á c sóng từng đạo xì gẳng rơi vào g i i ạ trên người vang lên cũng là kim là tầm thường thanh â m g i i ạ trên người lóe ra màu đen nhánh khí phách không thú vị nói ra uy các ngươi những người này xỉ gẳng so với d ẽ phi cái kiến láo nhân nhưng là kèm xa chính phủ tổ chức sao bất quá thực lực cũng chỉ có như thế điểm bù ghi thân thể kèm theo từng đạo xỉ gẳng tán loạn trở thành từng viên hình cầu không thú vị nhổ nước bọc nói làm sao thế chứng kiến dọa cùng bù ghi động tác những người này lập tức bỗng nhiên lui về phía sau trong nháy mắt thân ảnh đã tiêu thất ngay tại chỗ lần nữa nổi lên thời điểm đã xuất hiện tại xa xa tổng cộng bảy người ngũ nam hai nàng cái này bảy cá nhân thực lực đích thật là không sai so với những binh lính bình thường này hoàn toàn chính xác không phải một cái tầm thứ bất quá những người này so với doạ cùng bù g h hai người cũng đồng dạng không phải một cái tầm thứ bù g h cần gì phải nhìn doạ quét tới ánh mắt bù g h trong nháy mắt cảnh r i á c hỏi bằng không nơi đây liền giao cho ngươi ta đi vào trong đem cái kia thiên long nhân bắt cóc doạ tùy ý nói rằng quả nhiên hai người kia mục đích đúng là thiên long nhân c h ờ một chút những người này chính là chính phủ chín thành viên mới vừa ngắn ngủi giao thủ căn bản không có cẩn thận kiểm tra giao thủ rốt cuộc là người nào thế nhưng giờ này k h ắ p này cũng là bỗng nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì hai người kia v ù ghi chứng kiến hai người dung mạo trong nháy mắt chính phủ chín trong lập tức có thành viên đem hai người nhận ra được trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là sắc mặt dị thường trầm trọng đồng thời nắm chặt nắm tay những người khác không biết thế nhưng thế giới chính phủ đối với hai người tư liệu nhưng là nhất quá là rõ ràng bất kể là hiện tại đã uy danh hiển hách giỏi ạ còn ba ba là không có gì danh tiếng bù ghi trên thực tế ở thế giới chính phủ trong đều có ghi chép đối với hai người thực lực chân thật thế giới chính phủ ở quá là rõ ràng phiền thoái chính phủ chín thành viên mỗi một người đều là sắc mặt nặng n ề cái kia tốt như vậy giỏi ạ n ú n vai nói ra c ù như g n a sau đó đồng thời vào. Vậy hay nhanh u quyết giải đồng nghị thời điểm. Bố đối với Vậy này, hết t họ, bọn Bú vẫn đó đề vọc vào. kỳ dọa ơ n tán đồng, cũng là cùng nhau, không lo lắng đem hết đều cho được thôn. Như g đối đem đều độc hết thẻ dù dọa sao lo cho là vậy thứ phân ngũ liệt thép thiết t ử đạn vây anh một tiếng tiếng đinh thai nhức ó c tiếng oanh minh quanh quẩn ở mỗi người bên thai tùy ý bỏ rơi trên tay huyết kế giỏi hạ khinh thường nói ra chính phủ chín liền làm ộ t đám rất rưỡi t đứng lại đứng lại g i i hạ cùng bù ghi một đường quét ngang qua theo chính phủ chín bị thua đã triệt để không có ngăn cản thậm chí là đơn giản ngăn cản hai người nhịp bước người xuất hiện thế nhưng theo nhìn trước mắt đạo thứ hai đại môn hai tiếng giống giận hai cái thân ảnh hiện ra thân ảnh khổng lồ đại biểu thân phận của bọn họ cự nhân tộc ừ m b ù ghi khác biệt nói ra nơi đây làm sao lại xuất hiện cự nhân tộc nhân ai biết được giỏi ả cùng b ù ghi đều là phân biệt ngừng lại nhìn trước mắt hai người giỏi ả lạnh nhạt nói ra tránh ử ra xin lỗi đối với hải tặc các ngươi dám can đảm làm ra to gan như vậy sự tình huynh đệ chúng ta chắc là cảm giác được chấn động hẳn là tránh ra c ầ mười đầu cự nhân đại cự c nhân nói ra, đáng、tiếc. thuyền trưởng chúng chính chúng này chính có tiếc, giới giới ra, của ta ta thế bắt, thể thế chỉ chỗ phủ phủ ở bị vì lăm à là à m mi tâm màu, mô, mười công, chính chắc của chúng, chúng, không, chắc của chúng mào, cái cự không, không nếu thuyền trưởng Thuyền trưởng, nhìn nhân, giới gọi mô. Ta gọi gà thế khơi phủ thả hơi hai ta. ta ta rồi hoài l sẽ lượng cái cự nhân đều là ngưng mắt nhìn r ồ i ữ a hai người thấp giọng nói ra chúng ta đã từng là lớn binh đoàn hải tặc chúng ta thực sự cực kỳ khen ngợi a lớn binh đoàn hải tặc giỏi a nếp nhược lên bụi ghi cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người ai có thể nghĩ đến ở chỗ này đụng phải hai cái cự nhân dĩ nhiên là lớn binh đoàn hải tặc thành viên phải biết rằng ở dâu dơ dâu trắng đám người phía trước lớn binh đoàn hải tặc cái kia là chân chân chính chính quét ngang cả cái thế giới đoàn hải tặc tại thời đại kia lớn binh đoàn hải tặc chính là kinh khủng nhất đoàn hải tặc cuối cùng nhưng bởi vì không biết tên nguyên nhân giải tán thân là thuyền trưởng đồ gì cùng bợ r ổ gì đều tiêu thất vô tung từ đây lớn binh đoàn hải tặc bắt đầu bị hải quân người người kêu đánh hơn nữa bị thế giới chính phủ bắt cuối cùng lớn binh đoàn hải tặc liền hoàn toàn danh nghĩa bù kỳ cảm khái nói ra thực sự là không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải lớ được rồi không muốn cảm khái chúng ta cũng nên đi tới giỏi ạ cắt đứt bù ghi cảm khái bất đắc dĩ nói uy uy chứng kiến như vậy tốt nhất cái thời đại truyền thuyết cấp bậc đích nhân vật lẽ nào thì sẽ không thể cảm khái một chút sao bù ghi nhìn giỏi ạ lớn tiếng gầm hét lên ô lười để ý bù ghi giỏi ạ khẽ ngâng lên năm tay trong một sát nạ hai quyền vùng ra hai gã cự nhân đồng thời ngã trên mặt đất hai mắt trắng đã bị giỏi hạ một quyền đánh ngất đi bởi vì vì thân phận của bọn họ cho nên giỏi ạ không có giết bọn họ thật là ngoài miệm mặc dù nói là nhổ nước bọn thế nhưng bù ghi động tác không chậm chút nào một cây truy thủ từ trên xuống dưới chạy xuống vâng trong nháy mắt bàng bạc kiếm khí trực tiếp quán xuyên hẹn nhỉ e s l ó bị đệ nhị cánh cửa r ồ i ạ cùng b ù g h hai người hướng về viễn phương lập tức chạy như điên tốc độ cực nhanh không gì sánh được phải là trước mặt r ồ i ạ mị lấy con mắt thẳng như nói bú ghi gật đầu lúc này một cái có ba cái đầu người hẹ ra lớn tiếng mắng các ngươi những thứ này h ạ i tặc dĩ nhiên dám can đảm Cút. Cút. gầm lên giận dữ bụ g i a o găm xe qua ba nói kiếm khi đồng thời gào thét đi phốc phốc ba đạo cột máu phóng lên cao bóng người này trực tiếp ké ở trên mặt đất nhìn ghi mới phát hiện nguyên lai là ba người đứng chung một chỗ tạo thành loại này đặc thù hiệu quả r i i ạ cùng bù ghi ngay cả để ý tới ý tứ cũng không có trực tiếp nhảy m à qua nhảy qua cái này nhân loại hướng về xa hơn vị trí bôn tập đi phía trước chính là tư pháp tha p bù ghi nhìn phía trước tòa kia t h á p cao lớn tiếng hỏi phải là chỗ nào r i i ạ đào qua b n phía gật đầu một cái nói ở chỗ này r i i ạ cùng bù ghi thấy được một con thuyền thương thuyền mặt trên có các loại các dạng nhân viên đang kiểm tra tình huống trong đó đối với những người này viên, giỏi hạ cùng bù ghi có thể khẳng định đây nhất định chính là áp giải thiên thượng kim đội t h u y ề n hơn nữa cái này đội t h u y ề n trong nhất định là có bảo thủ adam xem ra chính là chỗ này kế tiếp chính là đối mặt thiên long nhân ngay bù ghi lời nói giỏi hạ lạnh nhạt gật đầu bù ghi tiếp tục hỏi uy giỏi hạ một sẽ đụng phải thiên long nhân phải làm sao là thả vẫn là bắt đi tuy là theo giỏi hạ làm mò thế nhưng bù ghi đối với thiên long nhân còn là phi thường k i ê n kỵ chỉ là đang suy nghĩ là thả vẫn là bắt đi một chút cũng không có tổn hại thiên long nhân ý tứ dù sao Đã thương thiên l o n nhân g v i ệ c này nếu như chết nó n chết c ũ g chính l à để t ổ n giận bộ h ả q u d n giỏi ư ơ để ạ cùng n bù ghi ư đều là làm ê ngừng lại ngẩng đầu sai biệt nhìn trước mắt người đàn ông này cầm màu vàng gen gen hiệu si sợ pendin lớn tiếng quát hai người các ngươi hôn đản các ngươi biết các ngươi phải đối mặt cái gì không các ngươi phải đối mặt thế giới cường đại nhất thế giới chính phốc phốc một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra do ả một quyền đem sợ pendin đánh bay ra ba trăm linh bảy đi không thú vị n ổ nước b à nói n toàn bộ edny eslod bị lẽ nào đều đúng như vậy phế v ậ t ai biết nhúm v a y bugi biểu thị mình cũng không phải tinh tưởng thật sự là quá yếu tổng bộ hải quân ỉ m kéo đao edny eslod bị được khen là thế giới chính phủ ba đại cơ quan nhưng là tổng bộ hải quân không nói cái này ẹn n h e slo bị cùng im kéo đao so với căn bản liền không phải một cái tầm thứ xem ra thời gian dài bình thản đã để thế giới chính phủ sắc bén tiêu ma hầu như không còn liên loại này là mặt mũi ba đại máy móc cạn tàu không có đầy đủ cường giả trấn thủ nếu không cũng sẽ không từ đầu tới đôi ngắn ngủi thời gian nửa tiếng đã bị dọa cùng bù ghi hai người đánh xuyên không sai từ đầu tới đôi chính là ngắn ngủi thời gian nửa tiếng nếu như nếu là không có bù ghi g i ỏ hạ khả năng còn có thể càng thêm phiền toái một chút thế nhưng chết no cũng chính là một cái giờ đồng hồ tuyệt đối có thể đánh xuyên qua cái này ẹn nhỉ slo bi căn bản không khả năng có ngăn trở dạ hạ cùng bù ghi hai người tồn tại trên thực tế nbs l o b b cũng không phải là quá yếu mà là hai cá i nhân tuyển trạch thời điểm thật sự là quá tốt chính phủ chín huấn luyện viên cũng chính là nbs l o b b người mạnh nhất hiện tại đi trước ỉ m kéo đao tiến hành áp giải hải tặc kết quả là có thể dùng nbs l o b b lâm vào c h ố n g rông trong mặc kệ là như thế nào bây giờ nbs l o b b chính là bị hai người cho đánh xuyên chương tám mươi mốt hiện tại bắt đầu bắt g ó c cất đoạt h từ trong phế tích chật vật ngầm đầu sợ bendin một ngụm máu tươi trực tiếp p h ù n tới lớn tiếng quát hai người các ngươi tivi hải tặc biết các ngươi đang làm cái gì a r ồ i hạ chụp chụp lỗ thay khác biệt nhìn s ở vẹn đỉn h phòng sách s ù không năm hỗn đ à n các ngươi là đối với thế giới chính phủ tuyên chiến sao s ở vẹn đỉn h nhìn dọa không thèm để ý chút nào dáng vẻ lập tức giận dữ hết đặc biệt ngươi cái này cái mũi đỏ ta biết ngươi ngươi là muốn vì rô dơ đoàn hải tặc mang đến phiền phức sao bầu không khí trong nháy mắt theo s ở vẹn đỉn h trở nên yên t ĩ n h đứng lên bụ g i sắc mặt từ từ âm lạnh xuống mà d ọ thì là lạnh nhạt nói bụ g i kế tiếp liền giao cho ngươi ta đi tìm một chút cái kia thiên long nhân bây giờ ở nơi nào、ừ. bú ghi bình tĩnh gật đầu hơi cúi đầu trong mắt âm trầm sắc mặt là một người đều có thể thấy rõ ràng ha ha ha bây giờ biết sợ hãi r ồ i ạ ly khai sợ vẹn đỉnh nhìn túi đ ầ u bú ghi kích động hết lớn người tên ngu ngốc này dĩ nhiên can đảm dám đối với thế giới chính phủ xuất thủ ta xem ngươi phốc phốc a h é t thả một tiếng bỗng nhiên từ sợ vẹn đỉnh trên người truyền đến nhìn quán xuyên b ắ p đùi mình dao găm sợ vẹn đỉnh cả người co rúm lớn tiếng quát ngươi muốn làm gì làm cái gì làm cái gì người tên hôn đàn à y người biết ta ghét nhất có người nói ta là cái mũi đỏ hơn nữa bú ghi sắc mặt càng thêm âm chầm âm lanh nói ra ta phi thường ghét người khác đối với thuyền trưởng nói ra những thứ này lời nói nhảm n g ư ơ i cái tên này là muốn chết sao À, đi trong hành lang nghe cái kia từng tiếng kêu thê lương thảm thiết r ồ i hạ không thú vị như b a i nhổ nước bọc nói ngủ ngốc đối với bú ghi mà nói cái mũi đỏ chính là của hắn một cái cấm khu ngoại trừ trưởng bối một số người ở ngoài cũng chỉ có xạ cùng d i ạ nói ra có thể đủ không sự tình đương nhiên mấu chốt hơn nguyên nhân hay là bởi vì bú ghi căn bản đánh không lại hai người mà khắc cấm khu chính là đã từng rô dơ đoàn hải tặc bú g h là một cái g ã lòng tham lớn nhân không c à phải nơi g này tùy ý nhìn thoáng qua giỏi ạ nhún vai một cái nói、Đụ. lại là một cước đem một cánh cửa đá văng giỏi ạ hơi sừng sờ sai biệt nói nơi này là sở v ẹ n đỉnh cái tên đó gian phòng không phải do ạ liếc mắt liền nhận ra mà là thật sự là quá rõ ràng trong cả phòng đủ loại phóng đại ả n h trụ hoàn toàn chính là từ yêu đến rồi trình độ nhất định Ngậy. quên miệng r ồ i hạ hướng về bên trong gian phòng bộ phận đi tới thấy được trưng bày ở đầu giường quỹ bảo hiểm một tay n h ấ c câu trực tiếp đem quỹ bảo hiểm cho vỡ vụn đây là những tài liệu này r ồ i hạ đem trên mặt đất một cái hộp cầm lên mở ra bên trong trưng bày chính là một quả trái ác quỷ, bên cạnh ghi rõ tên tượng tượng quả thực tượng hình thái thuần túy chính là thu hoạch ngoài ý m u ố n ghé vào r ồ i hạ bà vai cầu cầu lập tức đem trái ác ủy mất vào thế nhưng trọng yếu hơn cũng là những tư liệu kia những tài liệu này có chút ý tứ do hạ đánh giá những tài liệu này cười híp mắt thầm nghĩ ta ngược lại muốn nhìn một chút những tài liệu này nếu như nếu là cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài thế giới chính phủ phải làm sao câu câu Mèo mèo. Cầu cầu theo dõi hô hoán lập tức mở miệng đem những tài liệu này toàn bộ đều nốt xuống hơn nữa còn là thận trọng bảo tồn tốt h à n h n h ứ miệng lên rồi ạ một gian một gian tìm kiếm cái k i a thiên long nhân khẳng định ở nơi này những tài liệu này đều là chính p h ủ chín mấy năm nay tới nay dựa theo thế giới chính phủ phân p h ố ở mỗi bên nước lớn ra làm một ít h cám đích sự tỉnh nhức nhức lên do hạ một gian một gian tìm kiếm cái tia thiên long nhân Khẳng định những nơi này, những tài liệu này đều ở tài liệu là cho í chín n năm nay tới nay h phủ h mấy dựa tới t e thế h giới c í nên h phủ phân phó ở mỗi b nói ư như thương nhưng ớ lớn giới c hắc cám đích Việc công chính cân độc làm là tỉnh. này nếu nếu ngoài, rằng không nhất định sẽ đau đầu một đoạn thời gian. Đúng.、Cho、nên ra ra đau một một ít thế cốt, thế thời phủ Cho đầu sự sẽ sẽ bố e các ngươi thiên long nhân đều là sâu mà sao lần nữa một cước đem đại môn đa văng nhìn bên trong phòng trắng cảnh giỏi ạ mi tâm khơi một cái thấp giọng nói rằng hôn đản gian g rắc a kha lợi phúc ngươi chứng kiến dạ hơi sừng sờ còn đến không kịp lớn tiếng tức giận mắng r ồ i hạ một cước đã đem kha lợi phúc ngươi rút đi ra ngoài đối với lực lượng k h ô n g chế r ồ i hạ k h ô n g chế phi thường tốt chỉ biết cảm giác được cực kỳ đau đớn thế nhưng lúc này cái này kha lợi phúc ngươi tuyệt đối sẽ không chết người cái này cơm miệng đụng, một quyền r ồ i hạ trực tiếp đem kha lợi phúc ngươi đánh mất đi nhìn cái này chán ghét tên r ồ i hạ đều chần chờ tùy ý từ bên cạnh kéo qua tới một người d è m cửa sổ đem điều này chán ghét tên bọc ở bên trong trói lại quên đi còn không phóng tới cầu cầu trong cơ thể cảm giác được các tâm bị môi g i i h phi thường chán ghét nói rằng đại đại nhân ai quay đầu g i i ạ nhìn những ánh mắt này chỗ trống có chừng ước chừng hơn hai mươi người thiếu nữ mỗi một người đều là như cùng là hoạt tử nhân giống nhau hơi thở dài g i i ạ khe k h ẽ nói ra yên tâm đi người này ta còn có chút dùng đến khi chưa hề dùng tới ta sẽ thân thủ giết hắn đi đại nhân cái này hơn hai mươi người ánh mắt trống rông thiếu nữ tựa hồ là nghe được g i i ạ bằng lòng mỗi người trống rông trong ánh mắt đều là nổi lên nhẹ nhẹ tiêu ý g i i ạ mang theo nụ cười ấm áp một quyền s ạ y qua t r ư ơ n g quyền x ạ qua cả phòng trong nháy mắt kèm theo gầm thét đầu sư từ sóng súng kích hóa thành phế tích hết thể thiếu nữ đều chết ở trong đó thế nhưng gặp phải tử vong các nàng trong mắt không có bi thương ngược lại đều là tràn đầy giải phóng các nàng ở vui sướng các nàng tinh thần đã hoàn toàn hóng mất chết cũng là kết quả tốt nhất thế nào lúc này bù ghi đã đi tới sắc mặt lạnh lùng hỏi giải quyết rồi r ồ i á đem vật cầm trong tay thiên long nhân dơ lên lạnh n h ạ t nói ừ m g ác tâm bú ghi khe nhữ mày r ồ i á lạnh n h ạ t nói ừ m g bú ghi gật đầu hai người vương hảo xoay người chuẩn bị rời đi g i i á tiếp tục nói ra chờ một chút người mang theo người này ta mang theo cầu cầu đi đem thương thuyền toàn bộ cướp đi sau đó chúng ta lập tức phản hồi hỏa tờ bảy Có thể. gật đầu bù Kỳ đồng ý nói v ơ i anh lại là một tiếng đinh thai nhức ó t tiếng oanh minh bù Kỳ dẫn theo thiên long nhân nhảy lên một cái hướng về thuyền nhỏ đã liền s ô n g ra ngoài mà dọa thì là hướng về thương thuyền đố vị trí đi hiện tại mọi người lăn xuống đi chiếc thuyền này ta tiếp thu ba hai một dọa hướng về phía thương thuyền lạnh lùng nói ra ngoại trừ cực kỳ cá biệt nhận ra dọa thân phận người những người khác đều là sắc mặt chẳng đáng ba tiếng sau đó giết chóc lần nữa bắt đầu rồi đáp huyết kế cầu cầu đem chọn chiến thuyền thương thuyền thu vào trong lâu đài đi thôi lấy tốc độ cực nhanh quay trở về thuyền nhỏ rồi a nhìn nằm ú t sấp trên bong thuyền thiên long nhân lạnh nhạt nói Tốt. nhanh chóng bánh lái bú ghi hướng về vạ tờ bảy trở về địa điểm xuất phát chương 82, thỉnh cầu không phải kèm hai bên uy rồi ạ bú ghi một bên người thao túng thuyền nhỏ một bên nhìn một chút chết ngất trên bong thuyền thiên long nhân đột nhiên mở miệng nói làm sao vậy tựa ở trên ghế nằm rồi a ngâm đầu kỳ quái nhìn bú ghi bú g khoe miệng liệt h a i thú vị hỏi ngươi cảm thấy chuyện này thế giới chính phủ có thể ẩn giấu thời gian bao lâu không giấu được rồi a khoác tay áo cười nói ra nếu như chúng ta chỉ là đoạt thiên thượng kim thế giới chính phủ vẫn có thể ẩn g i ấ u ở chuyện này dù sao từng có tiền lệ thế nhưng hiện tại thiên long nhân nhưng là ở trên tay của chúng ta thế giới chính phủ là không có khả năng giấu được ngươi cũng không phải không biết thiên long nhân những sâu mọc này trong đó nhất định là có tinh nhuệ thế nhưng phần lớn sâu mọc nhất định sẽ lập tức ồn ào hơn nữa nói xong lời cuối cùng r ồ i hạ khỏe miệng hơi câu dẫn ra lộ ra thần bí hề hề đủ cười bù kỳ mi tâm khơi một cái tức g i ậ n quát ngươi người này lại là này biên độ nụ cười không cần nói nhảm đến cùng là chuyện gì xảy ra à ha ha ha ha i ạ đại cười nói ra Kỳ kỳ thực cực đ ơ n g i ả n Lần này chúng ta huyên lớn như ta với ậ đập y nhưng N.E.S. như thế g là lobby, là trực tiếp đập mặt NES lobby. coi i chính phủ muốn giấu giếm, bọn họ cũng không có cách phủ họ không muốn bọn n giếm, giấu à o giấu giếm. đ ã c ù n g Đối với do ạ thuyết pháp bù kỳ cũng là gật đầu đích thật là như vậy nếu như chỉ là thiên thượng kim bị ép buộc tổng bộ hải quân có thể 697 lấy phái người ẩn g i ấ u tin tức này sau đó âm thầm đoạt lại thì tốt rồi nếu như chỉ là thiên long nhân bị ép buộc kết quả cũng giống như vậy khiến thiên long nhân áp lực âm thầm đoạt lại thì tốt rồi vấn đề là hiện tại không chỉ là thiên thượng kim bị cướp thiên long nhân bị bắt nis lobby đều đã bị trực tiếp đánh xuyên chuyện như vậy ngươi căn bản cũng không có biện pháp ẩn giấu đi tin tức như thế coi như là thế giới chính phủ muốn ẩn giấu rất nhiều người cũng sẽ không để thế giới chính phủ ẩn nút trễ nhất cũng chính là một hai ngày thời gian khẳng định cả cái thế giới đều sẽ biết đến lúc đó liền hoàn toàn sôi trào chế tạo thuyền b ẻ thời gian bốn năm tháng nhất định là có thể cạnh tranh lấy ra b ấ t quá bú ghi ngươi nghĩ x o n g sau đó muốn thế nào chạy trốn sao r ồ i a ngầm đầu nhìn bú ghi cười h í p mắt hỏi bú ghi bữa môi n i ế n miệng lên nụ cười cười nói nếu như nếu là không có đầy đủ chuẩy ai dám nghe h ư cũng muốn hoàn toàn vang vọng đại hải. Cái này Đại bù ghì hai tay mở ra lớn tiếng tiếng gào thét giỏi a nhịn không được bật cười mà bù ghì cũng là ngựa đầu cười to có thể nói bù ghi thuần túy là để do hạ cùng xạ kích thích xạ ở tân thế giới bây giờ là đại xuất danh tiếng trực tiếp đánh vỡ tân thế giới cân bằng có thể nói gây t h ù hàn vô số nhưng là lại chắc chống đỡ x u n dưới mà hạ ở đại hải trình càng không cần phải nói càng là huyên so với xạ đều không kém chút nào không nên nhìn xạ là ở tân thế giới đại não đặc biệt não thế nhưng d o ạ vẹn vẹn là lấy sức một mình đánh bại thập quốc liên quân đánh bại s ỉ kỳ thegon đần lì ổng cũng đã hoàn toàn vang vọng thế giới mà nguyên bản nằm ở trong bi thương tính toán đợi đến về sau tại xuất hiện bù ghi hoàn toàn bị kích thích hoàn toàn là đi ra càng là cùng d o ạ làm ra như vậy cử động điên cuồng hắn tuyệt đối không thể yếu hơn d o ạ cùng xạ như vậy mới đúng chứ d o ạ n ế t miệng lên trong lòng nụ cười n h ạ t và nói cái này cái thế giới chỉ có như vậy chân chính điên cuồng lên mới chỉ có có ý tứ nếu không cái kia nhiều bờn chắn a chính mình cũng địch vừa bạn bằng hữu có thể nói chỉ có xạ cùng bù ghi hai người hai người kia nếu là có một cái cuối cùng mận ở vô hình phản phất là phế nhân giống nhau giỏi hạ đều sẽ cảm giác được n h à g chán chỉ có như vậy ồn ào tương lai ở cao nhất vị trí tới chân chính đỉnh phong đánh một trận đó mới là do hạ sở mong đợi n h à g chán thời kỳ có thể không phải thích hợp bản thân tứ hoàng vương hạ thất võ hải hải quân đại tướng quân cách mạnh thời đại này nhưng là thật thú vị a đứng lên giỏi hạ hai tay mở ra nửa câu sau càng là nói ra hưng ơ phấn hét lớn ha ha ha ha ha ha ha a hi hi g i i hạ cùng bủ ghi hai người đều là hưng phấn phá lên n ư ờ i đúng vậy a như vậy sóng loạn vĩ đại thời kỳ mới là thích hợp nhất hai người trở về về hết đi dỗ bin nhìn chậm rãi cặp bờ thuyền nhỏ nhanh chóng tiến lên đón nơi này là họa tờ bảy bỏ h o a n g s ư ở n g đóng tàu vị trí nếu không nhiều như vậy quái vật lớn cũng không tiện g i ấ u g i ế m từ nơi này cũng có thể thấy được d õ hạ đối với mình thuyền viên bao che khuyết điểm trình độ dỗ bin cùng e n lưu tại họa tờ bảy ở chỗ này d i i hạ đem bách t h ú toàn bộ đều giữ lại thực lực như vậy trừ phi là tổng bộ hải quân sèn gỗ cụ gặp cường giả như vậy xuất thủ nếu không thì xem như là hạ k e n d hạ ảo kỳ di ba người này trong đó hai người cùng nhau đến đây cũng là vô ích phải ba người toàn bộ tới có thể thắng dễ dàng trở về r i i A nhảy xuống trong tay mang theo thiên long nhân hướng về phía d o bin cười nói Ừm d o bin ôn hòa gật đầu nhìn ngất đi thiên long nhân nhẹ giọng hỏi đây chính là thiên long nhân là vâng đúng hán r i i A gật đầu t h u ỗ tay đem điều này thiên long nhân ném vào trên thuyền nhỏ hướng về phía d o bin thân phía sau nói ra các người những thứ này tiểu ra hỏa cho ta đem tên hôn đản này nhìn kỹ nếu không bởi tôi toàn bộ ăn thịt giống trong khoảng thời gian ngắn bách thú chối lên để họa tờ bảy nhân cho rằng hải quái tập kích đâu đi thôi đi gặp một chút tom r ồ i hạ hướng về phía r o bin cùng b ù ghi hai người nói rằng ừ m hai người đều là gật đầu ba người hướng về tom xưởng đóng tàu đi tới mà trên đường r ọ a hạ thì là hỏi r o bin thiểu nhà đầu đâu mang theo miêu lão đại chúng nó sáu cái đi ra ngoài chơi r o bin ôn hòa nói rằng ừ m r g i hạ đây mới là gật đầu có miêu lão đại sáu con m h o theo ở họa tờ bảy hoàn toàn chính xác không sợ xảy ra vấn đề ha ha ha các ngươi nổi tiếng đã trở về tom nhìn đẩy cửa ra đi vào d ọ hai người cười hỏi trở về r ồ i hạ cười gật đầu một cái nói vũ kỳ cũng là ngạo khí nói ra cái gì n e s lobby bất quá là phế vật chỗ tập hợp mà thôi quét ngang qua ha ha ha nếu để cho nổi tiếng dô dơ cùng dâu trắng đã biết hai người các ngươi khẳng định cũng sẽ khai tâm tom nhìn hai người cũng đều là nhịn không được phá lên cười mà lúc này đi theo ở tom phía sau hai người thiếu niên thì là đi ra hai cái này thiếu niên chính là tom hai tên học trò tương lai thừa kế tom đóng thuyền đại sư danh hiệu hai người băng sơn cùng thợ gia Trì. như vậy kế tiếp các ngươi nghĩ kỹ thế nào mới có thể ngăn cản thế giới chính phủ để nổi tiếng ta đây chế tạo đội thuyền rồi sao Tom n h ì n n hai g ư ờ i hỏi. x i n lỗi. Rồi ạ h o à n g liếu hoàng ngón tám a y i n mươi ba chánh phủ phân lộ ha ha ha tom nhìn giỏi hạ cùng bù ghi động tác cũng là ngăn lại giận dữ băng sơn cùng p h ợ giả trì ngược lại nhìn hai người phá lên cười cười nói ra ta biết rồi Ta sẽ vì cái này đại biểu thế giới chính phủ quyền lực tối cao trong phòng tổng cộng có bảy người thế nhưng giờ này khắp này bảy người bầu không khí cũng là yên tĩnh dị thường mỗi người đều là sắc mặt cực kỳ âm trầm xen cô cụ ngươi nên biết xảy ra chuyện như vậy thiên long nhân cấp cho chúng ta bao nhiêu áp lực một lúc lâu một cái chậm rãi thanh âm chuyên gia bình tĩnh nói vô cùng bình tĩnh cho dù là xảy ra như thế chuyện trọng đại hắn vẫn là tràn đầy bình tĩnh không chút nào giận d ữ ý tứ ta biết sen go cụ yên lặng m ị lấy con mắt thấp giọng nói rằng e nis lo bị bị hai người đánh xuyên qua thiên thượng kim bị người bắt cóc mấu chốt nhất chính là thiên long nhân tức thì bị người bắt cóc trở thành con tin sen go cụ n g ư ơ i nói cho ta biết muốn thế nào mới có thể giải quyết lúc này lại là một thanh âm chuyên gia cái thanh âm này không giống với thanh âm đầu tiên cũng là dị thường giận dữ quát ở chỗ này bảy người theo thứ tự là thế giới chính phủ tổng bộ hải quân nguyên soái sen go cụ thế giới chính phủ toàn quân tổng soái cộng thế giới chính phủ quyền lực tối cao ngũ lao tinh bảy n g ư ờ i này đã đại biểu thế giới chính phủ quyền lực tối cao mà hiện tại trong đó ngũ lao tinh đang ở hướng sẻng gỗ cụ chất vấn chất vấn chính là mặc tây trang màu đen lao hói đầu người tóc quân lao nhân lao hói đầu người trưởng hồ lao người tóc vàng lao nhân cùng với kỷ mộ hệ n ổ lao nhân cái này năm lao nhân đại biểu thế giới chính phủ quyền lực tối cao ngũ lao tinh sẻng gỗ cụ ngẩm đầu ngưng mắt nhìn lao hói đầu người thất giọng nói ra như vậy hiện tại ngươi có thể đủ nói cho ta biết tổng bộ hải quân phải nên làm như thế nào sao ngươi, l a theo ó i đầu n kỳ mộ hệ nộ lời của lão nhân mọi người mới là lần nữa bình tĩnh lại thế nhưng trong phòng cũng là lần nữa lâm vào vắng vẻ mỗi người đều là vô cùng chấm tính vợ giúp linh vợ giúp linh lúc này sẻn gỗ cũ mang theo người gen gen nữa xì văng lên s e n g o cụ cầm điện thoại lên trùng chậm rãi mở ra nguyên soái nói thú vương edward giỏi ạ sco bù kỳ hai cái người bắt cóc họa t ơ bảy ngư nhân t o n ba tiếng nếu như không phải vì hai người bọn họ đóng thuyền liền phá hủy toàn bộ họa t ơ bảy hơn nữa đem thiên long nhân giết chết ta biết rồi nghe được bên kia hội báo s e n g o cụ chậm rãi cúp điện thoại trùng mà bầu không khí càng thêm nặng nề đây là uy hiếp một lúc lâu toàn bộ quân thông soái cương cốt không mới là chậm rãi mở miệng nói ừng đối với lần này xengo cụ gật đầu bình tĩnh nói thú vương cùng s của hai người kia đánh xuyên qua nmi s lobby cướp đi thiên thượng kim bắt cóc thiên long nhân hiện tại càng là h uy hiếp t o m tất cả cũng là vì đóng thuyền có biện pháp nào giải quyết kỵ mộ hệ n ổ lao nhân ngăn lại những thứ khác bốn gã ngũ lao tinh bình tĩnh hỏi trừ phi là có biện pháp trong nháy mắt cứu thiên long nhân nếu không ở chúng ta triển khai công kích trong nháy mắt thú vương sẽ giết chết thiên long nhân s e ngộ cũ lời nói rất bình tĩnh bình tĩnh cũng là làm người lạnh leo tâm gan các ngươi tổng bộ hải quân đều là phế vật sao lao hói đầu người lần nữa lớn tiếng chất vấn các ngươi tổng bộ hải quân đều là phế vật sao lao hói đầu người lần nữa lớn tiếng chất vấn gặp đã từng tự mình xuất thủ bị thương nặng thú vương cuối cùng vẫn như cũ để thú vương trốn thoát hơn nữa trở nên mạnh hơn xen gỗ cũ lời nói để ngũ lao tinh lần nữa trở mặc gặp thực lực bọn họ là quá rõ ràng tự nhiên cũng biết xen gỗ cũ những lời này rốt cuộc là đại biểu cái gì có biện pháp nào kỵ mộ hệ n ổ lao nhân lần thứ ba dò hỏi đàm phán xen gỗ cũ không thấy còn lại ngũ lao tinh lựa giận ngưng mắt nhìn kỵ mộ hệ nộ lao nhân cơ hồ là nói dằn từng chữ người xen gỗ cũ người biết mình đang nói cái gì sao lao hói đầu người tóc con lao nhân trưởng hồ lão người là đứng lên ngưng mắt nhìn s ẻ n g g cụ kỵ mộ hệ n ổ lao nhân ngăn lại ba người tiếp tục hỏi s ẻ n g g cụ ta đối với ngươi thế nào đàm phán không có hứng thú thế nhưng họa tơ bậy không thể hủy diện thiên long nhân không thể chết được thiên thượng kim phải đọc lại thú vương s u o hai người kia phải chết ừng xẻng g cụ đứng lên bình tĩnh gật đầu nói theo trọng tâm câu chuyện kết thúc s ẻ n g g cụ cùng không hai người đều đứng dậy rời đi ra khỏi phòng không nối mở miệng nói xẻng g cụ ngươi có nắm chắc không? không cơ hồ không có thú vương cùng s c o đều không là người bình thường dâu trắng đoàn hải tặc cùng dỗ dơ đoàn hải tặc trên thuyền cái này đệ nhất đều không phải là người bình thường tỷ lệ thành công rất nhỏ sengô cụ lắc lắc đầu nói vậy ngươi định làm như thế nào ta sẽ cùng gặp tự mình đi trước đối mặt chống không hỏi sengô cụ cũng là trong mắt lóe ra thần sắc kiên định thấp giọng nói rằng bất kể là biết bao gian nan họa thơ bảy không thể bị phá hủy thiên long nhân phải cứu trở về thiên thượng kim phải đợt lại đây là quan hệ đến thế giới chính phủ tôn nghiêm lần này là khoảng cách đại hải tặc thời kỳ mở ra tới nay lần đầu tiên sengô cụ quyết định cùng gặp xuất thủ lần nữa lần trước bọn họ đối mặt là trước thời đại kinh địch sĩ kỳ t h e g o l d e n lì ổ n mà lần này bọn họ đối mặt cũng là thời đại mới cờ ư n giả g ta sẽ phái người ban giúp g đỡ bọn ngươi ừ m không cùng s ẹ n gỗ cụ thân ảnh càng lúc càng xa mà ngũ lao tinh cũng là lần lượt rơi vào trầm mặc liêu chi bên trong tình huống hiện tại lợi thế toàn bộ đều nắm giữ ở hạ cùng bù ghi trong tay bọn họ muốn ngăn cản cũng không có cách nào không cha mắt cô cầm báo chí lớn tiếng quát cô lạp lạp lạp mắt cô không muốn gấp gáp như vậy ta đã biết rồi mang theo cời to dâu trắng lớn tiếng cười nói lão tử không nghĩ tới cái kia cái xú tiểu tử dĩ nhiên làm xảy ra chuyện như vậy bất quá đây mới là phù hợp tính cách của hắn n h à thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân yên tâm đi xú tiểu tử cùng cái mũi đỏ tên tiểu tử kia nếu não xảy ra chuyện như vậy như vậy tự nhiên có đầy đủ tự tin cô lạp lạp lạp dâu trắng n g ử a đầu cười to nơi nơi hưng phấn sen go cụ người phải làm sao đâu b ú gỉ cái tên kia rời bến rồi sao quả nhiên cái tên kia tuyệt đối không phải là một cái rảnh rỗi người ở xạ xem lấy tờ báo trong tay một tay cầm kiếm cả người tắm máu chỗ với trong chiến trường cười lớn nói thuyền trưởng địch nhân đã giết tới giết vẽ mạn bất đắc dĩ nói x a thì là xoay người nhìn giống giận địch nhân lớn tiếng cười nói các minh đệ giỏi hạ cùng bủ ghi hai tên k h ố n k i ế p tiếp nhưng là làm ra đại sự kinh thiên động địa chúng ta cũng không thể lạc hậu a giống đinh hai nhức g ó c tiếng gào thét vang dội toàn bộ tân thế giới giờ này khắp này theo edny slo bị thế gian chuyển giao ra ngoài mới vừa bình tĩnh đại hại lần nữa s ô i chảo thú vương giỏi ạ sco h i hai người đồng thời chiếu vào thế giới trong mắt t r ư ơ n g tám mươi bốn giao dịch p h ầ n phật khổng lồ cá lớn trong nháy mắt từ trong biển bị treo lên rồi a h é t lớn bù ghi tới x o á t x o á t x o á t trong nháy mắt mấy đạo kiếm quang x ẹ t qua khổng lồ cá lớn bị thiết cắt trở thành vô số khối mà trong đó tinh hoa nhất một bộ phận thì là bị hai người lộp tới rồi a dựa vào trên bong thuyền cười nói ra không nghĩ tới ở hạ thờ bảy có thể câu được như thế tốt hải quái cũng không phải là ừ m hai người đem hải quái thịt chuẩn bị xong mới vừa mới chuẩn bị món ăn một cái lúc này hai người đột nhiên đều dừng lại động tác trong tay của chính mình tới thật nhanh a ba ngày Rồi cùng bù g hai i biệt nói phân p theo h rằng. Bất quá theo sát quá í sau, a h người nhưng đều là ngây ngẩn đều là cuồng ả người. Khẽ ngẩn Khẽ đ ầ lên. là Nhìn viễn vương cái kia chậm hành xử mà đến một 343 chiến thuyền quân hạm, hai người cũng là khỏe miệng chậm hạm, hai khỏe cái kia rãi mà một xử đ tiếu h ờ lịch Ha ha ha. hì hì. Hai Kì người i cùng t truyền khắp toàn bộ đại hải đều là hưng phấn nhìn trước mắt quân hạm mà quân hạm trên bóng người thì là ngưng mắt nhìn hai người gặp cũng là nhịn không được cười to nói ha ha ha hai cái này tiểu quỷ mà đối với chúng ta cũng có thể cười ra tiếng a, a. đứng ở gác bên cạnh thân rẽ phỉ cũng cười nói ra hai cái này tiểu quỷ thực sự là không biết mình xông ra nhiều phiền toái lớn sao dĩ nhiên có thể cười đến vui vẻ như vậy không phải là không biết mà là hưng p h ấ n a tờ suzu đi tới hai người bên cạnh thân đồng dạng bình tĩnh nói ra hai cái này tiểu quỷ nhưng là cái thời đại này lộng c h i ệ u giả hai người bọn họ nhưng là đang ở hưng p h ấ n đâu cắt đứng ở ba người bên cạnh thân sẹn gồ củ đĩu i môi hoa hoa lập lạp kèm theo sóng biển hải quân quân hạm ở giữa hạ trước thuyền đại khái chừng mới thức khoảng cách ngừng lại khoảng cách này hầu như chính là phải g i t khoảng cách trước thời kỳ tổng bộ hải quân s ẻ n g gỗ cụ gặp dẹ phi ba trụ cột lớn đồng thời xuất thủ tổng bộ hải quân người nhiều mưu trí tờ s u g z e u theo đội hình như vậy cho dù là trước thời đại zô ơ cũng không có gây nên quá đội hình như vậy a ha ha ha nhìn ngươi đến giỏi ạ khoe miệng liệt hai hưng phấn cười nói thật sự là quá tuyệt vời bú ghi chúng ta nhưng là làm xong rồi năm đó lao nhân cùng zô ơ tiền bối cũng không có làm được sự tình a hi hi hi đúng a đúng a bú ghi cũng là hưng phấn cười nói thật là khiến người ta hưng phấn a hôm nay qua đi ta bù g h triệt để v a n vọng cả cái thế giới t、so、sengoku tờ s lu giờ hú hai người nhìn không được đồng thời nói thú vương sqa e n g o k u nhìn hai người lạnh nhạt nói a đứng lên hai người đồng thời đi tới thuyền nhỏ đầu thuyền vị trí rồi á một tay giấm nát trên mùi thuyền cười nói ra như vậy sengoku tiền bối lần này chính là các ngươi tự mình xuất thủ ui ui ui số tiểu tử vì sao gọi lão phu chính là lão nhân gọi sẻn gỗ cụ chính là tiền bối đâu gặp lập tức không vui lớn tiếng chất vấn r ồ i ạ n ế t miệng lên cười nói ra ai biết được sẻn gỗ cụ tiền bối dù sao cũng là đã từng cùng lão nhân giao c h i ế n người cho dù là đ ị c h nhân tôn kính là tất nhiên kỳ hì hì gặp tiền bối vẫn là đừng kích động như vậy tốt cẩn thận nóng giận hại đến thân thể b ù ghi cũng cười nói rằng cắt bị môi thủ săn mũi gặp nổ h nước bỏ nói các ngươi cái này chút tiểu quỷ bất hành hạ một điểm lão phu ta là có thể sống lâu rất lâu rồi khó mà làm được a g i i ạ cùng bù ghi lẫn nhau đột nhiên hai người miệng đồng thanh cười nói xe n gộ c ủ bọn bốn người đều là ngưng mắt nhìn hai người bốn người bọn họ đều cảm giác có thể có thể tiếp được hai cái này tiểu quỷ sẽ nói ra cái gì rộng lớn mạnh mẽ lời nói tới r ồ i h nắm chặt nắm tay hưng phấn nói ra các ngươi là trước thời đại cường giả mà thời đại này là thuộc về chúng ta nếu như nếu là không náo long trời lỡ đất sống cả đời này không cảm thấy buồn chán sao bú ghi đồng dạng lớn tiếng nói ha ha ha hi hi hi. giờ này khắc này g i i h cùng bú g h đều là tràn ngập hưng phấn thuyền hải tặc đã bắt đầu chế tạo có hai người chuẩn bị tài liệu lấy tom đích tay n g ề cộng thêm băng sơn cùng với phờ giả chỉ hai cái này thiên tài đóng thuyền thiếu niên đại khái ở sáu tháng sau đó có thể bắt được thuộc với bọn họ chân chính đội thuyền mảnh này b i ể n khơi tương lai chính là thuộc với bọn họ hai người các ngươi t i ể u quỷ đem thiên thượng kim cùng thiên long nhân giao ra đây sen gỗ cù mặt âm trầm thấp giọng mắng ha ha ha giỏi ạ cười nhìn sen gỗ cụ bất đắc dĩ nói ra sen gỗ cụ tiền bối chúng ta còn là nói điểm thực tế à. loại này không thiết thực sự tỉnh có thể hay không đừng náo loạn nói ra điều kiện của các ngươi sen gỗ cụ căn chặt hàm rằng nhìn g i ỏ ạ thấp giọng nói ra hai người các ngươi không phải là muốn đóng thuyền sao vì sao nào xảy ra chuyện lớn như vậy nói đến nơi đây sen g o cụ cũng là nhịn không được xoa xoa mi tâm của mình rõ ràng chỉ là đóng thuyền lấy hai cá nhân thực lực hơn nữa tom hiện tại đặc thù lực ảnh hưởng hoàn toàn có thể an tâm đóng thuyền thì tốt rồi vì sao nào xảy ra chuyện lớn như vậy cái kia thiên long nhân ngu ngốc trong tay có bảo t h ụ adam hai chúng ta kết tính một chút vừa lúc đủ còn như thiên thượng kim giỏi à nhung b a i kéo trường âm nói ra sen g o cụ tiền bối cũng không cần suy nghĩ chúng ta mặc dù là h uy hiếp lao tom cho chúng ta đóng thuyền thế nhưng cũng là cần tiền thiên thượng kim vừa lúc trung hòa đóng thuyền ví dụ hai người các ngươi tiểu quỷ biết cái kia là bao nhiêu tiền không xen gỗ c ủ nghe d ọ a lời nói rốt cuộc cũng là nhịn không được gào lên bình tĩnh một chút gặp bất đắc dĩ ngăn lại giận dữ xen gỗ c ủ quay đầu hỏi tiểu quỷ đem thiên thượng kim cùng thiên long nhân giao ra đây bú ghí nào nặn g cùng với chính mình cái mũi đỏ tùy ý nói ra gặp tiền bối lời nói nhảm chúng ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời thời gian sáu tháng cái này thời gian sáu tháng nếu như nếu là có bất luận kẻ nào q u á y dối như vậy chúng ta trực tiếp giết con tin lập năm không khác liền làm thịt cái kia món lòng thiên long nhân nói bù g h cánh tay đột nhiên thoát ly nhắm ngay ở khoang thuyền vị trí bị đẩy người đi ra ngoài Tốt. nhìn b ù ghi cùng với sợ hãi thiên long nhân s e n g o cụ yên lặng gật đầu t h ấ p giọng nói rằng còn như thiên thượng kim cũng đã sớm nói s e n g o cụ tiền bối ngươi chính là đường suy nghĩ r ồ i ạ tiếp tục nói ra thiên thượng kim dẹt sứ đ ố i không thể có thể trả cho thế giới chính phủ hai tên tiểu quỷ dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi tờ suzu lạnh nhạc hỏi tin tưởng chúng ta nhìn tờ suzu r ồ i ạ khoe miệng liệt hay hơi cúi đầu cười nói ra hạc tiền bối con người của ta coi trọng nhất đúng là hứa hẹn ta tuyệt đối sẽ không đánh vỡ lời hứa của mình chúng ta tin tưởng ngươi tên tiểu quỷ này rẽ phi cùng gặp hai người đồng thời đứng dậy nhìn d õ i ạ nói rằng chương tám mươi lăm quỷ dị bình tĩnh đụng hai cái khổng lồ chén rượu c h n g cốc khoanh chân ngồi trên b o g thuyền hai người đem trong ly bia uống một hơi cạn sạch thư phòng tiểu nói võng ha ha ha tiểu quỷ cứ như vậy theo ta uống rượu chẳng lẽ không sợ sẻn gỗ cụ cùng rẽ phi lúc này đi cứu thiên long nhân sao gặp đem bia uống một hơi cạn sạch miệng to nuốt xuống một khối t h ị quay nhìn g i i ạ thú vị nói rằng a g i i ạ cười nói đối với cái kia sẻn gỗ cụ tiền bối cùng cái kia lao đầu tự tín dự ta vẫn là tin tưởng chiến tranh có thể không chọn thủ đoạn thế nhưng nếu đáp ứng rồi như vậy thì là đáp ứng rồi ha ha ha nghe do ạ lời nói gặp nhịn không được cười ha ha rồi á loại tính cách này thật sự là quá đối với khẩu vị của mình liền như cùng là năm đó dâu dơ cùng dâu trắng giống nhau năm đó không chỉ một lần g ặ p s e n gỗ cụ cùng dâu dơ dâu trắng bốn người ngồi ở trên đảo hoang nhậu n h ẹ n khi đó bọn họ không phải là định nhân chỉ là đơn t h u ầ n uống rượu bằng hưu mà thôi hơn nữa a lao nhân ta tuy là cực kỳ tín nhiệm các người nhưng là đối với có chút tổ chức ta là phi thường chắc ghét hiện tại tiểu xạ sổ dị liền nằm ở đó cái thiên long nhân bên người nói vậy độc tính các ngươi nên biết nhìn ra đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị gặp không chỉ có mười lăm không có phẫn nộ ngược lại lộ ra nụ cười h ư n phấn độc hạt độc tính không thua kém một chút nào độc độc quả thực độc tính như vậy độc tính nếu như rót vào thiên long nhân trong cơ thể trong nháy mắt sẽ bị mất mạng tuyệt đối sẽ không sai lệch chút nào thậm chí sẽ không có bất kỳ do dự có khả năng tuy là nói như vậy không tốt lắm bất quá gặp cũng là len lén hướng về phía do hạ ơ ngón tay cái lên cười đều nói đối với những tên khốn tiếp kia lão phu cũng là vô cùng chán ghét lần nữa cũng ly, hai người không coi ai ra gì không chút nào giống như là hải tặc cùng hải quân thân phận phản mà ngồi chung một chỗ cười lớn nhậu nhẹt gặp tên cô kia s e n gộ cũ nhìn ngồi ở trên thuyền nhỏ hai người xoa xoa mi tâm bất đắc dĩ nói ha ha ha cái này không mới là gặp cái tên đó tính cách nha d ẽ phỉ cũng cười lặng lặng nói ra hơn nữa các ngươi không phải đều đúng như vậy tới được sao ngoại trừ ta ngươi và gặp người nào không cùng dâu dơ dâu trắng ngồi chung một chỗ ăn xong thịt từng uống rượu cái kia xe gộ cũ cũng là sắc mặt tối sầm căn bản không có biện pháp phản bác tsuzu ngồi một bên ăn cơm tối nhìn uống thả cửa hai người cũng là lặng lặng nói ra mỗi cái thời kỳ đều sẽ có tương ứng hào kiệt xuất hiện d ô dơ thời kỳ xuất hiện tại sỉ kỳ the golden leon dâu trắng hồng tước vô số k ẻ c ư n g giả đại hải tặc thời kỳ triển khai phía trước xuất hiện c á i đủ chặt lọc t k ẻ hai cường giả mà thời đại này nhất làm đại biểu tính đúng là t h ú vương sco tóc hồng ba người ba người bọn họ đã đại biểu thời đại này nhìn vương xa dọa cùng với nhắm mắt dưỡng thần buộc y tsuzu cũng là khe cười nói như vậy thời kỳ liễn như cùng thú vương cái t ê n tiệu quỷ nói mãi mãi cũng sẽ không t h ị c h m ị h tờ s p u g u cười lắc đầu nàng cũng là trước thời đại người tuy là giói ạ b u ghi xa ba người ở thế giới đại náo đặc biệt náo thế nhưng chưa từng không phải tương đương với chính mình hậu bối giống nhau đâu mà tổng bộ hải quân thời đại mới cường giả lại còn không có sản sinh thế hệ trước có lấy bọn họ chống đỡ cãi đủ thời đại kia có ạ kẹn đủ ba người mà bây giờ đối với ứng với gió ạ thời kỳ hải quân cũng là xuất hiện đ ứ c g â y địa tầng lục soát két lúc này một vệ sáng sẽ qua m a n h chuẩn mang theo ẹ n thân ảnh rơi xuống ẹ n tử mạnh chuẩn trên lưng n h ẹ xuống nhìn dẹ phỉ ra ra quả nhiên là ngươi tiêu ngại ân rẽ phì trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người khiếp sợ nhìn e n kinh ngạc nói rằng hắn vốn cho là mình đồ đệ cùng với đồ đệ mình người một nhà đã triệt để đều chết ở hải tặc thủ hạ thế nhưng không từng nghĩ đến e n lại vẫn sống e n kể từ cùng giả cùng một chỗ giỏi hạ cho tới nay đối với e n bảo vệ đều là rất tốt thế nhưng chỉ biết giỏi hạ thú vương đoàn hải tặc có giỏi cùng dô bin hai người cũng là không biết e n tồn tại ừng thư thuyền trưởng để cho ta tới nhìn rẽ phi ra ra ngươi cái kia tên tiểu quỷ nghe em lời nói nhìn em nụ cười đầm ĩ rẽ phi nguyên bản lời ra đến khỏe miệng cũng là thu về hắn lẳng lặng nhìn cái kia uống thả cửa thân ảnh sen goku tờ s u s u đều là trầm mặc hai người đều biết ẹn sự tình tự nhiên cũng biết ẹn đến cùng là bởi vì cái gì mới có thể luân lạc tới hôm nay như vậy phụ mẫu đều mất tình huống tất cả nói trắng ra là còn không phải là bởi vì cái kia thiên long nhân sao chỉ là bởi vì một viên trái ác quỷ thiên long nhân đem một người quý tộc nạnh sinh sinh đích biến thành bình dân đem tổng bộ hải quân một gã thiên tài nạnh sinh sinh đích cho bức tử cái này cái thiên tài hải tử đến cuối cùng càng là cam tâm tình nguyện trở thành hải tặc cái này chính là mình các loại chờ người bảo vệ chính nghĩa sao cái này p h ú t chốc sen go cụ dẹp h i t s u z u ba người đều là trầm mặc bọn họ không biết hẳn là dùng dạng gì tâm tình tới đối mặt ẻn ha ha ha ẻn cũng là cười nói dẹp h i ra ra ngươi không cần tự trách phụ thân nói hắn chưa bao giờ từng o á n hận quá ngươi mà ta hiện tại qua cũng tốt thuyền trưởng đối với ta rất tốt tuy là huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt、Hán. dẹ phi chỉ là há miệng cuối cùng cũng là một lần nữa trầm mặc hi hi hi dẹ phi ra ra về sau e rằng ta sẽ cùng ngươi giao thủ a đến lúc đó dẹ phi ra ra cũng không nên ngay cả ta đều đánh không lại em lần nữa lộ ra nụ cười nhìn dẹ phi phi thường nghiêm túc nói ta lần nữa chương bảy trăm sáu mươi mở miệng nhưng là dẹ phi đột nhiên phát hiện tự xem đến e n nguyên bản tâm tình kích động cũng là hoàn toàn không còn sót lại chút gì hắn thực sự không biết ứng với nên làm sao mở miệng gặp lại sau ta lần này tới chỉ là đến xem dẹ phi ra ra hướng về phía dẹ phi k h á t tay áo e nhảy lên một cái rơi vào manh chuẩn trên lưng vô vô manh chuẩn sau lưng、kết. hóa thành một vệt sáng manh chuẩn cứ như vậy tiêu thất vô tung ai j e p h i sen goku tờ s u giờ u ba người lẫn nhau liếc nhau một cái cuối cùng đều là yên lặng thở dài ba người căn bản không lời nào để nói ba người bọn họ cảm giác được chính là bi thương một loại vô hình bị thương vì chính nghĩa phấn đấu cả đời cuối cùng cũng là rơi vào kết cục như thế tiểu quỷ tiểu ngại ân cái n h a đầu kia ở thuyền của ngươi bên trên gặp nhìn manh chuẩn vạch qua thân ảnh lấy thị lực của hắn đương nhiên có thể thấy rõ ràng rồi h gật đầu cười không trả lời ai gặp cũng là hơi thở dài hết thể đều đều không nói bên trong loại này quỷ dị bình tĩnh sẽ vẫn kéo dài nữa thẳng đến do、a、đội t h u y ề n chế tạo tốt ngày đó đến đó một ngày như vậy bình tĩnh tương hội tại trong nháy mắt không còn sót lại chút gì gặp đám người có thể cùng d o a ngồi xuống uống rượu đồng dạng đang xuất thủ thời điểm sẽ không có do dự chút nào chương tám mươi sáu vạn thú chi vương hì hì hì thời gian nhưng là qua thật nhanh a bú ghi mang theo cười xấu xa nhìn trước mắt bị to lớn miếng vải đen tre đ ộ i tuyển h ư ơ n g phấn cười nói đúng a chân xuống bên trên bản thân dòi hạ đứng ở bù ghi bên cạnh thân đồng dạng cười nói thuyền hải tặc đã chế tạo xong rồi chọn thời gian sáu tháng tom mang cùng với chính mình đ ồ đệ băng sơn thờ giả chỉ hai người liên thủ chế tạo cái này hai chiếc đội thuyền còn như thiên thượng kim trên thực tế dòi hạ cùng bù ghi cũng không có nói xạo đích thật là đều cho tom dù sao ngoại trừ hai người mang đến tài liệu còn có một chút những thứ đồ khác cần đặt mua có phải hay không hơn nữa coi như là bù ghi cái này thích kim ngân tài bảo tên đều là vô cùng kiên định không có chút nào ham muốn thiên thượng kim ý tứ còn không bằng sẽ đưa cho t o nữa nha dù sao tạo ra đội、thuyền. có thể là mình sau này tung h à n h đại hải trọng yếu nhất đồng bọn ha ha ha đây chính là ta chế tạo nổi tiếng đội t h u y ề n tom đi ra hướng về phía bù ghi cười nói bất quá bù ghi tài liệu của ngươi so ra kém nổi tiếng dọa hạ tài liệu cho nên tạo ra thuyền chỉ có thể so ra kém dọa hạ đội t h u y ề n đối với cái này một điểm bù ghi thì là biếu môi trời mới biết dọa dĩ nhiên lấy được nhiều như vậy bảo vật đương nhiên d i ỏ hạ cũng đã nói có muốn hay không đưa cho bù ghi một điểm đối với cái này cái cũng địch vừa bạn bằng hưu g i hạ cũng không hề để ý thế nhưng một cách không ngờ chính là bù g h căn bản không có muốn những tài liệu này cự tuyệt d u n g bù ghi lời nói mà nói lần này chúng ta là quan hệ hợp tác cho nên cùng nhau ở chỗ này về sau trên biển lớn có thể là đ ị c h nhân muốn là dùng tài liệu của ngươi về sau ta làm sao còn giảm đi đối với lần này do i ã bị cự tuyệt đương nhiên cũng không có nói tiếp xôn s a o to cười đi lên t r ư ớ c trực tiếp rút ra miếng vải đen trong nháy mắt một cái khổng lồ thuyền chỉ lập tức hiện ra so với thuyền nhỏ đại khái là gấp ba tả h ư u cũng có thể sánh ngang bình thường thương thuyền khổng lồ đội thuyền mặt trên khắp nơi đ ề u k h ắ p gánh xiết thú vết tích đặc biệt đầu thuyền càng là một cái nụ cười dử tận sơ cổ đầu thuyền cho chiếc này nguyên bản phi thường uy vũ đội t h u y ề n mặc danh kỳ diệu trở nên vô cùng kỳ dị hi hi hi này mới đúng mà đánh ra chiếc thuyền này con bú ghi hưng phấn cười to nói đây mới là ta muốn nhất thuyền hải tặc thật sự là quá tuyệt vời thật là làm cho người ta hưng phấn ha ha ha nói nói bú ghi nhịn không được ngựa đầu phá lên cười cho chiếc thuyền này bắt đầu một cái nổi tiếng tên a tom nhìn hưng phấn bú ghi vừa cười vừa nói tên đã sớm suy nghĩ xong bú g h nắm chặt nắm tay hưng phấn cười nói đã bảo sổ hảo g i i hạ chấp chấp con mắt tom nhìn một chút bù g h mới vừa đến nơi đây r o bin tới đón tiếp thuyền mới r o bin kem chút dưới chân d ạ c h một cái mới ngã xuống đất trải qua bảo thủ adam cành khô làm chủ thể cuối cùng sử dụng đầy đủ tài liệu chân quy chế tạo đội t h u y ề n hay dùng tên này làm sao vậy các ngươi có ý thấy sao chứng kiến ba người biểu tình bù g h lập tức lớn tiếng chất vấn không có ba người đồng thời lắc đầu rồi ạ xoay người trực tiếp nói ra lao thuyền o dẫn c ú n g ta ta t đi xem h hải tặc được rồi tom lộ ra đủ cười xoay người mang theo dọa cùng r o bin hướng về khác vừa đi mà bù g h thì là cơn miệng cuối cùng cũng không co theo sau mà là lên thuyền của mình chuẩn bị bắt đầu lộng mình một chút hải tặc kỳ hơn nữa hơn nữa bú k h cần phải chuẩn bị sẵn sàng theo thuyền hải tặc chế tạo xong kế tiếp nhưng chỉ có muốn chân chính khai chiến bất kể là giỏi ạ bú k h đều là vô cùng tin tưởng sengoku gặp z y tsuzu bốn người như vậy tổ hợp không muốn nói hai người mình coi như là coi là xạ ba người trên cơ bản cũng là được nhưng ở chỗ này cho nên ở đội thuyền chế tạo tốt trong nháy mắt liền phải làm cho tốt chuẩn bị chạy trốn cái tia tên tiểu quỷ sengoku mỹ lấy con mắt tức giận mắng ha ha ha gặp thì là phát ra cười to thanh âm vào giờ phút này trên thuyền nhỏ thiên long nhân bị trói ở đội thuyền đang trung ương vị trí hoàn toàn bị đánh mất đi mà ở thiên long nhân sát b ê n d ư ớ i thì là nằm độc hạt tuy là chỉ có độc hạt chính mình nhưng là lại khiến người ta sợ ném chuột vỡ đồ không có ai có nắm chắc có thể trong nháy mắt cứu thiên long nhân có thể ở độc hạt cái kia đã đem hạt vị móc ngược đặt ở cổ gian tỉnh tình ỉ n h t huống b ê n d ư ớ i cứu cái này thiên long nhân x o á t bên kia tom cũng là trong nháy mắt vén lên này cực kỳ to lớn trên thuyền hải tặc vải bạn băng sơn cùng thờ giả chi đều là mang theo các loại công cụ đứng ở một bên lộ ra nụ cười hưng phấn đây chính là đi qua tay của bọn hắn chế tạo thuyền hải tặc hơn nữa là chân chân tránh tránh trên ý nghĩa độc nhất vô nhị thuyền hải tặc ai có thể lần nữa thu t ậ p được nhiều như vậy tài liệu chân quý sao ai có thể lần nữa đào được bảo cây a đam cành khô sao đây hết thể đều không phải là có thể dự liệu đến cũng chính vì vậy chiếc này thuyền hải tặc e rằng liền là độc nhất vô nhị thật lớn dỗ bin nhịn không được khe khe dù gì nói so với bù ghì thuyền nhỏ ước chừng giao đấu hơn lần tà hưu đại khái là dâu trắng đoàn hải tặc mổ bít chủ thuyền ba phần tư tà hưu phải biết rằng mổ bít có thể dung nạp hơn ngàn người tụ hội cũng không phải là thuyền nhỏ. Mà do Cũng là ba cột bùm thân lồ, là chỉ tàu có khít màu trắng bùm trên vải không có bất kỳ đồ án đó là từ chủ nhân tự mình đi chế tạo đồ án chỉ có dọa ạ mới có thể vì đó lưu lại đầy đủ đồ án đầu thuyền vị trí là sư tử tôn h lao hổ chữ vương dương cánh long dực tuyệt đối phối hợp bên trên dọa ạ thú vương danh sưng ha ha ha xoa xoa mũi b a n g sơn đã đi tới người nói ra ngươi danh s ư n g là thú vương đúng không không sai đánh giá đội t h u y ề n r ồ i hạ tán dương gật đầu một cái nói chiếc thuyền này đầu thuyền ngầm thép thú vương trong miệng có đặc thù chế tạo đạn pháo một phát huy lực đủ để phá hủy lục x o á t một chút bình thường đội t h u y ề n bất quá loại này đạn pháo cực kỳ thơ tớt h chỉ có năm mươi miếng đầu thuyền dương cánh long rực trong lẩn tàng rồi ba thập t a m môn đại pháo toàn bộ đều là lợi dụng ngươi mang tới tài liệu chân quý tính chất đặc biệt đại pháo có thể tiến hành liên tục không ngừng nã pháo đây là phờ giả chỉ đã đi tới tiếp tục nói ra Ở t hơn â n thuyền hai bên ẩn tàng rồi tổng cộng ta hồ rồi đại pháo, ư g pháp đặc thủ, đặc t i ề nữa tốt, ẩn dụng, đơn giản. Hơn n dấu đi, mở ra sử dụng, cực kỳ mấu chốt nhất chính là những thứ này đại pháo bởi vì ngươi mang tài liệu đặc thù có thể liên tục bỏ thêm vào thập phát pháo đạn đi qua ở bánh lái cơ quan có thể bắn liên tục rất tuyệt thiết kế r ồ i ạ con mắt một sáng khen ngợi nói rằng ha ha ha p h ờ giả chỉ xoa xoa m ũ i cười nói đương nhiên cái này đều không phải tính là cái gì ở khoang thuyền nội bộ bởi vì yêu cầu của ngươi chỉ có thập căn phòng ngoài ra có lấy thủy tập quán nhà hàng phòng huấn luyện suối nước nóng vườn cây các loại chờ các loại gian phòng ha ha ha giỏi ạ hưng phấn cười nói chiếc thuyền này quả thực liền như cùng là vạn thú chi vương giống nhau quả nhiên giao cho lão tom các n g ư ơ i thầy trò tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất đó là đương nhiên chiếc thuyền này để nó dường như nổi tiếng vạn thú chi vương giống nhau đi trên biển lớn a tom cũng là hưng phấn cười to nói đây là đời này chính mình cao nhất k i t á c siêu việt dô dơ thuyền hải tặc ô dô giáp sơn chân chính là nhất cao kỷ làm chương t á hứa hẹn khai chiến hoa hoa lập lạp xe gỗ cù hơi meo lại bờ mắt ha ha, ha. hai cái này tiểu quỷ thật đúng là khí phách thật là có tiền a gặp ở ngắn ngủi vắng vẻ sau đó cũng là nhịn không được phá lên cười cười cảm khái nói rằng hai chiếc đội thuyền từ nơi không xa chậm rãi đi mà đến một lớn một nhỏ lớn chiếc thuyền kia cho thấy dường như vạn thú chi vương một dạng khí phách tiểu nhân chiếc thuyền kia thì là dường như thằng hề âm lãnh cái này hai chiếc thuyền chủ nhân chính là giỏ ạ cùng bú ghi hai người đều là đứng ở đầu thuyền l ặ n g lặng nhìn viễn phương quân hạng bên trên sẻng ỗ cụ đám người giỏ ạ hơi híp con mắt khoe miệng hơi cầu dẫn ra bú g h thì là khoe miệ khai lộ ra nụ cười h ư n g ph hai người đem tính tình của mình nhìn một cái không sót gì cái kia dường như thú vương một dạng khí phách cái kia dường như giống như hề vậy ấm lánh lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt khí thế ở hai cái trên thân thể người triển hiện nhìn một cái không sót gì tới đâu em lúc này từ nhỏ thuyền trong khoang thuyền đi ra nhìn không xa xử là á vạn thú chi vương lộ ra nụ cười hưng phấn lớn tiếng hô thư a thuyền trưởng đây chính là chúng ta thuyền mới sao thật là giỏi thật là giỏi ha ha ha dĩ nhiên giỏi á mang theo nụ cười tự tin nhìn、en. cười nói, en, ngươi n sẽ ở đó sáu trăm hai mươi bảy bên trong không nên cử động thì tốt rồi ừng n ở đầu hưng phấn nhìn trước mắt vạn thú chi vương chậm rãi tựa vào thuyền nhỏ sát bên liên giới rồi ạ từ bên trên nhảy xuống rơi vào trên thuyền nhỏ mà ẹn thì là hưng phấn khơi mạo chạy tới trên thuyền lớn ở rộng rãi trên b o n g thuyền chạy ngược chạy xuôi nhìn bao quát bá nguyên đê mãng ở bên trong bách thú toàn bộ đều ghé vào trên b o n g thuyền ha ha ha thật là đẹp thuyền lớn a giờ này khắp này ẹn cùng dô bin tâm tình đều là hoàn toàn khác biệt nếu vì hải tặc như vậy thuyền hải tặc đối với hải tặc mà nói ý nghĩa là tuyệt nhiên vật bất đồng đối với hải tặc mà nói cái này cái thế giới tuy là khổng lồ nhưng là lại à l không có chân chính thuộc về quê hương thế nhưng cái này cái trên thế giới có một loại đồ đ ặ c có thể dung nạp những thứ này hải tặc đó chính là thuộc về mình thuyền hải tặc dỗ bin cùng én đều là hải tặc xem cùng với chính mình dưới chân vạn thú chi vương cái này liền là tương lai mình ra liền là tương lai mình dung nạp không giống với thuyền nhỏ cái loại này lâm thời thay thế thuyền hải tặc cái loại cảm giác này là cảm giác hoàn toàn bất đồng c ầ u c ầ u rơi xuống r ồ i ỏ ạ vỗ vô, vô cầu cầu đầu nhỏ nhẹ giọng nói n e o n e o v fpg nhảy lên một cái câu câu bụng nổi lên một cánh cửa kỳ h thú chi như thuyền nhau như hút thể. Không ổ n vạn vương liền cùng giống đồng dạng bán trong giống g lồ là vào với tiểu trở tay cầu cầu cơ thành dễ bị kỷ mở rộng là hết sức chăm chú. Kỳ thực kiên thành quả thực cái này cái trái ác quỷ khai thác trình độ càng nhiều hơn bằng vào thì tương đương với sức tưởng tượng trên thực tế cùng thực lực không có quá lớn quan hệ chỉ cần có đầy đủ sức tưởng tượng như vậy nội bộ không gian có thể khai thác càng lúc càng lớn mà cầu cầu ở hạ huấn luyện dưới hơn nữa thông minh của mình rất nhanh thì mở phát ra khổng lồ không gian hô rơi vào trên thuyền nhỏ g i i ạ hơi bị lấy con mắt một tay xé đứt cái kia thiên long nhân trên người trói sợi dây một tay nâng hắn lên lục x o á t chỉ một lúc một vệ sáng sẽ qua xen gỗ c ủ gặp bọn người là trong nháy mắt biến sắc tên tiểu q u ỷ này tên tiểu q u ỷ này thiên long nhân đích thật là bị trả lại nhưng là vấn đề là nếu như nếu là không tiếp nổi lời nói lần này cái này thiên long nhân tuyệt đối là chết c h ắ c ông một cổ vô hình ba động trong nháy mắt từ sẻn gỗ c ủ trên người bay lên chỉ một lúc một cái màu vàng đại phật thân ảnh hiện ra người người quả thực huyện thu trùng đại phật hình thái do á mị lấy mắt nhìn sẻn gỗ cụ bộ dạng n h ấ miệng lên thấp giọng dù gì nói viên này h u y ê n t h ú loại trái ác quỷ chính mình sớm muộn gì tình thế bắt buộc h u y ê n t h ú trùng thật sự là quá mức khó khăn minh sắc h u y ê n t h ú trùng đã ít lại càng ít ông hai tay mở ra sẹn gỗ cụ trong tay nổi lên một cỗ lực đánh vào chậm rãi giảm bất thiên long nhân lực đạo từ từ thả hắn xuống tới sẹn gỗ cụ đây mới là thở ra một hơi dài ở chỗ này là có thể nhìn ra một đời trước cường giả hoàn toàn khác biệt đại phật trái cây năng lực chính là sóng xung kích một cỗ cổ kinh khủng sóng xung kích thế nhưng này cổ sóng xung kích ở sẹn gỗ cụ trong tay cũng là phát huy ra hoàn toàn khác biệt uy lực phát huy ra như cùng là lực lượng nhu hòa uy lực điều này đại biểu sen gỗ cũ đối với mình lực lượng mở rộng đã đạt đến mức cực hạ như vậy sen gỗ cũ tiền bối thiên long nhân ta đã trả lại tiểu quỷ sen gỗ cũ khôi phục nguyên bản hình thái lập tức có h ả i quân sĩ binh đem thiên long nhân mang tiến nhập trong khoang thuyền nước g mắt nhìn gió hạ cười đùa dáng vẻ sen gỗ cũ t h ấ p giọng dù gì nói ba gió h một chân dâm nát thuyền nhỏ đầu thuyền t h ấ p giọng nói sen gỗ cũ tiền bối ta cũng không có vi bối hứa hẹn của mình ta đáp ứng đem thiên long nhân trả lại cho ngươi ta đã còn cho ngươi thật thú vị tiểu quỷ hai tay hoàng n ự c tờ ép u giỡ u nhìn g i hạ bộ dạng cảm khái nói rằng lục soát lúc này một vệ sáng đ ố n g nhiên sẽ qua một đạo bàng bạc kiếm khí đã sẽ qua bú ghi quát rồi à, người tên ngu ngốc này nói nhảm n h i ề u như vậy làm cái gì lẽ nào ngươi còn dự định cùng hải quân thật tốt tâm sự sao nha nha không nên nói như vậy nha rồi à c ư ờ i khoát tay á o tùy ý nói ra dù sao cũng là chung sống thời gian sáu tháng nếu như nếu là liền cáo biệt cũng không lời từ g i ả có thể hay không không tốt lắm đâu g i a n g z a c một tay nâng lên dẹp phi một tay chĩa vào bù gỉ khổng lồ kia kiếm khí dễ như chở bàn tay trực tiếp bóp nát bù gỉ kiếm khí rẽ phi c ư ờ i nói score kiếm thuật của ngươi so với tóc hồng cái tia tên tiểu quỷ kiếm thuật nhưng là kém rất nhiều a không phải phải cùng ta nói xạ tên c o n kia nghe được rẽ phi nhắc tới người kia bù ghi lập tức phẫn nộ hết lớn ha ha ha rẽ phi cũng là nợ nụ cười hàng năm địch nhân rẽ phi đương nhiên biết bù ghi cùng xạ trên thực tế thuộc về cái loại này cũng địch vừa bạn quan hệ mặc dù là từ cùng trên một con thuyền xuống thế nhưng hai người lại luôn cãi nhau thậm chí là đánh lộn t h u vương score lúc này đây sẻn gỗ cụ đứng trước một bước theo biến thân trở thành đại phật y phục trên người đã bể nát ở trần thấp giọng nói lấy tổng bộ hải quân nguyên soái danh nghĩa bắt các ngươi tội danh bắt có quả tờ bảy cướp đoạt thiên thượng kim cướp đi thiên long nhân đây chính là chúng ta tội danh rồi sao r ồ i á ngheo đầu tùy ý hỏi h ì hi hi bù ghì đôi tay run một cái tám cây trùy thủ đã bị cầm trong tay hơi liếm khỏe miệng một cái hưng phấn cười nói thuyền trưởng đã từng đối mặt cường giả như vậy khai chiến đi r ồ i á một tay nâng lên nhắm ngay sẻn gỗ cù đám người lớn tiếng quát chương tám mươi tám tài chiến gạp quyên cốt v ẫ thạch vê anh đại hải hàng loạt b ư c lên r ồ i hạ cùng gặp đều là đồng thời meo lại con mắt r ồ i hạ thấp dọ n g quát lão nhân không sẽ là không được a uy lúc này mới thời gian nửa năm thì không được xem ra thực sự hẳn là nuôi già rồi tiểu quỷ m ị lấy con mắt gặp thấp giọng nói ra cũng không cần quá mức cuồng vọng tương đối khá lao phu dọn dẹp một chút ngươi tên tiểu quỷ này vẫn là b ô n g l ỏ n g phải không đương nhiên vê a n g vê a n g vê a n g đại hải hàng loạt bước lên r ồ i hạ cùng gặp hai người cứ như vậy trên biển lớn bắt đầu giao phòng từng cổ sóng lớn theo hai người hướng về bốn phía lan tràn đi lực lượng kinh khủng trực tiếp tịch quyển bốn phía tất cả một bên giao thủ vừa hướng rơi xuống q u y ề n cốt vẫn thạch liền tại sắp rơi vào đại hải thời điểm hai người bỗng nhiên đồng thời động lại là đấm ra một q u y ề n trong nháy mắt lực lượng kinh khủng trực tiếp rơi vào trên người của đối phương、Đụ. một c ố ám tử sắc ba động theo hai người hướng về bốn phía lan tràn đi rồi à hướng về sau nhảy gặp cũng là đồng dạng hai người trong nháy mắt rơi vào thuyền nhỏ cùng quân hạm bên trên thật đau a rồi à l ắ c l ắ c tay trên cánh tay chảy ra từ từ phất tay khoe miệng liệt hai cười nói lao nhân quả đấm của ngươi so với lần trước yếu đi rất nhiều a ha, ha ha người nhà dù sao muốn thừa nhận mình già bất quá đối phó ngươi tên tiểu quỷ này tuyệt đối là vậy là đủ rồi gặp lần nữa năm chặt nắm tay không phát hiện chút tổn hao nào cười nói bất quá không giống với mặt ngoài đ ạ m nhiên gặp nhưng trong lòng là tràn đầy trầm trọng tiểu quỷ này đích thật là trở nên mạnh mẽ hơn nữa còn là trở nên càng cường đ ạ i hơn lúc này mới bao lâu thời gian ngắn ngủi thời gian bảy tháng gặp có thể rõ ràng cảm giác được d i a ạ tiến bộ đó là thật l à như cùng là quái vật tiến bộ cái này thời gian sáu tháng sen gỗ cù đám người là thật là bị thiên long nhân tình huống cho uy hiếp dù sao gió nói xong cực kỳ minh mạch các ngươi nếu là dám quấy dối hoặc là nếu là dám xuất thủ ta liền trực tiếp giết con tin đến lúc đó ta liền chạy trốn ta ngược lại muốn nhìn một chút đến lúc đó thế giới chính phủ làm sao bây giờ cũng chính bởi vì vậy s ẹ n gộ c ù n bọn người mới là chờ đợi cái này thời gian sáu tháng mà sáu tháng này cũng là do ạ vì mình tìm kiếm thời gian mặc kệ bủ gỉ có biện pháp nào ly khai do ạ biết mình rời đi phương pháp chính là một cái đó chính là vẫn là như cũng giống như lần trước giống nhau mà lần này muốn rời khỏi như vậy thì phải đối mặt chân chính kịp chuẩn bị gạo phải trả giá cao nhưng chỉ có hoàn toàn khác biệt cái này sáu cái uy lã như là điên cuồng huấn luyện đi cùng tăng cường đơn giản do ạ cùng sẻn gỗ cụ bọn người là vẫn duy trì vững chắc cân bằng ở nơi này thiên long nhân về mặt thân phận vẫn duy trì cân bằng bùm bùm r do ạ lắp lắp hai cánh tay hơi hoạt động một chút gân cốt nhét miệng lên hương phấn cười nói lao nhân kế tiếp ta muốn phải không k h á c h khí tiểu quỷ không nên quá điên gặp m ị lấy con mắt khoe miệng liệt khai t h ấ p giọng cười nói lục x o á t trong m y mắt r do ạ lần n ữ a động bâng nhiên vọt tới giữa không trùng nhìn phía dưới hải quân quân h ạ nhét miệng lên lướt qua một cái nụ cười tàn nhẫn chăm thu quyền giống vô số kể gầm thép sư từ gào thép ra do ạ lực lượng điên cùng rung điên c u ồ n g d í ế t đạo gặp m ị lấy con mắt trong mắt lóe ra thú vị quan mang mặc dù nói giỏi ạ thực lực ở ngắn ngủi này thời gian bảy tháng đích thật là gia tăng rồi rất nhiều thế nhưng thế nhưng gia tăng rồi rất nhiều không có nghĩa là liền có tư cách đối kháng gạp quyền cốt liệu tinh quẩn gặp hơi m ị lấy con mắt đơn quyền nâng lên nhìn cái k i a đem chọn cái quân hạm hoàn toàn bao phủ công kích đấm ra một quyền l ớ n tiến g quát tiểu quỷ hôm nay lão phu liền muốn hoàn toàn đưa ngươi ở lại chỗ này hay là thôi đi ta hàng hải có thể vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu a g i ỏ ạ cười lớn nói ùng ùng một tiếng tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh hoàn toàn vang dội đ ạ i hải giỏi hạ cùng gặp hai người trưởng quyền nhìn như không có có động tác gì thế nhưng người ở chỗ này người kia là người yếu coi như là tờ suzu trên thực tế đều có đỉnh cấp trung tướng thực lực mặc dù là trí giả thế nhưng nếu như nếu là cảm thấy tờ suzu như vậy thì không được vậy coi như là hoàn toàn khác biệt hạc thực lực rất mạnh hơn nữa kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thực lực là tương đối khá người ở chỗ này đều có thể thấy rõ ràng g i i hạ cùng gặp hai người liền đúng như vậy lúc lên lúc xuống đánh thẳng vào đối phương kỳ thực hai người nắm đấm đều đang nhanh chóng chấn động Từng quyền vô số kể kích hoàn toàn mắt Bất quên chúng hoàn hành minh, hai người ngưng mắt nhìn đối phương. Bất quá. Đồng quá. vô số đối kể kích hai dọi ạ n người đều có thể thấy được,、so、với gặp dễ dàng, thì liền muốn g gặp Là một trầm thể thấy thì t được, với dòi đều có có so vẻ dễ r n n g rất h ề u thực trên lệch kinh lực là vẫn người. Dòi ạ mặc dù nói lần lượt tại biến mạnh mẽ nhưng là chân chính so với những thứ này đã từng đứng ở đỉnh phong cường giả thậm chí là hiện tại liền nằm ở đỉnh phong cường giả thực lực t r ê n lệch như trước là rất lớn điểm này dọi ạ phi thường minh bạch loại này t r ê n lệch không phải dễ dàng như vậy có thể bù đắp hơn nữa dọi ạ có thể rõ ràng cảm giác được theo cùng với chính mình tuổi tác tăng trưởng chính mình đơn thuần đi qua huấn luyện cho dù là lần lượt sinh tử huấn luyện tăng lên thực lực vẫn là ở từ từ giảm thiểu chuẩn xác mà nói bây giờ giỏi ạ đã gần bước vào một cái bình cảnh giai đoạn không liền như cùng ạ kẻ ẹ đủ ạ ảo kỳ gì thì giống nhau bọn họ không muốn trở nên mạnh mẽ sao dĩ nhiên không phải mà là bởi vì thực lực của bọn họ đã tăng lên tới một cái tầm thứ liền như cùng là thân thể của một người hạn chế giống nhau trừ phi là đánh vỡ loại này hạn chế và không muốn phải trở nên mạnh như thế nào dễ dàng như vậy giỏi ạ theo cùng với chính mình thực lực để thăng đã ở từ từ tới gần cái này hạn chế cái này hạn chế cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể đột phá a lao nhân r o i ạ lớn tiếng giống giận cánh tay phải bỗng nhiên bành trướng lên bắp thịt từng tấc từng tấc bành trướng giống một cỗ cổ lực lượng kinh khủng từ r g i ạ trên cánh tay bung ra bành trướng bắp thịt bung ra lực lượng càng thêm khủng bố một tiếng đinh thai nhức góc sư h i ố n g tiếng gào thét ra nếu như nói nguyên bản sư vương chỉ là đầu sư tử sóng sung kích lời nói như vậy hiện tại r o i ạ lực lượng liền triệt để đem cổ lực lượng này thăng hoa hoàn toàn thăng hoa thăng hoa trở thành từng cái màu đen nhánh sư tử sóng sung kích gầm thét sư tử dương thiên g i g i ậ n điên cùng đánh thẳng vào gặp công、kích. một tiếng bản ô kịch chỉ liệt tiếng quát. thấy Nhìn không có đánh văng lên theo sát phía sau một đạo thân ảnh bỗng nhiên bị đánh té bay ra ngoài dường như một đạo giống như sao băng ha ha ha Gặp ngươi cười chính nói, tiểu to quỷ, xem ra lục à à. là già là này là còn cũng còn nhiều nhưng ngươi dạng không thành vấn thiếu rất tuy tiểu phu phó rồi, đối quỷ đề. Lao l x o á t một vệ sáng sẽ qua r ồ i ạ thân ảnh lần nữa nổi lên chẳng biết lúc nào phía sau đã nổi lên một đôi nước sơn cánh chim màu đen khoe miệng hơi nổi lên nhẹ nhẹ huyết kế r ồ i ạ hơi xoa xoa cái này nhẹ nhẹ huyết kế ngưng mắt nhìn gạc hưng phấn cười nói lao nhân hoàn toàn chính xác còn không phải là n g ư ơ i đối thủ a cho nên hãy ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi lục soát bỗng nhiên gặp thân ảnh bỗng nhiên di chuyển hiện tại g i ạ bên cạnh thân nghe rẽ vì mang h theo a m cởi ý thoại ngữ vụ ghi lúc này đây nhưng không có căng thức mà là vô cùng lạnh nhạt gật đầu thấp giọng nói ra ta đắm chìm trong thuyền trường chết đi trong bi thương mấy năm mà xạ tên khốn kia thì là đã đi rồi đi ra hai chúng ta mấy năm này kém đi ra rất nhiều xem ra ngươi cực kỳ tinh tường a m ị lấy con mắt rẽ phì c ư ờ i hỏi mặc dù là đang mỉm cười thế nhưng rẽ phì nhưng trong lòng thì càng thêm nặng nề một cái cuồn g vọng tự đại người có dã tâm không đáng sợ thế nhưng nếu như nếu là một cái cuồn g vọng tự đại có dã tâm nhưng là lại phi thường biết mình yếu ở nơi nào phải làm gì nhân đó chính là hoàn toàn khác biệt giỏi ạ xạ v u ộ c ý ba người này rẽ phì thấy vô cùng tinh tưởng giỏi ạ tính cách liền như cùng là dâu trắng một dạng xạ liền như cùng là dô dơ giống nhau bú ghi tính cách thì là càng thêm giống như là xì kỳ thegon đần lì ổng ba cái tính cách của người liền như cùng trước thời đại ba vị cường giả cơ hồ là giống nhau như lúc tính cách mặc dù đang tế vi địa phương có chỗ bất đồng thế nhưng nguyên tắc tính cách cũng là hầu như tuyệt nhiên tương đồng l ụ c soát lúc này một vệ sáng xa qua giỏi hạ thân ảnh hoàn hảo không hao tổn từ lưu quang trong hiện ra giỏi hạ khoe miệng hơi cầu dẫn ra mà gặp sắc mặt thì là hơi cứng ngắc mới vừa một quyền kia rơi vào giỏi hạ trên người đích thật là đánh trúng giỏi hạ thế nhưng cái loại này bắn chúng cùng mình bắn chúng cũng là hoàn toàn khác biệt hoa q u y n kính bắn ra, ra. Rồi à một ngụm máu tươi trực tiếp ói ra nhưng là lại là hưng phấn l a u mép một cái huyết kế tiểu quỷ ha ha ha nghe gặp n ị non r ồ i à cũng là hưng phấn phá lên c ư ờ i quá tuyệt vời thật sự là quá tuyệt vời r ồ i à hai tay nắm tay hưng phấn cười nói lao nhân quả nhiên va chạm vào cái kia giới hạn ta có thể cảm giác được ta có thể rõ ràng cảm giác được ha ha ha tên tiểu quỷ này tên tiểu quỷ này là vâng đúng kẻ đến sau sen gỗ cụ hơi meo lại con mắt trong mắt lóe ra sát ý nồng nặc trầm thấp thầm nghĩ ông một cổ vô hình ba động từ sẻn gỗ cụ trên người nổi lên đ ỗ n g nhiên một vệ kim quan g sẹt qua sẻn gỗ cụ thân thể đã hóa thành màu vàng đại phật một tay nâng lên một cổ kinh khủng sóng súng kích lập tức gào thét ra tiểu quỷ ngươi thật sự là quá nguy hiểm cái này thời đại mới đại hải không có vị trí của ngươi sẻn gỗ cụ trọng giống to m h e o m e o chít chít cho tới nay ghé vào d i ọ t trên v a i không có thu được ảnh hưởng chút nào cầu cầu trong lúc bất chợt hé miệng viêm hầu thân ảnh từ đó vừa nhảy ra kèm theo kêu to một tiếng một người cao năm thước bàng bạc thân ảnh bỗng nhiên hiện ra vơ anh một tiếng đinh thái nhức ó c tiếng o nhưng là không có ai cảm thấy viêm hầu sẽ liền chết đi như thế quả nhiên kèm theo từng đợt sôi trào thanh nhầm trong biển nổi lên bị làm lạnh nham tương tạng đã hiện ra viêm ma thân ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục mới vừa xẻn gỗ cũ công kích mặc dù là khủng bố nhưng là vẫn không có phá hủy viêm hầu hạ tâm không có phá hủy hạ tâm bất kể là vết thương nặng đến đâu thế đối với viêm ma mà nói đều chẳng qua là có thể khôi phục chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi n g ư ơ i n g ư ơ i quả thực h u y ê n thu trùng viêm ma hình thái đối với cái này khỏa trái ác quỷ s e n g ộ cụ trọng thầm n g bởi vì thế giới chính phủ đang là thông qua viên này trái ác quỷ dẫn dụ số lượng khổng lồ năng lực giả cuối cùng do đó góp nhặt đầy đủ trái tim này mới khiến trên thế giới đáng sợ nhất thiên tài giờ giờ vệ gạ o đủ gia nhập thế giới chính phủ chỉ là nghĩ đến người đàn ông kia c ư ờ n g đại cũng làm người ta không thể phủ nhận có người thực sự có thể thiên tài đến trình độ như vậy c h í c h í lần nữa từ trong nham tương nổi lên viêm hầu lớn tiếng g ố n g giận được rồi r ồ i ạ thân ảnh từ giữa không trung hạ xuống hướng về phía viêm hầu tùy ý nói rằng nheo g nheo g lần nữa hé miệng viêm hầu lại bị h ú t vào r ồ i ạ hơi nắm chặt nắm tay mới vừa bởi vì ngạnh kháng gặp một q u y ề n kia nhận được thương thế đã hoàn toàn khôi phục lao nhân mỹ lấy con mắt r ồ i ạ hưng phấn nói ra thật là khiến người ta hưng phấn à không giống với lần trước chút nào không b i ế n mở lúc này đây ta nhưng khi nhìn đến rồi cực hạ n thực sự là khiến người ta cảm thấy hưng phấn à cực hạ n sao gặp khỏe miệng mặc dù đang cười thế nhưng trong mắt ngưng trọng cũng là càng ngày càng trầm trọng lần trước giao thủ r i i hạ chân chính cảm thấy gặp đáng sợ có thể xúc phạm tới gặp thuần túy bằng vào là đánh bất ngờ cùng với x u ấ t kỳ bất ý. một lần kia giao chiến r i i hạ căn bản không cảm giác gặp cường đại cái loại cảm giác này liền như cùng là vô biên vô hạn giống nhau cái loại này lực lượng kinh khủng một năm để r i i hạ không thể phủ nhận cái kia liền như cùng là đối mặt lao nhân một dạng đáng sợ thế nhưng lúc này đây, mới vừa một q u y ề n kia r i i hạ cảm nhận được gặp cực hạ n cũng cảm nhận được gặp lực lượng đến cùng như thế nào điều này làm cho g i i hạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt cường giả cũng không đáng sợ chỉ cần có thể cảm nhận được cực hạ chỗ như vậy thì sẽ vượt qua khả năng đây cũng là giỏi ạ mới vừa vì sao ngạnh kháng gặp một quyền kia nguyên nhân giỏi ạ muốn muốn tự mình đi cảm thụ một chút gặp lực lượng cực hạ n đến cùng ở nơi nào mà hiện tại giỏi ạ chân chính cảm nhận được cái k i a c ổ lực lượng kinh khủng cực hạ nguyên n bản giỏi ạ chỉ là đứng ở chân núi nước nhìn cái k i a toàn núi cao mà hiện tại giỏi ạ đã leo lên một phần tư một phần ba khoảng cách có thể thấy rõ ràng cái k i a toàn núi cao đỉnh điểm cái này cái kẻ điên sengo c ủ c ắ n chặt hàm răng thất giọng nói rằng chương chín mươi lấy một t r ọ hai thú vương gặp a tên tiểu quỷ này tuyệt đối không thể để hắn ly khai sengo cù trầm thấp nhìn giỏi ạ sắc mặt cực kỳ nói nặng chỉnh nói cái này nói đã không phải lần thứ nhất nói gặp ở giữa không trung hơi nhung bay bất đắc dĩ nói ra đáng tiếc muốn lưu lại tên tiểu quỷ này không phải dễ dàng như vậy a m ị lấy con mắt gặp nhìn g i i ạ thân ảnh khỏe miệng hơi liệt hai phát ra ý tứ hàm xúc không rõ nụ cười ha h a g i i ạ hơi liếm quá khỏe miệng huyết kế đồng dạng khỏe miệng liệt hai phát ra ý tứ hàm xúc không rõ nụ cười lục x o á t lục soát đ ô n nhiên g i i ạ cùng gặp lần nữa đồng thời đ ộ n coi quyền tiểu tử cùng lao phu đối quyền ngươi còn quá sớm hơi anh hai người đồng thời quyền quyền chăm nhau r ồ i hạ cảm giác quả đấm của mình trong nháy mắt tê dần cả người hướng về sau liên tục lùi lại mấy bước đây mới là thật dài hộp ra một cửa trọc khí lần nữa hoành s u n g lên run tay một cái nắm chặt nắm tay lần nữa tiến lên đón gạp vê anh đúng lúc này một đạo trói mắt ánh sáng màu vàng sẽ qua s é n gỗ cụ năm đấm thuấn mười ba gian t ó é ra một cỗ màu vàng s ó n g xung kích trực tiếp cô tới r ồ i hạ quyệt miệng nói thực sự là phiên phức vất quá tới thì tới a cô lỗ lỗ từng đoạn sôi chảo thanh â m từ g i hạ trên cánh tay nổi lên g i i hạ thấp d í t gào ra nham tương sư vương cùng màu vàng kia sóng xung kích phát ra đ ì n h thai n h ứ c góc tiếng oanh minh đồng thời nước sơn cánh chim màu đen hơi rung động r ồ i ạ đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại viễn phương thấp giọng cười nói lão nhân đánh lén như vậy có phải hay không không tốt làm a hơn nữa hai người các ngươi dĩ nhiên hai đánh một hai đánh một a gặp cũng là cảm khái nói ra lần trước như vậy dắt tay đối địch vẫn là đối mặt sĩ kỳ thegôn đần lì ổng cái kia màu vàng sư tử có thể là vô cùng đáng sợ a tiểu quỷ ừng i ạ nhìn gặp đột nhiên trầm tính dáng vẻ hơi neo lại đôi mắt gặp thấp giọng nói ra tiểu quỷ Ngươi、so、ha ha ha. không l là khí hơi rung động xén gỗ cụ nâng cùng với chính mình khổng lồ thân thể từ từ lơ lưỡng bất quá so với gặp hầu như chút nào không giao động nguyện bộ xén gỗ cụ thì chính là hoàn toàn khác biệt xén gỗ cụ nguyện bộ chỉ là nhìn trộm cũng có thể cảm giác được không khí ở hơi rung động a ha ha ha nhìn gặp cùng sẻn gỗ c ủ cái kia đồng thời thần sắc kiên định r ồ i ạ đột nhiên hưng phấn phá lên cười đơn tay nâng c h á n r ồ i ạ nụ cười dị thường côn g bạo nguyên bản xôi trào cánh tay phải cũng là t r ầ m dại biến thành thông thường cánh tay một tay nâng lên r ồ i ạ sắc mặt dị thường d ữ tợn phản phất là d ữ tợn ác quỷ, hưng phấn nói ra thật sự là quá tuyệt vời một hơi thở đối mặt hai cái trước thời đại cường giả loại này cảm giác hưng phấn đụ, đụ, đụ. người ở chỗ này người nào là người yếu tất cả mọi người có thể cảm giác được g i ỏ cái kia đang nhảy lên kịch liệt trái tim c ùng ùng từng đợt tạc liệt thanh em bỗng nhiên từ gió hạ trên người nổi lên gió hạ trên người nổi lên phảng phất là bách thú tiêu chí trong né mắt xôi trào con mắt đã bao phủ gió hạ thân thể thế nhưng lúc này gió hạ thân thể cũng không có bị nạnh sinh sinh đích bành trướng ngược lại bảo trì tại nơi chừng hai thước chiều cao nguyên bản có vẻ mập m ạ p viêm ma thân ảnh lúc này đây cũng là hoàn toàn khác biệt toàn thân phơi bày lưu tuyến hình độ cung giỏi ạ lúc này đây không chỉ là mượn viêm hầu lực lượng mà là chân tránh bách thú ra thân giống một tiếng gào thét giỏi ạ thanh âm tạo thành kinh khủng sóng xung kích một dạng công kích để trước mắt không khí đều đang kịch liệt rung động dường như chỉ một lúc liền muốn vỡ nát giống nhau a trong miệng thốt ra một cái nóng rực khói trắng giỏi ạ ánh mắt hưng phấn từ từ trở nên chỗ trống trong cổ họng phát sinh từng tiếng ý tứ hàm xúc không rõ thanh âm tên tiểu quỷ này gạp lộ ra vẻ chấn động kinh ngạc nhìn giỏi ạc l g i i ạ sở hiện ra bất quá là thú vương trạng thái cái loại này phương thức chiến đấu mà thôi thế nhưng lúc này đây g i i ạ cũng là hoàn toàn đem chính mình tất cả con bài chưa lật toàn bộ đều lấy ra lấy lực lượng của chính mình hoàn toàn tiếp thu chính mình có thể thao túng bách thu toàn bộ lực lượng hơn nữa thú vương hình thái ra chỉ như vậy áp lực kinh khủng vê anh để g i i ạ trái tim phát ra mỗi từng tiếng thanh âm đều như cùng là muốn nổ tung giống nhau thế nhưng không thể phủ nhận giờ này khắc này g i i ạ thực lực tuyệt đối là dị thường khủng bố giống phát ra một tiếng gào thét bỗng nhiên g i i ạ đậu gặp cùng sẻn gỗ cụ đồng thời xong quyền giao nhau hai người ở giữa hạ cái này hai q u y ề n phía dưới dĩ nhiên đồng thời hướng về sau lùi lại hai bước sen gô cù một tay nâng lên thấp giọng nói tiểu quỷ chết đi quyển cốt vẫn thạch gầm nhẹ một tiếng gặp đồng dạng đấm ra một q u y ề n màu vàng sóng xung kích nước sơn nắm đấm màu đen mang theo màu đen n h á n h sóng xung kích hai c ố lực lượng hoàn toàn bất đồng trong nháy mắt của tới giống tám trăm hai mươi ba một tiếng đinh t h á i nhức góc tiếng gào thét r ồ i hạ cánh tay nâng lên pháo đài một dạng đồ đạc ở trong nháy mắt nổi lên thấp giọng gào thét lớn tiếng d í c gạo lựa tiêm Này này n g và một tiếng đinh thái nhức góp này k h tiếng t oanh minh giỏi hạ chiêu thức uy lực tuy là đáng sợ nhưng so với hai người liên thủ kém như vậy cách liền tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm dù sao coi như là xuất ra toàn bộ thực lực giữa hạ bản thân thì không phải là gạ đối thủ thậm chí là không phải sẻn gỗ cụ đối thủ mà hiện tại hai người liên thủ nhiều năm ăn ý cũng không phải là một một hai mà là một một c ờ tờ hai thực lực r ồ i hạ hóa thành một đạo lưu tinh lần nữa bị chấn động té bay ra ngoài bất quá chỉ một lúc g i ỏ ạ ngạnh xinh xinh đích thay đổi thân thể của chính mình dưới bản thân thân thể tựa hồ cũng ở hơi rung rung dĩ nhiên ngạnh xinh xinh đích và mẹo ổn định thân ảnh của mình cô l ỗ l ỗ kèm theo xôi trào nham tương r ồ i hạ nguyên bản bị chính mình gậy thân thể cứ như vậy lần nữa khôi phục Hắc. lần nữa hộp ra một ngụm xôi trào khói đặc lấy một t r ò t hai đuôi c h i ế n đạc x e n cô cụ hai người g i i h không ngạc nhiên chút nào ở hạ phong chương chín mươi mốt đồng dạng thủ đoạn trốn chạy buộc ghi、Hắc. một ngụm khói đặc từ trong miệ ở giữa không t r u n g chỉ là hơi dừng lại r ồ i ạ lần nữa liền xông ra ngoài sau lưng cánh chim rung động r ồ i ạ tốc độ nhắc tới nhắc lại tạo thành giống như là kỳ d ệ vậy qua n g một dạng tốc độ cực h ạ n vê anh bú ghi lau mép một cái huyết kế thấp giọng thở dài nói thực sự là đáng sợ không hổ là trước thời đại hải quân cây trụ đáng sợ như vậy thực lực thật không phải là đối thủ a h ỳ hi hi nói bú ghi khoe miệng để lộ ra từng tia nụ cười hưng phấn đối với ở trước mắt cái này nam nhân thân hình cao lớn bú g h cảm giác được cũng là hưng phấn đã lâu không có như vậy nhiệt huyết sôi trào chiến đấu bú g h cho tới bây giờ đều không phải là một tên quỷ nhắc gan ý tưởng lá gan của hắn là lớn vô cùng năm đó cùng xạ hai người liền dám xông lên dâu trắng đoàn hải tặc muốn khứ thủ đi dâu trắng đầu người đó có thể thấy được bù ghi lá gan to lớn cái này mấy năm chán trường để bù ghi hoàn toàn đi ở d ạ cùng xạ phía sau thế nhưng hiện tại đồng dạng ở hai người dưới sự kích thích bù ghi lần nữa phấn khởi tiến lên hắn có thể không phải hy vọng thời đại này mọi người đầu tiên nghĩ tới chính là d i ạ cùng xạ mà đã quên chính mình bù ghi anh, Nghe t a vũ ghi cùng d ẽ phi hai người đều là nhịn không được hơi ghé mắt vũ ghi thấp giọng nói ra tiểu tử này quả nhiên chính là cái kẻ điên ha ha ha sco đây chính là ngươi so ra kèm cái kia tên tiểu quỷ một điểm hắn mặc dù là một cái kẻ điên thế nhưng có thời điểm một cái liền mệnh cũng không dám phấn đấu người làm sao có thể có thể đứng ở chân chính đỉnh điểm d ẽ phi nhìn thấu vũ ghi chân chính nghĩ sự t ì n h cười lớn nói cắt vũ môi vũ ghi đối với d ẽ phi ý tứ của những lời này đương nhiên là ở h i ể u không qua bất quá minh mạch không có nghĩa là hãy ngoan m a n nghe đó là ngu ngốc một dạng hành vi thứ phân ngũ liệt scopi đao cánh tay khé động đ ỗ n g nhiên bụng gỉ cánh tay trực tiếp hóa thành lưu quang tiêu tán hai cánh tay kể cả phi đao trực tiếp hóa thành lưu quang trong thời gian ngắn gào thét ra rẽ phỉ chỉ là đôi mắt hơi n h a o lại cái kia cuốn vòng quanh lại màu đen nhánh ngang ngược công kích cũng đã trong nháy mắt đi tới trước mắt thứ l ạ t hàng ứ lạc. loạt rung động bụng gỉ hơi mị lấy con mắt nhìn rẽ phỉ nhìn như không hề động tác thế nhưng không biết khi nào trên thân thể đã bao trùm một tầng ngang ngược thân ảnh Bá thể. trầm phỉ đây mới là rẻ phỉ chân chính bản lĩnh đây cũng là rẻ phỉ lực lượng chân chính lần trước cùng do ạ đánh một trận tuy là bị như vậy chiêu thức liên lụy đến cuối cùng thể lực tiêu hao hầu như không còn thế nhưng cái kia không có nghĩa là rẻ phỉ thực lực không đủ mà là do ạ đích thật là chính là một cái quái vật do ạ thực lực thật là thật là đáng sợ thể chế liền như cùng là quái vật lại không có nghĩa là bất luận kẻ nào đều là như vậy quái vật Cắt. Thứ phân ngũ liệt. thịt. mặt bên trên phân gặp ngũ bên lộ Sko kỳ Bú ra một chiêu này liền như cùng tên giống nhau nếu quả như thật là đã trúng một chiêu này như vậy kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ là chỉ có một trong nháy mắt liền như cùng là cao siêu đầu bếp b a phủ trong nháy mắt biến thành từng cục thịt nát t i ể u quỷ rẽ phi thấp giọng cười nói ngươi sẽ không cho rằng như vậy chiêu thức đối với ta hữu dụng a Si g ặ n g bá quyền rẽ phi đơn quyền nâng lên đông nhiên đôi mắt cò dù lại v ơ i anh v ơ i anh đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng trên biển lớn mà bên kia ba bóng người thì là đồng thời xa nhau Hắc. Hắc. cho dù là nằm ở vô ý thức trạng thái g i i ạ vẫn là thờ h ư n g hộp cô ả người sắc mặt đã b nếu nếu lỗ lỗ xôi trào nham tương lần nữa nóng bỏng đứng lên nằm ở viêm ma trạng thái thương thế trên người mặc dù nhiều thế nhưng chỉ cần có cơ hội thở dốc có thể nhanh chóng khôi phục nhưng là đồng thời đem bách thú lực lượng toàn bộ ra trì mở ra thú vương trạng thái giỏi ạ thể lực cũng là không nhất định có thể đủ chịu nổi tên tiểu tử này thể lực thật là như cùng là quái vợ ta gặp khen ngợi nói rằng ừng sen gỗ c u m ị lấy con mắt ngưng trọng nói thú vương đúng như cùng là bách thú chi vương giống nhau hắn cho ta cảm giác so với cãi đủ cái kêu bách thú còn nguy hiểm hơn ha ha ha sen gỗ cụ ngươi đây không phải là nói nhảm nữa sao nghe được sen gỗ cụ l ờ i nói gặp cũng là cười lớn nói ừng sen gỗ cụ khen n h ư mày không phải minh bạch gặp là có ý gì gặp cũng là cười to nói sen gỗ cụ ngươi cũng không suy nghĩ một chút g i ỏ ạ tên tiểu quỷ này nhưng là thú vương cãi đủ bất quá là bách thú cho nên nói tên tiểu quỷ này hôm nay nhất định phải đưa hắn ở lại chỗ này sèn gỗ cù n ắ m chặt nắm tay kiên định lạ thường nói ha ha ha gặp đ ư ờ i b a i đối với sèn gỗ cụ thuyết pháp đích thật là không thể nghi ngờ thế nhưng trên thực tế gặp căn bản không xem trọng sèn gỗ cụ ý tưởng chỉ có chân chính cùng dọa đã giao thủ g ặ p dẹp vì hai người đều biết tên tiểu quỷ này mặc dù là một kẻ điên lấy một tròi hai cũng tốt thế nào cũng được nhưng là tuyệt đối không phải một kẻ ngu nếu dám can đảm giao thủ khẳng định như vậy chính là tốt nhất tất nhiên chuẩn bị hơn nữa loại này chuẩn bị rất có thể nhóm người mình căn bản không có biện pháp ngăn cản hai tay mở ra căn bản không cần sức lực bây giờ do ạ bản thân cũng đã đem lực lượng tăng lên tới cực hạn một cổ kinh khủng khí lãng trong nháy mắt gào thét ra hai cây xích hồng sắc nham tương trường thương đã gào thét đi vê anh sóng đấm ra một quyển một đạo màu vàng sóng s u n g kích sẽ qua gặp cùng sẻng ỗ c ủ hai người dễ như t r ở bàn tay phá vỡ vương lý triệu dội ạ một k í c h này mà lúc này do ạ cũng đã lần nữa vào tới cho dù là đối mặt hai cái thực lực toàn bộ đều mạnh mẽ với mình người thế nhưng do ạ vẫn là không sợ chút nào chiến thì như thế nào hoa hoa lập lạp bên kia bù ghi hoàn toàn chính xác không phải rẽ p h ì đối thủ tuy là có thể thời gian ngắn ngủi kiên trì thế nhưng thời gian dài tuyệt đối là chắc chắn phải chết thế nhưng bản năng rẽ p h ì cũng là cảm thấy nhẹ nhẹ không đúng bù ghi thuyền tựa hồ là có cái gì kỳ quái động tác hi hi hi gặp lại sau bù ghi hướng về phía rẽ p h ì khoát tay á ã o hương phấn cười to nói nói bù ghi nhảy lên một cái rơi vào chính mình s a hào bên trên trong n g á y mắt s a hào đột nhiên một hồi biến hình dĩ nhiên biến thành một con thuyền tàu ngầm lấy tốc độ cực nhanh hướng về đại dưới biển lẻ đi rẽ phi sắc mặt từ từ cứng nất ở hai người dĩ nhiên lấy giống nhau thủ đoạn ở trước mắt của mình chạy trốn chương chín mươi hai lấy một ba các ngươi cảm thấy t a khờ a hi hi hi chư vị gặp lại sau tương lai ở mảnh này trên biển lớn gặp lại bú Kỳ phát ra theo thói quen nụ cười hai tay mở ra nhìn d ẽ phi s e n cô cụ gặp đám người cùng với sau cùng giỏi ạ lớn tiếng cười nói hoa hoa lập lạp đại hải đã bị xa nhau sco hào biến thân mà thành tàu ngầm đã hoàn toàn biến mất ở tại trong biển không sai bú gỉ lấy được tài liệu chế tạo ra sco hào ngoại trừ có thể ở trên biển đi ở ngoài càng là có thể đi qua biến thân biến thành tàu ngầm ở trong biển đi đương nhiên tàu ngầm tuy là có thể ở trong biển đi nhưng là bởi vì tài liệu vấn đề căn bản là không có cách lẹn vào càng thêm sâu vị trí nói thí dụ như ngư n h â nào đ nếu như nếu là giảm xuống sâu như vậy khả năng lớn nhất chính là trong nháy mắt bị hài lấn ép bạo nổ cho nên nên độ màng vẫn phải là độ màng trên thực tế đối với mình thuyền h ả i tập cái ý nghĩ này hết thể đều là xạ đưa tới năm đó bởi vì xạ bù ghì ăn hết trái ác ủy từ đó về sau liền đối với trong biển sâu tài bảo có thể nói là chính là chút nào không có khả năng từ ngày đó bắt đầu. bú ghi liền đang suy nghĩ như vậy thuyền hải tặc trải qua dọa hạ cùng xạ hai người kích thích bú ghi lúc này đây rời bến sau đó mà bắt đầu thu thập đủ loại tài liệu chân quý bắt đầu đối với mình s ở trong tưởng tượng tàu ngầm tiến hành chế tạo lấy chính mình bắt được tài liệu chân quý cộng thêm tom vậy tuyệt đối đích tay nghề cuối cùng năm trăm sáu mươi ba càng là tăng thêm phở dạ chỉ cái kia kỳ tư diệu tưởng nói tóm lại là đem bú ghi, ghi sq hào đã biến mất ở trên mặt biển gặp lại sau kỳ hi, hi hi lưu lại chỉ có bú ghi cái kia càn dỡ hàng loạt tiếng cười to mi tâm hơi nhăn lại rẽ phi đạt một bộ đột nhiên một cước móc r a giàn kỵ hạ cụ đau mưa ùng ùng trong nháy mắt kinh khủng công kích trực tiếp bao phủ cả phiến đại hải rẽ phi có thể không phải hy vọng bù gỉ cứ như vậy ly khai xạ cùng bù gỉ hai người đều lấy phương thức giống nhau ly khai cái này đối với mình mà nói nhất định chính là một loại t r â m trọng vê anh không chỉ là rẽ phi sen gỗ cụ cũng là một cỗ màu vàng sóng súng kích gào thét xuống trong nháy mắt đại hải trực tiếp nổ lên cơn sóng thần mà trong biện tuy là vẫn là không có s ố hải cốt nổi lên rẽ phi cũng là lặng lặng nói ra nếu như vậy vẫn có thể bình an còn sống rời đi như vậy cũng liền quyết định tên tiểu quỷ này mệnh không có đến t u y ệ t lộ x ẻ n gỗ cụ ừ m đồng dạng ngưng mắt nhìn b i ể n khơi ở chỗ sâu trong lúc này gặp gầm lên giận dữ x ẻ n gỗ cụ đông nhiên phản ứng kịp lại rốt cuộc là chậm trong nháy mắt tuy là chỉ là trong nháy mắt nhưng là cao thủ so chiều trong nháy mắt đủ để đại biểu rất nhiều r ồ i hạ dĩ nhiên mạnh mẽ định bị gặp tháo rỡ rất một cái cánh tay đông nhiên cả người v ọ t tới x ẻ n gỗ cụ trước người trường quyền bên trên đã bốc cháy lên sôi trào nham tương sóng h a n h tuy là trên người lóe ra ánh sáng màu đen s ẻ n gỗ cụ trong nháy mắt bao trùm màu đen nhánh khí phách thế nhưng trong lúc vội vàng kèm theo sư vương diết đạo s ẻ n gỗ cụ vẫn bị đánh rên khẽ một tiếng nội tạng khẽ chấn động hơi xuất huyết bên trong khoe miệng nổi lên nhẹ nhẹ huyết kế đương nhiên thương thế như vậy đối với s ẻ n gỗ cụ mà nói cũng không ảnh hưởng chiến đấu q u y ề n cốt vẫn thạch lục x o á t lúc này đây giỏi cũng không có ngày tháng ngược lại phía sau cánh chim rung động trong nháy mắt tiêu thất vô tùng g ặ p cùng s ẻ n gỗ cụ hai người nhìn cách đó không xa xuất hiện lần nữa giỏi đôi mắt đồng thời hơi neo lại đứng lên tên tiểu quỷ này thực sự là đáng sợ cô lỗ lỗ nhang thương ở từng đợt kịch liệt sôi trào g i i hạ cánh tay nhanh chóng tăng dài đi ra nhang thương ở từng đợt kịch liệt sôi trào g i i hạ cánh tay nhanh chóng tăng dài đi ra hòa、wow. đông nhiên g i i hạ nguyên bản chống giống trong mắt khôi phục lý trí tuy là như trước tràn đầy ngỗ ngược tinh hồng lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều lúc này g i i hạ một ngụm máu tươi trực tiếp p h u n tới lao mép một cái cười nói thực sự là phiền phước xem ra chính mình thể chế vẫn là không có biện pháp đem hai loại trạng thái hoàn toàn ra chỉ ở trên người a tiểu quỷ gắm bị lấy con mắt ông một loạt ba động ở g i i hạ trên người hiện lên từ từ g i i hạ thân thể đã khôi phục ban sơ trạng、thái. bùm bùm hơi hoạt động một chút gân cốt giỏi ạ cười nói thật là khiến người ta hưng thịnh bờ giờ ạ ạ phấn một người độc chiến t r ư ớ c thời đại hai cái truyền kỳ thật là khiến người ta kích động ạ ha ha ha hưng phấn ngựa đầu cười to giỏi ạ trong mắt không có chút nào chiến bại trắng t r ư ờ n g ngược lại dị thường hưng phấn lần lượt giao thủ mặc dù là nằm ở bản năng trạng thái thế nhưng giỏi ạ có thể cảm giác được chính mình lần lượt đang nỗ lực tiếp tục đi lên lên đỉnh tuy là mỗi một lần khả năng chỉ có thể đi tới một bước nhỏ thậm chí chỉ là n ú c n í c h một cái dưới chân đ ă n ký càng có thể vẫn không n ú c n í c h thế nhưng cái loại cảm giác này thật sự là quá tuy hơi nắm nắm tay rồi ạ h ư n g phấn cười nói tiểu quỷ n g ư ơ i biểu hiện thật sự là quá mức biểu hiện của ngươi đã siêu việt xạ cho dù là n g ư ơ i biểu hiện vô cùng thế yếu một điểm e rằng cũng sẽ không là đi đến hôm nay bước này tờ suzu lắc đầu nhìn giỏi ạ đồng dạng từng bước chậm rãi đi hướng giữa không trung bình tĩnh nói đối với hải quân hữu thức n g ư ơ i ở chỗ này hoàn toàn chính là như cùng là bạn có thể giống nhau chiêu số mà h ạ c thực lực mặc dù không bằng người trước ba người thế nhưng trên thực tế t r a n lệch nhưng cũng là không lớn hạt tiên bối g i i ạ phi thường cung kính nhìn tờ suzu đối với người nữ nhân này dọa là tôn kính vô cùng còn như nguyên nhân cụ thể trong giây lát dọa sắc mặt tối sầm hiển nhiên là muốn đến rồi khi còn bé chuyện xấu vội vội vàng vàng lắc đầu s e n gỗ cũ lúc đó mang theo tờ sug không biết có bao nhiêu lần cùng dâu trắng giao chiến ban đầu dọa số tuổi rất nhỏ lần lượt giao thủ lần lượt giao phong tuy là thực lực rất mạnh nhưng là lúc đó cũng không có ai có thể cố kỵ đến giỏi ạ hơn nữa lúc đó dâu trắng trên thuyền hải tặc có rất ít nữ nhân kết quả lúc đó kèm theo chiến đấu bắt đầu giói ạ lại bị tờ suzu c h i ế u, .U. cố có thời điểm bởi vì chiến đấu kịch liệt là tờ suzu mang theo gió ạ thoát ly chiến trường lâu ngày giói ạ đối với vua h ạ c liền dị thường t ô n k í n h tuy là thân phận dường như là vô cùng kỳ quái thế nhưng trên thực tế sen go cụ gặp dâu trắng dô dơ quan hệ giữa bọn họ liền như cùng gió ạ cùng xạ bù kỳ giống nhau cũng địch vừa bạn quan hệ ngồi chung một chỗ có thể an an tâm lòng uống rượu trong khi giao chiến cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ hơn nữa tuyệt đối âm lưu trầm chất ai nhìn A, .U g i ó ạ tờ suzu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu đứa bé này khi còn bé chính mình nhưng khi nhìn đã nhiều năm đâu tiểu quỷ. lúc này kèm theo nhàn n h ạ t không khí ba động ba bóng người đã triệt để đem gió hạ bao vây lại gặp c ư ờ i nói tiểu quỷ, mặt đối với ba người chúng ta không biết ngươi có phải hay không còn có tư cách chống đỡ tiếp đâu thật không biết xấu hổ lấy một bì ba các ngươi khi ta là người ngu sao r ồ i ó ạ nhìn bốn chu chiến quốc gặp d ẹ phì p ba người lấy hình chữ phẩm đem chính mình vây vào giữa khỏe miệng nít lên trực tiếp nổ nước mà nói ông sau lưng cánh chim rung động g i ạ cũng là bỗng nhiên xuất thủ chương chín mươi ba kẻ điên giết tiên long nhân Cho dù là đối mặt ba người rồi ạ lại không có chút nào lui bước ngược lại đánh quyền đánh ra giống gầm thét sư vương ngửa mặt lên trời gào thét t ả n ra vô cùng vô tận khí lãng nóng rực sóng sung kích liên tiếp không ngừng giỏi hạ dĩ nhiên đồng thời đối với ba người xuất thủ lấy một địch ba người ngốc người là kẻ điên xen cô cụ gặp dẹp phì ba người đều là ngưng mắt nhìn giỏi hạ bọn họ vạn vạn không từng nghĩ đến giỏi hạ dĩ nhiên dám can đảm chủ động x ra tờ rủ mì đánh trả、Đúng. một tiếng q u á lớn r ồ i hạ xem cùng với chính mình công kích dễ như t r ở bàn tay bị kích phá khoe miệng cũng là lộ ra tự nhiên nụ cười vậy thì đúng rồi nha nếu như nếu như bị chính mình thương tổn tới mới chỉ có sẽ kỳ quái ba người bọn hắn nhưng là tổng bộ hải quân bên trên một đời cây trụ à. Đục. lục x o á t r ồ i hạ dẫn đầu đón nhận vẫn là gạp hai người chiến đấu đan vào cực kỳ rất nhanh r ồ i hạ thiết quyền giống như là bách thú đang g ầ m thét mà gạp thiết quyền lại như cùng là cứng như sát thép trầm trọng cứng rắn vê anh vê anh đ ú n liên tục va chạm hai người ở cái này ngắn ngủi khoảnh khắc đã giao thủ vô số lần thế nhưng kết quả lại là cùng lần trước chút nào không khác biệt tuy là có thể kiên trì thời gian lâu thế nhưng vê anh một vệ sáng sẽ qua giỏi ạ vẫn bị gặp đánh bay ra phật chi trùng kích giàn k ỳ ạ cũ đau mưa s e n gỗ củ cùng rẽ phỉ không chút nào ngượng ngùng ý tứ hai người đều biết giỏi ạ tương lai uy hiếp ba o lớn tự nhiên mà vậy xuất thủ chính là toàn lực hơn nữa là chân tránh toàn lực vê anh màu vàng sóng sung kích trong sen lẫn vô số kể khí nhận ùng ùng một tiếng tiếng đinh thái nhức ó c tiếng oanh minh giỏi ầm ầm trùng kích thuyền nhỏ bỗng nhiên vỡ nát hơn nữa ở hai người trong công kích liền cặn tựa hồ cũng chưa từng lưu lại toàn bộ đều trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi khu khu cụ theo yên vụ từ từ tán đi một loạt tiếng ho khan từ trong biện truyền ra ba người đều là sắc mặt đ ạ m nhiên như vậy công kích căn bản dết không được giỏi hạ hô thật dài hộp ra một cửa c h ọ c khí thổi tan tất cả bụi giỏi hạ lặng lặng n g n g đầu dưới chân của hắn là một t ấ m ván giờ này khắc này đang khoanh chân ngồi ở t ấ m ván này bên trên g ỏ i hạ trong mắt mang theo nụ cười lặng lặng nói ra rất bình tĩnh cảm giác k h e miệng tuy là mang theo, theo thiếu ý vừa lòng phi thường hoặc có lẽ là giỏi ạ đã thỏa mãn tới cực điểm nhẹ nhàng p h á t qua dưới người của gỗ giỏi ạ khe khẽ mở miệng nói chiếc này thuyền nhỏ theo ta từ tây hải đi tới nam hải bắc hải đông hải cuối cùng lại đến đại hải trình cứ như vậy vĩnh viễn ở lại chỗ này cũng không tệ ngay giỏi ạ thanh đạm thanh â m ba người đều là yên tính không có bất kỳ trả lời bọn họ là ai cả đời cùng hải tặc chiến đấu người bọn họ đều lại quá là rõ ràng một chiếc thuyền đối với hải tặc ý nghĩa đại biểu cái gì cho dù là g i ỏ ạ cái này cái kẻ điên thế nhưng coi như là g i ỏ ạ cái này cái kẻ điên đối với hắn mà nói thuyền hải tặc đại biểu ý nghĩa vẫn là hoàn toàn khác biệt. được rồi cảm khái cũng cảm khái xong nhảy lên một cái g i i hạ dưới chân hơi dùng sức đông nhiên sau cùng tấm ván gỗ cũng là vỡ nát sau lưng cánh chim rung động g i i hạ chậm rãi trôi r ự c lên đảo qua ba người bình tĩnh nói ra kế tiếp khai chiến đi lục x o á t lục x o á t lúc này đây g i i hạ dẫn đầu xuất thủ đông nhiên đấm ra một quyền thế nhưng đây chỉ là một bắt đầu g i i hạ một lần này mục tiêu nhưng là đối với đúng rẻ phi xì g ặ n g b a quyền một quyền kia chỉ là vì ngăn cản gặp cùng sẹn gỗ cụ thời gian ngắn n g i mà thôi g i i hạ chủ yếu mục tiêu vẫn là rẻ phi trong ba người a y bảo rẻ phỉ là yếu nhất đâu hơn nữa mấu chốt nhất chính là rẽ phi thực lực hay là đang lùi lại vê anh quyền cùng quyền giao nhau hai người tạo thành cứng gắc giỏi hạ thấp giọng thở d à i nói không hổ là quái vật coi như là thực lực của chính mình tăng cường người ở đây suy yếu như trước không phải dễ dàng đối phó như thế t i ể u quỷ rẽ phi giấu ở kính dâm phía sau trong mắt cũng là lõe ra thú vị t i ể u ý vê anh vê anh vê anh liên tục không ngừng giao thủ hai người đ ố n g nhiên quyền cùng quyền đã va chạm không biết bao nhiêu lần cái này trong thời gian ngắn sau lưng xẻn gỗ cũ đã đem bàn tay nhắm ngay g i i hạ vê anh chói mắt sóng xung kích đã gào thét ra Mà mị mắt, cảm là dọa tựa thì hồ không lấy là con có giác được sâu a u cuồng, cuồng, lưng kích, lại là ngược như trúng công càng điên càng điên phản hoàn toàn như bị điên. Không. thêm thêm phất kích, kích Hắc. bị s đậm hộp ra một n g ụ m n khói đặc g i ỏ ạ sắc mặt hiện tại liền như cùng là giữ tợn ác quỷ liên tục không ngừng đánh c h ú n g rẽ p h ì rốt cuộc bởi vì trong thời gian ngắn sai lầm bị gió ạ bắt được một quyền rốt cuộc rơi vào rẽ p h ì trên người phúc phúc phun ra một n g ụ m máu tươi rẽ p h ì trực tiếp bay rớt ra ngoài thế nhưng rẽ phỉ cũng không phải người yếu ở sau cùng phúc chốc đồng dạng một quyền rơi vào gió ạ trên người xi gẳng bá quyển khai khái, khái. ho kịch liệt g i i ạ hơi che cùng với chính mình bụng thấp giọng dù gì nói quả nhiên là đã từng quái vật thực sự là phiền phước lục soát g i i ạ thân ảnh đã tiêu thất vô tung sen g o cụ công kích cứ như vậy trong nháy mắt bị t r á n h thoát sen g o c u đại phật quả thực sóng sung kích uy lực cực kỳ khủng bố thế nhưng cũng có một vấn đề tốc độ cũng không đủ nhanh đối với g i i ạ cái này cái tầm thứ cường giả trừ phi là đột nhiên đánh lén hoặc là khoảng cách gần t r ú n g kích bằng không muốn trúng mục tiêu rất khó zephy g i i ạ hai người thực lực chính là tám lạng nửa cân g i i ạ tuy là siêu việt chạch phát một điểm thế nhưng nếu như nếu là chân chính cuộc chiến sinh tử cụ thể người thắng là ai căn bản cũng không tin tưởng hai người t r ê n l ệ n h có một chút thế nhưng cũng không lớn không phải sẽ đạt tới giống như là do ạ cùng ký dự trình độ như vậy hầu như liền là hoàn toàn đánh bẹp đến nơi đây cũng liền không sai bị lắm cũng nên đi nếu không kế tiếp khả năng liền không đi được giỏi a mỹ lấy con mắt thấp giọng tầm nghĩ ha ha ha mang theo một loạt cười nhạt giỏi a bông nhiên động cái tiêu tốc độ cực nhanh để ba người đều là hơi sừng sờ thế nhưng chỉ một lúc cũng là trong nháy mắt sắc mặt mạnh mẽ biến bởi vì, vì bọn họ phát hiện giả mục tiêu tựa hồ là quân hạng đối với, với bọn họ mà nói lúc này đây tới trước quân hạng bên trên chỉ có lắc đắc không có mấy hải quân sĩ binh thế nhưng mấu chốt của vấn đề là ở quân hạng chi trên có thiên long nhân a ha ha ha trăm thu quyền r ồ i hạ trợn xoay người đấm ra một quyền nhắm ngay ba người lực lượng kinh khủng g i ỏ ạ cho dù là ở nghiền ép thể lực của mình nghiền ép lực lượng của chính mình cũng là không chậm trễ chút nào ngăn cản ba người hoa máu tươi trên khoe miệng nhẹ nhẹ nổi lên r ồ i hạ trên mặt thần sắc cũng là càng thêm dữ tợn một tay khoác lên hạc trên bay thấp giọng nói hạc tiền bối ngài cũng không cần tham dự tốt giống chương chín mươi b ố lời hứa của ta bãi bãi giống đinh hai n h ứ c góc tiếng gào thét làm cho tất cả mọi người rung động Vâng. cả chiến thuyền quân hạm trong nháy mắt liền bị phá hủy trong nháy mắt lưu lại chỉ có phế tích mà trong ba người gặp đã đột phá do hạ phong tỏa đi tới do hạ trước người t i ể u quỷ n g ư ơ i biết không biết mình ta đã làm gì q u y ề n cốt vỡ thạch gặp phẫn nộ giống to hơn toàn lực đấm ra một quyền thế nhưng khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện một quyền này dọa hạ bởi vì tinh thần lực toàn bộ đều quan tâm ở quân hạm trên nguyên nhân dọa dĩ nhiên không có đi tranh lẽ một quyền này trực tiếp rơi vào dọa hạ t r ư ớ người trong nháy mắt dọa thân thể đều ở hơi r u n động cho dù là có bật sổ sổ cụ hạ kỳ gia trì thế nhưng tự mình thừa nhận rồi gặp một vườn này toàn bộ trên biển lớn có thể đủ chịu đựng người vẫn là ít lại càng ít quá mức tám ba linh đến có thể nói là không có khái khái lão nhân thực sự là hạ thủ không lưu tình chút nào a hơi ho khan doi h một tay vịn hạc bà vai khoe miệng t h i ệ h a i thấp giọng cười nói trong miệng đã tràn ngập máu t ư ơ i mùi hàm răng đã bị huyết dịch hoàn toàn n h u ộ m thành hồng sắc thế nhưng do hạ cũng là như trước mị lấy con mắt ngưng mắt nhìn phía dưới đã bị phá hủy quân hạng nơi đây bỗng nhiên do hạ lần nữa động một màn này để gặp bọn người là hơi khiếp sợ rốt cuộc là tình huống gì? lục soát một vệ sáng sẽ qua g i i hạ thân ảnh h ư n h ư ợ c phi hành ở giữa không t r ú n g trong tay cũng là mang theo một cái bóng người chết thiệt trong nháy mắt s ẻ n g ỗ cụ lập tức tức giận mắng thú vương lập tức bung trong tay ngươi thiên long nhân chúng ta để cho ngươi ly khai nếu không nếu không khai khai khoe miệng ly khai g i i hạ liên tục không ngừng ho khan mới vừa một quyền kia đối với lực lượng d i i hạ không chế phi thường tốt thậm chí là làm s o n g lạnh kháng gặp một quyền chuẩn bị g i i hạ như trước đem điều này thiên long nhân bắt được một quyền kia chỉ là phá hủy q u n hạm cũng sẽ không giết chết bên trong bất cứ người nào đương nhiên nếu như nếu là có người đúng dịp bị phế khư đập chết đó cũng không có biện pháp mà cái thiên long nhân thi thể cũng là bị do ạ bắt được một tay nâng hắn lên rồi ạ cười h í p mắt hỏi uy ngươi còn nhớ rõ cái k i a một ngày bị ngươi làm đục người sao thì vi ba trợ tay chính là một vả tử rồi ạ tiếp tục cười h í p mắt hỏi mó lỏng lao tử lại cha hỏi ngươi đâu ngươi ba lại là một vả tử rồi ạ đủ cười không thay đổi như trước đúng như vậy hỏi ta cuối cùng hỏi ngươi một lần bản ba lại là một vả tử r ồ i hạ trực tiếp đem điều này thiên long nhân phiến hôn mê đi nhìn vào hạ động tác tại chỗ bốn người đều là khiếp sợ ngây ngẩn cả người không chỉ là bốn người ngay cả phiêu p h ù ở trong biển ôm quân hạm phế tích hải quân sĩ binh mỗi một người đều là trường lớn con mắt cái này cờ mờ n ở là tình huống gì a ha ha ha lao tử nhưng là đã đáp ứng những cái này nha đầu muốn thân thủ làm thì ngươi r ồ i hạ một tay nắm bắt thiên long nhân đầu khoe miệng nổi lên một từng tia nụ cười âm lãnh t h ấ p giọng nói rằng hôn đản g i n g tay tiểu quỷ tiểu quỷ gặp sen go cụ dẹ phi ba người đều là sắc mặt đại biến Rồi ạ nếu là chạy trốn như vậy không phải tính là cái gì thiên thượng kim không có đ o ạ n về cũng không có vấn đề gì thế nhưng nếu như thiên long nhân nếu là chết ở g i a ạ trong tay như vậy khái niệm chính là khái niệm hoàn toàn bất đồng g i a n g giác. kèm theo một cột máu nổi lên tất cả mọi người là khiếp sợ chừng lớn con mắt thủ cấp bị tùy ý ném xuống đất Rồi ạ tay kia đem thi thể nhưng vào trong biển khinh thường cười nói hay là siêu việt chúng sinh thiên long nhân thì ra đầu bị người hái xuống cũng sẽ chết ta ha ha ha đơn tay nâng chán dạy ạ hương p h n cười to nói thú vương xe gỗ cù phẫn nộ dích o bọn họ ban đầu chỉ là làm xong cùng dọa giao chiến chuẩn bị thế nhưng vạn vạn không từng nghĩ đến dọa vậy mà lại đối với thiên long nhân xuất thủ dù sao bắt cóc thiên long nhân nếu như nói bởi vì ngươi thực lực cường đại thế giới chính phủ còn sẽ có chỗ cố kỵ thế nhưng nếu như nếu là giết thiên long nhân như vậy kết quả chính là tuyệt nhiên kết quả khác nhau đến rồi khi đó thế giới chính phủ đối với thái độ của ngươi liền sẽ là lương t r ù n g hoàn toàn bất đồng thái độ húng chi ở thế giới chính phủ thiết lập trong tám trăm năm từ xưa tới nay chưa từng có ai can đảm giám giết chết thiên long nhân cho dù là dâu trắng sĩ kỳ thegôn đần lì ổng cũng không có ai can đảm g á m làm như thế thế nhưng hôm nay dọa cũng là làm như vậy ha ha ha từng đợt tiếng cười càn rỡ quanh quẩn ở sẻn gỗ cụ bên h a y giờ này khắc này sẻn gỗ cụ là nắm chặt nắm tay thiên thượng kim đã không có bất kể là rơi vào trong tay của người nào đoạt về khẳng định là không thể nào thiên long nhân cũng chết ở trước mặt của mình thi thể chia lịa coi như là họa tờ bảy bảo vệ thế nhưng vào giờ phút này sẻn gỗ cụ cũng là muốn điên rồi trong lòng của hắn đích thật là họa tờ bảy trọng yếu hơn nhưng là cái kia không có nghĩa là thiên long nhân tính mệnh liền không đáng giá vừa văn tướng phản thiên long nhân mệnh ngược lại là đáng giá nhất tiểu quỷ gặp cũng là mặt tâm trầm t h ấ p giọng nói ra ngươi biết mình ta đã làm gì sao khai khái máu tươi từ khoe miệng tràn ra r ồ i hạ t h ấ p giọng nói ra ba cái lao nhân ta đương nhiên biết mình đang làm những gì s e n g g cụ tiền bối ngươi nên theo thiên long nhân chết đi mảnh này đại hải sẽ phải trở nên thế nào à hỗn đ à n s e n g g cụ cắn chặt răng nhìn g i i hạ thân ảnh trong tay của hắn đã nổi lên cực kỳ khủng bố s ó n g xung kích hắn nhớ muốn trực tiếp giết giỏi hạ thế nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu si nếu dám can đảm làm ra chuyện như vậy g i i hạ tất nhiên là đã làm xong rời đi chuẩn bị hơn nữa còn là có thể từ ba cái trong tay của người thoắt đi chuẩy mà sen g ồ cụ cũng minh bạch thiên long nhân chết tổng bộ hải quân áp lực giỏi hạ tương lai những thứ này đều là thứ yếu trọng yếu là cái này cái thế giới đem ba chín sẽ chân chính bạo loạn theo dô dơ một câu nói đại hải t ậ c thời kỳ mở ra trải qua hải quân nhiều năm như vậy c h ấ n áp mới là miễn cưỡng bình một lại thế nhưng hiện tại theo r õ i h động tác này sợ rằng thời đại này cũng đã hoàn toàn điên cuồng phách hảo liêu sao giỏi hạ ngầm đầu cười hỏi tân văn chim thân ảnh đã tan biến không còn dấu tích mới vừa tất cả nó đều đã ghi xuống xi gẳng bá quyển rẽ phi động tác nhanh kèm theo giọt hạ cười điên cùng tiếng giọt hạ đã bông nhiên hướng về viễn phương vội và đi một tay còn đem tân văn chim bắt được mang theo nó cùng nhau chạy trốn giọt hạ tốc độ cực nhanh động tác vô cùng quả đoán thiên long nhân đã chết kế tiếp nếu như nếu là còn không đi giọt hạ phòng trường chính mình liền thực sự muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này liên tục siêu việt chính mình cực hạn chiến đấu g i i hạ nội ngoại đều có thương thế đương nhiên loại thương thế này cũng không phải tính là cái gì thời gian liền có thể khôi phục mấu chốt nhất chính là đối mặt mình là ba vị cơn giả ba gã kinh khủng cơn giả như vậy phối t r í đã siêu việt s ỉ kỳ t h e g o l d e n ly ông đã từng đối mặt kinh khủng đội hình điều này làm cho d i ỏ i h ngoại c h ừ bất đắc dĩ lại cũng là có tự hào phật chi trung kích giàn kỳ a cụ đau mưa q u y ề n cốt liệu tinh quần ông không khí ở chấn động kịch liệt g i i h không tự chủ được theo bản năng neo lại con mắt phía sau mình đã nổi lên một cỗ cổ kinh khủng khí lãng mặc dù không có quay đầu thế nhưng g i ỏ đều làm được phía sau nhất định là ba cái lao ra hỏa đuổi theo thực sự là phiền phức ca ngoài miệng mặc dù là tại như vậy nói thế nhưng vã lại là vô cùng tự tin c ầ u c ầ u nheo nheo sờ sờ trên bả vai mình c ầ u c ầ u r ồ i hạ cười h i ế p mắt nói rằng c ầ u c ầ u khéo leo kêu một tiếng hơi con cả người lên bỗng nhiên bỗng nhiên há miệng ra hơi anh mười lăm trong nháy mắt truy kích ba người đều là ngây ngẩn cả người cơ hồ là phô thiên cái địa phế tích vô số kể thuyền bẹ phế tích từ trong bầu trời rơi xuống vật như vậy tuy là căn bản là không có cách đối với ba người tạo thành bất kỳ thương tổn nhưng không cách nào tạo thành thương tổn không có nghĩa là không cách nào ngăn cản ba người v ậ y a n h coi như là như thế nào đi nữa công kích ba người vẫn là bị cái này vô số kể phế tích cản trở tiếp cận năm giây b ư ớ c tiến năm giây có lẽ đối với người thường mà nói đánh hả hơi cũng không đủ nhưng là đối với d i ó ạ mà nói đã đủ rồi b à cái lao nhân kế tiếp trong khoảng thời gian này ta sẽ ngừng an ổn một đoạn thời gian thế nhưng r ồ i ạ thanh â m ở trong bầu trời q u e n quẩn vội và đi màu đen nhánh lưu quang đã tan biến không còn dấu tích chỉ còn một kế tiếp nửa câu sau hoàn toàn biến mất thanh em chậm dãi phiêu đãng ba người đều là sắc mặt chấm thấp sen gô cù thấp giọng hỏi gặp cái kia tên tiểu quỷ năm nay bao nhiêu tuổi tính một chút thời gian chắc là mười sáu tuổi a mười sáu tuổi sắc mặt nặng nề g h dẹp p ì cũng là thấp giọng nói ra dựa theo một người tiềm chất tới thôi toán tên tiểu quỷ này sớm như vậy buộc phát ra như vậy tiềm lực nói cách khác ít nhất còn có thời gian ba năm c ó thể tăng lên trên diện rộng không sai gặp gật đầu một cái nói gặp dẹp phì hai người đều là chuyên trách đi thể thuật lộ tuyến hai cá nhân đối với thân thể con người tiềm lực nghiên cứu vô cùng t ấ u triệt có người tiềm chất vô cùng đáng sợ từ rất nhỏ thời điểm liền triệt lộ ra hơn mười tuổi liền vô cùng khủng bố người như vậy đồng dạng tại mười chín tuổi thời điểm thể chế sẽ rơi vào một cái bình cảnh mà còn có người thì là đến rồi hơn hai mươi tuổi mới bắt đầu tán phát ra liền như cùng là ạ kệ nủ đám người giống nhau hiện tại hơn ba mươi tuổi đã lâm vào bình cảnh thế nhưng r ồ i ạ hiện tại đã như vậy khủng bố nếu như giấu tài ba năm nay thời gian đến rồi khi đó lần nữa đi ra biển khơi r ồ i ạ sẽ đáng sợ cỡ nào càng trọng yếu hơn chính là nếu như đến rồi khi đó r ồ i ạ nếu như nếu là phá vỡ chính mình ì n h b cảnh như vậy khả năng liền hoàn toàn khác biệt gặp số tuổi này c ũ n g có thực lực cường đại như vậy cũng là bởi vì gặp lại một lần nữa phá vỡ chính mình b ì n h cảnh vấn đề ở chỗ bọn họ không có ai biết r ồ i h đ á n g sợ rốt cuộc là đạt tới loại trình độ gì tiềm lực của hắn thật là đơn giản như vậy sao lục x o á t một vệ sáng ở chân trời sẽ qua r ồ i h một tay ném một cái đem tân văn chim ném ra ngoài cười nói chim nhỏ đi hồi báo cho l á o bản của ngươi để hắn thật tốt đưa tin một cái ha ha ha nói r ồ i h chính là nhịn không được phá lên cười nói r ồ i h chính là nhịn không được phá lên cười đại hải tặc thời kỳ đã từ từ bình ổn giờ này khắp này nếu như nếu là xảy ra chuyện như vậy rồi ạ có thể là muốn nhìn một chút thời đại này đến cùng có thể quá điên cuồng đến loại trình độ gì hô két rồi ạ thở phào một cái lật cá nhân cả người rơi vào mềm nhún hồng hạc trên lưng thư thư phục phục mị lấy con mắt dỗ bin t ử cầu cầu trong lâu đài đi ra bất đắc dĩ nói ra thuyền trưởng rõ ràng có thể trực tiếp rời đi vì sao cần phải lại biến thành như vậy chứ a nhìn dỗ bin rồi ạ tựa hồ làm mơ hồ trận mở con mắt mới vừa dường như do ạ đã phải ngủ ai phi thường bất đắc dĩ lắc đầu r ẫ bin đối với mình cái này hoàn toàn liền là ưa thích tìm đường chết thuyền trưởng cũng là thật không biết phải nói như thế nào sớm liền chuẩn bị đại lượng thuyền bè phế tích từ h ọ a tơ bảy bãi bỏ s ư ở n g đóng tàu miễn là ngăn cản ngắn ngủn năm giây đối với dẫu a mà nói chạy trốn chính là dễ như t r ở bàn tay nhưng là dẫu a cần phải muốn một người đánh ba cái ra lần này ở r ẫ bin xem ra liền đối với mình cái này thích ra thuyền trưởng ngoại trừ bất đắc di chính là bất đắc dĩ hơn nữa sắc mặt nặng nghề r ẫ bin thấp giọng nói thuyền trưởng người giết thiên long nhân sau này chuẩn bị làm sao bây giờ kế tên a đau đau đau đau chờ mình giỏi hạ đau là nhai răng trận mắt trực tiếp nằm ở dô bin trên đùi suy tính nói ra lần chiến đấu này cho ta xem hiểu ta khoảng cách lao nhân cái k i a cái tầng thứ còn có t r ê n l ệ n h rất lớn Ừm. dô bin gật đầu nàng đương nhiên cũng nhìn ra tới giỏi hạ rất mạnh thế nhưng khoảng cách gặp đám người t r ê n l ệ n h vẫn còn có t r ê n l ệ n h rất lớn loại này t r ê n l ệ n h không chỉ là thực lực bản thân t r ê n l ệ n h kinh nghiệm chiến đấu chiến đấu cảm giác những thứ này đều là t r ê n l ệ n h cẩn trưởng thành theo tuổi tác để đền bù càng mấu chốt là g i i hạ song sắc khí p h á c khai thác còn là căn bản không đủ nói tóm lại g i i hạ bây giờ cường đại bản thân là một phương diện t đối cây với doạ quyết định dỗ bin cũng không có bất kỳ chống cự dù sao lần lượt chiến đấu có thể nhìn ra cái này biển khơi xác thực là vô cùng chắc trở đặc biệt mỗi một lần đều là dọa tự mình ra tay dỗ bin trên cơ bản chính là bài biện tiến bộ thật sự là quá chậm được rồi đi xuống trước đi luôn là ở trên trời cũng thật lạnh r ồ i hạ hướng về phía hồng hạc phân phò nói、Ê. một tiếng kêu to hồng hạc thân ảnh chậm rãi xuống phía dưới bay đi Vâng. to lớn bách thú chi vương vô căn cứ xuất hiện tại trên biển lớn r ồ i hạ cũng lời xem còn lại tình huống trực tiếp liền nằm ở toàn bộ đều là tính chất đặc biệt mặt cỏ trên b o n g thuyền giang giác thuyền trưởng thanh âm thanh t h ú để dỗ bin ghé vào mặt thuyền nhìn phía dưới tình huống cũng là khoe miệng co cấp di chuyển lúng túng nói ra thuyền trưởng người gần nhất có phải hay không cùng thiên long nhân xung khắc của a a r ồ i hạ khác biệt nhìn dô bin thuyền trưởng có vẻ như thiên long nhân nô lệ thuyền để cho người đẻ nát dô bin trừng mắt nhìn r ồ i hạ cũng là trừng mắt nhìn dường như có điểm kỳ của a chương chín mươi sáu nam bên trái nữ bên phải bọn buôn người ở giữa thuyền trưởng ừm dô bin nhìn một chút r ồ i hạ trừng mắt nhìn r ồ i hạ nhìn một chút dô bin trừng mắt nhìn ừm hai người đồng thời trầm mặc hiện tại cái tình huống này chắc là trực tiếp giết chết đâu vẫn là thu được thuyền đâu nơi này là đại hải trước không thôn sau không t i ệ m nếu là không thu được thuyền khẳng định chính là đều chết chắc rồi tuyệt đối không có sống tiếp khả năng dù sao thiên long nhân nô lệ thuyền bình thường trên thuyền căn bản cũng không có cờ giả bởi vì nay những người này căn bản không quan tâm dù sao đánh thiên long nhân danh hảo ai dám ăn cờ p à? nói như vậy đều là bọn họ cướp đoạt người khác chợ đêm bọn buôn người các đại tổ chức bọn họ coi trọng trên cơ bản đều tùy tiện cướp đi bởi vì lao bản sau màn là thiên long nhân tất cả mọi người chỉ có thể nén giận đương nhiên những người này cũng không phải là đầu nốc cũng biết trên biển lớn người nào có thể chọc người nào không thể chọc cho nên vẫn luôn là hoành hành vô kỵ tình huống gì chết thiệt chiếc thuyền này là từ đ â u tới bọn buôn người từng cái từng cái từ trong biển nổi lên đều là phẫn nộ giống to hơn nhìn d a chiếc này khổng lồ bách thú chi vương mỗi một người đều là hết l ử a rợn làm thiên long nhân tay sai cho tới bây giờ đều là bọn họ phá hủy bị người đội t h u y ề n lúc nào có người khác phá hủy chính mình đội t h u y ề n thời điểm chết thiệt mấy người các ngươi lập tức chuẩn bị cho ta leo lên chiếc thuyền này ta muốn nhìn Giang giác. Giang giác. Lúc này, không đợi cái kia cái thủ lĩnh người giống vậy buôn lậu nói hết lời bách thú chi vương danh giới vị trí đột nhiên được mở ra ngay sau đó thang quấn liền từ giữa riêng đưa ra ngoài rất nhanh thì rơi vào trong biển l n rộng chứng kiến cái này thang quấn mọi người đương nhiên là không cần nói lập tức liền hiểu có ý tứ bọn buôn người khu xử tất cả nô lệ đem bọn họ chạy tới thang quấn mặt trên tuy nói những bọn người này từ trong không có, có cường ó c giả gì nhưng là bọn họ cũng không phải là đồ ngốc năng lực giả mang theo hải lâu thạch c ò n tay không phải là năng lực giả tức thì bị đi qua phương thức đặc thú nốt mỗi một người đều là quy quy củ chỉ có thể tùy ý những bọn người này từ thúc giục tùy ý đánh đ u ổ i người giống một tiếng đinh thai nhức góc dí g ả o người kia buôn lậu kém chút ngã trên mặt đất vừa định bật thốt lên nói lập tức mất xuống bá nguyên cùng đê mãng đồng thời chừng lớn con mắt nhìn trước mắt cái này hai tản ra khí tức kinh khủng hoang vô cự thú bọn buôn người trong nháy mắt cảm giác cuộc sống của mình dường như đều đã m ở tối đặc biệt đang nghe được cái k i a sư vương đinh thai nhức góc tiếng gầm g ư sau đó bọn buôn người thận trọng lui về phía sau một bước hắn tuy là cuộc vọng thế nhưng không đốc rõ ràng tình huống lần này dường như không phải tất kỳ dạ lúc này bọn buôn người thủ lĩnh thấy được đang đạp chậm rãi bước tiến hướng cùng với chính mình đám người đi tới một nữ tử tên nữ tử này vóc người cao g ầ y tuy là con lộ vẻ non ớ t nhưng là lại à l vô cùng tiết lộ ra một loại thành thục khí thức một loại y ê u nhã cảm giác á đủ lao tử sẽ không phải là xui xẻo rơi ở quái vật kia trên thuyền đi bọn buôn người c ẩ n thận rút về phía sau một cái cả người đều ở run dày động trong lòng hắn khẩn trương gầm h ế t lên ùng ùng lúc này vạn thú chi vương kéo dài đến trong b i ể n thang quấn cũng là chậm rãi thu vào từ từ khôi phục bộ dáng của ban đầu cái này là phờ giả chỉ chế tạo thang quấn thông qua đặc thù tài liệu chế thành m i ễ nhìn là ấn ạ cơ q u thể tùy đi tới u là k là dô bin thân ảnh bọn buôn người là hoàn toàn xác định nhìn đi tới dô bin thân ảnh bọn buôn người là hoàn toàn xác định là một bọn buôn người đối với các loại các dạng treo giải thưởng giả phải nhận thức tin tưởng bởi vì chỉ có như vậy mới có thể xác định chính mình sẽ không va chạm vào một ít quái vật tầng thứ hải tặc bằng không đối diện với mấy cái này hải tặc nếu là tùy tùy tiện tiện đã bị giết chết coi như là thiên long nhân đều là không có cách nào đó mới là khóc không ra nước mắt đâu mà bây giờ người này buôn lậu cũng là cảm giác mình xui xẻo t ậ n cùng nico r o bin treo giải thưởng bảy mươi chín triệu bờ ly xuất thân từ tây hải h ạ Dạ đây hết thệ tư liệu bọn buôn người đều là nhưng trong tâm khảm bất kể là thấy thế nào đây đều là một cái tốt vô cùng nô lệ thế nhưng nhưng đúng vậy a mấu chốt của vấn đề chính là ở chỗ dỗ bin thuyền trưởng là trên biển lớn tân tấn quái vật một trong thú vương edo dõi ạ hơn nữa từ dâu trắng đoàn hải tặc đi ra dõi ạ là một người đều biết thừa kế dâu trắng trọng yếu nhất một cái đặc điểm đó chính là cực kỳ bao che khuyết điểm hơn nữa dõi ạ cái kia thực lực khủng bố trên biển lớn hết thảy đối với dô bin có ý tưởng người đều là đem ý tưởng thu vào dù sao s ì kỳ t h e g o l d e n lì ổ n cũng không phải bình thường người là có thể đánh thắng được lão đại tất cả im miệng cho ta chứng kiến bên người mình rõ ràng cho thấy nhìn ra cái gì tiểu đệ bọn quân người vội vàng thất giọng nói ra mấy người các ngươi đều ngậm miệng lại cái quái vật này nhưng là liền thiên long nhân cũng dám bắt góc hơn nữa xem ra vẫn là trốn thoát cái này nhưng là chân chính quái vật nếu là một không phải cẩn thận nhưng là sẽ chết ba đạp nhẹ nhàng chậm chạp bước tiến nửa người trên ăn mặc hưu nhàn hát sắc nửa đoạn tay áo nửa người dưới ăn mặc đắc thể hát sắc quần dìn đạp hát sắc g i à y cao g ó t r ô bin ôn hòa nhìn trước mắt nhân trường t a y tộc ngư nhân tộc chân d à i tộc thậm chí là cực kỳ hiếm hoi tiểu nhân tộc đều có cái kia một hai con như người thường vậy càng là số lượng khổng lồ không chút khách khi nói người nơi này tính một chút số lượng có chừng Ừ. Rồi áo nghèo đầu, chật vật nhìn t n trường. chật nghèo vật dô binh, bất binh, nói, ngươi ngươi định làm như thế nào,、ngươi、chính là mình nhìn thế thì tốt đắc gì làm là làm ra ồ i t thật thú, không hứng sự là không có hứng thú. được rồi để cầu cầu để đem rồi bộ á c chuẩn h thú phóng nghỉ xuất, ta chuẩn bị, ở triệu, đều ngơi bị, cư m t hồi. Được rồi. Nhìn rồi. Được dô áo bộ kia lười biếng ráng vẻ dỗ bin cũng biết dạ là khẳng định không tính xí vào cũng là lặng lặng gật đầu nghĩ đến nhà mình cái gì cũng không nghĩ muốn quản thuyền trưởng dỗ bin cũng là rất bất đắc dĩ n g n g đầu lộ ra nụ cười ưu nhã nhìn trước mắt mọi người dẫu bin khỏe miệng hơi câu dẫn ra những đầy tớ này đối với dô bin mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng thế nhưng dô bin đối với thiên long nhân đồng dạng vô cùng không ưa cũng là bởi vì bọn người kia cho nên chính mình cố hương hạ giả mới có thể bị phá hủy tiểu n g à i ân mới có thể mất đi phụ mẫu cho nên nói dẫu bin đối với thiên long nhân cực kỳ chẳng ghét tự nhiên mà vậy những đầy tớ này cũng chính là cứu được ừ m như vậy kế tiếp nam nhân đứng ở bên trái nữ nhân đứng ở bên phải bọn quân người xin không cần di chuyển cuối cùng bổ sung nụ cười ưu nhã một viên chương chín mươi bảy chúng ta có thể cho thù lao ân lúc đó do ạ nguyên thoại là cái này do ạ cùng dô bin ở thảo luận đóng thuyền vấn đề dù sao đóng thuyền cần khổng lồ tiền tài dô bin hỏi nếu như không có tiền phải làm sao sau đó do ạ câu nói đầu tiên kem chút để dô bin hỏng mất nam nhân đứng bên trái nữ nhân đứng bên phải bất nam bất nữ đứng ở giữa hiện tại bắt đầu cất đoạt ha ha ha cái này là đương thời do ạ nguyên thoại mỗi khi hồi tưởng lại dỗ bin đều là hơi nhịn không được che miệng cười khẽ nhìn ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút không có bất kỳ động tác c á c nô lệ dỗ bin hướng về phía sư vương chấp chấp con mắt giống chỉ một lúc một tiếng đinh thai nước góc tiếng gầm gừ lập tức vang vọng theo sư vương động tác nằm dưới đất bá nguyên cùng đê mãng hoàn toàn đứng dậy trong nháy mắt hai cái quái vật lớn làm cho tất cả mọi người đều là ngây n g ậ n cả người gợ du thương kia đồng thời dích đảo bá nguyên cùng đê mãng nguyên bản ở trên thuyền nhỏ căn bản không có biện pháp sinh tồn cũng chính bởi vì vậy giỏi á mới chỉ có chế tạo chiếc này khổ thế lớn đối với bá tú r i i hạ cũng không phải là chỉ là đơn thuần thỏa đáng là một cái công cụ càng nhiều hơn là coi là một người bạn thuyền viên mà đối với mình thuyền viên tự nhiên không thể nào là thời thời khắc khắc đều ở đây kiên thành quả thực trong sinh tồn nếu quả như thật l à như vậy cái kia liền là vô cùng bất khuất 847 b ở i vì thuyền nhỏ quá nhỏ cho nên cho tới nay bá nguyên cùng đê mãng đều là ở cầu cầu kiên thành quả thực trong mà hiện tại vạn thú chi vương chế tạo đi ra r i i hạ chính là vì dung nạp tương lai số lượng càng ngày càng khổng l ồ bất thú bằng không lấy g i i hạ tính cách căn bản không cần muốn rèn đúc khổng lộ như vậy đội thuyền so với dâu trắng bên người toàn bộ đều là bác thú cái loại cảm giác này ngược lại để dọa càng thêm có không giống tầm thường cái loại này cảm giác thân thiết hô lạp lạp theo bá nguyên cùng đê mãng động tác trong nháy mắt tất cả nô lệ đều là động trong nháy mắt liền tách ra nam trái nữ phải trong nháy mắt liền đứng ngay ngắn vị trí của mình chỉ có đang trung ương đại khái t r ư ờ n g ba mươi cá nhân đứng ở nơi đó cầm đầu chính là bọn quân người đoàn người các vị tiểu thư ngại khỏe nhìn rô bin tao nhã lịch sự nụ cười bọn quân người cũng là sắc mặt cứng ngắc chào hỏi giờ này khắc này hắn cảm giác lòng của mình thần đều đang rung rung tiếp tục như vậy、Dầm. sâu đầm n ướt bf pha a một bãi nước miếng cái này nhân loại buôn lậu là muốn qua đời nhìn bốn phía từng cái đưa mắt rơi trên người mình m á n h thú bọn buôn người là khóc không ra nước mắt ta xin nhờ chính mình chỉ là bình tĩnh ra tới tiếp thu nô lệ mà thôi không cần đùa lớn như vậy a các vị chính là chiếc thuyền kia chủ nhân sao dô bin ôn hòa hỏi chúng ta l i ề n l à bọn họ chính là hắn những thứ này thiên long nhân tay sai nhất định chính là trên thế giới sâu m ọ t không đợi người buôn lậu vội vàng mở miệng những đầy tớ kia đã lớn tiếng tê g ố n g lên mỗi một người đều là phẫn nộ gầm thét đinh thai nhức c gà thét bọn họ cũng đều là chịu đủ rồi tức giận tả h ư u về sau phải chịu đều là như địa ngục cuộc đời còn không bằng nhìn vị này thần bí thuyền b ệ chủ nhân sẽ làm ra như thế nào tuyệt trạch nếu như muốn là có thể giết những người đó bơ lầu đó nhất định chính là tốt nhất không đủ dỗ bin nụ cười đã càng ngày càng đậm ô n nu nói ra xem ra chính là các ngươi là vâng đúng bọn buôn người chật vật chừng lớn con mắt hắn cực kỳ chật vật gật đầu Tốt. sư vương dỗ bin lưu nhã gật đầu hướng về phía sau l ư n g sư vương khoát tay áo khẽ cười nói sư vương sân dương nô lang tướng bọn người kia ném xuống đốt cho hải quái d ô bin l u nhã gật đầu hướng về phía sau l ư n g sư vương khoát tay áo k h ẽ cười nói sư vương sân dương nô lang tướng bọn người kia ném xuống đút cho hải quái giống từng tiếng dích đạo chỉ một lúc từng đạo lưu tinh cũng đã biến mất ở vạn thú chi vương trên chiếc thuyền này phù phù phù phù người cứu mạng a người cứu mạng người cứu mạng từng tiếng tiếng giống to ở trong biển vang lên đáng tiếc dô bin là không để ý đến ý của bọn họ ngược lại quay đầu nhìn trước mắt những đầy tớ này khe k h ẽ cười nói các ngươi đi đem những đầy tớ này toàn bộ bông giá a g ố n g lại là gầm lên giận dữ sư vương các loại chờ bách thú quấn vòng quanh bật sổ sổ cù hạ kỳ dễ như chở bàn tay liền cắt ra từng cái còng tay coi như là tương đối đặc thù hải lâu thạch còng tay cũng là cưỡng ép đem cắt ra dù sao không có chìa khóa đối với hải lâu thạch còng tay mà nói liền là vô cùng phiền phức đương nhiên hải lâu thạch tuy là phiền phức trình độ cứng cấp cũng là vô cùng cao thế nhưng ở kinh khủng nham tương nhiệt độ phía dưới vẫn là dễ như chở bàn tay liền bị phá hủy dù sao hải lâu thạch chỉ là phong ấn năng lực đối với năng lực chế tạo đồ đạc lại chắc là sẽ không phong ấn cô lỗ lỗ kèm theo xôi trào nham tương mỗi người đều là khôi phục th những thứ này năng lực giả trong nháy mắt liền khôi phục chính mình năng lực dỗ bin vẫn là mặt mỉm cười y ê u nhã tiếp tục hỏi như vậy kế tiếp ta muốn biết đang làm các vị năng lực giả trong có ai là động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả sao từng cái ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cuối cùng một cái người thấp nhỏ tên đi ra sắc mặt vô cùng dữ tợn phản phất là ác quỷ nhưng nhìn cũng chỉ có đại khái ngu khoảng mười cm cao cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn kỳ hi hi phát ra quỷ dị tiếng cười toàn bộ quỷ dị chu nho người thấp giọng cười nói cái này vị tiểu thư là có vấn đề gì không xin hỏi là cái gì năng lực dỗ bin vẫn là cười hỏi c h u ộ t c h u ộ t quả thực c h u ộ t hình thái chu nho người t h ấ p giọng cười nói thì ra là thế dỗ bin ôn hòa gật đầu ở mọi người nhìn chăm chu trong ánh mắt ôn hòa nói ra như vậy ngươi là ngoan ngoan đem chính mình năng lực giao ra đây vẫn là để cho chúng ta cho ngươi làm thịt sau đó đem quả thực năng lực lấy ra ai nói đến đây dỗ bin bất đắc dĩ nâng chán khe k h ẽ thở dài nói theo thuyền trưởng thời gian dài ngay cả nói đều cùng thuyền trưởng cực kỳ tương tự ta xem ngươi là hơi anh bông tàu đột nhiên hơi rung động may mả là tính chất đặc biệt bông tàu không chỉ có chút nào không đấu vết thậm chí ngay cả nội bộ liền chấn động vết tích đều chưa từng xuất hiện tên này chu nho người cũng đã ngã trên mặt đất sư vương một tay nắm bắt cái này chu nho người lúc này độc hạt từ từ bọ tới móc ngược s ẹ t qua sau đó chu nho người ngoan ngoan quỷ dạp trên mặt đất không núp ních được rồi dỗ pin vô tay một cái tiếp tục cười nói còn dư lại các vị liền có thể rời đi cầu cầu nheo nheo cầu, cầu nhảy lên một cái mở ra chính mình miêu miệng trong nháy mắt từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ trong nháy mắt hơn mười chiến thuyền thuyền nhỏ ở phía dưới hệ ra những thứ này thuyền nhỏ đều là tòm tình hữu nghị biếu t ặ n cái ó nói người muốn là dùng để tiến hành về sau là để c gì ngắn dụng. thông thường cự chế tạo, trên cơ ly lên là liệu tiến vẫn trên bản tài tạo, hiệu hữu Đều quả kia h chọn Mà vạn thú ô n dụng. vạn g gì có Mà vương trong cũng thuyền nhỏ, cho nên Robin cũng chính là tùy ý tặng cất thù tạo tùy r cho đặc chế là là dấu ý nhìn g o à i Cái kia, n những đầy tớ này từng cái từng cái nhảy xuống lần lượt ly khai xoay người chuẩn bị rời đi r o bin đột nhiên nghe chắp sau l ư n g thanh âm r o bin hơi quay đầu nhìn ba cô gái trưởng thành trình độ cũng không thua gì chính mình đặc biệt cầm đầu nữ tử tuy là đồng dạng là nữ nhân thế nhưng dô bin đều cảm giác hơi kinh diễm chỉ là đơn giản hình thức ban đầu vẫn như cũng là quá đẹp ngươi có thể mang chúng ta đổi về cựu xà đ ả o sao chúng ta có thể cho n g ư ơ i thù lao chương chín m ư hẳn có ba tìm hội các ngươi đến từ chính cựu xà đ ả o truyền thuyết kia trung vị với vô phong mang amazon vương quốc dỗ bin quay đầu nhìn ba gã thiếu nữ đều là nhịn không được t r ư ờ n g lớn con mắt hơi kinh ngạc nói rằng thư phòng tiểu nói võng bùm bùm khi b ả n n ạ hơi sẽ qua dỗ bin phi thường thuần thục đang tiến hành thịt quay bởi vì theo dõi hạ thời gian dài đối với thịt quay kỹ thuật dỗ bin là vô cùng quen thuộc mà lại cũng càng ngày càng ngon vất quá giới hạn với thịt quay ngoại trừ thịt quay bên ngoài bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào dỗ bin đều sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là hát c á món m ăn thuyết pháp này n g ư ơ i đang trung ương nữ t ử hiển nhiên là làm t ỷ t ỷ tồn tại nhìn một chút dỗ bin hám i ệ n g dầm ba nữ hải tử đều là hơi nuốt nước miếng một cái làm đầy tớ các nàng đã lâu chưa từng ăn qua đồ thật sự là không dám tưởng tượng đã trải qua cái kia ngắn ngủi nô lệ cuộc đời sau đó lại vẫn có thể ăn được trước mắt thức ăn kỳ thực ba t ỷ mọi vận khí khá vô cùng các nàng bị bắt lại về sau liền bị nốt chuẩn bị đến khi phản hồi đất đỏ đại lục sau đó hiến cho những cái này thiên long nhân kết quả Cái không, n không à Đón màn đêm, từ trong mê mang trận đỏ đại đâu mở con mắt én nhìn trước mắt ngồi ở dô bin trước người ba thiếu nữ cũng là khác biệt ngây ngần cả người trên băng thuyền băng thẻn khác để lại một cái khu vực khu vực này đi qua p h ở giả chỉ cải tạo có thể ở chỗ này tiến hành không che đ ệ i nướng đi qua cơ quan thao tác sau đó có thể mở ra phía bên ngoài mặt cỏ sẽ lập tức co rút lại ngay sau đó một khối đại tiểu phương tròn năm thước hoàn toàn là thiết bản hơn nữa thì quay công cụ đầy đủ mọi thứ mặt đất sẽ nổi lên mà hiện tại dỗ bin đang ngồi ở vị nương trước mặt ba thiếu nữ thì là ngồi ở dỗ bin bên cạnh thân ha h <cười> a dỗ bin ôn hòa cười nói tiểu ngải ân thuyền trưởng cũng đi nghỉ ngơi được rồi bên kia có một tiểu lao đầu ngươi đi đem hắn trái ác quỷ lấy ra về phần hắn bản thân uy hải quạ khá ả i chấp chấp con mắt em tò mò nhìn ba tỷ mội cuối cùng hướng về bên kia đi tới ba tỷ mội cũng là cẩn thận nhìn robin thực sự là nguy hiểm nữ nhân một lời không hợp liền muốn đút cho hải quái trên thực tế nói như vậy cả trên chiếc thuyền này chân chính làm cơm ăn chỉ có giỏi ạ robin hẹn ba người còn như còn dư lại bất thú ngồi không ăn chay ăn thịt ngoại trừ tiến hành mua ở ngoài cũng có trực tiếp vồ hải quái tuy là luôn luôn cũng là ăn bữa thịt quay nhưng là đối với những manh t h u này mà nói vẫn là thịt tươi tương đối phù hợp khẩu vị của bọn nó sóng lúc này cách đó không xa nổi lên nhàn nhạt màuồng phân quan mang rất nhanh kèm theo phủ p h ủ thanh â m hẹn bính bính khiêu khiêu đi trở về đem một viên trái ác quỷ ném cho ghé vào r ô bin bên người cầu cầu cầu cầu hẽ miệng trái ác quỷ trong nháy mắt thu nhỏ lại cực kỳ dễ như t r ở bàn tay liền bị nuốt xuống các ngươi là ai a hẹn ngồi ở r ô bin bên cạnh thân nhìn trước mắt ba tỷ mượn kỳ quái hỏi ta cầm đầu nữ tử há miệng nhìn một chút r ô bin r ỗ bin lúc này cũng là hỏi ta cũng rất tò mò các ngơi ư dĩ nhiên là từ cựu xà đ ả o truyền thuyết kia chi trung vị với vô phong mang amazon vương quốc mà đến ừ. Ừ. nhìn dô bin lại nhìn chung quanh b á n thú thiếu nữ tuy là cảnh giác thế nhưng không thể phủ nhận l i ề n loại tình huống này chính mình căn bản liền chạy đều chạy không thoát cuối cùng thiếu nữ bình tĩnh nói ra ta gọi ba hàn q u ố c có... cái này là mội mội của ta ba s à Và... n d a s u n i ạ, ba. mã dị ôn chúng ta đến từ với cựu xà đảo amazon vương quốc bởi vì một lần viễn trinh thu thập tài nguyên thời điểm chúng ta không phải cẩn thận bị bọn buôn người bắt đi hàn q u ố c cẩn thận cảnh giác nói trải qua chuyện lần này n à n g bất kể là làm gì đều là vô cùng cẩn thận cảnh giác rất sợ người khác đối với mình có mục đích gì thì ra là thế dỗ bin khẽ gật đầu chỉ là nơi nơi mỉm tự mình biết loại này không phải tín nhiệm cảm giác là tới từ ở tâm linh trừ phi có một người có thể đánh vơ ba tỷ mội nội tâm bằng không muốn để ba tỷ mội thả lỏng cảnh giác là không thực tế mình năm đó lúc đó chẳng phải giống như vậy sao mình năm đó cũng như hôm nay cái này ba tỷ mội giống nhau mỗi một ngày đều là sinh hoạt ở cảnh giác trong không phải tín nhiệm bất luận kẻ nào thẳng đến cuối cùng gặp giỏi ạ đây mới là bị giỏi ạ mở ra tim của mình môn để mình có thể chân chính tín nhiệm giỏi ạ không lo lắng bị phản bội đây mới là bông xuống đã qua Amazon vương Quốc. nói h hay không cái thật xuyên việt mà đến đã mười sáu năm trăn thời gian bây giờ dọa đối với kiếp trước ăn tỷ hệ sở ký ức là khắc sâu nhất trên cơ bản chính là một ít nhân vật trọng yếu cùng với cái tia chú mục lòng người trên đỉnh chiến tranh rồi không còn như những người khác xin lỗi quen huấn luyện giỏi ạ thật sự là không có có tâm tình nhớ kỹ cái kia cho nên liền t i g e r cũng không có nhớ kỹ dường như ma sắc cảm giỏi ạ nhìn hẳn có ba tỷ muội dường như khá quen mà lúc này dô bin thì là bất đắc dĩ nói ra thuyền trưởng ngươi có thể hay không vào đi tắm trở ra ngươi cả người đều đã bẩn thành hình dáng ra sao Tốt, tốt, bất đắc dĩ gãi đầu một cái giỏi ạ xoay người hướng về trong khoang thuyền lần nữa đi vào dù sao trải qua cái kia một hồi chiến đấu kịch liệt bây giờ giỏi ạ trên người hầu như tất cả đều là huyết trên cơ bản còn đều là mình cực kỳ mất mặt là được vị này chính là hàn quốc cảm thụ được vẻ này như cùng làm anh thu một dạng kinh khủng cảm giác c á c bách nhịn không được hỏi làm cựu xa đ ả o nhân amazon vương quốc người được khen là ngang ngược cái nôi hàn quốc ba tỷ b ộ i đối với song sắc khí phách đã trên cơ bản nắm giữ một cái hình thức ban đầu đặc biệt hàn quốc làm vì thiên tài càng là hoàn toàn nắm giữ song sắc khí phách chỉ là chưa bao giờ từng cảm giác qua như thế khí tức kinh khủng cho dù là chính mình amazon vương quốc người mạnh nhất tiền tiền t i ề nhiệm n quốc vương h ắ n a là t a nhóm thuyền trưởng bách t h u đoàn hải tặc thuyền trưởng e d d giỏi a nói cách khác ba người các ngươi là tới từ ở cựu xà đ ả o tiểu nha đầu dỗ bin nhìn ba tỷ muội miệng to cắn thịt quay một ngụm đem bia uống một hơi cạn sạch thú vị hỏi chương chín mươi chín băng hải tặc cú ra giống theo d ọ a đem hải tặc kỳ thân thủ vẽ ở vải bạt bên trên trong nháy mắt mỗi người dường như nhìn cái kia gầm t h é t vạn thú chi vương đều là nghe được bền thai tiếng giống giận dữ、ừ. dỗ bin hai tay hoàn ngự thú vị cười nói không nghĩ tới thuyền trưởng n g ư ơ i hội họa kỹ thuật như thế không sai đó là đương nhiên giỏi từ giữa không trung hạ xuống ma sắc cảm xem cùng với chính mình hội họa ra vạn thú chi vương hải tặc kỳ cười nói ta ạ trước đây vì vẻ song h ả i tạ kỳ nhưng là khổ luyện thời gian rất lâu ta nhớ được lúc đó lao nhân còn tưởng rằng ta không huấn luyện bỏ qua kết quả đánh tơi bởi ta nhiều lần n g h e do ạ lời nói dường như mỗi người đều hiểu giỏi ạ có thể có được hôm nay thực lực cường đại như vậy ngoại trừ bản thân chăm chú ở ngoài cũng là đồng dạng nắm giữ một cái phi thường c ù n g bạo nghĩa phụ một không phải hào hào huấn luyện trên cơ bản chính là một trận đánh tơi bởi A Nói do đánh biếng chán cái lười biếng hà hơi, hà những lời này đối với hàn cọc ba tỷ bội ngược lại là không có gì quá lớn ý nghĩa đặc biệt nhưng là đối với jobin mà nói đó chính là hoàn toàn khác biệt dỗ bin nhưng là biết giỏi h rốt cuộc là cùng ai chiến đấu có thể hoạt bính loạn khiêu sống sót đã liền vô cùng không dễ dàng còn muốn thế nào đúng rồi mới nhất huyền thưởng lệnh xuống sao quay đầu giỏi h hướng về phía jobin kỳ quái hỏi đối với báo chí cùng huyền thưởng lệnh loại vật này giỏi h bình thường đều không gặp qua nhiều tham dự vào trên cơ bản đều là jobin đi xem bởi vì đối với loại đồ vật này cảm giác hứng thú cả trên chiếc thuyền này cũng chính là jobin một người không có dỗ bin lắc đầu nhẹ g i ọ n g nói không chỉ là báo chí cùng huyền t h ư ờ n g lệnh chưa ra hơn nữa mấu chốt nhất chính là liền tổng bộ hải quân cùng thế giới chính phủ đều là không hề động tác phải không r ồ i ạ ma sắc cảm chấm tư một lát sau tùy ý nói ra quên đi không cần phải xen vào bọn họ ta liền không phải tin tưởng m ộ t găng tư cái kia chìm chết sẽ đem tin tức như thế dầu diếm nhất định là cùng đợi nổi lên cái gì cái này hoàn toàn bùng nổ thời kỳ ha ha ha ta có thể là phi thường chờ mong a đơn tay nâng chán r ồ i ạ hưng phấn ngựa đầu cười to cả người trong mắt nổi lên một cổ kinh khủng tinh hồng sắc q u a mang Cái loại cảm giác này liền như cùng là cùng loại liền là bạo này như theo ú dâu trắng chết trận tứ hoàng vị thay thế toàn bộ đại hải hoàn toàn bạo loạn theo đại hải tặc thời kỳ mở ra mà sinh ra cân bằng đã hoàn toàn bạo loạn đã không có dâu trắng chấn áp cả cái thế giới không có người có thể chấn áp được cái này nhóm khủng bố k i ê u hủng tự nhiên mà vậy đại hải cũng liền bạo loạn mà hiện tại r ồ i ạ thì là đem loại này bạo loạn hoàn toàn nói trước hiện tại theo thiên long nhân tử vong để rất nhiều người minh bạch thế giới chính phủ không phải cao cao tại thượng như vậy cái thời đại này bạo tẩu đã hoàn toàn bắt đầu rồi sinh mệnh thẻ là chỉ hướng nơi đây một con thuyền từ hải xà lôi chạy thuyền hải tặc trên m ũ i thuyền một cái giàn mua giống như là đậu chin dạng lao bà bà thì là đưa mắt nhìn nhìn về phía trước nhìn cách đó không xa từ từ nổi lên đội thuyền nàng hơi thở phào một cái ba tháng trước lần kia viết trinh bởi vì mình sơ xuất toàn bộ cựu xà đảo bên trên lớn nhất thiên phú hàn cọc ba tỷ mỗi dĩ nhiên vứt bỏ mà chính mình vội vàng đội kịp đây mới là miễn cưỡng căn cứ sinh mệnh thẻ tìm được rồi vị trí của các nàng lần kia viết trinh bởi vì mình sơ xuất toàn bộ cựu x a đảo bên trên lớn nhất thiên phú hàn g cọc ba tỷ mỗi dĩ nhiên vứt bỏ mà chính mình vội vàng đội kịp đây mới là miễn cưỡng căn cứ sinh mệnh thẻ tìm được rồi vị trí của các nàng mà căn cứ ghi chép chính là ở phía trước kỳ thực đây cũng là một loại may mắn nếu như nếu như bị đưa đến đất đỏ đại lục như vậy những thứ này sinh mệnh thẻ cũng sẽ bị lục so á t tra ra, đến lúc đó trực tiếp tiêu điều đến đó ra, lúc hủy. Coi như là tên này amazon vương quốc đã từng quốc vương bây giờ băng hải tặc cụ giả thuyền trưởng gỡ lọ gì ổ xạ cũng chính là không có biện pháp chút nào dù sao nơi đó nhưng là đất đỏ đại lục thế nhưng trong n g a y mắt gỡ lọ gì ổ xạ sắc mặt đ ố n g nhiên nặng nề g h cả người đôi mắt hơi ngạch co lên làm toàn bộ cựu xà đào ít có sẽ xem báo nhân nặng nhưng là chân chính biết trước mắt chiếc này khổng lồ trên thuyền hải tặc hải tặc kỳ đại biểu ý nghĩa làm sao có thể không dám tin dù gì nói gỡ lọ gì ổ xạ là ở làm u ố n không phải hiểu được cuối cùng là làm sao có thể vì sao hạn c ó ba tỷ mọi sẽ ở tên kia thú vương trên thuyền đây quả thực là không cách nào tưởng tượng một việc dầm sâu đầm nuốt từng ngốm nước bọt nhưng là bất kể là như thế nào gỡ lọ gì ổ xạ đều phải đi lên đây chính là chính mình cựu xà đảo tương lai amazon vương quốc tương lai ừng g i i ạ khe nhữ mày kỳ quái nói ra ba người các ngươi n h a đầu nhìn cái kia có phải hay không các ngươi cựu xà đảo thuyền hải tặc không sai t ỷ t ỷ sàn đạ sợ nghị ạ cùng mạ dị gồn đều là nhịn không được lộ ra phân chấn thần sắc hai nàng đều là kích động xem cùng với chính mình tỉ tỉ hàn cốc thì là quay đầu hướng về phía do hạ cảm kích nói ra cảm ơn ngài giút ta tiến đến nơi này kế tiếp nhất hậu t r hàn ư n g phía cúc vẫn là trơ áo, h mặc nàng vì có thể về nhà đích thật là đáp ứng rồi ra một cái điều kiện thế nhưng cái điều kiện kia hàn cốc thực sự không dám hứa chắc nếu như xuất hiện bất kỳ vấn đề gì như vậy hàn c ố c chính là tương lai cựu xà đảo lớn nhất tội nhân để cựu xà đảo vạn k i ế p bất phục tội nhân cái tiểu nha đầu này nói muốn dẫn ta đi trước cựu xà đảo n g h e d ọ a tự tiếu phi tiếu nói gỡ lò di ồ xa thì là trầm mặc hai chấm bảy l ặ n g lặng nhìn c ú i đầu cảm giác được xấu hổ hàn c ố c cuối cùng k h ẽ thở dài một cái ai thú vương các hạng không biết ngài muốn đi trước cựu xà đảo đến cùng có gì muốn làm đối với gỡ lò di ồ xa hỏi g i ạ khoanh chân ngồi xuống dựa vào ở sau người sư vương trên người nụ cười nhạt và nói đệ nhất đằng sau ta hai nha đầu này cần cụ thể ngang ngược học tập không thành vấn đề gỡ lọ gì ổ xạ không thèm để ý chút nào gật đầu song sắc khí phách ở cựu xà đ ả o người người đều có bị cũng là bởi vì cựu xà đ ả o vốn có đặc biệt khí phách phương pháp tu luyện đây cũng là amazon vương quốc được khen là ngang ngược cái nôi nguyên nhân chủ yếu đệ nhị n h à đầu này nói cho ta biết nói các ngươi cựu xà đ ả o phụ cận vốn có phi thường đáng sợ một con rắn ừ m đối với do á người thứ hai vấn đề gỡ lọ gì ổ xạ càng là không chút do dự đáp ứng rồi c h ư ơ n một trăm báo chí chống không huyền tường lệ hô. hô hô hơi thở hồn hện giỏi hạ đem hoàn toàn thú hình thái bá nguyên cùng đê mãng hai người đồng thời cong trên lưng làm chống đ ầ y hít đất t ừ n g giọt mồ hôi từ giỏi h trên mặt nhỏ xuống hai cái bốn thập m é t cao lớn quái vật lớn giỏi h hiện tại nhưng là không mượn bất kỳ quả thực năng lực thuần túy bằng vào chính là từ thân lực lượng của thân thể có thể làm được trình độ như vậy đã là vô cùng kinh người sạn đã sợ n h ỉ hạ há miệng nàng hôm nay len lén chạy tới giỏi h trên thuyền tìm đến robin không chỉ là sạn đã sợ nhị hạ ngay cả mạ dị gồn cũng là chạy tới hai nàng đối với tri thức quên bác robin tương đối sùm bái cho nên tới học tập một chút hoặc giả nói là tới nghe chuyện xưa thế nhưng nhìn trước mắt rung động này một màn hai người đều là không dám tin chừng lớn con mắt san đạ sơn y hạ thanh âm đều là rung động nói ra lò ba dô bin ba người thuyền trưởng thực sự vô dụng trái ác quỷ ba năng lực sao Ừm. lò mười sáu tân khẽ gật đầu nhẹ giọng nói thuyền trưởng đúc luyện bình thường đều là đối với với thân thể mình đúc luyện quả thực năng lực cùng khí phách đều là khác phương thức rèn luyện san đạ sơn y hạ cùng mạ dị gồn là hoàn toàn chấn động cái này là dạng gì quái v ậ ta hai nàng là theo theo gỡ lọ gì ổ xạ ra biển băng hải tặc cụ giả nhân đương nhiên biết biết rất nhiều amazon vương quốc người khác không biết tin tức nói thí dụ như trái á c quỷ lực lượng nói thí dụ như còn lại tin tức những thứ này hai nàng đều là biết đến nhưng là hai nàng cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng giỏi ạ dĩ nhiên có thể tiến hành kinh khủng như vậy huấn luyện đối lập bắt đầu hai người mình huấn luyện nhất định chính là hải nhi cùng cự hán khác biệt cái này cũng lúc này hàn q u ố c cũng là từ băng hải tặc cụ giả trên thuyền hải tặc đi tới dạ vạn thú chi vương bên trên mới vừa mới chuẩn bị bắt chuyện chính mình hai người muộn muộn lại là đồng dạng trong nháy mắt gây mẩn cả người quả nhiên là quái vật a g ớ lọ gì ổ xạ cũng là nhịn không được lắc đầu quả nhiên là quái vật tầng thứ tên đang ở hàn cốc ba tỷ mỗi đắm chìm trong dọa cái này quái vật khủng bố v u ấ n luyện thời điểm lúc này bên thai vang lên một tiếng thanh thúy tiếng kêu to tất cả mọi người là ngầm đầu chỉ thấy một con tân văn chim từ giữa không trùng chậm rãi hạ xuống đem một phần báo chí đưa cho jobin cũng không có thu bờ lì liền rời đi đây là tình huống gì hàn cốc khác biệt hỏi đồng dạng làm thường, thường người tủy tùng gỡ lọ gì ổ xạ ra biện hàn cốc cũng là biết tân văn chim nhất định là sẽ muốn bờ lì chưa bao giờ từng xuất hiện tiền lệ như vậy hôm nay đây là ha ha ha dỗ bin tiếp nhận báo chí che miệng khẽ cười nói phải nói lần này báo chí nhân vật chính chính là thuyền trưởng cho nên tân văn chim đem cái này một phần báo chí miễn phí đưa t ặ n g a t â n văn gỡ lọ gì ổ xạ lập tức đi tới vạn thú chi vương bên trên ngưng mắt nhìn dỗ bin làm toàn bộ cựu xà đảo ít có có thể tiếp xúc được n g o ạ i giới người gỡ lọ gì ổ xạ đối với tri thức cùng với tình báo là tương đối coi trọng bất kỳ cái gì một phần báo chí tuyệt đối cũng sẽ không vương quá tuy là cựu xà đảo giấu ở vô phong mang trong nhìn như vô cùng an toàn thế nhưng ai biết tương lai có xảy ra vấn đề gì không cho nên tình báo hay là phải làm cho tốt ít nhất trên thế giới chuyện lớn chuyện nhỏ còn là muốn rõ ràng lấy h ò a thờ bảy uy hiếp ngư nhân thom cướp đoạt thiên thượng kim bắt cóc bắt cóc bắt cóc thiên long nhân cuối cùng càng là thân thủ chạm sát thiên long nhân dỗ bin khe khe đem liên tiếp tiêu đề nói ra thú vị cười nhìn d i i ạ đối với cái này một điểm d i i ạ là không phản ứng chút nào là được căn bản cũng không có quan tâm d i i ạ là không phản ứng chút nào là được căn bản cũng không có quan tâm ngược lại cũng không phải là cái gì đại sự đây không phải là cũng sớm đã đoán được tình huống sao đối với cái này phần báo chí g i i hạ càng thêm cảm giác hứng thú không phải những thứ này lời nói nhảm mà là cảm thấy hứng thú hơn như thế nháo trò sau đó chính mình huyền thượng lệnh sẽ tăng lên tới trình độ nào mà thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân sẽ làm ra dạng gì lựa chọn cái này gỡ lọ gì ô xa hẳn có ba tỷ m ộ i mỗi người đều là không dám tin chừng lớn con mắt người trước cũng không cần nói người sau mà là bởi vì khoảng thời gian này từng trải đồng dạng phi thường tin tưởng hay là thiên long nhân đến cùng đại biểu cái gì ta há miệng gỡ lọ gì ô xa nhìn giỏ cái kia h ấ n luyện thân ảnh trong khoảng thời gắng dĩ nhiên trầm ặ c nàng không biết mình nên nói gì Gơ bú ghi bú ghi đoàn hải tặc thuyền trưởng treo giải thưởng bảy ước chín mươi ba triệu bờ ly dỗ bin rất nhanh thì từ trong báo đem bú ghi huyền thường lệnh đem ra thả trên bông thuyền nói rằng ha ha ha nhìn cái này huyền thượng lệnh giỏi hạ là không nhịn được cười to nói thật sự là thú vị xem ra bù ghi người này vẹn vẹn là lần đầu tiên rời bến thì có như vậy tốt trình độ à. cười nhìn bù ghi huyền thượng lệnh kỳ thực lấy bù ghi thực lực của chính mình muốn muốn chạy trốn vốn cũng không phải dễ dàng như vậy đáng tiếc rẽ phi thực lực rơi rất nhiều bù ghi tuy là không phải là đối thủ thế nhưng chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề mà gặp cùng sẻn gỗ c ù n mục tiêu thì là chủ yếu là lò ba trăm năm mươi ba á trên thực tế trong trận chiến ấy tất cả mọi người biết chủ mưu chính là giỏi hạ bọn họ mục tiêu chính là giỏi hạ cái này thú vương Đối với bù ừm cầm hẹn mới vừa kết thúc huấn luyện đưa tới khăn mặt giỏi á một bên lau mồ hôi vừa nói dỗ b i n ta đây huyền thưởng lệnh đâu đúng vậy, vậy. thưa thuyền trưởng huyền thưởng lệnh đâu ẹn đối với cái này một chút cũng là tương đối y ế u kỳ nàng phi thường muốn biết g i a hạ huyền thưởng lệnh rốt cuộc là tăng tới rồi loại trình độ gì lúc này đây không chỉ là g i a ạ cùng ẹn trên thực tế r o b i n cũng rất tò mò trải qua như vậy n á o t r ò giỏi ạ sẽ lên đến loại trình độ gì mà gỡ lọ gì ấ x a hàn cọc ba tỷ mỗi cũng đều là rất y ế u kỳ giỏi ạ n g ư ờ i như vậy huyền thưởng lệnh rốt cuộc là bao nhiêu thú vương đoàn hải t ạ c t u y ê n trưởng thú vương edoa giỏi ạ số tiền thưởng chống không huyền thưởng lệnh thời đại mới tờ thứ nhất chống g i n g huyền thưởng lệnh xuất hiện